chương hai trăm bốn mươi trăm năm ước hẹn hồ bằng cầu hữu chương hai trăm bốn mươi trăm năm ước hẹn hồ bằng cầu hữu ta làm sao biết hoặc là nói lấy bây giờ chúng ta văn minh trình độ biết những vật này còn quá sớm cố bạch lắc đầu hách chính nghĩa gật đầu tiếp lấy nói ra đúng cố bạch ngươi về sau không có ý định rời đi long hạ rồi sao muốn hay không an bài cho người cái chức vị không cần ta đã triệt để ngã n g ử a không có việc gì thiếu phiền ta cố bạch nói các ưu nằm trên ghế salon một mặt đã ngã n g ử a dáng vẻ đi nằm sấp đối với cố bạch quyết định hách chính nghĩa cũng không có can thiệp ý nghĩ cũng không cách nào can thiệp hách chính nghĩa rời đi sau mã lao hư hào thân ảnh tại cố bạch bên cạnh xuất hiện ngươi trở lại long hạ đã bốn trăm năm tả hữu đi hoặc là nói ngươi đối với hiện tại sinh hoạt hài lòng không mã lao giống như là câu đấu người một d ạ n g nói làm sao vậy lại khuyên ta cân nhắc chuyện lúc trước a cố bạch hứng hờ ngẩng đầu nhìn mã lao liếc mắt một cái sao có thể a đều bị cự tuyệt nhiều lần như vậy mã lao lắc đầu coi như ngươi không giúp ta kỳ thật tương lai một ngày nào đó cũng sẽ gặp phải ta nói tình huống như thế nào nghĩ như vậy để long hạ đứng trước những vận này nha cố bạch ngồi thẳng thân thể nhìn về phía mã lao ánh mắt bên trong tràn ngập không giống ý vị ngươi nói mã lào a vì long hạ kính dân cả đời nhưng là lại nghĩ đến long hạ đứng trước diện tộc c h i h o ạ dùng cái này đến để thăng long hạ cái gọi là lực h ư n g tụ cái đồ chơi này hoàn toàn chính là hư vô mờ mịt cố bạch cảm thấy thực lực mới là duy nhất vô luận gặp phải cái gì nguy hiểm chỉ cần thực lực đủ mạnh chính mình cũng có thể giải quyết mà long hạ cũng là như thế chỉ cần bản thân nội tình đủ mạnh hoặc là nói mã lao nội tình đủ mạnh liền có thể để hắn muốn long hạ một mực tồn tại cố bạch không phải ta nói ngươi mặc dù nói ta là khuyên ngươi mỗi lần cũng cho ngươi giải thích nguyên nhân nhưng đứng tại bằng hưu góc độ ta mời ngươi giút ta ngươi có giúp ta hay không đều cần suy nghĩ giúp ta lý do sao không thể là ngươi đơn thuần muốn giúp ta sao mã lao hơi nghiêm túc một chút nói cố bạch nghe tới mã lao lời nói cũng là s ư ơ n g sở tùy theo cười một tiếng nhẹ gật đầu ngươi nói không sai đứng tại bằng hưu góc độ ta không có lý do cự tuyệt ngươi chỉ có điều đâu thủy diệt long hạ đối ta tinh thần áp lực rất lớn nha ta không nghĩ lao mã ngươi sống lâu như vậy tâm lý năng lực chịu đựng vẫn là cái tiểu hài tử nói cố bạch dỗi ra một cái tay hướng phía mã lao so cái tới tiền thủ thế mã lao nghe xong cười cười vậy coi như ngươi đồng ý nếu là thành về sau long hạ sẽ cùng bái ngươi cho nên ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu không biết có thể mấy trăm năm sau cũng có thể là hơn một n g à n năm sau bây giờ long h ạ nội tỉnh còn chưa đủ sợ là xe mã lao đưa ra cái không xác định thời gian vậy ta tại nằm mấy năm sau đó để một cái phân thân đi giúp ngươi sau đó lại tiếp tục nằm a thật đúng là bị ngươi nằm sàng khoái mã lao nói ánh mắt bên trong toát ra một t i a hạ ước hắn lòng có lý tưởng của mình mà cố bạch lý tưởng thì là chính mình mỗi người mục tiêu khác biệt kinh lịch còn có tâm cảnh cũng khác biệt cũng không phải nói cố bạch để mã lao hạ ước phải nói mỗi người đều sẽ bị mã lao hạ ước hẳn là có nhiều thứ đối với mỗi người đều là v ậ t đ ộ c nhất vô nhị sáu cứ như vậy thời gian đi tới chín mươi năm sau lúc này thời gian đ i ể m là hách xuất cùng hách chính nghĩa trăm năm ước hẹn ô m tham gia náo như tầm cố bạch mang theo tiểu h ắ c cùng nhau đi theo hách chính nghĩa đi tới trường thành căn cứ khu thành phòng căn cứ bên trong thủ trưởng tốt mấy vị cao tầng hướng phía hách chính nghĩa chào một cái nhìn thấy cố bạch đi tại hách chính nghĩa bên cạnh cũng cùng nhau chào một cái đi theo chúng ta thôi hách chính nghĩa đi tới đội ngũ trước mặt hướng phía bên trong hách xuất nói một câu mặc một thân màu trắng chiến r i á p hách xuất ở chung quanh đồng đội ánh mắt khiếp sợ bên trong ra khỏi hàng cha thúc nói cái gì đó ở bên ngoài xứng chức vụ hách chính nghĩa không cao hứng vô vô hách xuất bả vai sau đó ba người một thú đi đến bên cạnh đại s ả n h đi lưu lại một đám rung động hách xuất những năm này đội viên này nha chính là cao tầng nhị đại hách xuất tin tức những năm này bởi vì hách chính nghĩa chuẩn bị quan hệ cho nên trừ căn cứ bên trong cao tầng không có ai biết xem ra những năm này kinh lịch không ít nha ba người tiến vào trong một cái phòng cố bạch nhìn xem h á c h suất bây giờ bộ dáng không khỏi t r e o g ẹ o nói h á c h suất mặc dù khuôn mặt không có thay đổi gì nhưng s ắ c mặt xem ra thành thục không ít ánh mắt cũng biến thành thâm t r ầ m rất nhiều bây giờ mặc vẫn là mã lao trước đó nghiên cứu chế tạo chiến giáp có thể làm lơ thực lực phát huy ra phạt thiên cấp thực lực loại chiến giáp này binh chủng tại quân phòng thành bên trong có vị trí trọng yếu bất quá mặc dù nói là làm lơ thực lực phát huy ra phạt thiên thực lực nhưng mà người sử dụng tốt nhất vẫn là tại đăng thiên phía trên bằng không thì phản ứng căn bản theo không kịp chiến giáp tốc độ phản ứng những năm này hách chính nghĩa đồng thời không có cho hách xuất một chút đặc quyền mang hách xuất người cũng không rõ ràng hách xuất thân phận hách xuất mặc dù nói những năm này không có gì đột xuất thành tích nhưng cũng là dựa vào chính mình trở thành một cái đặc thù chiến giáp tiểu đội phó cái này thành quả theo trăm năm qua nhìn chúng quy bên trong cự không thể nói rất tốt nhưng cũng coi là ưu tú trăm năm đi qua ngươi bây giờ cũng thành thục không ít kỳ thật mặc kệ ngươi ở đây thế nào ngươi về sau ta cũng sẽ không làm liên quan ngươi ngươi muốn đi nơi nào vẫn là ở đây tiếp tục đợi hách chính nghĩa sờ lên hách xuất cương nghị khuôn mặt mở miệm nói ra ta đương nhiên là ở đây giữ lại ta bây giờ cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao người trong suốt ta là tiểu đội pho a ta nếu là chạy đội viên của ta làm sao bây giờ hách xuất cũng là không do dự t h â n ở tiền tuyến t r ă m năm tuyến n g u y ệ t bằng hữu của hắn đội viên rất nhiều đều rời đi hoặc là hy sinh bây giờ hắn là trong đội lão nhân hắn biết có loại đồ vật tên là trách nhiệm mà hách chính nghĩa cũng tại hách xuất trong lời nói thấy được một loại đồ vật tên là trưởng thành cố bạch thì là nhìn về phía tiểu hắc tại trên người nó nhìn thấy một loại đồ vật tên là hồ bằng cầu hữu năm chương hai trăm bốn mươi một không biết lân tiến tiểu hắc rời đi t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt không biết lân tiến tiểu h ắ c rời đi thật đúng là cam lòng để tiểu xoáy ở đây a ngươi nhưng chớ đem hắn xem như ngươi hắn chết coi như thật chết rồi vậy liền để hắn cả một đời đều tại ta che lấp phía dưới sao muốn trở nên vô luận đi đâu con đường đều sẽ có phong hiểm nhưng hắn nhưng không có ngươi loại kia thiên phú ngươi biết đến có đôi khi nỗ lực tại lựa chọn cùng vận khí trước mặt không đáng giá nhất tới hắn là nhi t ử ta ta sẽ cho hắn tốt nhất điều kiện tiên quyết là hắn nội hạch đủ cường đại có thể khống chế cố lực lượng này hay chính nghĩa củng cố bạch rời đi trường thành thành phòng căn cư sau đi trên đường vừa nói tiểu hắp đi tại sau lưng của hai người không có việc gì ta liền đi trước cố bạch d ừ n g b ư ớ c cùng hách chính nghĩa cá o biệt được hách chính nghĩa tiếng nói vừa ra cố bạch sử dụng không gian trận phù mang theo tiểu hắc biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa địa phương cũng không phải là lâm thành mà là tây cảnh tiểu thanh vị trí dòng sông vị trí đây là không gian trận phù siêu viễn cự truyền t ố n g bình thường chỉ có chính thức có được không gian dị năng phối hợp thực lực cường đại mới có thể làm đến nhưng cố bạch thế nhưng là lực tương tác đột phá một trăm nam nhân ở đây lưu lại không gian trận phù neo điểm cũng là có thể làm được lão đại tìm nó làm gì nha ta hắc ca mới là lão đại ngươi số một mã tử được không nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh tiểu h ắ cũng c là không cao hứng lắc đầu cố bạch một bàn tay đập vào tiểu h ắ c trên đầu liền ngươi nói nhiều bằng không thì tiểu thanh ở bên cạnh ta ngươi ở lại bên ngoài a lão đại ta sai rồi lúc này một đạo mang theo lôi điện băng c h ử từ dòng sông bên trong bay ra lấy thế xét đánh không kịp b ư n g thai rơi vào tiểu h ắ c trên thân thể tiểu h ắ c biến thành một cái to lớn băng điêu bịch một tiếng rơi vào phía dưới dòng sông bên trong chỉ đông cứng tiểu h ắ c một lát khối băng liền nhanh chóng dạn n ứ c tiểu h từ dòng sông bên trong nhảy ra nhưng thân thể còn đang không ngừng cóp gắp trên người da lông đều bị điện giật tiêu dầm dầm. một đạo q u á i vật khổng lồ từ dòng sông bên trong thò đầu ra sọ não hải trên có hai căn to lớn củ h ấ u tiểu thanh thực lực ngươi đề thăng nhanh như vậy nha cố bạch cảm giác một chút tiểu thanh khí thức đã tại quy khư cấp tả hữu l i ê n tiểu h ắ c hiện tại cũng không có quy khư cấp thực lực không nghĩ tới tiểu thanh tới trước không có cơ duyên khẳng định là không thể nào tiểu thanh nghe vậy toàn bộ thân thể từ trong sông đi ra thân thể đạt đến hơn trăm mét tả hữu trên người đen nhánh lân phiến xem ra nặng nghề vô cùng trên ánh mặt trời lộ ra vô cùng loa mắt ta cũng không biết ta cảm thấy ta trước đây ít năm ăn một cái cùng loại với lân phiến đồ vật đằng sau cũng không biết thế nào tốc độ tiến hóa nhanh hơn rất nhiều nói tiểu thanh một đạo tinh thần ba động truyền lại cho cố bạch cố bạch trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh một cái v ả y màu đen từ dòng sông thượng lưu đến tiểu thanh vị trí hà vực v ả y màu đen tản ra lực lượng quỷ dị ba động chung quanh dị thú thậm chí phổ thông biến dị thú cũng không dám tới gần nó một chút cường đại biến dị thú đem này lấn phiến nuốt vào trong bụng sau không bao lâu lại đem phun ra tiểu thanh chỉ cảm thấy nên lân phiến cùng mình có một loại nào đó kỳ lạ liên hệ một ngụng đem hắn nuốt vào trong bụng sau nên lân p h i ế thế mà hóa thành năng lượng dung nhập vào thân thể của mình bên trong phía trên chạy xuống chẳng lẽ là băng xuyên đại địa cố b băng xuyên đại địa bên trên có đặc thù nào đó từ trường dưới mặt đất có đặc thù nào đó khoáng thạch chỉ có điều trôn sâu ở dưới mặt đất mấy chục vạn mét chỗ sâu n à y mấy chục vạn mét chỗ sâu cũng là băng xuyên đại địa từ trường nồng n ặ p nhất địa phương long hạ cũng rõ ràng cái kia đặc thù từ trường có lẽ chính là những cái kia khoáng thạch phát ra tới nhân loại cũng khai thác ra một chút khoáng thạch làm nghiên cứu nhưng không có bất kỳ cái gì thành quả ngoa tạo thật sự là câu vận à rõ ràng so ta chậm tu luyện lâu như vậy thực lực bây giờ lại vượt qua ta tiểu hát từ bị điện giật đánh trúng tỉnh lại nghe tới cố bạch cùng tiệu thanh đối thoại n ử a mặt lên trời thở dài tiếp lấy quỷ tiểu a A. Ta không phục a. Ta hắc đ hảo chi Bạch rõ ràng mới là đại đế chi tư. Cố bạch cùng mới đại i đế Cố tư. t thanh đều không để ý đến không ý to i cái ể u Hắc. nhập Mặc tục, kệ là cái gì, nhập ra a tùy tục, dù s bây giờ đối ngươi đối chỉ có chỗ ít lớn ợ i ngươi cái Tiểu cũng không cần Thanh gì. quá để ý là l to lớn đầu lâu tại dòng sông bên trong bay nhảy mấy lần ta biết đến lao đại vẫn là câu nói kia nhớ rõ m u ố n cầu ở a tiểu thanh tuổi thọ của ngươi còn rất dài tiểu thanh nghe vậy nghiêm túc nhẹ gật đầu không tin cái gì bánh từ trên trời rớt xuống không tin cái gì miễn phí công chưa tiếp lấy lại hàn huyên vài câu sau cố bạch liền chuẩn bị mang theo tiểu hắc rời đi nơi đây có việc liên hệ cố bạch nói một tiếng sau mang theo tiểu hắc về tới lâm thành thế nào tiểu hắc bây giờ còn hiệu không hiệu hiệu liên tiểu thanh thực lực đều vượt qua ngươi vốn là những năm này thực lực của ngươi hẳn là đạt tới quy khư mới đúng ta này gọi vận sức chờ phát động nam tiểu hắc này một xúc thế chính là một cái xúc một cái năm mươi năm khoảng cách cố bạch bản tôn rời đi vạn tộc khu vực bên kia đã có 500 năm trăm n ă m tả hữu thời gian đại hạ vương triều cùng biến dị thú ở giữa chiến tranh cũng giao đấu hơn trăm năm kết quả cuối cùng là thế hỏa không sai ai cũng không có m ọ được chỗ tốt ngược lại là toàn bộ vạn tộc khu vực bị đánh cho bốn sụp đổ nát thành năm mảnh đại lượng trùng tộc diệt、tuyệt. c h Bạch cũng không nghĩ tới chính mình rời đi bên kia sau bên kia đánh cho như thế mãnh liệt đại khái quá trình chính là biến dị thú bên kia một chút đỉnh tiêm chủng tộc liên hợp đối đại hạ vương t r i ề u phát động tiến công dù cho đại hạ vương t r i ề u nội t ì n h thâm hậu cũng ngăn cản không nổi những n à y đỉnh tiêm chủng tộc công kích đằng sau chính là đại hạ vương t r i ề u bên này đem đủ loại ô nhiễm cực kỳ lớn đầu đạn hạt nhân để một chút đỉnh tiêm cường giả vận đến những cái kia tiến công nhân loại chúng tộc q u y ế t quán đem bọn nó nhà cho trộm những chủng tộc kia thế hệ trẻ tuổi tổn thất nặng nề sau đó đại hạ vương triệu bên này co vào phòng tuyến đem còn lại nhân tộc cương vực dùng phòng ngự trận phù bảo vệ phái ra đại lượng đỉnh tiêm cường giả ở bên ngoài săn giết những chủng tộc kia tiểu bối đều phát động chiến tranh đại hạ vương triều khẳng định là không từ thủ đoạn đem trận chiến tranh này thắng được mặc dù nói cuối cùng đại hạ vương triều tổn thất không ít nhưng những cái kia tiến công chủng tộc cũng là như thế đánh lấy đánh lấy hai phe liền ngưng chiến về phần tại sao ngưng chiến đương nhiên là vốn liếng đều phải đánh không còn ngược lại là có thể liền chống cự những cái kia quy khư cấp dị thú đều không thể lực đây chính là những năm này vạn tộc khu vực tình huống bên kia một ngày này tiểu hắc gian phòng bên trong truyền ra một tiếng không cam lòng tiế Sao mệnh do trời không khỏi ta a ở bên ngoài vừa đánh xong thể thao cố bạch lắc đầu không bao lâu tiểu h ắ c kéo lây có chút mọi mệnh thân thể đi ra cửa phòng lão đại ta muốn về nhà nhìn xem làm sao vậy còn không có đột phá đến quy khư liền muốn về nhà rồi cố bạch nghe tới tiểu h ắ c lời nói có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới tiểu h ắ c lại có về nhà ý nghĩ tiểu kim cùng tiểu thanh đều không cần ỷ lại ngươi vốn là coi là đợi tại lão đại bên người ta lại so với bọn chúng càng mạnh nhưng mà tiến vào lại là cái này đến cái khác thoải mái dễ chịu khu ngươi nghĩ mở là được vậy ngươi thu dọn đồ đạc đi thôi lão đại ngươi không theo ta đi ngươi về cái nhà cũng cần ta đi theo cách một cái băng xuyên cấm địa nha lão đại tự nghĩ biện pháp không phải có ta đưa cho ngươi không gian trận phù sao đó là dùng tới bảo mệnh bây giờ không phải liền là muốn bảo mệnh thời điểm、4. Trưng 242, mã Lào biến mất, lấy Trưng 242, mã Lào biến mất, lấy Tiểu Tiểu tiểu、khu. Tiểu theo trận rời rời hướng phương hướng biến nhân dân danh nghĩa. biến nhân dân danh nghĩa. minh Long mang không gian nó cảnh giao Mã Mã lâm Lào lấy Lào lấy cho Bạch bắc đi. khỏi đi Háp Háp khu. Háp Hạ phù phía của Cố c h u n g Quy là nhiều năm như vậy cảm tình dù cho bây giờ nhìn thấy tiểu h ắ c liền thiền vẫn còn có chút lo lắng an nguy của nó lại thành một người cố bạch đứng tại trên ban công nhìn xem tiểu h ắ c rời đi phương hướng tự rêu cười cười một lúc lâu sau cố bạch lại nói thầm một tiếng tiểu mã chừng nào thì bắt đầu kế hoạch kia đợi sau khi mã lao thân ảnh mới từ bên cạnh thiết bị điện tử bên trong chậm rãi nổi lên như thế gấp có chút nhàm chán cố bạch cười khẽ một tiếng người thay đổi cố bạch trở nên vô tình mã lao nhìn thật sâu cố bạch liếc mắt một cái như thế nào vô tình rồi rất nhiều người phải chết đến lúc đó long hạ đường kim mấy trăm tỷ nhân khẩu có thể chỉ còn lại mấy chục tỷ mã lao ánh mắt bên trong mang theo một tiêng nghiêm túc đây không phải kế hoạch của ngươi sao như thế nào trách ta vô tình cũng chính là lời hữu í c h nói xấu đều để ngươi nói thôi cố bạch có chút im lặng ha ha ha ha. nói thật nếu quả thật làm ngươi sẽ cảm thấy áp lực tâm lý sao mã lao cười cười hẳn là sẽ có chút vất quá không nhiều cố bạch dừng một chút nói đến cấp độ này kỳ thật trái tim đã rất lớn sẽ không bởi vì giết bao nhiêu người giết bao nhiêu sinh mệnh mà cảm thấy tội ác sống lâu như vậy nên thấy qua cũng đều gặp qua nhưng lần này có chút khác biệt chính là giết là long hạ người sẽ không liền tốt đến lúc đó ngươi nếu là không chịu nổi ta cần phải chế rêu ngươi đúng băng xuyên đại địa chỗ sâu có hay không tham dò qua những cái k i a khoáng thạch hạ còn có hay không đồ vật cố bạch nhớ tới tiểu thanh sự tình hỏi như thế nào đ ô n g nhiên nói cái này cố bạch cùng mã lao nói rõ đơn giản một chút tiểu thanh tình huống mã lao nghe vậy trầm tư một chút ta cảm giác đây cũng là đi qua làm tinh sinh vật có lẽ bây giờ làm tinh cũng không phải là đại biến mà là khôi phục làm tinh nguyên bản giám vẻ mà những cái kia siêu cổ đại văn minh đồ vật trừ tại vết nước không gian bên trong xuất hiện làm tinh thường hẳn là có thể cũng sẽ có bất quá nói là nói như vậy đây cũng không phải chúng ta bây giờ nên cân nhắc đồ vật được rồi không có việc gì năm mã lao rời đi sau cố bạch bắt đầu thích hướng chỉ có chính mình một người sinh hoạt sống đến bây giờ hơn 2.000 n ă m kỳ thật cố bạch một người sinh hoạt rất ít dài nhất một người sinh sống thời gian còn tại băng xuyên đại địa thời điểm thiếu đi tiểu h ắ c tồn tại cố bạch chỗ phòng ốc yên tính covid nghĩ đến cố bạch quyết định bình tĩnh lại tâm tình luyện một chút cổ võ chiến ký loại hình còn có khác hệ thống đồ vật những năm này mã lao cũng đem thế giới giả tưởng thu thập cổ võ chiến kỹ phát cho chính mình trước đây ít năm một mực lười nhát tu luyện bây giờ có thể nhìn nhiều một chút năm tháng giang giặc vạn tộc khu vực bên kia sau khi chiến tranh kết thúc tiến vào an ổn giai đoạn phát triển chiến tranh chất xúc tác cũng sinh ra một chút hai cảnh cường giả mà long hạ bên này cũng là tại ổn định phát triển bắc cảnh nam cảnh tây cảnh đông cảnh đều tại đâu vào đấy thăm dò công lược thành lập căn cứ đại lượng q u y khư đ ỉ n h phong cường giả cũng tại đột phá đến hai cảnh bước vào mới giai đoạn mà dị thú bên này lời nói q uy khư đ ỉ n h phong cũng tại xuất hiện thậm chí một chút khu vực xuất hiện đại lượng q uy khư đ ỉ n h phong dị thú một chút hai cảnh cường giả tại giã ngoại đều sẽ có một chút nguy hiểm xấu cái nào đó vết nước không gian thí luyện trong không gian bóng đêm vô tận bên trong một đầu tinh hà trong tinh không lưu chuyển thâm thúy tinh không trúng cái này lúc là cỡ nào mê người nhưng lại ẩn chứa k i n h khủng nhất sắc cơ tinh không vô tận thiên thạch hình thành một cái to lớn vô cùng mưa sao băng rơi vào tinh hà bên trên tinh hà phía trên một đạo nhỏ bé như sâu kiến thân h n h tại đi ngược dòng nước trên người giống như hất lên ngân hà bảy màu cánh chim đập lên tinh không thiên thạch phạt thiên mà lên phượng thường nghe thường chậm rãi tiêu tán lộ ra bạch linh tinh xảo khuôn mặt bây giờ thú thần đã không đủ gây sợ tam cảnh cũng không biết đến lúc đó có thể hay không đến tam cảnh đến lúc đó ta một người đều có thể chống cự cái kia vạn ức cấp bậc quy khư thú triều nam thủ kinh căn cứ khu hách chính nghĩa trong văn phòng h á c cám bên trong một cái thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện tại hách chính nghĩa sau lưng thế nào mã lao người đâu không có bất kỳ cái gì tin tức hách chính nghĩa phất phất tay phía sau thân ảnh biến mất tại một chỗ hách chính nghĩa đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài ngựa xe như nước vì cái gì mã lao không thấy một điểm tin tức đều không có cố bạch thật không rõ ràng sao bọn họ có phải hay không có chuyện gì đang g ặ p ta vẫn là nói mã lao tuổi thọ đến toàn bộ long hạ một điểm mã lao trí năng tin tức đều không còn nam lam tinh một góc nào đó to lớn trong hoang mạc xuất hiện một cái h ồ trời thân mang hoàng kim chiến y cấu nguyệt c o m ẩ y nhìn chằm chằm phía dưới thi thể thi thể bên trên tán phát uy thế so với hai cảnh cường giả còn cường đại hơn rất nhiều đây là thứ đồ gì nha cấu nguyệt môi đỏ khẽ mở lẩm bẩm một câu bây giờ lam tinh càng lúc càng lớn cũng không biết có cơ hội hay không trở lại long h ạ thánh chủ lúc này Cố nói g mang cung u xuất màu quỳ y y ệ hiện t một thân thân một trên bên cạnh xuất hiện một đạo thân mang chiến y màu đen thân ảnh một chân trên đất, kính n đạo đất, Để c hai o người t c o c h ừ người nơi này, trở về đi. Vâng. Nói n đi. hai trở về g một cái hóa thành quang ảnh rơi vào trên trời cao tương tự chiến hạm to lớn phi thuyền bên trên sáu long hạ nam bộ lâm thành cố bạch quay đầu lại nhìn xem càng lúc càng xa lâm minh tiểu khu vẫn là lòng có không bỏ ở đây cũng chờ đợi rất nhiều năm loại chuyện này kinh lịch rất nhiều lần nhưng vẫn là hiểu ý có cảm xúc rất nhanh cố bạch liền rời đi lâm thành ngươi nói nếu là tương lai hách chính n g h biết có thể hay không nổi giận a khẳng định sẽ đến lúc đó hắn sẽ không theo chúng ta quyết liệt là được mã lao âm thanh từ trong máy bộ đàm xuất hiện ngươi bây giờ liền đem toàn bộ long hạ ném cho hắn không sợ xảy ra vấn đề gì sao ra liền ra thôi chính là muốn bây giờ đem long hạ tất cả vấn đề đều dẫn tới ngươi bản tôn tại sao phải rời đi a sợ đối mặt hách chính nghĩa ngươi đây không phải biết do còn cố hỏi sao ngươi cũng biết ta là một cái tương đối dễ dàng mềm lòng người ngươi mềm lòng cũng không phải bằng không thì ta sẽ đáp ứng ngươi đích xác vậy ngươi bây giờ chuẩn bị đi đâu đi bên ngoài dạo chơi a ngươi đi cùng phân thân của ta a nam lúc này cố bạch phân thân đang theo bắc cảnh phương hướng tiến đến có thể hay không cho chúng ta kế hoạch lên một cái nổi tiếng danh h ả o bằng không thì luôn cảm giác ta là trùm phản diện cố bạch bên cạnh đi đường bên cạnh ngâng lên máy truyền tin nói một tiếng nổi tiếng danh h ả o nơi nào là trùm phản diện nha kế hoạch của chúng ta có thể hết thể đều là vì long hạ sau này phát triển giải quyết bây giờ hiện hữu vấn đề nhất định phải nói danh h ả o lời nói vậy khẳng định là mã lao nói đến đây dừng một chút nhân dân danh nghĩa còn phải là ngươi làm gì đều có thể tìm tới thích hợp lấy cớ ta không phải liền là long hạ nhân dân sao cầm xuống long hạ dễ như trở tay. bàn chở ạ dễ như t r bàn tay cố bạch không chế tử vong n h i ệ m t r ù n g phân thân đi tới bắc c ả n h chỗ sâu bạch mang bắt ngát đại địa phía trên rất nhiều q u á i vật khổng lồ đang l à g vàng bọn chúng bảo lưu lấy một chút dã thu ý thức có lãnh địa của mình ý thức đôi tiến vào bọn chúng lãnh địa sinh vật đều sẽ phát động công kích vô l u ậ n là dị thú vẫn là những sinh vật khác nếu như không có dị thú bên ngoài những sinh vật khác nơi này tựa hồ liền cấu thành một cái mới vòng sinh thái bây giờ nhiệm vụ chính là đem đứng đầu quy khư cấp dị thú hấp dẫn đến một chỗ khu vực sau đó lợi dụng đặc thù mê viễn trận phù đem bọn hắn bao phủ ở bên trong mặc dù có chút độ khó nhưng ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể làm được cỡ nhỏ mã lao hư ảnh tại cố bạch máy truyền tin vị trí h ệ lên đây chính là phương pháp của ngươi còn tưởng rằng nhiều treo đâu c h ắ c không được để cho ta tới n g u y ê n lai là những người khác làm không được nhà cố bạch tức giận nói nói đến đơn giản có thể làm đứng lên so còn khó hơn lên trời dù sao có thể cấu tạo khổng lỗ như vậy trận phù tại đại hạ vương triều có thể đều chỉ có linh tinh mấy người mà lại có thể tại như thế tế b à o cường độ cao tới hơn một tỷ hai mươi ước đỉnh tiêm quy khư dị thú bên trong tự do xuyên qua phổ thông hai cảnh cường giả lại làm không được nếu ngươi đều đáp ứng muốn giúp đỡ vậy ta khẳng định phải lựa chọn khó khăn nhất cũng là nhất ổn phương thức đến lúc đó ta lại đem long hạ trí năng hệ thống điều khiển đánh tan này chẳng phải ổn tiền tuyến bao cầm xuống được rồi nên làm việc vẫn là ngươi lợi hại cố bạch nghe vậy khỏe miệng lộ ra một tia đường cong không có cách bỏ không được hải tử bộ không được lăng nhà cũng khổ cực ngươi nguyện ý giúp ta vô luận xuất hiện tình huống như thế nào đều là khả khống mã lao tiểu nhân hư ảnh giang tay ra lần này qua đi ngươi có thể thiếu ta một cái đại nhân tình xảy ra vấn đề gì ngươi nhớ rõ có nổi g n biết biết nghe tới mã lao lời nói cố bạch cũng không do dự nữa giải trừ h ẳ n thân trạng thái bại lộ ở trên không trùng phía d ư ớ i dị thú cũng ngay lập tức thấy được cố bạch thân ảnh hướng phía cố bạch phát ra phẫn nộ gà o t h é t ngay tại bọn chúng muốn công kích thời điểm trên bầu trời rơi xuống mưa rào tầm tã bất quá này mưa là lúc sắc ngươi nhìn thấy cố bạch động tác mã lao không khỏi nghĩ hoặc muốn hỏi lời nói thời điểm lại bị cố bạch thủ thế đánh gãy cố bạch đem để tay tại bên miệm sò、so、cái hư thủ thế thiếu bì nhìn nhiều mã lao nghe vậy cũng là im lặng nhưng không nói gì thêm mưa rào tầm tã bao phủ khối khu vực này những dị thú kia bị dầm mưa đến hậu thân trên có thương thế đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đồng thời vừa định đối cố bạch phát động công kích dị thú nhìn về phía cố bạch ánh mắt cũng biến thành mê ly nguyên bản xem ra mười phần ánh mắt trong suốt trở nên có chút trí tuệ khí tức lại đây ta bên này cố bạch chấm ngâm một tiếng khối khu vực này tuần nhận nước mưa ảnh hưởng dị thú đều không do dự hướng phía cố bạch chỗ phương hướng tới gần rất nhanh cố bạch dưới thân băng xuyên đại địa chất lít nha lít nhít nhít đại lượng Cố bạch mã lao, lao là là sợ lên lỗ thai có chút không tin tả hỏi một câu、Thật. có hay không thực lực hạn chế vẫn là nói mã lao sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên trước mắt không có còn không có gặp phải càng cường đại h u n g thú cố bạch lất đầu mã lao nghe tới cố bạch lời nói nghiêm sắc mặt cái đồ chơi này trừ đối dị thú còn đối cái khác sinh vật có hiệu quả không cố bạch lất đầu vậy ngươi này cũng vô địch nha mã lao kinh hô một tiếng tiểu nhân hư ảnh tại cố bạch trước mặt tay chân vũ đạo có ngươi tôn đại thần này tại cái kia tương lai vô luận gặp phải cường đại cỡ nào dị thú không đều là có thể vô cùng đơn giản giải quyết thật đúng là coi ta là ngươi bảo mẫu rồi cố bạch k i n h bị nhìn mã lao liếc mắt một cái khống chế phía dưới phi hành dị thú hướng phía những vị trí khác bay đi tại cái khác khu vực trung hạ lên lục sắc mưa rào như thế nào nói như vậy đâu tốt xấu long hạ là nhà ngươi mã lao cười hắc hắc này dị năng thật có thể so với danh sách không dị năng cũng chính là chân chính ý nghĩa bên trên thần cấp dị năng nhìn xem cố bạch dị năng hiệu quả mã lao lộ ra hết sức kích động hư hảo thân ảnh đều xuất hiện run nhẹ nhẹ nhìn đem ngươi kích động đúng lao đăng sử dụng g e n tiến hóa tinh thạch sau khi tăng lên g e n hạn mức cao nhất đại khái tại bao nhiêu cố bạch nhớ tới một vấn đề phát ra nghi ngờ của mình mã lao nghe vậy trầm mặc một lát g e n tiến hóa tinh thạch đại khái là để thăng mấy ước tả hữu à cũng chính là bản thân hạn mức cao nhất cao năng tăng lên tới hơn hai tỷ nơi này đây là những năm này từ một chút cường giả thượng thu hoạch số liệu thu hoạch hàng mâu số liệu ít có thể không đủ chuẩn xác bất quá hẳn là không sai biệt lắm cố bạch gật đầu không có trả lời lúc này ở xa đông cảnh bên kia cố bạch bản tôn nhìn mình bảng lâm vào trầm tư cái kia dùng thiên công tăng lên tới hạn mức cao nhất g e n tiến hóa tinh thạch có thể để thăng bao nhiêu cố bạch tuổi tác hai nghìn hai trăm tám mươi b ố tuổi tế bào cường độ hai mươi chín ước quy khư cấp dị năng trị liệu thuật b để thăng qua tám mươi lần thiên công a để thăng qua m ư ơ i lần g e n vũ trang minh thị chi nhãn b để thẳng qua ba mươi lần ghen chiến y, y thiên biến người b lực tương tác thủy nguyên tố lực tương tác bảy mươi một nguyên tố lực tương tác bảy mươi bảy qua nguyên tố lực tương tác chín không gian thân cận nguyên tố lực một trăm linh một bảy điểm thuộc tính tự do không bây giờ cố bạch bản tôn tế b à o cường độ là hai mươi c h i n ước đến cấp độ này sau cố bạch vẫn là không cảm giác được tế b à o cường độ hạn mức cao nhất cảm giác những năm này cố bạch tiêu hao tài nguyên cũng tương đối lớn thường xuyên khống chế phân thân đi bên ngoài săn giết đứng đầu quy khư cấp dị thú luyện thành đan dược vì bản tôn cung cấp tài nguyên tu luyện nguyên năng thạch năng lượng chất lượng quá kém chỉ thích hợp phạt thiên cùng quy khư sơ kỳ tu luyện mà điểm thuộc tính tự do lời nói thời gian bây giờ điểm là tiểu h ắ c rời đi hai trăm n ă m sau đề thăng không gian thân cận nguyên tố đến một trăm linh một đến bây giờ hết thể bốn trăm n ă m bốn mươi điểm thuộc tính đều bị cố bạch đề thăng tại trị liệu thuật bên trong vốn là cố bạch là muốn tăng lên thiên công dù sao thiên công là một cái duy nhất có thể trực tiếp đề thăng cố bạch thực lực dị năng nhưng ngẫm lại thiên công đã là cái cấp phá dị năng như muốn tăng lên tới cấp bậc cao hơn cần thiết thời gian khẳng định phải càng dài có điểm này thời gian hẳn là đều có thể đem b ằ n g hai cái cấp b đồ vật tăng lên tới cấp a m ặ t khác cố bạch cũng giống nhìn xem sau khi tăng lên trị liệu thuật có hay không hướng phía phục sinh thuật hiệu quả phương hướng phát triển mặc dù cố bạch cũng rõ ràng dù cho trị liệu thuật lại để thăng mấy cấp độ cũng càng phục sinh tương quan đồ vật không quan hệ bốn dù sao phục sinh cùng trị liệu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau quay về chính đề tuế nguyệt lưu c h u y ể n khoảng cách cố bạch rời đi long hạ đảo mắt chính là hai mươi năm năm tháng trôi qua ta hối hận hao phí thời gian hai mươi năm cố bạch tử vong n i ệ m trùng phân thân mới cơ bản đem băng xuyên đại địa đại đa số dị thú đều sử dụng trị liệu thuật mệt mỏi thật sự mệt mỏi im lặng thật sự im lặng mặc dù nói đây là cố bạch phân thân đang bận việc nhưng phân thân cảm giác đều sẽ trăm phần trăm truyền lại đến bản tôn bên trên ai nha ngươi không phải liền là cố bạch một cái phân thân nha mệt mỏi cái gì mệt mỏi ngươi cũng không nhìn xem chúng ta thành quả vẹn vẹn là bắc cảnh liền có vượt qua mấy trăm tỷ quy khư cấp dị thú đ ạ i quân cầm xuống long hạ dễ như t r ở bàn tay kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. mã lao hư ảnh từ trong máy bộ đàm bay ra nhìn xem x e u n g q u n băng xuyên đại địa thượng đối cố bạch túi đầu xương thần dị thú lại quân lít nha lít nhít không có giới hạn phát t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn trở lại vạn t ò a khu vực đ ặ t tới hai cảnh tiểu kim t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn trở lại vạn t ò a khu vực đ ặ t tới hai cảnh tiểu kim k u ệ t ngươi mb mật chết ta bắc cảnh lời nói trước như vậy đi cố bạch văn tục vung tay lên dưới mặt đất dị thú tựa hồ là nhận cái gì chỉ lệnh bốn phía tảng ra rất nhanh chung quanh liền chỉ còn lại lẻ k ẻ mấy cái dị thú đang làm vàng ngươi thật sự là cái chùm phản diện a cười như thế gian cố bạch không cao hứng nhìn mã lao liếc mắt một cái gần nhất long hạ bên kia thế nào vẫn được nội tình vẫn còn dù cho hách chính nghĩa làm loạn cũng có thể kiên trì số lượng m ư ơ i năm bây giờ là đi tây cảnh vẫn là đông cảnh đương nhiên là đi nghỉ ngơi a làm hai mươi năm không mang theo nghỉ ta có thể gánh vác không được a nói cố bạch khống chế tử vong n h i ệ m trùng phân thân hướng phía vạn tộc khu vực chỗ phương hướng tiến đến trên đường dùng một chút không gian trật phụ không có mấy ngày liền đến vạn tộc khu vực địa điểm đi qua bị q u y khư cấp dị thú phá hư vùng quê lúc này đã khôi phục nhìn xem quen thuộc vùng quê cố bạch có loại như ở trong n g ộ n mới t ỉ n h cảm giác lần đầu tiên tới thời điểm còn là lần đầu tiên rời đi long hạ khoảng cách lúc kia đã có hơn một năm thời gian bây giờ chính mình cũng là một cái hơn hai tuổi láo quái vật mỗi lần nhìn thấy mặt mũi của mình vẫn là ban sơ bộ dáng nhưng nhớ tới những năm này sự tình còn có tuổi của mình có loại mộng trong mộng cảm giác không chân thật lắc đầu dứt bỏ trong đầu suy nghĩ sau cố bạch trong tay xuất hiện một cái hư hào b ắ t khoái một phen xem voi sau cố bạch tay xoa một cái không gian trật phủ đi tới một chỗ sơn mạch chỗ thiểu kim cố bạch thơm thanh rất nhỏ nhưng lại rõ ràng truyền lại toàn bộ quần sơn s ơ n mạch rất nhanh một đạo tre khuất bầu trời thân ảnh từ trong r ã núi bay ra màu vàng thân thể loé da r ư u màu vàng lân p i ế n còn có một đôi từ kim sắt to lớn hai cánh xem ra huy phong vô cùng lão đại người rốt c ụ c đến xem ta mặc dù nói cố bạch phân thân khuôn mặt cũng không phải là cố bạch bản tôn khuôn mặt nhưng tiểu kim vẫn có thể từ trong giọng nói nhận ra đây là cố bạch tiểu h ắ c cùng tiểu kim theo cố bạch nhiều năm như vậy cũng rõ ràng cố bạch là có phân thân năng lực những năm này về nhà bên kia cố bạch mang theo ngượng ngùng nói xem ra ngươi những năm này không có lười biếng nha thực lực b i ể ệ tăng lên a cảm giác tiểu kim thực lực đã đạt đến hai cảnh tiêu chuẩn cố bạch không khỏi cười cười rời đi vạn tộc khu vực bên này thời điểm tiểu kim đã đạt đến quy khư cấp độ đoạn thời gian trước vạn tộc khu vực còn một mực đang chiến tranh tiểu kim có thể những năm này đạt tới hai cảnh cũng coi là phi thường l ưu tú cứ việc những năm này hai cảnh cường giả đang không ngừng xuất hiện nhưng bây giờ hai cảnh không thể nghi ngờ đã là cao cấp nhất tồn tại tiểu h ắ c giá hỏa này cũng không biết bây giờ quy khư không có vẫn khí mà thôi lão đại được đến cố bạch khích lệ tiểu kim kích động phát ra tiếng gào ghét tiểu kim bây giờ ngươi có thực lực như vậy có theo hay không ta đi nha dẫn ngươi đi làm đại sự nghiệp tiểu kim nghe vậy nặng nề g gật đầu ánh mắt bên trong lóe ra chiến ý lão đại ta tăng cao thực lực nhưng chính là vì ngươi chờ ngươi nhưng mà ta muốn cùng lão đại ngươi đánh một trận nhìn xem thực lực của chúng ta bây giờ trên lệnh đương nhiên có thể cố bạch nói cũng không do dự một cái triệt thoái phía sau tiến vào trạng thái chiến đấu chiến đấu hết sức căng thẳng mà tiểu kim thấy t h ề ánh mắt bên trong cũng lộ ra m ỉ m cười trên người lóe ra t ử sắc lôi điện quanh thân còn cuốn vô tận c u ồ n g phong chi lực toàn bộ quần sơn sơn mạch nháy mắt c u ồ n g phong gào thét trong c u ồ n g phong mang theo lôi điện chi lực bao phủ cố bạch chỗ khu vực đem cố bạch chỗ khu vực phương viên hơn m ư ơ i dặm mà hóa thành vô tận lôi hải tiểu kim vỗ tử điện xong rực trong nháy mắt liền đi tới cố bạch vị trí chỗ ở hai ch nhưng cố bạch thân ảnh lại như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc xuất hiện đã là tại tiểu kim sau lưng chắn g đoán hàn băng chi lực hóa thành một thanh trường kiếm tại cố bạch trong tay sau đó vạch một cái một đạo kiếm khí liền đi tới tiểu kim phía sau nhưng lại bị tiểu kim trên người c h ố n g rông xuất hiện một đạo màu vàng bình t r ư ớ n g cho đón đỡ ở cố này phân thân mặc dù không phải cố bạch cường đại nhất phân thân nhưng tế bào cường độ cũng có bốn năm mươi ước tả h ư u vì có thể để cho tiểu kim đánh cho tận hứng cố bạch đem tế bào cường độ áp chế ở cùng tiểu kim xoa không nhiều trình độ đạo này công kích bị tiểu kim ngăn cản cũng là rất bình thường nhìn thấy tiểu kim trên người lóe ra lít nha lít cố bạch ánh mắt bên trong xuất hiện một vệ kinh ngạc tiểu kim ngươi thế mà học được trận phủ đây là từ kim linh phong nhất tộc công bố ra phương pháp là trước kia tại cùng nhân tộc trong chiến tranh ở thế yếu tình hướng dưới công bố ra tiểu kim đáp lại nói lại lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu cố bạch tránh né lấy tiểu kim công kích từ mấy vòng công kích đến đã đại khái nhìn ra tiểu kim sử dụng nên trận phủ phương thức nhân loại sử dụng trận phủ chính là đem thân thể tinh thần lực hội tụ đến trong tay sau đó vét vừa mà biến dị thú sử dụng phương thức thì là ngược lại trực tiếp tinh thần lực ngoại phóng tại ngưng tụ trận phủ loại phương thức này bất cứ sinh vật nào đều có thể làm được nhưng đối với sinh vật tinh thần lực yêu cầu cực cao ự c c bình thường mà nói không đến liệt thiên cấp cơ bản không có khả năng sử dụng đi ra nói cách khác biến dị thú không đến liệt thiên cấp thời điểm dùng không được trận p h ù bất quá cũng tốt xấu là một loại sử dụng phương thức x ấ u sau một ngày tiểu kim rơi đập ở trong dây núi lại không lên khí lực lão đại ngươi có phải hay không đổ nước tiểu kim hữu khí vô lực nói tiểu kim trên người có không ít thương thế nhưng đều là bị thương ngoài da chân chính để nó không đứng dậy được chính là dùng sức quá mạnh có chút thoát lực mà trên bầu trời cố bạch vẫn là cùng một ngày trước một dạng trên người không có một tia chiến đấu vết tích chỉ là thả h ạ i mà thôi cố bạch nhẹ gật đầu trong tay bắn ra một đạo trị liệu thuật rơi vào tiểu kim trên thân đồng thời một cái nhảy vọt rơi vào tiểu kim đầu lâu bên trên đi thôi chúng ta đi tìm tiểu h ắ c tiểu kim thương thế khôi phục sau đứng người lên tới phóng lên tận trời lão đại ngươi ăn ngay nói thật chúng ta tranh lệch còn có bao lớn nha vừa mới đánh thời điểm một mực còn tưởng rằng chia năm năm đâu đằng sau cảm thấy bốn sáu sau đó một chín số không mười không có kém bao nhiêu a ngươi luyện thêm năm trăm năm là đ ư rồi không tin chúng ta năm trăm năm sau lại đánh một trận tiểu kim đi bốn chương hai trăm bốn mươi lăm lần này là tiểu kim ngươi không có ánh mắt tiền nhân lộ chương hai trăm bốn mươi lăm lần này là tiểu kim ngươi không có ánh mắt tiền nhân lộ vạn tộc khu vực phía nam nhất vùng quê phương bắc r ừ n g r ầ m một loại nào đó trong dãy núi tiểu h ắ c trở lại chủng tộc sau trừ thường ngày nỗ lực săn g i ế t dị thú tiến hóa còn có tiến vào trong vết nước không gian thăm dò bên ngoài chủng tộc sinh sôi trách nhiệm cũng là tại tiểu h ắ c trên người thân là chủng tộc lão tổ cấp thú vật tiểu hát nhất định phải gánh vác nặng như thế mặc cho để chủng tộc huyết mạch càng thêm ưu lương trở về hơn hai trăm năm thời gian tiểu hát tử tử tôn tôn đều có mấy lời hiu tiểu kim thân ảnh xuất hiện tại tiểu hát tộc quần trên bầu trời nháy mắt gây nên tiểu hát chủng tộc khủng hoảng dù sao tiểu kim trên người tán phát khí tức thế nhưng là so với chúng nó lao tổ còn cường đại hơn đều đừng hoảng hốt là ta ở bên ngoài tiểu đệ tiểu hát nhìn thấy người đến trên mặt hiện ra một vệt ý cười đồng thời ý bảo tộc đàn không nên kinh hoàng tộc quần thú nghe tới tiểu hát ầ m thanh ánh mắt bên trong cũng là toát ra sùng bãi ánh mắt lao tổ thế mà ở bên ngoài có cường đại như vậy tiểu đệ tại trung thu ánh mắt bên trong tiểu h ắ c một cái nhảy vọt đi tới trên bầu trời chuẩn bị rơi vào tiểu kim trên thân thể lão đại sắp rơi xuống tiểu kim trên người tiểu h ắ c hướng phía tiểu kim trên người bóng người kêu lên một tiếng đã lâu không gặp tiểu h ắ c xem ra những năm này trải qua không tồi nha cố bạch nhẹ gật đầu mặc dù nói tiểu h ắ c thực lực bây giờ chỉ là quy khư nhưng thần sắc so với tại lâm thành thời điểm tinh thần không ít không có loại kia hư nhược cảm giác bất quá lúc này tiểu kim một cái nghiêng người tránh né tiểu h ắ c sắp động tác thân phận gì còn muốn dẫm tại trên người ta tiểu kim âm thanh xuất hiện tại tiểu hát trong đầu tiểu hát nghe vậy xứng sở dẫm ở giữa không trung trận mắt nhìn lão đại n g ư ơ i nhìn tiểu kim nó bây giờ thay đổi tiểu hát nhìn về phía cố bạch hủy vì cốt nói nơi nào thay đổi làm trước đó nó nguyện ý để ngươi d i ấ m trên người nó đồng dạng cố bạch cười hát hát nói bất quá vì cho tiểu hát chưa chút mặt mũi cố bạch vẫn là dùng một đạo không gian trận phù đem hai thú một người đều đưa đến sơn mạch một chỗ trên đất trống miễn cho tiểu hát tại tộc nhân trước mặt mất mặt dù sao hắn vừa mới cũng nghe được tiểu hát nói bọn hắn là tiểu hát tiểu đệ âm thanh hoa ô lão đại nhiều năm như vậy không gặp muốn chết ngươi tiểu hát đem thân hình thu nhỏ hướng phía cố bạch bay n à qua Cố bạch một cái một nghe i người tránh né tiểu h, ngươi vừa mới không phải nói chúng ta là tiểu đệ của ngươi ê n tránh nẽ không chúng n g g ta hắc, h của vừa sao. là đệ tới cố bạch lời nói tiểu h ắ c xứng sở tại nguyên chỗ một mặt định n g ọ nói lao đại ngươi cũng biết ta cái này thú tương đối thích sĩ diện bên cạnh tiểu kim hừ lạnh một tiếng à thực lực cũng không thế nào ngược lại là rất hư vinh hơn hai trăm năm trước ngươi quy khư thực lực bây giờ đối với lúc trước cũng thế nào ngươi những năm này thật sự đều tại sinh sôi hậu đại trước đó tiểu h ắ c trở lại vạn tộc khu vực thời điểm hai thú liền gặp qua mặt cho nên đối với tiểu hát những năm này thực lực tăng trưởng tình huống nó vẫn tương đối rõ ràng nơi nào có a n g ư ơ i cho rằng ta là người còn có tiểu thanh à, vận khí tốt như vậy tại vết nước không gian bên trong đều có thể nhận được bảo ta thực lực này tăng trưởng tốc độ không phải bình thường thú tăng lên tốc độ sao những năm này ta cũng không có lười biếng tiểu hắc không phục nói.、Tiểu、thanh i ể u t lời nói tiểu kim mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng từ nhỏ đen bên kia được đến một chút tin tức cố bạch không có x e n v à o ngay tại bên cạnh nghe hai thú â mỹ nó cũng rõ ràng tiểu h ắ c đồng thời không có tiểu thanh cùng tiểu kim v ậ n khí bây giờ thực lực này tốc độ tăng lên kỳ thật cũng coi là bình thường tiểu hát tại tộc đàn bên trong mặc dù là lao tổ cấp nhân vật nhưng đặt ở tất cả tộc đàn bên trong kỳ thật chỉ tính là trong suất thú chủng tộc tiên h phú kỳ thật bình thường cũng không có cái gì cơ duyên có thể đạt tới cấp độ này một bộ phận nguyên nhân vẫn là dựng vào cố bạch cái này xe tốt hành hai thú nhao nhao nhao nhao sắc trời liền dần dần tối xuống cố bạch thì là phối hợp đi phụ cận tìm một chút tài liệu dùng một chút đầu gỗ cùng thạch đầu cho mình chế tạo một cái thạch úc xem như ở chỗ này nghỉ ngơi địa phương ngươi dự định ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu nha mã lao âm thanh từ trên máy truyền tin truyền đến không vội cố bạch nhàn nhạt hồi phục một c sau đó quan bế lập tức lao tại trên máy truyền tin quyền hạn ngăn cách lập tức lão lão đại ngươi có phải hay không tại quê quán bên kia vụ n trộm luyện tập như thế nào bây giờ tạo ra phòng ở đẹp mắt như vậy lúc này cãi nhau rơi vào hạ phong tiểu hát chiến lược tính rút lui đi tới cố bạch bên này có ánh mắt cố bạch ném đi ánh mắt tán thưởng lão đại ngươi đừng bị nó lừa gạt còn không phải ngươi xây cùng hát địa quần thể phong úc có chút giống chỉ là vừa vẫn thích hợp nó thẩm mỹ mà thôi t i ể u kim âm thanh từ đằng xa chuyển đến cố bạch nghe vậy sắc mặt tối xâm ních x c nó thành lập phong úc linh cảm chính là vừa mới nhìn thấy tiểu hát tộc qu mau mau cút lần này là tiểu kim ngươi không có ánh mắt nam trăng tròn thay thế trời chiều treo móc ở thiên không phía trên tiểu h ắ c cùng tiểu kim cũng yên t ĩ n h xuống tiểu h ắ c tại trong phòng nghỉ ngơi tiểu kim thì là ghé vào phòng ốc bên cạnh nghỉ ngơi cố bạch thì là một người tại phòng ốc sân thượng bên trên ngắm nhìn bầu trời quanh thân trong mơ hồ có mở mịt chi tức v ầ n quanh chư tinh lưu t r u y ề n huyết hồng xen lẫn cho cố bạch khoát trên người lên s ắ p thái thần bí những năm này học tập mã lao dùng thế giới giả tưởng thu hoạch cổ võ chiến kỹ lấy những n à y công pháp tinh hoa trước đó thôi diễn còn chưa hoàn thiện tinh thần thôn phệ pháp đã cơ bản hoàn thiện dùng nên công pháp tốc độ tu luyện đã cơ bản có thể so sánh được tiêu hao khí huyết đan tốc độ tu luyện đặc biệt là bây giờ cố bạch đạt tới mấy tỷ tế b à o cường độ sau những cái k i a đứng đầu quy khư cấp dị thú huyết n ụ c luyện chế khí huyết đan đối cố bạch hiệu quả đã cơ hồ cùng hơi tinh thần thôn vệ pháp ưu thế liền thể hiện đi ra công pháp này thôn vệ tốc độ là theo thực lực của mình mà tính bất quá cũng không phải nói công pháp này cũng đã là vô cùng hoàn thiện chính mình cũng không phải gì đó thiên tài yêu nghiệt dù cho chính mình có lòng muốn muốn sáng tạo một cái như bức công pháp cũng là hữu tâm vô lực bây giờ tinh thần thôn vệ pháp tu luyện hiệu quả là căn cứ vào đạo vô nhai cùng thiên công cơ sở Tại hơn a i cái c này cơ sở b ê trên, c hai í n mình tế bào mới có thể phá lệ sinh động, h thể phá phát huy mới tế bào có lệ r tự thân t ề m năm n Nếu không này, dùng g giờ phải hai cái này, bây ô n cố ô công không n này hiệu quả phần đồng dạng.、Tu、luyện công pháp tại tinh không tại nhiều. Hơn 2000 năm, g pháp pháp thật hiệu kỳ Tu tại tại mười quả c bạch tiếp xúc công pháp không có mấy chục vạn cũng có mười mấy vạn bây giờ còn tại dùng chiến kỹ hoặc là công pháp rất ít chiến kỹ còn có một chút tiến công tính cổ võ công pháp nói trắng ra chính là một loại đối t ự thân lực lượng cùng bắp thịt kỹ xảo sử dụng trước ỉ n n đó tu n g ư luyện đại mậu nội cảnh kinh cố bạch bây giờ cũng không hề dùng đại mậu nội cảnh kinh trên bản chất tới nói cũng chỉ là một loại đặc thù tinh thần lực kỹ xảo sử dụng mà thôi tung vân thê thốn quyền thái cực quyền chờ chiến kỹ thì là đặc thù lực lượng kỹ xảo sử dụng những vật này tiếp xúc nhiều phát hiện nguyên lý phương pháp đều không khác mấy tại thực lực yếu thời điểm những này chiến kỹ tác dụng rất lớn bây giờ lời nói ngược lại là không có gì tác dụng dù sao vật lộn lời nói tại đỉnh tiêm chiến đấu bên trong rất khó nhìn thấy băng cơ ngọc cốt những năm này cũng đạt đến cấp độ thứ tư lưu l y cốt sơ tại mấy trăm năm trước cố bạch liền đạt đến mặc dù nói là đạt đến cấp độ này bất quá đối với cố bạch tăng lên cũng không lớn dù sao tiền nhân sáng tạo công pháp khẳng định là thích hợp bọn hắn ngay lúc đó thể chất cùng tình huống tu luyện bây giờ cố bạch tế bảo cường độ đạt tới mấy tỷ dù cho cố bạch sử dụng đại lượng tắm thuốc đối với cố bạch tới nói hiệu quả khẳng định cũng tương đối đồng dạng không bằng đề thăng mấy ngàn vạn tế bào cường độ tới khởi k ì n h nhưng loại công pháp này cũng không thể nghi ngờ là cố bạch cảm thấy hứng thú nhất công pháp bởi vì nó có thể kích phát trong cơ thể con người cất giấu lực lượng tại quá khứ cố bạch thế nhưng là không có hàn băng năng lực có lẽ có thể từ loại này công pháp nguyên lý tìm tới siêu cổ đại văn minh lợi dụng khoa kỹ thức tỉnh dị năng đề thăng ghen hạn mức cao nhất nguyên lý loại này cần đặc thù tắm thuốc công pháp hẳn là có rất ít người luyện qua bốn t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi sáu khải tinh liên bang có thể tính toán ta là năng lực của hắn long hạ đông cảnh là có thể so với bắc cảnh băng xuyên đại địa lớn nhỏ h á c thạch sa mạc h á c thạch sa mạc tài nguyên c ằ n cối dưới mặt đất nguồn năng lượng chất lượng kém trong sa mạc dị thú số lượng cũng tương đối thưa thớt long hạ đội bên này khai thác cùng thăm dò cũng không thế nào tích cực dù sao bây giờ long hạ cũng không thiếu địa bàn cương vực quá lớn ngược lại lãng phí nhân lực vật lực h á c thạch sa mạc bên ngoài là bao la bắt ngát đồi núi sơn mạch còn có bình nguyên rừng rậm khối khu vực này cũng là cùng long hạ bên kia không sai bị lắm cơ hồ không có biến dị thú hoặc là nói biến dị thú không có tại thế giới đại biến sơ kỳ phát triển liền không có cái gì không gian sinh tồn nhân tộc nơi này là đại nhất thống tên là khải tinh liên bang khải tinh liên bang cương vực chia làm mười mấy khu vực một cái khu vực có mấy chục trên trăm t ò a thành thị mỗi cái khu vực đều là khu tự trị mỗi cái khu vực chính sách cũng khác nhau giang lan khu vực giang thành cao lầu san sát thành thị không trung xuyên qua rất nhiều dân dụng phi hành khí trong thành thị kiến trúc cùng long hạ hơn một ngàn năm trước cỡ nhỏ căn cứ khu có chút loại hình k i trong tiệm cố bạch nằm tại một cái lung lay trên ghế trong tay cầm một quyển sách dương quyết đây là cùng băng cơ ngọc cốt không sai biệt lắm công pháp cần tắm thuốc để kích thích trong thân thể ghen chi lực là cố bạch những năm này nhận được công pháp mã lao hư ảnh từ bên cạnh chậm rãi bay ra phân thân của ta có bản thân ý nghĩ cố bạch qua loa hồi phục một câu vậy lúc nào thì tiếp tục làm chính sự a nghỉ ngơi bao lâu mã lao mang theo im lặng hỏi nghỉ ngơi cái tám mươi một trăm n ă m a cái kia làm xong nam cảnh không được bốn năm trăm n ă m về sau nhà ngươi nhìn vừa vội loại chuyện này gấp không được nhiều lắm nhìn xem long hạ có cái gì biến động dù sao những dị thú kia có ta không chế vốn là nhìn ngươi dị năng như thế m á n h liệt vẫn còn đang đánh tính toán hai trăm năm sau liền chuẩn bị đối long hạ phát động tiến công đâu không nói sớm nói sớm ta liền giảm bớt một chút ta nghỉ ngơi kế hoạch sáu đinh linh lúc này ngoài cửa đi tới một cái nam tử nam tử mặc một thân phổ thông trang phục màu đen giữ lại một chút gốc dâu cảm khuôn mặt trẻ tuổi nhưng xem ra rất có chuyện x ư a bộ dáng lão bản cái đồ chơi này có thu hay không nam tử từ bên hông trong hành trang lấy ra một bản mang theo một chút kim loại cảm nhận thư tịch ném cho cố bạch mã lao đang nghe âm thanh liền tiêu tán trong không khí giống như là làm tặc đồng dạng cố bạch tiếp nhận lời bạn thô sơ giản lược nhìn mấy lần thu ba trăm linh thạch nguyên năng thạch ở chỗ này xưng là linh thạch một kg linh thạch vì một đơn vị ít như vậy không có cách bởi vì không có cách nào xác nhận n g ư ờ i môn công pháp này có phải hay không là người chính mình mà lại hiệu quả vẹn vẹn từ phía trên nhìn ta cũng không biết cụ thể như thế nào cố bạch nhàn nhạt lắc đầu h i ệ n nhiên đã không phải là lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này nam tử giải thích nói này linh khải công pháp là giang thành lớn nhất gia tộc giang gia công pháp chí ít có thể dung nạp ba loại khác biệt khư thú năng lượng loại cấp bậc này công pháp giá thị trường là một mươi linh thạch tả hưu năm linh thạch cố bạch nghe vậy nhàn nhạt đáp lại nói chí ít tám vậy thì tám nghìn a nhìn ngươi cũng không dễ dàng cố bạch nhìn xem nam tử lộ ra nụ cười quái dị nam tử cảm nhận được cố bạch ánh mắt dung lập c ậ p tựa hồ cả người đều bị nhìn thấu đồng dạng cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra đại khái tám nghìn đơn vị một cái nguyên năng thạch nhét vào trên mặt đất cảm ơn nam tử lạnh lùng nói một tiếng sau đó bên hông ba lô quan g mang loại lên đem những linh thạch này thu vào đến trong hành trang làm xong đây hết t h ả sau nam tử nhanh chóng rời khỏi nơi này nam tử rời đi sau đó không lâu lại có một nhóm người đi tới cố bạch chỗ mặt tiển cửa hàng bên trong lão bản vừa mới có người hay không tới nguyên nơi này bán thứ gì cầm đầu là một cái trung niên nam tử mặc một thân chiến y màu trắng khí chất nho nhã có loại dáng vẻ thư sinh hương vị người muốn mua sao cố bạch mở to mắt nhàn nhạt nói một tiếng người bao nhiêu thu một vạn nói cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra vừa mới nhận được công pháp ném cho trung niên nam tử nam tử nhìn xem cố bạch không gian giới chỉ hai mắt ngưng lại nhưng rất nhanh lại phản ứng kịp tiếp nhận công pháp không có khác rồi sao nam tử lại hỏi một câu không còn cố bạch lất đầu lại nói một câu một vạn đưa một cái ngươi có thể nhìn một chút giám sát không nam tử còn nói một câu cố bạch lất đầu trước mắt các ngươi đồ v ậ không cần thiết lựa các ngươi Nói cố lệnh bài là khải tinh liên bang lớn nhất thế lực ngầm hắc long hội lệnh bài màu vàng biểu đạt có ý tứ là một cái khu vực người phụ trách cái đồ chơi này là cố bạch hao phí một chút công phu quyền cước làm được thân phận có thể ẩn tàng nhưng không thể không có cố bạch ở đây mở loại này thu công pháp cửa hàng nếu là không có thực lực sớm đã bị đèn ăn đen ngươi bị tính kế biết sao mã lao thân ảnh lần nữa từ bên cạnh đi ra có thể tính toán đến ta là năng lực của hắn cố bạch sắc mặt đ ạ m nhiên trong sinh hoạt khúc nhạc dạo ngắn đồng thời không có ảnh hưởng cố bạch tháng ngày đ ả o mắt lại là hai mươi năm năm tháng trôi qua khải tinh văn minh giang lan khu vực nơi nào đó miệng núi lựa vị trí cố bạch mâm mình ở núi lựa phía dưới trong nham tương quanh thân còn bao vây lấy một chút đặc thù dự Toàn bộ t h â n bừng. Mà tại nham thể tại t Mà ư ơ n g t hai ự c c trăm t n lượng nguyên có đại bốn chất m t ư ơ n Trưng g thực chất 5. Trưng 247, g e n chiến y hình thức ban đầu mã lao hậu đại chương 247, g e n chiến y hình thức ban đầu mã lao hậu đại ao nham tương thực chất nguyên năng thạch tại cố bạch khí tức hấp dẫn dưới hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần theo cố bạch chúng quanh dược thảo cùng nhau dung nhập vào cố bạch trong thân thể cố bạch toàn thân giống như là chín mọng đồng dạng hương luận cũng không biết trôi qua bao lâu thời gian cố bạch quanh thân nham tương giống như là muốn củng cố bạch hòa làm một thể tại cố bạch trên người nhảy lên mà cố bạch trên người cũng xuất hiện một vệt nhàn n h ạ t h ồ n g quang sau đó hồng quang nở rộ giống như vô tận nghiệp hỏa tại cố bạch trên thân thể nở rộ ầm ầm toàn bộ a o nhàm tương thực chất phát sinh kịch liệt run dày một lúc lâu sau trần trụi thân thể cố bạch xuất hiện tại miệng núi lửa từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục mặc lên sau cố bạch đưa tay phải ra cực nóng hỏa diễm tại cố bạch trong tay nhảy lên hỏa nguyên tố lực tương tác tăng lên tới bảy mươi lợi dụng loại này đặc thù công pháp liền có thể nắm giữ trong gen hỏa diễm trí lực vậy tại sao trực tiếp thêm điểm không được bản chất không đều là thân cận nguyên tố lực để thang sao vẫn là nói cũng không phải là như thế. công ố tố thuốc, thuốc Cố bạch nhìn xem mình bảng bên trên hỏa nguyên tố lực tương tác bầm bây bạch tại thạch lực tác câu. Thời gian 20 năm, điều trị tắm thuốc. cứ việc thực lực có còn có cũng được c nhìn mình hỏa Thời khó hiệu nhưng Nham thành. trên nguyên tương gian năm, Tương nguyên năng luyện xem lầm một tắm tắm quả, giờ giúp giới trị rất trợ điều lấy được công pháp d ư ơ này g quyết cố bạch tác, 2404 tuổi tế tối tác, cố bạch b o cường ư, độ, u khư cùng ấ p Lực t ư bằng cơ ngọc cốt tương tự mặc dù nói cái đồ chơi này để cố bạch nắm giữ hỏa diễm chi lực không quá diễm loại này năng lực thông thường cũng không thể cho cố bạch mang đến bao lớn thực lực để thăng cố bạch cũng chỉ là hiếu kỳ cái đồ chơi này kích phát nhân thể tiềm ẩn ghen năng lực nguyên lý mà thôi thế nào có hay không gì cảm thụ lúc này mã lao âm thanh từ máy truyền tin trong tay bên trong truyền đến liên quan tới băng cơ ngọc cốt công pháp sự tình cố bạch cũng cùng mã lao thảo l u ậ t qua mã lao am hiểu là phương diện tinh thần còn có khoa học kỹ thuật phương diện đối với những này công pháp kỳ thật mã lao hiệu đồng thời không có so cố bạch nhiều cố bạch lất đầu không có đối với cố bạch trả lời mã lao cũng không có ngoài ý m u ố n dù sao tu luyện tại trình độ nào đó tới nói rất dễ dàng nhưng lý giải tu luyện bản chất tới nói rất khó coi như một cộng một bằng hai sau đó hỏi ngươi một cộng một tại sao vậy tại hai đồng dạng đây là từ nhân loại định nghĩa nhưng nếu như không có nhân loại định nghĩa vậy tại sao sẽ như thế đâu băng cơ ngọc cốt cùng dương quyết cũng là như thế sau khi luyện thành có thể nắm giữ hàn b ă n g cùng hỏa diễm chi lực vậy tại sao có thể nắm giữ loại lực lượng này nguyên lý là cái gì linh khải ngươi có hay không dự định tu luyện này linh h ả i cũng coi là g e n chiến y hình thức ban đầu cố bạch lắc đầu sau này hay nói à bây giờ tu luyện linh khải để thăng cũng không lớn hiểu rõ trong đó một chút kỹ xảo là được rồi long hạ phát hiện khải tinh văn minh đã có rất nhiều năm nhưng đỉnh tiêm cường giả rất ít có tu luyện khác hệ thống bao quát vạn tộc khu vực khí huyết hệ thống tu luyện nhiều loại hệ thống cũng có thể sẽ cho thân thể mang đến nguy hiểm loại này án lệ tại long hạ có rất nhiều nhất là một chút văn minh khác hệ thống công pháp tại long hạ cường giả vòng tròn công bố về sau linh khải có chút cùng g e n chiến y tương tự linh khải vì khải tinh nhân loại văn minh chủ thể hệ lợi dụng dị thú tài liệu phối hợp một chút phương pháp đem hắn hòa tan vào thân thể trong g e n thu hoạch dị thú một chút năng lực đồng thời để thăng tế bảo c có điểm giống là đoán tạo vật hòa tan vào thân thể bên trong đồng dạng đứng tại long hạ khoa học góc độ đến xem loại này lợi dụng ngoại vật ảnh hưởng tế bào g e n phương thức tu luyện tính nguy hiểm tương đối lớn cũng đúng là như thế khải tinh văn minh bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có năm người là tu luyện dạ còn lại đều là không có tài nguyên hoặc là dung hợp linh khải thất bại người thất bại sau sẽ còn đối tế bào g e n tạo thành một chút tổn thương chỉ có điều cái đồ chơi này cùng g e n chiến y tương tự cho nên tại long hạ vẫn là bị làm trọng điểm nghiên cứu mục tiêu lắng lại một chút khí tức sau cố mạch về tới gian thành bạch ca tiệm đồ cổ bên trong người tại long hạ bên kia còn có làm nghiên cứu không trở lại trong tiệm cố bạch tựa hồ là nhớ tới cái gì long hạ bên kia không có làm sợ bị hách chính nghĩa phát hiện bất quá khải tinh văn minh bên này ta ngược lại là khống chế mấy cái sở nghiên cứu dùng để nghiên cứu băng cơ ngọc cốt cùng dương quyết hai cái này công pháp ngươi tìm một số người đi nghiên cứu một chút thôi mình không thể nghiên cứu chuyên nghiệp sự tình cho người chuyên nghiệp huống hồ ngươi bây giờ thế nhưng làm u ố n cầu cạnh ta ngươi không nói ta còn quên đi ngươi phân thân đều nghỉ ngơi hai mươi năm còn không làm chính sự ngày mai lại nói năm cùng lúc đó long hạ trung bộ thủ kinh căn cứ khu hội nghị cấp cao bên trong giản dị màu trắng to lớn trên cái bàn tròn ngồi mười mấy đạo thân ảnh mỗi người đều một mặt tốc mục ngồi ở chủ vị hách chính nghĩa chậm rãi mở miệng nói đối n ó long hạ bên ngoài bốn cái văn minh tình huống những năm này đã thăm dò rõ ràng một vài gia tộc cũng đã tại những địa phương k i a bố cục thu hoạch được một chút tài nguyên ý kiến của ta chính là giống như trước đó định tiêm cường giả chính mình ngụy trang thân phận đến bên kia đi nếu là chúng ta quan phương xuất thủ cảm giác sẽ xuất hiện không biết tình huống đến lúc đó là lợi là họa còn nói không rõ dù sao bọn hắn cũng có được hai cảnh cừng giả phía dưới một thân ảnh lúc này mở miệng nói chúng ta quan phương ra tay cũng không phải là muốn bại lộ long hạ tồn tại nếu là có thể vũ lực chấn áp vậy chúng ta thu hoạch được í t lợi càng lớn cứ việc có thể sẽ tổn thất rất biết hoặc là tạo thành một chút không thể đoán được hậu quả nhưng những này cũng sẽ không đối long hạ bản thổ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì trọng yếu nhất chính là tại bọn hắn chỗ văn minh thành lập căn cứ long hạ có thể phóng xạ càng lớn khu vực tốc độ phát triển cũng sẽ nhanh rất nhiều dù sao bọn hắn những cái kia văn minh có thể phát triển đến bây giờ hắn văn minh chỗ khu vực vết n ư ớ không gian chất lượng khẳng định không tệ sau khi nói xong đạo thân ảnh này ánh mắt nhìn về phía bạch linh vị trí chờ đợi vị này ra tộc tập, tập đoàn đại b ộ nói、chuyện. tối cao nghị hội nhất bên trong chia làm hai cái tập đoàn một mặt là lấy bạch gia cầm đầu gia tộc tập đoàn một mặt là lấy hách chính nghĩa cầm đầu tập đoàn cũng chính là tinh hoa tập đoàn đi qua tinh hoa tập đoàn thế lực vẫn tương đối lớn nhưng theo bạch gia q u ộ c khởi gia tộc tập đoàn quyền lên tiếng cũng càng lúc càng lớn hách chính nghĩa cũng là nhìn về phía bạch linh bạch linh cảm nhận được ánh mắt sau không nói gì mà là nhìn về phía trên cái b à n tròn một cái không vị vị trí kia vốn là mã lão người giả lập vị trí chỉ có điều những năm này đều không đến tham gia nghị hội hách chính nghĩa cũng nhắc lên đám người cũng không có hỏi mà bạch linh thì là gần nhất mới từ trong vết nứt không gian trở về lúc này bạch linh chậm rãi mở miệng nói ý kiến của ta là bảo trì nguyên trạng dù sao có quá nhiều sự không chắc chắn cái này vừa mới tiếng nói đang nghĩ nói cái gì lại bị bạch linh đánh gãy ở bên kia b ố cục cũng đã là người được lợi nghe tới bạch linh lời nói thân ảnh cũng không nói thêm cái gì hách chính nghĩa cũng có chút ngoài ý m u ố như n thế nào g i a tộc tập đoàn người còn trong đấu rồi hội nghị rất ngắn gọn tới đây tham gia cũng chỉ là chúng nghị viên một đạo hình chiếu mà thôi hội nghị kết thúc sau rất nhanh liền đi không sai bị lắm chỉ để lại bạch linh cùng hách chính nghĩa hai người mã nghị viên như thế nào không đến hắn có phải hay không bị kêu mã lao hậu đại bốn chương hai trăm bốn mươi tám ta muốn đi s ủ n g hạnh hậu cung giai lệ đại cắt hiện ra chương hai trăm bốn mươi tám ta muốn đi s ủ n g hạnh hậu cung giai lệ đại cắt hiện ra bạch linh nhìn về phía hách chính nghĩa khuôn mặt thanh lãnh liên tiếp hỏi hai vấn đề mã lao ở đây danh tự là mã trung nghĩa cho nên được xưng là mã nghị viên hách chính nghĩa nghe vậy ra vẻ s ư n g s ờ mã lão không phải hắn là dễ cỏ xuất thân ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này hắn trước đây ít năm đi trong vết n ư ớ c không gian không biết tung tích bạch linh không có tiếp tục mã lao chủ đề những năm này hắn cũng hết sức tò mò hai người đi đâu bạch linh nghe vậy tựa hồ đồng thời không có cái gì ngoài ý mớn nhẹ nhàng gật đầu ta dùng dị năng thấy được một chút liên quan tới tương lai đồ vật nếu là có hai người tin tức gì xin theo ta nói một tiếng không đợi hách chính nghĩa đáp lời bạch linh hình chiếu liền biến mất tại nguyên chỗ hách chính nghĩa thì là một mặt không hiểu đấu bất quá hắn từ bạch linh đôi câu vài lời bên trong cũng nhận được một chút tin tức tương lai cũng chính là mã lao c ù n g cố bạch khẳng định còn sống chỉ là không biết chạy đi đâu lao mã lúc nào trở về nhà hắn gái này người g i ả lập có chuyện gì sẽ để cho hắn biến mất hách chính nghĩa thân ảnh chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ mã lao thân là hách chính nghĩa túi khôn không có ở đây những năm này thật đúng là đắng hách chính nghĩa sáu một bên khác vạn tộc khu vực nam bộ bởi vì bản tôn bên kia bị mã lao nuôi ngày thúc giục c tiểu, tiểu hát nặng nề gật đầu hướng phía tiểu kim giao gọi một câu ta cũng không phải ngươi chỉ biết hiệu tiểu kim kêu to một tiếng tử kim sắc hai cánh trầm rãi vỗ mang theo cố bạch phóng lên tận trời tiểu hát nhìn qua càng ngày càng nhỏ thân ảnh và nóng thầm nói nên trở về đi sùng hạnh ta hậu cung giai lệ nói tiểu hát nhảy nhảy n h ó t n h ó t trở lại chính mình tộc đàn bên trong tiểu kim có được hoàn mỹ g e n vũ trang vẫn là tốc độ tăng lên loại hình rất nhanh liền dẫn cố bạch rời khỏi vạn tộc khu vực tiến vào băng xuyên đại địa tại cố bạch gần nấp trận phù cùng tốc độ trận phù gia trì bây giờ tiểu kim tốc độ rất nhanh không đến mấy tháng liền rời đi băng xuyên đại địa tiến vào đạo tây cảnh khu vực cố bạch cũng bắt đầu đối khu vực này bên trong dị thú sử dụng trị liệu thuật tây cảnh dị thú không có bắc cảnh nhiều như vậy cố bạch chỉ hao phí thời gian m ư ơ i năm liền đem khối khu vực này dị thú cơ bản kh tiểu thanh những năm này thực lực tốc độ tăng lên cũng so tiểu hát nhanh nhiều đến lúc đó hẳn là sẽ so tiểu hát nhanh một đoạn thời gian bước vào hai cảnh tây cảnh xử lý hoàn tất sau cố bạch cũng không nghĩ đi nghỉ ngơi mà là c ư ớ i tiểu kim triệu đồng cảnh phương hướng tiến đến tiểu mã bây giờ có hay không không lợi dụng vết nứt không gian sản phẩm đột phá đến hai cảnh cố bạch trước khi đến đông cảnh trên đường tự a hồ nghĩ tới cái gì hỏi mã lão một câu ta làm sao biết những người kia cũng sẽ không ở ngay trước mặt ta đột phá bất quá ta chỗ nhận biết hai cảnh cơ bản đều là lợi dụng vết nứt không gian sản phẩm tiến hành đột phá dù sao hiện tại bọn hắn đều là người mở đường cũng không thể một mực hao tổn nghe tới mã lão lời nói cố bạch nhẹ gật đầu không có ở đáp lời đ ắ o mắt thời gian đi tới mười lăm năm sau đem đông cảnh cũng xử lý hoàn tất sau cố bạch hướng phía nam cảnh vị trí tiến đến bất quá tại xử lý nam cảnh dị thú thời điểm cố bạch muốn nhìn xem nam cảnh phải t r ă n g co cuối cùng hoặc là nói nam cảnh bên ngoài là cái gì xấu khải tinh li ê n bang giang lan khu vực giang thành cố bạch bản tôn ở đây chờ đợi có bốn năm mươi năm những năm này cũng thành công dung nhập vào bên này thói quen sinh hoạt bên trong trở thành điển hình người địa phương bạch ca tiệm đồ cộ tại giang thành cường giả trong vòng cũng uy danh cường thịnh chuẩn bị chuyển sang nơi khác ngã ngửa cố bạch nắm nhìn một phía đứng người lên tới nhìn xem chung quanh chờ đợi mấy chục năm địa phương trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười đem một vài thứ thu vào đến không gian giới chỉ sau đem đ ạ i môn quan bê sau nhìn thật sâu mặt tiền cửa hàng một lát sau chuẩn bị chạy trốn tựa hồ là cảm thấy được cái gì cố bạch đứng tại chỗ bất động một lát sau mới chuẩn bị d ơ chân lên đi hướng bên cạnh đường chính bên trên lúc này đằng sau đường đi chống r ô n g xuất hiện một thân ảnh hướng phía cố bạch vị trí chỗ ở gào to một câu lão bản cố bạch k h o miệng lộ ra vẻ mỉm cười xoay người tới trên mặt lộ ra nghi hoặc ngươi là người tới là một danh tướng mạo thường thường trung lão bản ta trước đây ít năm tại ngươi nơi này bán qua một bản công pháp ngươi có nhớ không lúc ấy là dùng khải tinh tệ thanh toán ngươi có thể nhìn xem ghi chép sao trung nhiên nam tử vội vã đi tới cố bạch trước mặt nhưng nói lời lại không có biểu hiện ra một điểm mục b í c h tính quên đi có chuyện gì sao cố bạch trên mặt nghề nghiệp tính mỉm cười từ t ô nói chính là cái kia nam tử nói lắp bắp thân thể lại tại hướng phía cố bạch không ngừng tới gần rất nhanh liền đi tới cố bạch không đủ một mét vị trí nhìn xem cố bạch nghi hoặc lại đờ đất ánh mắt nam tử ánh mắt bên trong lộ ra một tia quỵ dị mỉm cười kiệt kiệt kiệt chính là cái kia có c h u y ệ nam q u viên viên tử, kiệt, kiệt, kiệt, kiệt. tử máu thịt n n g đợi a bên trong truyền đến kiệt kiệt kiệt tiếng cười con tưởng rằng cần phí trút thủ là đâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến tay nam tử huyết nhục hoàn mỹ dung nhập vào cố bạch thân thể bên trong cố bạch mở miệng chuyến ra lại là vừa mới nam tử thanh nhâm từ nam tử xuất hiện đến nam tử dung nhập và o cố bạch thân thể không có m ộ ư ơ i giây ngay sau đó trong tay nam tử xuất hiện một đạo á n h h à o quang màu xanh lục ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc cùng thất vọng thực lực mạnh như vậy dị năng lại là phổ thông trị liệu thuật lại có hai cái dị năng để ta nhìn ngươi ký ở ca phổ thông trị liệu thuật lúc này một đạo quỷ dị âm thanh giống như ma âm đồng dạng tại nam tử trong đầu vang lên ầm ầm nguyên bản chung quanh đường đi hoàn cảnh không ngừng phát sinh biến hóa cố bạch khôi phục ý thức lúc đã đi tới trong vũ trụ sao trời vũ trụ tối tâm tinh không bên trong tinh hà lưu chuyển chương hai trăm bốn mươi chín thiên nhiên ban ân lẫn nguyên h n tri hải cuối cùng đây là nơi nào cố bạch phát ra một tiếng nghi hoặc bất quá cố bạch bản tôn cũng không trả lời hắn vấn đề trả lời hắn là một đạo khủng bố tinh thần lực nhận nên tinh thần lực ảnh hưởng nam tử nháy mắt mất đi ý thức một đạo nhạt màu trắng tinh thần thể từ cố bạch trên người bay ra nam tử thực lực chỉ có quy khư đ ỉ n h phong nơi này tại khải tinh văn minh bên trong cũng coi là đ ỉ n h tiêm cường giả bất quá đối với cố bạch rất không đáng chú ý tại hắn xuất thủ nháy mắt nam tử liền bị cố bạch kéo vào đến cố bạch thế giới tinh thần chúng trước mắt nam tử vị trí vũ trụ tinh không chính là theo cố bạch nội tâm suy nghĩ diễn hóa thế giới tinh thần nhặt màu trắng tinh thần thể nhận dẫn dắt chậm rãi bay lên tại cố bạch tinh vi không chế giới đạo này tinh thần thể tất cả ký ức đều bị cố bạch giải phâu thu hoạch nam tử tên là b ả n lâm dị năng là vô hạn phụ thân có thể ký sinh đến một cái sinh mạng thể bên trong nắm giữ thân thể tất cả lực lượng. sử dụng sẽ có rất nhiều hạn chế bất quá cũng là cao cấp nhất dị năng tại long hạ cũng là xếp hạng hàng đầu danh sách một dị năng nam tử thân phận là khải tinh liên bang nổi danh đạo tặc thường xuyên khống chế một chút đỉnh tiêm cường giả ra thuộc tới thu hoạch được một chút tài nguyên là khải tinh liên bang cấp cao nhất tội phạm truy nã lần này hắn để mắt tới cố bạch cũng là cố bạch những năm này tiệm đồ cổ bên trong thu không ít bà bối tại hắn trong mắt hoàn toàn chính là dê béo b ê n trong dê béo mà lại là người cũng hết sức cẩn thận để mắt tới cố bạch đã coi chút năm tham dò cố bạch nội tỉnh về sau m ư i g á m đậu mới bao nhiêu năm nha liên bị để m cố bạch trong lòng thầm nhủ một câu đi qua cố bạch sẽ thường xuyên đổi thân phận còn có đổi vị trí loại này thu đồ vật sự tình cũng là giao cho phân thân đi làm cho nên không có gặp phải loại tình huống này hấp thụ giáo hơn sau cố bạch khoe miệng lộ ra một tia q u ỷ dị mỉm cười thế giới tinh thần bên trong bảng lâm tinh thần thể bị cố bạch k h ô n g chế tại cố bạch điều khiển hạ đối nó tinh thần thể tiến hành một loạt sửa chữa những năm này cố bạch tinh thần lực điều khiển kỹ xảo cũng tăng lên không ít bây giờ rút ra ký ức sửa chữa ký ức chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi chỉ có điều sửa chữa ký ức có tổn thương văn hóa cố bạch cũng rất ít có dùng đến. Một lúc lâu sau, hiện thực, nam tử tinh thần thể về tới thân thể của mình bên trong đờ đẫn đứng tại cố bạch trước mặt cố bạch trên người cũng là một điểm thương thế cũng không có h i ệ n nhiên vừa mới phát sinh hết thể đều chỉ là tại cố bạch thế giới tinh thần bên trong cảm tạ thiên nhiên ban ân đại c á t hiện ra quả thật như thế mỗi ngày tính toán quẹ là cố bạch bây giờ một cái thói quen cố bạch đem hắn bên hông túi đeo vai gỡ xuống đây không phải bình thường túi đeo vai mà là một kiện không gian loại hình linh khải tinh thần lực t h a m dò vào trong đó cố bạch đem công pháp bên trong toàn bộ lấy ra phong tới chính mình trong không gian giới chỉ lại đem túi đeo vai thả lại bàn lâm bên hông những vật khác cố bạch trước mắt lúc này bàn g lâm cũng ở thời điểm này tỉnh lại nhìn về phía cố bạch cung kính nói ra chủ nhân lúc này bàn g lâm chỉ bị cố bạch giữ lại bộ phận đi qua ý thức gọi lao ra đúng vậy lao ra chính mình đi bận rộn a cố bạch phất phất tay bàn g lâm nhẹ gật đầu biến mất tại nguyên chỗ bây giờ bàn g lâm tại cố bạch không chế giới trở thành một cái chỉ biết phục tùng cố bạch mệnh lệnh người máy cố bạch cho hắn nhiệm vụ chính là thu thập đủ loại công pháp nhìn về phía bàn g lâm rời đi phương hướng cố bạch như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu tựa hồ cao điệu một chút cũng là không sai tây cảnh bên ngoài hai cái văn minh bên trong đều có cố bạch một cái phân thân khải tinh văn minh có cố bạch một cái phân thân vạn tộc khu vực có cố bạch hai cái phân thân long hạ bản thổ có cố bạch một cái phân thân lúc này nam cảnh cũng có cố bạch một cái phân thân kỳ thật phần lớn sự tình đều có thể từ phân thân giải quyết bao quát thu công pháp thu tài nguyên nhưng cố bạch cảm giác quá mệt mỏi mỗi giờ mỗi khắc đều phải khống chế mấy cái phân thân đ ố i cố bạch cũng có nhất định gánh vác dù sao dù cho trước mắt thực lực khống chế những này phân thân chỉ là vấn đề nhỏ nhưng loại này một mực không có cách nào hoàn toàn để tinh thần nghỉ ngơi cảm giác cố bạch có chút phản cảm. chuyện lần này ngược lại là cho cố bạch một cái dẫn dắt mình bây giờ có thể sửa chữa những người khác ký ức tìm mấy cái có thể hoàn toàn thay mình người làm việc cũng là tương đối đơn giản sự t ì n h sáu long hạ cương vực nam cảnh từ vong n h i ể m trùng phân thân ngồi tại tiểu kim đầu lâu bên trên vượt qua bao la bắt ngát long hạ nam cảnh thăm dò khu vực hướng phía nam cảnh vị trí khu vực xuất phát trên đường đi cố bạch để tiểu kim p h o n g xuất ra một tia khí tức hấp dẫn chung quanh dị thú cố bạch thì là trị liệu thuật hóa mưa chiếu xuống màu xanh t h ẳ n bên trong mang theo một tia mùi máu tươi trong biển rộng những dị thú kia tìm tỏi đầu liền chúng chiêu bắc cảnh tây cảnh đông cảnh lớn nhỏ cũng đã bị dò xét nhưng nam cảnh bao la vô biên dù cho bây giờ long hạ vẫn là chưa thể thu hoạch được biết được cuối cùng là phương nào bất quá ngược lại là tại nam cảnh bên trong phát hiện không ít hải đảo những n à y hải đảo có lớn có nhỏ nhỏ chỉ có to bằng gian phòng lớn có thể so với long hạ cương vực bất quá những n à y trên hải đảo đều không có văn minh chỉ có một ít sinh vật biến dị còn có dị thú sáu ba mươi năm thuế n g u y ệ t t ạ n biến lại là người bình thường một đời thời gian trôi qua đối với người bình thường tới nói ba mươi năm là một đời đối với một cái văn minh tới nói ba mươi năm chỉ là không có ý nghĩa một đoạn thời gian mà thôi ba mươi năm trôi qua long hạ cơ bản không có to lớn gì biến hóa những năm này cố bạch bản tôn từ lâu tại khải tinh liên bang bên trong tìm được phù hợp điểm d ừ n g chân đồng thời tại điểm d ừ n g chân cao đ i ệ u thu mua một chút vết nước không gian sản phẩm tại văn minh bên trong phân thân cũng tìm được một chút thằng xui x ẻ o sửa chữa ký ức sau trở thành cố bạch tiểu đ ệ trợ giúp cố bạch thu đồ vật trừ tại nam cảnh phân thân tất cả phân thân đều rảnh rỗi cố bạch bản tôn không cần đồng thời khống chế nhiều như vậy phân thân nghỉ ngơi ngã ngựa chất lượng cũng tăng lên không ít ba mươi năm thời gian cố bạch phân thân bây giờ vị trí nam cảnh khu vực cũng là long hạch chưa hề đặt trần qua khu v cố bạch c ư ơ i tiểu kim rơi vào một cái hải đảo trên đá lớn sau đó thuần thục tại trên hải đảo đ i ề u khắc một cái không gian trận phù neo điểm làm xong đây hết thể cố bạch liền tiếp tục c ư ơ i tiểu kim triều lẫm viên c h i hải chỗ sâu bay đi tại tốc độ trận phù cùng không gian trận phù gia trì tiểu kim rất nhanh liền rời đi khối khu vực này ba mươi năm tiểu mã này nam cảnh cũng quá lớn cũng không biết bây giờ lam tinh là cái dạng gì các ngươi có hay không lợi dụng vệ tinh quay t r ụ một chút cố bạch nằm tại tiểu kim đầu lâu bên trên bãi cắt c h i n đế lười biếng nói bây giờ lam tinh đối hiện hữu khoa học kỹ thuật ảnh hưởng quá lớn bây giờ nghĩ để vệ tinh đến t ầ n g khí quyển đều là một cái vấn đề không nhỏ mã lao âm thanh từ trong máy bộ đạm chuyển đến lam tinh biến đổi lớn sau từ mặt đất đến t ầ n g khí quyển khoảng cách cũng đang không ngừng gia tăng cố bạch nhẹ gật đầu đồng thời không có để ý nhiều không sai biệt lắm đi cố bạch tiện tay vung lên tương đạo trị liệu t h u ậ t hóa thành mưa rào tầm tạ rơi vào trong biển ảnh rộng phụ cận hải vực dị thú đều bị ảnh hưởng trở thành cố bạch tiểu đệ đích sắc không sai biệt lắm nơi này dị thú muốn đến long hạ chỗ khu vực đều cần không nhỏ thời gian khống chế nơi này dị thú không có bao nhiêu ý nghĩa. cố bạch nghe vậy hai mắt nhắm chặt ý nghĩ trong lòng là lại đi về phía nam cảnh chỗ sâu đi một khoảng cách lưu lại một chút không gian trận phù ân ký đằng sau thực lực trở nên mạnh mẽ một lần nữa dù sao lấy thực lực hôm nay cùng tốc độ tại nam cảnh bên trong tốc độ di chuyển vẫn là quá chậm lão đại mau nhìn phía trước lúc này thiểu kim phát ra một tiếng tiếng kêu to năm chương hai trăm năm mươi đáy biển vực sâu h á c h xuất hiện h ư ớ n g chuẩn bị chiến tranh chương hai trăm năm mươi đáy biển vực sâu h á c h xuất hiện h ư ớ n g chuẩn bị chiến tranh cố bạch mở ra hai mắt nhìn lại mã lao cũng từ trong máy bộ đảng bay ra tại không trung tạo thành một đạo giả lập thất ảnh thiên cùng đại hải chỗ va chạm mênh mông bắt ngát đại hải có cuối cùng nhưng lại không phải cuối cùng đó là một cái to lớn khe ránh vô tận nước biển tối tiêu từ trên không trung nhìn đại hải cùng đại hải ở giữa bị một đạo mấy vạn mét rộng lớn to lớn vượt sâu cho cắt đứt vô cùng vô tận nước biển đảo lưu cũng không thể rót đ ầ y chỗ này vượt sâu mà chỗ này vượt sâu chiều dài cũng không biết cuối cùng ở nơi nào không bao lâu tiểu kim mang theo cố bạch đi tới chỗ này khe r a n h vượt sâu trên bầu trời tựa hồ là bị lực lượng nào đó cắt đứt nước biển chung q a n h chạy ngược nhập trong đó sau không có bất kỳ cái gì âm thanh tựa hồ chỗ này khe ránh cũng không phải là thông hướng đáy biển chỗ sâu. mà là làm tinh chỗ sâu cố bạch tinh thần cảm giác khởi động đến lớn nhất trừ đại lượng bị nước biển đưa vào đến vực sâu bên trong phổ thông dị thú cùng biến dị thú bên ngoài cái gì cũng không có cảm nhận được tựa hồ nơi này chính là tự nhiên hình thành đồng dạng cố bạch trong mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ này trong vực sâu mấy chục vạn mét chỗ sâu nước biển còn đang không ngừng rơi đi xuống đi hình thành một cái không biết sâu đến mức nào to lớn thác nước màu đen đặc vực sâu không biết cuối cùng nhưng ngươi tại nhìn chăm chú vực sâu thời điểm vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi tiểu mã đây là gì nhìn xem toàn bộ đại hải đều bị chia làm hai nửa cố bạch sắc mặt không khỏi ngưng trọc lên mã lao trầm tư một chút cũng có chút không xác định nói hẳn là lam tinh biến đổi lớn sau xuất hiện vùng đất mới mạo a lấy cố bạch thực lực hôm nay tại lâm viên chi hải bên trong cũng có thể sáng tạo ra loại này hình dạng mặt đất nhưng đạo này vượt sâu tựa hồ không có nhận bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng liền có thể vĩnh viễn bảo trì loại này hình dạng địa lý không tồn tại rồi mã lao tiếp tục nói ra kỳ thật ta có một cái suy đoán chính là lam tinh mở rộng tốc độ cực nhanh bây giờ đã đạt đến đi qua nhân loại khó có thể tưởng tượng lớn nhỏ mà tại lam tinh mở rộng đồng thời một chút tiểu hành tinh có thể hay không trở thành lam tinh một bộ phận phải biết bây giờ mặt đất đến tầng khí quyển khoảng cách đều so với quá khứ lam tinh đường kính phải lớn hơn nhiều còn có lam tinh trở nên khổng lồ như vậy ngươi nói cái này dưới lòng đất sẽ có hay không có một chút văn minh khác hoặc là cái khác sinh mệnh nói mã lao ánh mắt nhìn về phía tiểu kim phía dưới không biết có ấy vực sâu lão đại chúng ta muốn hay không xuống dưới tiểu kim lúc này cũng nói một câu cố bạch trầm mặc một lát lắc đầu không đi tại phụ cận hải đảo là mấy cái không gian trận phụ a nếu là bây giờ chỉ có cố bạch một người cố bạch sẽ còn cân nhắc đi xem một chút nhưng bây giờ còn có tiểu kim tại cố bạch liền không cân nhắc dù sao thân thể này chỉ là cố bạch phân thân không còn cũng không có cái gì ghê gớm nhưng tiểu kim thế nhưng là bản thể ở đây tiểu kim tại chỗ này vượt sâu phụ cận lắc lư một chút sau mang theo cố bạch đi tới khoảng cách chỗ vượt sâu kia có một khoảng cách trên đảo nhỏ cố bạch ở phía trên lấy mấy cái không gian trận phù sau lần nữa c ơ i tiểu kim rời khỏi nơi đây hải vực tiếp tục hướng phía lẫn viên c h i hải chỗ sâu bay đi cũng đã đến nơi đây cố bạch cũng muốn có phải hay không muốn tới lẫn viên c h i hải cuối cùng rồi phải chuẩn bị đi làm chính sự không có cố bạch những năm này long hạ tốc độ phát triển rất nhanh đến lúc đó muốn lợi dụng quy khư thú chiều đối long hạ tạo thành h khẳng định cần ngươi xem như phía sau màn đời tay lúc này mã lao âm thanh truyền đến qua chút năm a năm mươi năm sau nếu như vẫn là không có đến cuối cùng liền trở về cố bạch nhàn nhạt đáp lại một câu sáu thời gian đi tới năm mươi năm sau xanh t h ẳ m trong b i ể n rộng một khối to lớn hòn đảo giống như một trận thuyền con trôi nổi tại trong b i ể n rộng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút sống lưỡng cư biến dị thú leo lên hòn đảo săn thức ăn to lớn hòn đảo có mấy cái long hạ cương vực lớn nhỏ cố bạch mới đầu nhìn thấy thời điểm còn tưởng rằng là một khối lại lục không nghĩ tới vẫn là tại lâm viên chi hải bên trong hòn đảo phía trên cũng có một chút vết nước không gian lúc này hòn đảo trung tâm cái nào đó núi cao chỗ cố bạch bố trí tốt không gian trận phù sau lại bố trí một cái mê vụ trận phù còn có phòng ngự trận phù ở đây trận phù bên trong còn có một vệ lực chi chân ý lực lượng làm xong đây hết thảy cố bạch đem mã lao bàn giao một cái tín hiệu đặc thù dụng cụ an trí ở đây đây là một cái đặc thù tín hiệu cơ trạng có thể liên tục không ngừng gửi đi tín hiệu đi thăm dò lẫm viên chi hải cuối cùng làm xong đây hết thảy sau cố bạch lợi dụng không gian trận phù mở ra một khe hở không gian cưới tiểu kim tiến vào trong vết n ư ớ không gian không gian thân hòa đạt tới một trăm linh một tăng thêm đã có trước đó làm a không gian trận phù tô lại điểm. cố bạch có thể tùy tiện mở ra một đạo xác định vị trí không gian xuyên toa đường hầm không đến thời gian một năm cố bạch liền mang theo tiểu kim đến long hạ chỗ cương vực hơn tám mươi năm nam cảnh hành trình cũng theo đó kết thúc chuẩn bị đi lão mã chia ra cái gì sai lầm chỉ cần ngươi đầy đủ ra sức làm sao lại không may xuất hiện tán g ấ u vài câu sau cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra bốn cỗ phân thần phân biệt hướng phía đông nam tây bắc tứ cảnh xuất phát thống ngự dị thú lại quân chuẩn bị đối long hạ phát động tiến công sáu long hạ bắc bộ trưởng thành căn cứ khu cái nào đó thành phòng căn cứ bên trong ta nhậm chức ánh dạng đông quân đoàn tổng quân trưởng cũng có hơn bốn trăm năm thời gian mặc dù không có cái gì nói lên được hết sức ưu tú thành t h u nhưng cũng dẫn theo ánh dạng đông quân đoàn trở thành trường thành tiền tuyến trọng yếu nhất quân đoàn một trong bây giờ ta cũng không có quá khứ hăng hái cùng đi qua khí phách tiếp cận hai ngàn tuổi ta cũng đến về hưu tổ tác sau đó liền dựa vào các ngươi nhiều cũng không nói những năm này nói các ngươi cũng t h i ề n như vậy sau đó để cho hách xuất đồng chí tiếp nhận tổng quân trưởng chức vị dẫn mọi người một đường tiến lên ánh dạng đông quân đoàn tổng quân trưởng tiếng nói vừa ra hướng phía chúng đội trưởng bái triệt thoái phía sau sau một vị trí hách xuất thấy thế cũng là tiến lên tiếp nhận tổng quân trưởng đưa tới h u n t r ư ơ n g thứ này về sau hắn cũng là một quân triều dài vẫn là bắc cảnh tiền tuyến bên trong thực lực tổng hợp cường đại nhất ánh dạng đông quân đoàn thủ lĩnh trong quân đoàn mỗi người mặc đặc chế chiến giáp sau thực lực đều tại phạt t i ê n cấp phía trên là bắc cảnh tiền tuyến bên trong trường thành căn cứ khu một thanh lưới giao đi qua hách xuất một phen diễn thuyết sau ánh dạng đông quân đoàn cũng thay hình đổi dạng đạo mắt đã nhiều năm như vậy mấy trăm năm thời gian trôi qua mặc dù hách xuất khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào nhưng ánh mắt bên trong tràn ngập tăng thương đã lâu không thấy cố thúc cũng không biết cố thúc đi đâu rồi rất muốn củng cố t h ú c luận bàn một chút nha l ã o ba nói cố t h ú c thế nhưng là long hạ người mạnh nhất n g ầ n đầu nhìn tinh không hách xuất trong mơ hồ thấy được cố t h ú c thân ảnh đạo thân ảnh này hướng phía hách xuất phương hướng tới gần hách xuất muốn đi sở nhưng phát hiện mình tay xuyên qua h ảo rất sao bốn chương hai trăm năm mươi mốt bắc cảnh dị thú đại quân long hạ tiến vào đặc cấp chuẩn bị chiến đấu chương hai trăm năm mươi mốt bắc cảnh dị thú đại quân long hạ tiến vào đặc cấp chuẩn bị chiến đấu trong h o à n g hốt hách xuất tựa hồ thấy được cố bạch đi tới trước mặt hắn trên mặt ý cười cố thúc hách xuất vươn tay hướng về phía trước sở soạn một chút nhưng trước mặt cố bạch hư ảnh đã tan thành mây khói. ngay tại hách xuất nghi hoặc lúc một thanh âm chuyển vào đến hách xuất b ê n hai liên ngươi thực lực này còn muốn cùng thúc lập u b ả n còn kém rất nhiều thúc hách xuất nghe tới âm thanh sau kinh hô một tiếng bốn phía quan sát nhưng không thấy cố bạch thân ảnh lúc này hách xuất chỉ cảm thấy tinh thần một trận h o ả n hốt ánh mắt trở nên ngây dại ra một lúc lâu sau mới khôi phục nguyên trạng ta làm sao ở chỗ này nha tới đây hít thở không khí tại hách xuất nhìn không thấy vị trí bên trong ẩn tàng trạng thái một cái cố bạch phân thân hướng phía bắc cảnh xuất phát vừa mới chỉ là đi ngang qua trường thành căn cứ khu trùng hợp nhìn thấy hách xuất mà thôi Vốn định cùng hắn trò chuyện mấy ộ lộ một bộ t chút, phát thể tại trong tới cố bạch còn còn chính ức hiện mình không Hạ đành phải hắn mình phận phong bây bên lại Long liên giờ quan đem ký ra n m ấ ngày sau đông tây nam bắc cảnh dị thú bắt đầu có quy luật tụ họp lại tình cảnh này mười phần ẩ n nấp tại khoảng cách long hạ xa xôi vị trí còn lợi dụng mê vụ trận p h ù cùng một chút đặc thù dị thú năng lực che giấu vệ tinh thị giác cho nên dù cho dị thú lớn như vậy động tác cũng không có gây nên long hạ chú ý nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ bắc cảnh chỗ sâu vô số dị thú ở đây tập kết đem trắng xóa băng xuyên đại địa phủ lên thành mặt đất màu đen đa số đều là một chút mấy ngàn mét thậm chí hơn vạn mét quái vật khổng lộ tựa hồ nơi này chính là c ự thú nhạc viên mà lại kỳ quái chính là những n à y dị thú đều không có cái gì quá lớn động tác hoặc là tranh chiếm lĩnh địa mà là giống từng cái binh sĩ yên tĩnh ngồi sồn hoặc là đứng ở tại chỗ những n à y dị thú đại quân phía ngoài nhất còn có trên bầu trời đều có một chút trận p h ù còn có một chút mông lung x ư ơ n g mù đem khối khu vực này tình huống che đậy lúc này dị thú đại quân trên bầu trời một thân ảnh đứng thẳng giữa hư không mặt may khóa chặt tinh xảo khuôn mặt nhìn qua phía dưới dị thú đại quân tình huống khuôn mặt mặc dù không có biến hóa nhưng từ ánh mắt đến xem vẫn còn có chút nghi hoặc thời gian bây giờ là long Võ Lịch năm như thế nào bắc cảnh l i ê n xuất hiện động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ nói thú t r i ề u sớm rồi sao so sánh với một thế sớm một ngàn năm tả h ư u thời gian cũng có thể là, là long à l hạ những năm này phát triển tốc độ quá nhanh phía sau màn người đã chờ không được nếu là thú t r i ề u tại một ngàn năm sau đến lấy đến lúc đó long hạ dù cho không có ta đều có thể chống cự đều lại một lần nếu là còn bị thú t r i ề u làm khó cũng quá thất bại theo thực lực tăng lên bạch linh đã không đem thú t r i ề u để vào mắt cố thiên hoặc là nói cố bạch thực lực nàng cũng có cái đại khái nàng cơ hồ có thể trăm phần trăm năm chắc giữ vững long hạ nhưng mà cố bạch quá mức thần bí bây giờ so sánh ở kiếp trước nàng đã là long hạ tầng cao nhất nhưng luôn cảm giác long hạ còn có một vài thứ nàng không rõ ràng giống như là có một cái đại thủ đang thao túng đây hết thảy mà lại ở kiếp trước rõ ràng không có hết chính nghĩa này một hào nhân vật bốn bất quá tại d ữ liệu của nàng bên trong dù sao nàng lại một lần ảnh hưởng rất nhiều đồ vật bao quát long hạ trưởng thành ở trong đó vô luận xuất hiện cái gì hiệu ứng hồ điệp đều hợp tình hợp lý những n à y dị thú đến tột cùng vì sao lại bị k h ô n g chế là đặc thù tinh thần phương pháp sao thế nhưng là những n à y dị thú đều không có tinh thần thể a nhìn xem phía dưới dị thú bạch linh trong lòng không khỏi lại thêm ra một nỗi nghi hoặc sau đó một tháng thời gian bạch linh đều tại băng xuyên đại địa bên trong lắc lư nàng cũng không có đi đánh giết những này dị thú mà là tại bí mật quan sát nhìn xem có hay không cố thiên thân ảnh nhưng một tháng thời gian trôi qua không có bất kỳ cái gì thu hoạch thông qua chính mình dị năng xem xét tương lai một góc thú triều vẫn là xuất hiện bốn nói cách khác nàng cũng không thể tại thú triều đến trước đó giải quyết đến cố thiên sao suy nghĩ một lúc bạch linh vẫn là quyết định trước đem thú triều giải quyết đến nội phương pháp giải quyết chính là thanh ly đông tây nam bắc cảnh cường đại dị thú nếu là có thể đem phía sau màn hắc thủ dẫn ra thì càng thật lạc nàng cũng có chút không xác định phía sau màn h ắ t thủ có phải hay không cái kia gọi là cố bạch nam t ử ẩm ẩm bạch linh thân mang trắng đoán sắc chiến y dỉ tay cầm diệt hồn thủ thương đối phía dưới dị thú đại quân phát động công kích đại lượng mây hình nấm từ băng xuyên đại địa bên trong bay lên dị thú đại quân khu vực băng xuyên đại địa nhận nên công kích ảnh hưởng xuất hiện rung động dữ dội giống như xuất hiện m ộ ư ơ i tám cấp động đất đồng dạng không phải đứng đầu quy khư cấp dị thú nhận được bạch linh công kích sau liền nháy mắt mất mạng lúc này bạch linh thực lực đã đạt đến đỉnh tiêm hai cảnh cấp bậc vẹn, vẹn là cơ sở tế bảo cường độ liền có bảy tám trục ức, phối hợp một chú phía dưới những này tế b à o cường độ nhiều nhất mười mấy hai mươi ước thực lực dị thú dù cho có thể ngăn cản được bạch linh lần thứ nhất diện hồn công kích cũng ngăn cản không nổi cái thứ hai thậm chí cái thứ ba tại bạch linh xuất hiện đến công kích đến mặt dị thú thời điểm t r u n g quanh dị thú cũng đều cảm thấy được bọn chúng khối khu vực này nhiều một cái dị loại đều nhao n h a u hướng phía bạch linh vị trí chỗ ở phát động không sợ xung kích chỉ có điều dị thú có thể cũng không phải là phổ thông giá thú bọn chúng cũng có được năng lực của mình cùng thiên phú một chút nắm giữ thiên phú đặc thù cùng năng lực dị thú vẫn là cho bạch linh mang đến phiền toái không nhỏ nhưng cho dù là như thế cũng cải biến không được thiên về một bên rất nhanh vương viên mấy trăm km khu vực đều là đủ loại tàn phá dị thú thi thể còn có hết u y đủ bạch linh đứng tại một tòa băng sơn tượng ngẩng đầu nhìn lại chầm ngâm một lát sau giơ tay lên mấy súng đem trên bầu trời lít nha lít nhít trận phù đánh tan tiếp theo bạch linh kết nối thông tin khí bấm một cái đặc thù dãy số bạch nghị trường âm thanh đối diện chuyển đến một đạo thanh âm cung kính bạch linh sắc mặt thanh lãnh ngữ khí nghiêm túc bắc cảnh nam cảnh tây cảnh đông cảnh đều xuất hiện dị thú hiện tượng q á i dị dị thú tựa hồ nhận lực lượng nào đó tụ họp lại dự đoán long hạ là bọn chúng chủ yếu xung kích điện mặt khác ta tại bắc cảnh dị thú trong đại quân phát hiện thuộc về trận phủ còn có nhân loại vết tích bây giờ bằng vào ta thân phận đối long hạ thành phòng tổng quân cùng lưỡi giao tổng quân thậm chí tất cả phụ thuộc quân đoàn phát động đặc cấp chuẩn bị chiến đấu cưỡng chế triệu hồi tất cả bên ngoài hai cảnh cường giả trong vòng một tháng rút về tại tây cảnh cùng đông cảnh tất cả long hạ công dân đúng vậy bạch nghị trưởng trầm mặc một lúc lâu sau đối diện mới chuyển đến một thanh â m cái kế bạch nghị trưởng có cần hay không cùng tinh hỏa tập đoàn người bên kia nói một tiếng không cần bạch linh chỉ lệnh rất nhanh truyền lại đến tất cả long hạ cao tầng bên trong gia tộc tập đoàn bên này là lợi ích thể cộng đồng. đối với gia tộc này đại bột chỉ lệnh không do dự lập tức thi hành mà tinh hỏa tập đoàn bên này thì là có chút không rõ ràng cho lắm toàn bộ long hạ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu triệu hồi tất cả bên ngoài hai cành cờ giả này đối long hạ vật lực nhân lực tiêu hao đều là cực lớn như thế nào không ra cái sẽ trực tiếp liền hạ đạt chỉ lệnh lúc này hách chính nghĩa điện thoại cũng bị đánh nổ biết được bạch linh truyền thống lại đây tin tức cùng chỉ lệnh hách chính nghĩa khẩn cấp cho tinh hỏa tập đoàn bên này cao tầng người mở một cái giả lập hội nghị h á c chính nghĩa hình chiếu tại giả lập trong phòng họp phía dưới có mấy chục người đều là long hạ tầng cao nhất phục tông bạ bây giờ lập tức đi chứng thực đúng chỗ tan họp hách chính nghĩa từ xuất hiện tại trong phòng họp đến rời đi chỉ dùng mấy giây rời đi giả lập phòng họp hách chính nghĩa ý thức bay về thủ kinh căn cứ khu trong văn phòng bên cạnh là ghen vũ trang hoa trong gương trăng trong nước từ bắc cảnh chuyển tới hình ảnh hình ảnh bên trong vô cùng vô tận dị thú giống như quân đội đồng dạng trùng trùng điệp điệp hướng phía long hạ chỗ phương hướng tới gần bọn chúng tốc độ rất chậm tựa hồ đang đợi cái gì bốn thật sự là thời buổi rối loạn a hách chính nghĩa đứng tại to lớn trước cửa sổ lẩm bẩm một câu năm chương hai trăm năm mươi hai long hạ văn cờ bị khống chế dị thú chương hai trăm năm mươi hai long hạ văn cỡ, bị dị khống chế từ nam cảnh trở về sau cố bạch đã thả ra bốn cỗ phân thân đi thống ngự tứ cảnh dị thú cỗ này phân thân thì là mang theo tiểu kim về tới vạn tộc cương vực đến bây giờ dẫn đầu thú triều gần tiến công long hạ có năm cô phân thân khắc bốn cô phân thân thực lực đều không khác mấy cô này phân thân thực lực là cường đại nhất cũng là cô bạch lưu hậu triều để chiến tranh phương hướng phát triển hướng phía mình muốn phương hướng phát triển cái kêu bạch linh phát hiện tứ cảnh dị thú dị thường hắn đang tại thanh lý bắc cảnh dị thú bây giờ tại hắn mệnh lệnh dưới long hạ cũng đã tiến vào đặc cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu mã lao bây giờ mặc dù không tại long hạ nhưng vẫn là đang không ngừng thu hoạch long hạ tất cả thời gian thực tin tức cứ như vậy tình huống phát triển tiếp bắc cảnh có thể đến long hạ cương vực dị thú hẳn là sẽ ít rất nhiều mà lại long hạ có phòng bị mã lao nói trong giọng nói đồng thời không có cái gì kinh ngạc bởi vì tại làm một việc thời điểm mã lao cũng đã đem kết quả xấu nhất thay vào đi vào mà long hạ có như thế tấn m á n h phản ứng mã lao cũng là hết sức vui mừng tại ta lưu lại tinh thần meo điểm đi qua những năm này đối long hạ c ư ờ n g vực cảm giác cái này bạch linh hẳn là long hạ người mạnh nhất tế bào cường độ đã vượt xa đồng dạng hai cảnh cường giả dự đoán hẳn là tại bảy tám chục ước tà h ư u thực tế chiến đấu hẳn là sẽ viễn siêu cái này cường độ cố bạch tính toán cái cảm người cái này phân thân hẳn là đỉnh lấy ở a mã lao cười h ắ h ắ nói cố bạch nhẹ gật đầu đánh rét có chút độ k h ó lần trước cùng với nàng đánh qua nàng dị năng rất quỷ dị mà lại không biết có cái gì át chủ bài liền không cùng với nàng chạm mặt để dị thú kéo lấy nàng là được bất quá trọng yếu nhất chính là loại thiên tài này long hạ mấy ngàn năm đều có thể ra không được một cái ngươi thật cam lòng rơi cho chúng ta v á n cờ vật hy sinh cố bạch nói hướng phía lơ lửng giữa không trung người giả lập mã lao cười cười ha ha ha ha trước hoàn thành mục tiêu rồi nói sau mã lao tránh đi cái đề tài này h i ệ n nhiên hắn tạm thời cũng không biết như thế nào làm ra quyết định ngươi chuẩn bị dùng chiêu kia rồi sao bây giờ thuần t h ụ không có thể hay không đối ngươi bản tôn tạo thành ảnh hưởng vẫn được nam băng xuyên đại địa vô cùng to lớn dù cho có bạch linh cái này đứng đầu hai cảnh cường giả đang không ngừng thanh lý dị thú đánh giết dị thú lấy trăm vạn ngàn vạn t ớ i kế nhưng đối với băng xuyên đại địa bên trong bị cố bạch khống chế dị thú tới nói chỉ là chín châu mất sợi l ô n g lúc trước cố bạch phân thân chỉ là đối bọn chúng sử dụng trị liệu thuật liền hao phí thời gian hai mươi năm h ù n g chi muốn đem những này dị thú đánh giết dẫm chết một con kiến rất dễ dàng nhưng dẫm chết n g à nước nga nước chỉ dù cho có đặc thù vũ khí tới thanh lý bọn chúng cũng không phải chuyện dễ đại lượng dị thú hướng phía long hạ xuất phát dù cho một phần nhỏ bị bạch linh đánh chết chỗ chặt đường nhưng còn lại bộ phận vẫn là không ảnh hưởng tiến công long hạ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp điều động một chút vũ khí thanh lý tốc độ cũng không nhanh lần nữa đem trên trời cao mê viễn trận p h ủ phá hủy bạch linh sắc mặt nghiêm trọng bạch linh một bên thanh lý dị thú một lần vừa cẩn thận quan sát đến m ộ n phía để phòng xuất hiện kẻ sau mặt ông tựa hồ là cảm nhận được cái gì bạch linh một cái thuấn thân biến mất tại m ư n chỗ mấy ngàn chiến đấu cho nàng cường đại bản năng chiến đấu tại vôi một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ t r u y ề n đến ở đâu hugh một đạo năng lượng màu vàng n óng sóng xung kích từ đằng xa bay tới sóng xung kích bên trong mang theo một cỗ quen thuộc lại nguy hiểm khí t ứ c tới rồi sóng xung kích chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại bạch linh vị trí chỗ ở bạch linh phóng xuất ra dị năng của mình màu trắng khí tức từ trên người bay ra cùng cái k i a đạo sóng xung kích va chạm nhưng sóng xung kích trực tiếp đột phá bạch linh dị năng lợi dụng thời gian gia tốc bạch linh rời khỏi tại chỗ sóng xung kích tầm vang nổ tung thanh thế không lớn nhưng uy lực của nó so với vừa mới bạch linh lợi dụng diệt hồn thủ thương phóng xuất ra hiện công kích còn cường đại hơn bạch linh ánh mắt rơi vào trời cùng đất chỗ giao giới đạo thân ảnh kia bên trên nhưng thấy rõ đạo thân ảnh kia sau bạch linh cả người s ứ n g sở tại nguyên chỗ đến tột cùng là cái gì ha bạch linh trong miệng không khỏi phát ra một đạo n g h i hoặc cuối chân trời một cái mấy ngàn mét lớn nhỏ quái vật khổng lồ hướng phía bạch linh vị trí tới gần trên người tản ra nồng đậm kim sắc qua mang ánh mắt bên trong, đầy nhân tính cơ trí. Thế đi bên trong còn h có một chút nhân cách hóa nhưng những này xuất hiện tại cái này dung mạo cùng lão hổ tương tự mọc ra hai cặp to lớn màu trắng cánh đỉnh tiêm uy khư cấp dị thú liền không bình thường giống nên dị thú hướng phía bạch linh vị trí phát ra gầm lên giận dữ sau m ộ t khắc bạch linh không gian t r u n g quanh giống như phá toái pha lê đồng dạng xuất hiện to lớn với dạng tùy theo phá toái vô tận không gian cương phong c ả n quét bạch linh chỗ khu vực đồng thời từng đạo không gian bình t r ư ớ n g tại bạch linh t r u n g quanh dâng lên đem nên khu vực trên trời dưới đất bao phủ ở bên trong đ ă n g thiên liệt thiên cấp dị thú rất nhiều liền nắm giữ không tầm thường năng lực t ỷ như nắm giữ đại địa nắm giữ lôi đỉnh phát i ê n bi khư cấp dị thú càng là ghê gớm một chút thậm chí nắm giữ cực kỳ năng lực đặc thù tỉ như ảnh hưởng tâm trí khống chế không gian, thời gian tỷ như bây giờ cái này xong rực phi h ổ tại long hạ bên này được xưng là không cánh các h ổ nắm giữ không thiên không gian các h ổ là quy khư dị thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại lúc này nó đang bị một vị nào đó tồn tại không chế cứ việc tế bào cường độ chỉ có hai mươi ước tà hưu nhưng phát huy ra thực lực cũng không phải cái này tế bào cường độ giai đoạn bạch linh vị trí khu vực không gian bắt đầu đ ổ sụt nhưng bạch linh khuôn mặt vẫn là mười phân bình thản hiện nhiên loại này công kích cũng không thể mang đến cho mình bao lớn ảnh hưởng chỉ là nàng giữa lông mày vẫn là tràn ngập cực lớn nghi hoặc này dị thú làm sao chuyện Với mới dị t hoặc là nói nàng bây giờ thân thể đã không tại khoảng thời gian này bên trong khoảng thời gian này không gian áp bách cũng không thể đối nàng tạo thành ảnh hưởng cái k i a tản ra màu vàng khí tức dị thú thả ra không gian chi lực mặc dù không đối bạch linh tạo thành tổn thương nhưng không gian phá toái h mang tới không gian cương phong khiến cho nên khu vực băng xuyên đại địa đều tầng tầng vỡ vụn hóa thành vỡ n á t băng còn có một bộ phận thằng xui xẻo dị thú tại công kích này ảnh hưởng dưới bị vùi dập giữa chợ t r u n g quanh khu vực đều hoặc nhiều hoặc ít nhận một chút ảnh hưởng phá toái h không gian đang chậm rãi khép lại bạch linh vừa xài bước ra vượt qua không gian, khoảng cách rời khỏi không gian bình chướng chỗ khu vực ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa đạo thân ảnh kia người là ai bạch linh không có động tác nơi xa cái tia đạo, đạo nhân tính hóa mỉm cười. thú thần một đạo nghe không ra r ơ i tính nhâm thanh truyền vào đến bạch linh trong đầu nghe tới n ê n đóng thanh bạch linh nhìn về phía nơi xa cái tia quái vật khổng lồ ánh mắt bên trong có chút quái dị giá hỏa này có trí tuệ cũng chính là này dị thú có trí tuệ nàng còn cảm nhận được cái này dị thú trên có đặc thù nào đó tinh thần lực là bị k h ô n g chế liên tiếp nghi hoặc tại bạch linh trong đầu xuất hiện nhưng lúc này đối diện cái tia quái vật khổng lồ đậu không c á n h ác hổ nhân tính hóa ánh mắt bên trong hiện lên một tia phong mang trong mơ hồ tựa hồ có một loại nào đó lực lượng kỳ lạ đang nhót phượng thường nghe thường bao phủ tại bạch linh trên thân thể bạch linh giơ tay lên thương đối nơi xa đạo thân ảnh kia phát động công kích nàng cũng không phải loại kia ngồi chờ chết chờ đợi đối phương phóng đại chiêu người ầm ầm mấy đạo áp súc bàng bạc lực lượng đạn vượt qua không gian cùng thời gian khoảng cách rơi vào không cánh áp h ồ trên người vụ nổ tác động đến b ă n g xuyên đại địa thượng xuất hiện một cái to lớn hô sâu b ă n g xuyên nhận nên lực lượng ảnh hưởng ở không ngừng t ă n giã hòa tan thành nước sau lại nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng biến thành hơi nước trong lúc nhất thời vừa mới cái tia quái vật khổng lồ chỗ khu vực đều tràn ngập trắng xóa hơi nước không cánh ác h ổ từ hố to vị trí chỗ ở c h ậ m rãi đi ra trên người không có một tia thương thế quanh thân tựa hồ có một đạo bình t r ư ớ n g vô hình bao phủ tại hắn trên người trong hư không t ừ n g đạo ký hiệu đặc thù tại không cánh ác h ổ tinh thần lực hạ c h ậ m rãi tạo ra sau đó bao trùm tại trên người nó đồng thời từng cái trận phù bay về phía khối này băng xuyên đại địa trên bầu trời một cái tương tự tại ma pháp trận to lớn trận phù đem khối này đại địa b a o phủ trong nháy mắt b ạ c h linh liền cảm nhận được một cố cự lực đem thân thể của mình báo phủ trọng lực trận phủ hư không váy bửa còn có thể nháy mắt tạo thành như vậy phạm vi trận phủ đây quả thật là bị khống chế dị thú Ở kiếp t r bạch, bạch, bạch, hư bạch, bạch linh toàn h h a bộ thân thể tựa hồ bị khóa định rồi động dạng không thể động đậy nhưng chỉ cầm giữ bạch linh một giây không một giây trong chiến đấu đã đủ để quyết định thắng cục lực lượng kinh khủng thậm chí để không gian chung quanh xuất hiện đổ sụt bạch linh quanh thân kim hồng sắc xem y đem toàn bộ thân thể bảo vệ ngay cả như vậy loại này công kích cũng vô pháp đánh tan bạch linh phòng ngự chấm đoán sắc khí tức từ bạch linh thân thể bên trong hiện lên đem đạo này công kích chậm rãi trung hòa dù cho hắn công kích bị bạch linh nhẹ nhõm c h i t tiêu nhưng bạch linh sắc mặt vẫn là mười phần ngưng trọng thời gian đi tới sau một ngày ban g xuyên đại địa cùng vạn tộc khu vực chỗ giao giới tiểu kim người muốn đi theo ta hay là có ý định trở về tăng cao thực lực rồi sau đó có chút nguy hiểm ta không thể cam đoàn cỗ này phân thân trăm phần trăm sống sót cố bạch đứng tại tiểu kim trước mặt hỏi đến tiểu kim ý kiến nhỏ bé thân thể đứng ở nơi đó lại giống như giống như núi cao hậu trọng ta muốn đi theo lão đại ngươi thiểu kim vung v ẩ y hai lần cánh nặng nề gật đầu vậy ngươi cần phải hẹn một điểm cố bạch tiếng nói vừa ra mã lao âm thanh không đúng lúc vang lên thế nào bạch linh bên kia chơi được sao thỉnh linh lên cao dùng t ố t không có hay không đạt tới dự tính tạm được chính là dùng dị thú thân thể có chút lạnh nhạn sử dụng trận phù sống sót năng lực cũng không có đạt tới dự tính mà lại mỗi loại dị thú lực tương tác cũng đều khác biệt chỉ có cực tiểu số dị thú có thể phát huy ra không gian trận phù lực lượng cố bạch làm sơ suy tư đáp lại nói t hình linh thượng thân là những năm này mã lao cùng cố bạch cùng nhau nghiên cứu ra tới một loại tinh thần lực phương pháp sử dụng cùng loại với tiểu thuyết bên trong đoạt xá cũng là tinh thần lực cao cấp vận dụng một loại chỉ có điều sử dụng cũng có rất nhiều hạn chế thì như nói thân thể bài xích tác dụng dù sao một cái sinh vật thể làm sao lại dung n ạ p ngoại lai sinh vật thể cho dù là dị thú loại này không có tinh thần thể sinh vật cũng sẽ có cường đại bài xích tác dụng dị thú mặc dù không có tinh thần không có trí tuệ nhưng bản chất cũng là một loại sinh mệnh không có tinh thần thể không có nghĩa là nó có thể dung nạc ngoại lai tinh thần thể lợi dụng ý thức của mình đi chiếm c ứ hóa thân thể cùng tinh thần thể không xứng đôi có thể sẽ dẫn đến một chút phản vệ hiệu quả đương nhiên nếu là thực lực sai biệt quá lớn lời nói loại này phản vệ lời nói cũng cơ hồ không có mà dị thú lời nói bị cố bạch sử dụng q u a trị liệu thuật đem cố bạch xem như chủ nhân bị cố bạch đoạt xá sau là không có bất luận cái gì bại xích hiệu quả cho nên cố bạch có thể phân ra một bộ phận tinh thần thể đi khống chế hoàn mỹ khống chế những này dị thú sử dụng bọn chúng thân thể thảo cố bạch đông nhiên kinh hô một tiếng làm sao vậy ta khống chế một cái dị thú bị bạch linh chơi chết lật xe rồi Là n sáu theo cố bạch ra lệnh một tiếng tiểu kim phóng lên tận trời hướng phía long hạ vị trí bay đi sáu băng xuyên đại lục nội bộ không canh gác hổ thân thể khổng lồ bị một đạo lực lượng ủy dị chia cắt thành vô số thịt nát hóa thành thời gian bụi bặm tan biến tại nguyên chỗ bạch linh đứng ở trên không bên t r o n khí tức rõ ràng tăng tốc một chút tóc hoàn toàn biến thành màu trắng quanh thân tự hồ có tinh hà lập lòe lại giống như thời gian trường hà đang chạy quá khứ hiện tại thậm chí tương lai thân ảnh tự hồ tại lúc này trùng điệp tại bạch linh trên người mình nàng lợi dụng dị năng của mình hướng tương lai ngắn ngủi mượn nhờ một phần lực lượng đem chính mình tế bào cường độ tăng lên tới mấy chục tỷ cấp độ mới đưa vừa mới cái kia quái vật khổng lồ chém g i ế t tại đây rõ ràng tế bào cường độ chỉ có hai mươi ư ớ tả hữu lại có được đủ loại quỷ dị năng lực còn có hoàn mỹ trận phù nắm giữ vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý mới bạch linh đành phải cưỡng ép đem hắn chém giết ở đây. chuẩn bị trở về long hạ thống lĩnh đại cục ngay tại bạch linh muốn rời khỏi thời điểm bốn phương tám hướng đều xuất hiện từng đạo cự thú thân ảnh hướng phía bạch linh phát động công kích trên trời dưới đất bị đủ loại nguyên tố chi lực xâm chiếm phong hỏa lôi điện bao phủ khối khu vực này còn kèm theo từng đạo không gian trận phủ chi lực những công kích này chỉ có uy thế đồng thời không thể cho bạch linh mang đến bao nhiêu phiền phức nhưng đây không phải trọng yếu trọng yếu chính là bốn những này quỹ dị dị thú như thế nào nhiều như vậy bốn phương tám hướng quanh thân loé da diệu kim sắc quang mang dị thú hướng phía bạch linh vị trí chỗ ở chậm rãi tới gần trọn vẹn hơn hai mươi con ánh mắt bên trong b ạ chương i á c cũng hai n g h trăm năm mươi bốn đi qua chính mình cùng mình bây giờ long hạ cảnh nội chiến tranh trước hải chương hai trăm năm mươi b ố đi qua chính mình cùng mình bây giờ long hạ cảnh nội chiến tranh trước hải ta cố bạch trở thành trùm p h ả n diện ta chuẩn bị đối ta quế quán đối long hạ phát động tiến công nếu là ta của quá khứ nhìn thấy nhật ký của ta có thể sẽ khó mà tin được a bốn ta thân là ba thanh niên tốt ăn được ngủ ngon chơi tốt ngày thường không gây chuyện cũng sợ chuyện gặp phải lão n ã i n ã i băng qua đường đều phải đi lên để lão n ã i n ã i dịu ta tới người thế mà lại làm loại chuyện này huế nguyệt mang đến cho ta ma luyện đồng thời cũng cho tư tưởng của ta mang đến không giống biến hóa nói là trợ giúp mã lão kỳ thật ta chuyện không muốn làm dù cho tiểu m ã như thế nào cầu ta ta cũng sẽ không đi làm ta đáp ứng hắn nguyên nhân rất đơn giản chính là ta cũng muốn làm vì cái gì bởi vì ta thiện vì bởi vì ta cũng không biết bốn chiến tranh mang ý nghĩa tử vong cùng s á t lục chiến tranh mang ý nghĩa hủy diện cùng phá hư chiến tranh mang ý nghĩa máu tươi cùng rách nát căn mã lao kế hoạch long hạ ba nghìn hai trăm m ư ơ i bốn ước nhân khẩu chiến tranh qua đi có thể chỉ có ba trăm l i c tả hưu không sai chính là điền cùng như vậy ta đáp ứng mã lao kế hoạch cơ hồ muốn thanh lý chín mươi phần trăm long hạ nhân loại bằng hưu của ta bằng hưu của ta hậu đại có thể sẽ lần này trong chiến tranh hy sinh có thể sẽ biến thành dị thú đồ ăn nếu là đi qua ta một vạn phần trăm đều sẽ cự tuyệt mã lao cái này điền c u ồ n g tình cầu nhưng long hạ là quê hương của ta có khả năng lời nói ta càng hy vọng nàng có thể vĩnh viễn tồn tại tương lai xa xôi ta có thể sẽ rời đi nơi này đi bên ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài có thể sẽ rời đi lam tinh rời đi thế giới này nhưng chỉ cần ta còn sống ta hy vọng ta trở về thời điểm bốn long hạ vẫn còn nhà vẫn tại bốn thiên hạ chi thế hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp tương lai long hạ có lẽ cũng sẽ giống đại hạ vương triệu một dạng phân liệt lại sắp nhập gặp phải không biết tình huống thay đổi triều đại trước đó tinh h ỏ a cùng quan phương nội chiến cũng là một quốc gia tỷ lệ lớn sẽ kinh lịch sự tình nhân tâm là phức tạp dù cho ta bây giờ tới chế tạo một cái xã hội không tưởng cũng vô pháp xác nhận quốc gia này sẽ hay không dựa theo ta muốn phương hướng phát triển lợi ích cảm tình nhân tâm những vật này tồn tại liền không khả năng để một quốc gia trở nên hòa mỹ đây là nhân loại ti t i ệ tính t cũng có lẽ là nhân loại ưu điểm gia tộc là long hạ người tinh h ỏ a là long hạ người tất cả long hạ công dân là long hạ người đều là một cái chính thể một cái văn minh trải qua một trận chiến tranh sẽ e ngại nó mười năm sau sẽ tính sợ nó trăm năm sau sẽ nhớ lại nó ngàn năm vạn năm sau nó là một cái văn minh bước ngoặt cũng là một cái khởi điểm mới tựa như long hạ đối đại thế giới đại biến một dạng thế giới đại biến làm cho cả làm tinh nhân loại đều phải diệt tuyệt nhưng lại là thế giới đại biến cho nhân loại tiến hóa còn có con đường mới chiến tranh là tội ác nhưng sự vật đều nắm giữ tính hai mặt chờ mong tương lai chính mình viết xuống liên quan tới long hạ biến hóa n à y thiên nhật ký viết đã cho đi chính mình còn có tương lai chính mình sáu b a n g xuyên đại địa nội bộ vô cùng vô tận dị thú không chỉ cuối cùng lit nha lit nít giống như hát sắc hải dương đồng dạng không nhìn thấy cuối cùng mà trên trời cao Lít nhà, lít nhít trận phủ đem không lúc này h a trường nhít t thành t đ căn thù thú tại t dị đối r cứ khu đã hội tụ đại lượng long hạ cố máy chiến tranh trên bầu trời đều là lít nha lít nhít hàng không mẫu hạ trường thành căn cứ khu bên trong cư dân bình thường cũng đều bị phân phát băng xuyên đại địa chỗ sâu dị thú chiều trên bầu trời cố bạch cưới tiểu kim xoay quanh ở trên không trung chuẩn bị bắt đầu rồi sao mã lao âm thanh từ trên máy truyền tin t r u y ề n đến người chuẩn bị xong chưa đừng chờ sau đó mang như xe bị tuột xích không có đem vòng phòng hộ cho đóng lại cố bạch nhẹ g i ọ n g cười nói ta khẳng định là đáng tin cũng không biết ngươi tại long hạ làm không gian đổ sụp neo điểm có đáng tin cậy hay không mã lao cũng là ha ha cười nói bao đáng tin cậy nam cùng lúc đó long hạ đại địa bên trong kèm theo không có âm thanh một cái không gian đổ sụt những cái k i ê u c h ậ n không gian vững chắc trang bị mới thu nhỏ vết nước không gian lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về hình dáng ban đầu vết nước không gian không có khả năng một cái khu vực đều là loại cực lớn khe hở một cái khu vực đều là cỡ nhỏ khe hở vết nước không gian lớn nhỏ cùng vị trí đều là ngẫu nhiên mà long hạ chưa từng xuất hiện quy khư cấp dị thú nguyên nhân cũng là bởi vì không gian vững chắc trang bị nguyên nhân chỉ có điều không gian vững chắc trang bị k h ô n g chế lúc này tại bị cố bạch chỗ n trí không gian trận phù phá hư mặc dù không cách nào đem những này làm tin tự nhiên sinh thành khe hở mở rộng nhưng trở về hình dáng ban đầu vẫn là không có vấn đề vết nước không gian biến hóa rất nhanh liền gây nên long hạ quan phương chú ý không bao lâu liền có một chút quy khư cấp dị thú xuất hiện tại long hạ cương vực bên trong đa số cường giả cũng đã bị triệu tập đến tiền tuyến thỉnh thoảng liền có một chút căn cứ khu nhận quy khư cấp dị thú công kích tổn thất nặng nề long hạ cương vực không lớn nhưng cũng không nhỏ phản ứng kịp long hạ quan phương đem tiền tuyến một phần ba cường giả phái đi long hạ cương vực bên trong chấn áp dị thú đồng thời điều tra ra hiện nên tình huống nguyên nhân thủ trưởng bắc cảnh cảnh nội xuất hiện di động vô số dị thú hướng phía long hạ vị trí nhanh chóng tới gần dị thú đại quân rời đi mê vụ trận p h ù sau liền bị long hạ phát hiện ngành tình báo binh sĩ nhanh chóng hướng thượng cấp báo cáo c ấ p báo nam cảnh khoảng cách long hạ cương vực mấy vạn km ra ngoài hiện vô số dị thú hướng phía long hạ nhanh chóng tới gần một chút đặc thù dị thú đã đến nam cảnh căn cứ khu chỗ phóng xạ khu vực đối với chúng ta phát động công kích c ấ p báo tây cảnh thiên hạ vị trí chung quanh xuất hiện vô số dị thú hướng phía long hạ phương hướng nhanh chóng tới gần đông cảnh xuất hiện vô số dị thú đã đối long hạ căn cứ khu phát động công kích từng đạo tin tức báo cáo đến long hạ cao tầng bên trong ầ m ầ m lúc này vô số giống như thiên thạch đồng dạng hỏa cầu từ bắc cảnh chỗ sâu hướng phía long hạ trường thành vị trí chỗ ở rơi xuống toàn bộ thương khung đều bị ánh lửa chiếu dọi thành hỏa hồng sắc trong mơ hồ một đạo màu vàng thân ảnh ở chân trời cuối trên bầu trời xoay quanh năm chương 255, bắc cảnh chỗ sâu thăm dò tính công kích khóa kín thiên khải vòng phòng hộ chương 255, bắc cảnh chỗ sâu thăm dò tính công kích khóa kín thiên khải vòng phòng hộ vô tận sao băng phá vỡ băng xuyên đại địa trên trời cao mông lung sương trắng ầm ầm hỏa cầu khổng lô chia ra thành vô số tiểu hỏa cầu đem toàn bộ không trung phụ lên thành biển lửa những hướng phía chiến tranh vệ tinh vị trí chỗ ở ẩm vang nổ tung nhưng lúc này ông còn chưa bạo tạc hỏa cầu đều vô căn cứ dập tắt băng xuyên đại địa trên bầu trời biển l ử a tại lực lượng nào đó hạ cũng dần dần dập tắt trường thanh phòng tuyến bên này có cường giả đã xuất thủ trước còn ở vào băng xuyên đại địa bên trong tất cả vệ tinh thượng chống rông xuất hiện từng đạo vòng phòng hộ ngăn cách bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng hỏa cầu bị giải quyết sau băng xuyên đại địa chỗ sâu trên bầu trời lại chuyển tới từng đợt tiếng cạch cạch xuất hiện ở chân trời cuối cũng không phải là thú chiều mà là một mảnh màu xanh hầm Toàn bộ k h ô lúc này ắ trường t thành căn h h ỗ ư cứ khu bên trong mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời quanh thân tản ra ba đậu khủng bố hiện nhiên đều là hai cảnh cường giả này mấy tên cường giả đi tới trường thành mấy trăm km bên ngoài trên trời cao chống c ự không ngừng đến gần đóng băng không trung bọn hắn công kích dễ như trở bàn tay chống c ự còn đang không ngừng khuyết trương không biết lực lượng nhưng đồng thời không có cách nào đem những n à y khối băng xô tan phá hư không chung khối băng sau những n à y khối băng lại lần nữa ngưng đ ọ n chết đ i ể m báo vì cái gì đường vô thiên con mắt khôi phục nguyên trạng nhưng hai mắt chạy xuống hai hàng huyết lệ giơ tay lên đem máu trên mặt dịch l a u sạch nhẹ nhẹ lúc này đường vô thiên bên thai thiết bị bên trong chuyển đến một thanh â m tổng tư lệnh vệ tinh nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng đã mất đi cơ bản tác dụng phải chăng đem vệ tinh rút về long hạch nội rút về a đường vô thiên dừng một chút từ tổ nói lấy chiến trường tin tức tổ truyền về tin tức còn có mà cảm giác truyền bá khí tin tức làm chủ chuẩn bị đ ố i đến gần dị thú tiến hành đà kích nếu là dị thú c h i ề u đạt tới trường thành một trăm linh km chỗ khởi động thiên khải vòng phòng hộ băng xuyên đại điệu bên trong bố trí vệ tinh liên đã bị phá hủy bây giờ đối với băng xuyên đại điệu bên trong tình huống chỉ có thể dựa vào một chút năng lực đặc thù cường giả đi thu hoạch còn có trước đó long hạ bước tại băng xuyên đại điệu bên trong dụng cụ đo lường đường vô thiên mởng đầu nhìn về phía nơi xa không trung màu xanh t h ẳ n đóng băng thương không đã đình chỉ quyết trương mấy tên hai cảnh cường giả tại thanh lý những ngày khối băng lúc này trên bầu trời mây đen dày đặc toàn bộ không t r ú n g tối t ă m mờ mịt thế nào tìm tới năng lượng điểm xuất phát không có này băng nguyên tố năng lực là tại hai cảnh sao đường vô thiên chuyển cho những cái kia hai cảnh cường giả tinh thần tin tức không có thì không thấy hẳn là đứng đầu hai cảnh cường giả không bao lâu một thanh âm tại đường vô thiên trong đầu vang lên ầm ầm lúc này băng xuyên đại địa chỗ sâu lại xuất hiện vô số hoặc ầ u giống như sao băng mưa đem toàn bộ không chúng phủ lên thành màu đỏ toàn bộ khu vực nhiệt độ kịch liệt lên cao có thể nhìn thấy băng xuyên đại địa bên trong một chút băng sơn chậm rãi hòa tan hòa cầu phương hướng cũng không phải là trường thành hoặc là trường thành phụ cận băng xuyên đại địa trên trời cao chiến tranh thành lũy hoặc là mẫu hạm mà l a n đệm ở những cái kia bị một loại nào đó băng nguyên tố năng lực đông kết trên bầu trời hòa cầu cùng đóng băng không trung triệt tiêu nháy mắt tạo ra đại lượng hơi nước đồng thời rơi xuống mưa rào tầm tã vốn là mông lung bắc c ả n h càng thêm mông lung mặc dù nói đối với khoa học kỹ thuật thiết bị không có ảnh hưởng gì nhưng đối một chút cần nhân công khống chế thiết bị còn có một chút thực lực không phải người rất mạnh mẽ vẫn là ảnh hưởng tương đối lớn mọi người ở đây nghi hoặc lúc rơi vào băng xuyên đại địa bên trên nước mưa bắt đầu ấm lên sau đó dấy khoảng cách trường thành phía trước khe danh mấy trăm km bên ngoài khu vực toàn bộ giấy lên h ỏ a diễm dập tắt h ỏ a diễm đừng để những vật này ảnh hưởng đến dưới mặt đất thiết bị chiến tranh trong p h á o đài một cái bộ dáng vì trung niên nam tử quan chỉ huy sắc mặt ngưng trọng đối máy truyền tin nói rất nhanh mấy tên nắm giữ năng lực đặc thù cường giả xuất động lợi dụng đặc thù thủy nguyên tố năng lực đem h ỏ a diễm dập tắt dễ như t r ở bàn tay liền bị long hạ bên này giải quyết long hạ từ đầu đến cuối còn không có dùng qua khoa học kỹ thuật vũ khí đều là sai phái ra một chút cường giả giải quyết toàn bộ trường thành bên trong tất cả quan chỉ huy đều là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng có thể ở đây làm thượng quan chỉ huy không một người không phải sống hơn ngàn năm lão quái vật tất cả mọi người đều trải qua to to nhỏ nhỏ thú triều tại trước đó thu được tin tức nói đông tây nam bắc tứ cảnh xuất hiện thú triều cũng không có bao nhiêu kinh hoàng bởi vì lấy bây giờ long hạ thực lực không sợ những n à y thú triều những n à y thú triều sẽ còn trở thành long hạ trưởng thành tài nguyên nhưng lúc này kinh lịch mấy đợt băng xuyên đại điện bên trong chuyển đến thăm dò tính đà kích còn có vệ tinh cùng một chút băng xuyên đại đ i ệ bên trong thiết bị bị không biết lực lượng phá hư sau tất cả mọi người tâm đều treo lấy đây không phải phổ thông thú triều là có người nào ở phía sau thao túng sao l à văn minh khác người sao không thể nào một n g à n năm trước nhìn thấy tương lai một góc chính là cái này thú chiều sao long hạ thật sự sẽ tại thú này chiều bên trong đường vô thiên tính toán cái cảm nỗi lòng lo lắng triệt để treo lấy mã lão nội ứng giải trừ thiên khải vòng phòng hộ tựa hồ là nghĩ đến cái gì đường vô thiên lại lẩm bẩm một câu sau đó kết nối thông tin khí bấm một cái mã số uy có chuyện gì bắc cảnh không có vấn đề chứ hách chính nghĩa âm thanh từ trong máy bộ đàm chuyển đến lần này dị thú chiều không đơn giản tựa hồ có phía sau màn đầy tay đ ư ờ n g vô thiên trầm ngâm một câu ta đương nhiên biết không đơn giản bằng không thì cũng sẽ không tứ cảnh toàn bộ cùng đi bất quá trước đem dị thú tan quyết tại đi nghiên cứu những chuyện này a thiên khải vòng phòng hộ khởi động sau liền trực tiếp k h ó a kín không muốn cho bất luận cái gì quan bế vòng phòng hộ cơ hội quan bế nghị hội vòng phòng hộ quyền h ạ đ ư ờ n g vô thiên không hiểu thấu nói một câu ồ nghe ta nam trường thành trên bầu trời chiến tranh thành lũy bên trong thành phòng tổng quân phụ thuộc quân đoàn thự quan quân đoàn đã chờ xuất phát to lớn bong tàu bên trên mấy vạn tên mặc khác biệt chiến giáp người chỉnh tề đứng thẳng chờ đợi thượng cấp mệnh lệnh phía trước nhất trừ đầu bên ngoài toàn bộ thân thể đều bị chiến giáp bao k h ỏ a hách xuất đứng tại đội ngũ phía trước nhất nhìn về chân trời cuối cùng yên tính đến có chút kỳ quái băng xuyên đại địa chỗ sâu song quyền nắm chặt nội tâm mười phần khẩn trương dù cho đối mặt vô số dị thú nhưng tại loại này thú chiều trước mặt hắn vẫn là cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn còn có đối với tử vong e ngại tiểu soái sợ hay không đứng tại hách xuất bên cạnh thân mang hỏa hồng sắt chiến giáp khuôn mặt tinh xảo nữ tử lộ ra răng cửa cười nói ta làm sao lại sợ hách xuất lắc đầu ra vẻ nhẹ nhõm cười nói a ngươi bộ dáng bây giờ liền cùng ngươi lần thứ nhất một người tiến vào băng xuyên đại địa bên trong săn giết phạt thiên cấp dị thú một dạng không ngừng máy mắt nữ tử r ô i ra bị chiến giáp bao chung tay vô vô hách xuất bả vai này Đây là di chuyển không có việc gì ta cũng sợ lần này sau khi chiến tranh kết thúc chúng ta kết hôn thế nào hách xuất nghe tới nên lời nói sững sờ hồi lâu nhìn xem gần trong gang t ấ c nữ tử cả người trầm luân trong đó thẳng đến người phía dưới hồn nào mới phản ứng được đương nhiên có thể bốn chương hai trăm năm mươi sáu kẻ sau màn nhân loại chương hai trăm năm mươi sáu kẻ sau màn nhân loại trừ tại băng xuyên đại điệu bên ngoài l ẻ tẻ dị thú bên ngoài trước đó vệ tinh bên trong kiểm chắc đến thú triệu một bộ phận đã tới gần trường thành hai vạn km chỗ khu vực đại bộ phận là phạt thiên cấp một số ít là quy khư cấp đường vô thiên trước mặt một cái màn ảnh b ắ n ra phía trên là long hạ bên này cường giả còn có một chút đặc thù thiết bị kiểm chắc đến thời gian thực dị thú tình huống đồng thời một đạo giọng nói điện tử chuyển đến hình ảnh bên trong vô số điểm đỏ ở vào băng xuyên đại điệu một vị trí nào đó một bộ phận tốc độ rất nhanh dự tính không bao lâu liền sẽ tới gần trường thành phòng tuyến vị trí chỗ ở trực tiếp dùng bao trùm thức ghen vũ khí đạc đường vô thiên hướng phía máy truyền tin nói trên máy truyền tin mặt có một cái màn ảnh trên màn hình chia làm hơn mười phân bình phong mỗi cái trên màn hình đều là một khối trường thành phòng tuyến quan chỉ huy chân lý ở chỗ hỏa lực trong tầm bắn bây giờ long hạ nếu như không cân nhắc uy lực hiệu quả khoa học kỹ thuật vũ khí công kích khoảng cách có thể bao trùm đến một phần ba băng xuyên đại điện tại đường vô thiên mệnh lệnh dưới đại lượng không thiên mẫu hạm rỗi ra chợ chủ pháo chủ pháo vị trí có bạch quan g lập lòe khóa chặt vị trí sau bắn ra một viên to lớn bạch sắc toàn cầu không thiên mẫu hạm công kích đồng thời không có bất kỳ cái gì âm thanh bắn ra bạch sắc quang cầu rời đi mẫu hạm chủ pháo vị trí sau cũng tiến vào ẩn thân trạng thái đã nhiều năm như vậy g e n vũ khí cũng có rất nhiều tiến bộ bây giờ g e n vũ khí đã có thể rất hoàn mỹ ẩn tàng vị trí đối đỉnh tiêm dị thú tỷ lệ chính xác tăng lên rất nhiều đối với tuyệt đại đa số quy khư cấp dị thú cũng có miểu s á t tác dụng bây giờ cũng là long hạ thanh lý dị thú nhất là thường dùng chiến lược tính vũ khí g e n vũ khí vô thanh vô tức vượt qua hơn một vạn km khoảng cách đi tới dị thú chiều phía trước nhất hóa thành vô số hạt ánh sáng tản mát tại dị thú chiều bên trong đại lượng phạt thiên cấp còn có bộ phận quy khư cấp dị thú chiều Càng càng u nhìn g q u a n xem sinh mệnh kiểm t r c trên da đa sóng lớn sóng lớn dị thú sinh mệnh biến mất đường vô thiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra có thể những n à y dị thú có người khống chế nhưng dị thú cường giả cứ như vậy mà thôi dù cho có chút trí tuệ cũng v ẽ n không ra sóng gió gì long hạ cảnh nội tình huống thế nào rồi đ ư ờ n g vô thiên nhìn về phía trên máy truyền tin hội nghị màn hình hỏi một câu một cái quan chỉ huy mở miệng nói vẫn được đã cơ bản bị chấn áp vất quá muốn đem vết nước không gian thu nhỏ đến trước đó trạng thái cần một chút thời gian những cái kia vết nước không gian không biết bị thứ gì phá hư bây giờ trở nên cực kỳ không ổn định cho nên p h ả i đi ra người thời gian ngắn là về không được đ ư ờ n g vô thiên nghe vậy trầm mặt một lát không biết suy nghĩ cái gì quan chỉ huy cũng đều nhìn chằm chằm chiến trường quan sát chiến trường thời gian t h động thái đằng sau phát xạ g e n vũ khí đều bị chặn lại lúc này không thiên mẫu hạ quan chỉ huy sắc mặt nghiêm trọng hướng phía mọi người nói tình huống như thế nào lại một cái quan chỉ huy hỏi không rõ ràng băng xuyên đại địa nội bộ trên trăm con đứng đầu quy khư dị thú đi tới dị thú t r i ề u phía trước nhất giống như không biết trước b ư ớ c một dạng những cái kia vô thanh vô tức vô hình ghen vũ khí còn chưa tới gần dị thú t r i ề u liền bị những n à y dị thú dùng năng lực phá hủy đằng sau rất nhiều quy khư cấp dị thú lúc này tựa hồ nhận một loại nào đó không chế cũng tới đến dị thú chiều phía trước nhất bắt đầu vì phạt thiên cùng liệt thiên cấp những n à y phá hôi dị thú hộ giá hộ tống miễn cho còn không có phát huy tác dụng liền chết ở chỗ này trên bầu trời xuất hiện từng cái hồ điệp bộ dáng quy khư dị thú trên thân thể vẩy xuống vô số b ộ t phấn hình dáng đồ vật rơi vào những dị thú kia bên trên nhận nên b ộ t p h ấ n tắc dụng phía dưới dị thú giống như điên cuồng đồng dạng hai mắt đỏ bừng sao phát huy ra càng cường đại hơn tiềm lực cùng lực lượng hugh từng đạo đặc thù tia sáng từ trường thành vị trí chỗ ở bay tới vô luận là bị chặn đường vẫn là rơi vào dị thú t r i ề u bên trong đều buộc phát ra không gì sánh kịp bạo tạc quy khư cấp dị thú nhận bị nên lợn công tích cùng đều sẽ thụ một chút tổn thương trường thành vị trí chỗ ở hỏa lực cùng vang lên vô số tia sáng quang cầu phản ứng nhiệt hạch mạch sung còn có đặc thù vũ khí tầm xa tại thượng cấp mệnh lệnh toàn bộ phát ra công kích đã đạt tới hiểm hộ g e n vũ khí hiệu quả thật sự là khó gặp a còn không có tới gần trường thành liền tồn thất nhiều như vậy tiểu kim thân ảnh xoay quanh tại dị thú triều hậu phương cố bạch phân thân thân mang một thân huyết hồng sắt h i ế n ý ỉa ánh mắt trông về phía xa trường thành chỗ phương hướng cung tân thua thiệt vừa mới lại đem vệ tinh thanh lý một đợt bằng không thì lại được chết một s ó n g lớn cố bạch khoe miệm lộ ra một tia điên cùng nụ cười bác cảnh lực lượng mạnh nhất bác cảnh cầm xuống sau khác tam cảnh không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể cầm xuống. mã lao âm thanh từ trong máy bộ đàm chuyển đến bất quá mã lao lúc này ngựa khí cũng có chút n g ư n g trọng cố bạch đã sớm tiếp nhận trở thành chùm phản diện sự thật mà mã lao trước đó tại long hạ thân phận vốn là không giống trước đó nói là nói rất nhẹ nhàng nhưng bây giờ chân chính ngồi dậy mã lao trong lòng vẫn còn có chút áp lực sáu tất cả quân đoàn chiến đấu chuẩn bị thú triều đã tới gần trường thành phòng tuyến một vạn km địa điểm lấy trước mắt chặn đường tốc độ đến xem dự tính sau ba bốn tiếng thú triều đem đến trường thành phòng tuyến một ngàn km phạm vi bên trong xin chú ý lần này thú triều không phải bình thường thú triều một chút dị thú có thể có trí khôn thỉnh nhắc lên hai trăm linh tinh thần từng đạo tin tức truyền vào đến mỗi một tên lính cùng tướng lĩnh bên thai trong máy bộ đàm không có gì bất ngờ xảy ra lần này không có ngoài ý mớn long hạ bên này mặc dù phát động siêu viễn cự bao trùm đã kích nhưng băng xuyên đại địa quá lớn lần này thú t r i ề u số lượng cũng quá mức khoa trường còn có một chút đứng đầu quy khư dị thú có vẻ như có trí khôn một dạng tại chặn đường long hạ công kích thú t r i ề u vẫn là vững bước hướng phía trường thành tới gần ầm ầm vô cùng vô tận thú chiều trải rộng toàn bộ trời cùng đất chỗ giao giới so với trường thành so với trường thành phía trước khe danh còn muốn không biết đạo trường bao nhiêu. không nhìn thấy cuối cùng thú chiều giống như thủy triều màu đen hướng phía trường thành địa điểm vào tới hỏa lực âm thanh tiếng oanh minh cỡ lớn chiến hạm mẫu hạm phát động âm thanh vô số thú chiều khiến cho chung quanh đại địa đều tại kịch liệt chấn động ông m à u lam nhặt vòng phòng hộ từ trường thành phía trước khe r à n h chỗ sâu bay lên trên trời dưới đất đều bị nên vòng phòng hộ một mực bao phủ ở bên trong đủ loại vũ khí hỏa lực có thể xuyên qua vòng phòng hộ rơi vào thú chiều bên trong mà bên ngoài công kích lại bị ngăn cản bên ngoài lúc này chính vào giữa trưa mây đen tạt ra ánh nắng một lần nữa chiếu xuống đại địa bên trên nhưng lúc này chương triều hậu h hai n g đi tới thú triều h cao. trăm h thể khổng hồ â n lồ cơ năm t h mươi bảy miểu sát hai cảnh muốn giảng bức cách chương hai trăm năm mươi bảy miểu sát hai cảnh muốn giảng bức cách một bộ phận khoa học kỹ thuật vũ khí công kích rơi vào cái k i a m à u vàng quái vật khổng lồ quanh thân đều bị lực lượng nào đó phai mở cương g i ả đứng đầu lúc này cũng chú ý tới đạo nhân kia loại thân ảnh nhưng đều không có động tác mà là chờ đợi thượng cấp động tác vô cùng vô tận dị thú hướng phía trường thành phát động hung hãn không sợ chết xung kích quy khư cấp dị thú thì là giống như từng người từng người binh sĩ đồng dạng không có xung kích mà là đứng ở phía sau lợi dụng một chút năng lực đánh rơi một chút hỏa lực phát thiên cấp liệt thiên cấp thậm chí yếu hơn dị thú đầu chỉ là nước mặc dù những này dị thú bây giờ đã quá hạn h ư n g vẫn là có nhất định thực lực một chút thậm chí có một ít năng lực kỳ lạ. nhưng đối mặt bây giờ long hạ vẫn là không thể tránh né trở thành một cỗ thi thể tới gần long hạ trường thành mấy trăm km khu vực toàn bộ bị nhuộm đỏ đủ loại màu sắc dị thú huyết nhục c h ả y xuôi trên mặt đất thế hơi thấp khu vực kèm theo thời gian trôi qua những ngày các loại huyết nhục c h ả y vào trường thành phía trước khe danh bên trong hình thành một đạo quỷ dị lại huyết tinh huyết nhục thắt nước người là nhân loại đường vô thiên một đạo tinh thần truyền âm cắm vào đến cuối chân trời nam từ bên hai c ố bạch cái này phân thân lúc này bộ dáng không có ở trước mặt bất kỳ người nào xuất hiện qua tại cỗ này trên phân thân còn tản ra một loại khí tức quỷ dị cho nên đường vô thiên cũng không thể nhìn ra sâu cạn của đối phương mà c h ừ mã lao tiểu kim tiểu h ắ c cùng tiểu thanh bên ngoài đồng thời không có ai biết cố bạch có phân thân năng lực cho nên dù cho bây giờ hách chính nghĩa ở đây cũng nhìn không ra đây là cố bạch đường vô thiên tinh thần truyền âm phát ra ngoài sau thật lâu không có đạt được hồi phục k h á c hai cảnh cường giả cũng đang ngó trường đạo thân ả n h kia không có tùy tiện ra tay sống nhiều năm như vậy ai cũng sợ chết gặp phải chưa biết đồ vật khẳng định là làm cho đạo hữu lên trước đường vô thiên tự l ầ m b ầ m không có trí tuệ vẫn là lao đường muốn hay không thăm dò một chút bên cạnh hội nghị trên màn hình một cái quan chỉ huy mở miệm nói ra đường vô thiên nhẹ gật đầu cùng bọn hắn nói một tiếng a rất nhanh mệnh lệnh bị hạ đặt xuống núi thây biển máu trải rộng trường thành phía trước trên trăm km chỗ khu vực lúc này tới gần trường thành băng xuyên đại địa chỗ sâu hiện ra đại lượng chất lỏng loại chất lỏng này vô sắc vô vị những cái kia trồng chất tại băng xuyên đại địa thi thể trồng đều bị chậm rãi hòa tan biến thành huyết thủy đây là trong chiến tranh thường dùng đặc thù hòa tan dược thủy là dùng tới phòng ngừa thi thể trồng chất tình huống vô luận sử dụng vũ khí gì dị thú thi thể đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lưu lại theo chiến đấu tiếp tục những thi thể này cũng sẽ hình thành một đạo thị tưởng cho đằng sau dị thú tiến hành hộ giá hộ tống đương nhiên trừ phi là loại cực lớn thú triều nếu không là sẽ không dùng những đồ chơi này dù sao dị thú huyết nhục chính là tài nguyên đạt tới long hạ cái văn minh này cấp độ chiến tranh đã sẽ rất ít xuất hiện thương vong dù sao tại khoa học kỹ thuật vũ khí tác dụng dưới căn bản sẽ không cho mục tiêu cơ hội tiếp xúc bây giờ chiến tranh chỉ có ba loại kết quả đệ nhất chính là bị long hạ nghiền ép long hạ không có bất kỳ người nào viên tổn thương loại thứ hai chính là đối phương đánh tan phòng tuyến long hạ bên này cường giả hạ tràng đến lúc đó có thể sẽ có khá lớn nhân viên thương vong đệ tam chính là phòng tuyến phá diệt luân hãm loại tình huống thứ ba này hai n g h n năm tới long hạ còn không có gặp được thời gian tại từng giây từng phút trôi qua l o n g hạ bên này đã bắt đầu sử dụng một chút hủy diệt tính vũ khí nhắm ngay thú chiều đằng sau quy khư bảy dị thú mà những dị thú kia giống như có chi k h ô n đồng dạng nắm giữ năng lực đặc thù hoặc là không gian năng lực dị thú đi ra chủ động chặn đường những vũ khí kia liên tiếp nổ tung nổ đều làm không được mặc dù nói bây giờ long hạ khoa học kỹ thuật phát đạt một chút vũ khí thậm chí có thể đánh g i ế t quy khư cấp dị thú nhưng đây là xây dựng ở dị thú không có trí tuệ điều kiện tiên quyết trên bản chất quy khư cấp dị thú cũng là tế bào cường độ cao tới mười mấy hai mươi ư c sinh vật cường hãn bây giờ toàn bộ lông hạ bên trong đỉnh tiêm quy khư cường giả đã coi như là cao cấp nhất cường giả. Rất lúc này cố bạch bên cạnh xuất hiện một đạo quang ảnh sau đó một đạo mặc chiến y màu đen nam tử xuất hiện tay cầm một cái màu đen truy thủ trên người thình lình tản ra vì hai cảnh thực lực lực lượng kinh khủng nháy mắt tại cố bạch bên cạnh nợ rộ tại toàn bộ chiến trường hậu phương lớn lộ ra càng đột ngột toàn bộ quá trình không có hai giây Cố bạch ngay cả tại nam cũng c h ư tử muốn tiếp tục công kích thăm dò thực lực của đối phương sau đó lúc rút lui một cái toàn thân buộc lên rượu màu vàng lớn nhỏ chỉ có mấy chút mét cùng loại với bơm bướm quy khư cấp dị thú chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại nam tử sau lưng mở miệng tràn ngập buồn nôn chất lòng miệng rộng đem nam tử bao phủ khủng bố lực chi chân ý lực lượng cũng cùng nhau bao phủ ở tên này hai cảnh nhân loại cường giả trên thân gian g g i á c tựa hồ là vật gì đó phá thoái tiếng tạch tạch âm thanh rõ ràng rất nhỏ nhưng tại long hạ bên kia hai cảnh cường giả trước mặt lại đinh thai n h ứ c ó c bươm b ớ m dị thú làm xong đây hết thệ sau lại về tới đằng sau dị thú c h i ệ u bên trong từ đầu đến cuối cố bạch còn có phía dưới thân ảnh và nóng g đều không có bất kỳ cái gì động tác chết rồi không còn ở đây tất cả hai cảnh cường giả đều dùng mình một cái mất đi sinh mệnh n g thủ một lúc lâu sau quan chỉ huy hội nghị k a n h bên trong truyền đến một thanh nhâm đem mọi người kéo qua thần tới đường vô thiên cao mày cái chán biến thành một cái suy tử mặc dù đi nói thử tên kia nhân loại cường giả tại hai cảnh bên trong thực lực cũng không phải là rất cường đại nhưng cùng lúc đối mặt mấy cái thậm chí mười mấy con đứng đầu quy khư cấp dị thú cũng không thành vấn đề như thế nào trực tiếp bị dây rồi nếu là loại dị thú này còn có rất nhiều ngày đó khải vòng phòng hộ nếu như bị công phá lời nói đây không phải là trực tiếp chơi xong đó là hai cảnh dị thú sao chẳng lẽ tên kia nhân loại là một loại nào đó dị thú hóa hình mà thành dị thú mạnh mẽ cũng sẽ có trí khôn đ ư ờ n g vô thiên trong đầu xuất hiện vô số nghi hoặc trận chiến này rất khó đánh a quan chỉ huy hội nghị kênh bên trong một thanh âm chuyển đến trước thanh lý dị t h ú A, bây giờ triệu tập một chút những gia tộc kia lao tổ còn có đỉnh tiêm cường giả lại đây đ ư ờ n g vô thiên suy tư một chút nói trong chiến trường vô số hỏa lực laser mạch sung đủ loại dị thú năng lực thiên phú đem toàn bộ không trung nhuộm muôn màu mới vẽ một chút công kích rơi vào thiên khải vòng phòng hộ thượng liền một kia gợn sóng đều không có lúc này tiểu kim cùng cố bạch vị trí lão đại ngươi vừa mới như thế nào không động thủ nga ta đều kém chút sắp động thủ tiểu kim một đạo tinh thần truyền âm tại cố bạch trong đầu xuất hiện cố bạch vẫn là ban đầu động tác một mặt cao thâm mặt chắc đứng tại tiểu kim đầu lâu bên trên giống như thế ngoại cao nhân ngày thường tự mình một người một cái thú thời điểm làm thú vật làm người không cần cân nhắc quá nhiều nhưng bây giờ ta thế nhưng là có ước vạn tiểu đệ phía trước còn không có nhiều như vậy nhân loại xem như người xem trọng điểm là cái gì muốn giảng bức cách lao mã chuẩn bị cho tốt không có ngươi lại kéo nửa ngày những cái k i a phạt t i ê n cấp cùng liệt tiên cấp dị thú muốn chết hết vội vội đợi lát nữa lập tức bốn chương hai trăm năm mươi tám tên ta thú thần cố thiên hướng long hạ tuyên chiến chương hai trăm năm mươi tám tên ta thú thần cố thiên hướng long hạ tuyên chiến nam cảnh tây cảnh đông cảnh tình huống lúc này thế nào rồi bên kia có hay không xuất hiện nhân loại không có căn cứ mới nhất tình hình chiến đấu trừ chúng ta bắc cảnh khu vực khác đối dị thú triều thanh lý coi như thuận lợi tạm thời chưa từng xuất hiện chúng ta bên này tình huống đặc biệt ta cảm thấy tăng tốc thanh lý tốc độ a mặc dù nói phạt thiên cấp cùng liệt thiên cấp dị thú đồng thời không có cái gì uy hiếp nhưng cũng sẽ cho chúng ta đằng sau thanh lý quy khư cấp dị thú gia tăng một chút phiền t o á i có đạo lý sử dụng một chút vết n ư ớ không gian vũ khí để những cường giả kia ra tay đi gia tộc còn có t á n nhân cường giả triệu tập thế nào rồi còn có thể thế nào chính là từ chối hoặc là làm bộ ở trong vết nứt không gian mặt quan chỉ huy tại hội nghị k a n h bên trong thảo luận đồng thời hạ đặt từng đạo chỉ lệ những n h dị thú kia đang đợi cái gì có những n à y phá hôi dị thú ngăn tại phía trước bây giờ không phải là tiến công thời cơ tốt nhất sao đường vô thiên ánh mắt xuyên thấu qua không gian nhìn về phía cái kia sóng lớn quy khư cấp dị thú tựa hồ là nghĩ đến cái gì đường vô thiên ánh mắt bên trong lại xuất hiện một vệ ngưng trọng mã lao xem như nội ứng quan bế thiên khải vòng p ò n g hộ đông đông, đông. toàn bộ trường thành trong chiến trường vang lên một trận tiếng chống trận âm thanh dần dần trở nên thanh tịnh sụp sôi như sấm sét giữa trời quang lại như lôi minh tàn phá bờ bãi trường thành căn cứ khu trên bầu trời một đạo che khuất bầu trời màu vàng hư ảnh dâng lên tay cầm hư hào c h ố n g trận không ngừng đ ậ p nệm động tác nhìn như không có quy luật kỳ thực thật sự không có một tia quy luật nghe tới tiếng chống sau tất cả trong thân thể lực lượng tựa hồ bị kích phát ra tới dĩ năng tiêu chuẩn đều có đại khái tăng lên danh sách một dị năng chiến tranh cai lệ nên dị năng cho dù đối với cá nhân thực lực đề thăng không lớn nhưng trên chiến trường thuộc về danh sách không dị năng chiến tranh kèn lệnh sau khi thất t ỉ n h nên dị năng tự a hồ ẩn chứa một tia quy tắc lực lượng lực lượng này thậm chí có thể để thăng khoa học kỹ thuật vũ khí vi lực tại chiến tranh kèn lệnh gia trì khoa học kỹ thuật vũ khí cũng phát huy ra càng cường đại hơn vi lực gian g g i á c tới gần trường thành căn cứ khu trên bầu trời tự a hồ truyền đến một tiếng vang thật lớn toàn bộ không trung giống như, như mặt trời giữa trưa giống như là không trung bị đẻ xuống chốt mở khóa ầm ầm ngàn vạn tinh thần từ trên bầu trời rơi đập mỗi cái tinh thần đều là rượu b ạ sắc hình tượng này so với bên ngoài vô số hỏa lực cùng vang lên còn muốn rung động những ngôi sao này có lớn có nhỏ lớn thậm chí đạt đến mấy chục vạn mét lớn nhỏ. che khuất bầu trời giống như thái dương đồng dạng lóa mắt một đạo thân ảnh màu trắng đứng nạo g nghễ tại trên trời cao quanh thân tinh thần vượt quanh không ngừng từ tinh không bên ngoài triệu hoán một chút phá toái tinh thần danh sách một dị năng tinh thần c h i tử nắm giữ tinh thần lực lượng nhìn như lưu b ấ t kỳ thực tại quy khư phía trên mới có thể triệu hoán trong vũ trụ tinh thần c h i lực trước lúc này chỉ có thể vận dụng tinh thần đột phá t ầ n g khí quyển sau hướng phía thú triều hậu phương lớn tới tinh thần lực lượng bản thân tăng thêm dị năng tinh thần tri lực để không gian đều đang phát ra từng tiếng run dày đại lượng đỉnh tiêm cường hóa ra trận dị thú triệu bị thanh lý tốc độ tăng lên mấy lần không thôi. cố ũ n liền g vô s bạch mang theo hứng thú nhìn lấy thiên không phía trên đạo thân thành kia cố bạch chuẩn bị động thủ đi muốn được rồi lúc này mã lao âm thanh chuyển đến cố bạch nhẹ gật đầu lúc này tại chính mình vô số tinh thần ý niệm không chế giới hậu phương quy khư cấp dị thú bắt đầu hành động hướng phía trường thành vị trí chỗ ở tới gần thú triều động tắc không có trốn qua long hạ bên này con mắt bắt đầu hành động rồi sao đ ư ờ n g vô thiên tinh thần căng thẳng hoa tiểu kim cũng là mang theo cố bạch hướng phía trường thành tới gần lúc này nơi xa cường giả công kích bên trong tựa hồ mang theo hàng lậu từng cái loại cực lớn lỗ đen còn có không gian khe hở tại thú triều hậu phương lớn hình thành vô số quy khư cấp dị thú đều bị quấn vào trong đó không biết tung tích cố bạch sắc mặt vẫn là mười phần bình thản tiểu kim ngươi nhưng phải cẩn thận một chút ngươi nếu như bị c u ố n vào đến lỗ đen hoặc là trong vết nứt không gian ta cũng không thể cam đoan an toàn của ngươi nói cố bạch khống chế một chút nắm giữ tương đối cao không gian thân hòa quy khư cấp dị thú hư không vé bửa từng cái không gian trận p h ù hình thành đem những cái kia mang theo hàng lậu công kích truyền t ố n g đến những vị trí khác nhìn thấy những n à y dị thú thao tắc long hạ bên này người cũng là cả kinh trận p h ù không nhìn lầm à. vẫn là không gian trận p h ù dị thú thế mà lại sử dụng trận phủ đây chẳng lẽ là kia cái gì vạn t h u văn minh bên kia bồi dưỡng dị thú sao từng cái vấn đề tại long hạ bên này nhân loại trong đầu xuất hiện văn minh khác bây giờ tại long hạ đã không phải là cái gì bí mật cho nên đối với những này hệ thống long hạ người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ trận p h ụ đường vô thiên nhìn xem nên tình cảnh nỗi lòng lo lắng triệt để chết nhiều như vậy sẽ sử dụng không gian trận phụ dị thú muốn làm sao đánh vì cái gì đến bây giờ những n à y quy khư cấp dị thú mới chuẩn bị đập thủ ngay tại đường vô thiên nghi hoặc lúc hiện thực cho hắn đáp án chỉ thấy nguyên bản ổn định phát huy tác dụng thiên khải vòng phòng hộ nhanh chóng co vào biến mất trong không khí đột phát tình huống để trên chiến trường tất cả mọi người đều lâm vào ngộng bức t r ạ thái dị nha q uy khư cấp dị thú sắp tới sau đó vòng phòng hộ cho con bế đây là có cái gì vũ khí bí mật phải dùng vẫn là chiến đấu đã thắng đinh linh linh một cái khẩn cấp điện thoại đánh tới đường vô thiên trong máy bộ đàm đường vô thiên nhìn thấy người đến lập tức nhận nghe điện thoại sau đó mang theo ngự khí chất vấn chuyện gì xảy ra không phải nói để ngươi tốt nhất đem thiên khải vòng phòng hộ khóa kín sao vì cái gì bắc cảnh bên này vòng phòng hộ con bế là bị ai con bế không chỉ là bắc cảnh khát tam cảnh vòng phòng hộ cũng đều con bế Hách chính nghĩa thanh rồn chuyển đến, em dập l o hoa n nữ năng g Hạ trí ạ c h tâm n h ậ n lấn, xâm m ấ y t ê n nhân v i ê n công không biết nhận cái gì không chế tinh hần, tiến tác cái chế trực gì biết tiếp vào long khoa tổng viện cưỡng ép giải ép trừ k hách ó t một Bây giờ muốn một lần nữa chính i đ nghĩa nghe tới nên tin tức sau xứng sở tại nguyên chỗ chiến tranh vẫn còn tiếp tục thú triều hậu phương lớn dị thú sử dụng từng cái không gian trận phù đem đại lượng quy khư cấp dị thú truyền tống đến trường thành trên bầu trời đến hàng vạn mà tính trăm vạn mà tính quy khư cấp dị thú xung kích trường thành căn cứ khu phía sau màn cái kia đạo huyết hồng sắc hư ảnh sừng xưng tại màu vàng cự thú phía trên trên người phát ra vô cùng kinh khủng áp lực màu vàng khí thức lên tiếng điên cuồng gào thét một đạo tinh thần ba động rõ ràng truyền lại đến trên chiến trường tất cả mọi người trong đầu an bình chỉ là đi qua long hạ cần chính là huyết cùng nước mắt diện tộc chi chiến t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chín bao hẹn mọn tự bạo thức công kích thú thần c ố tiên h một tên binh lính cảm thụ được khó mà lời hình dáng áp lực tự lẩm bẩm đạo thân ảnh kia vẫn chưa tới gần trường thành căn cứ khu vẹn vẹn tại thú c h i ề u hậu phương lớn cho áp lực của bọn hắn giống như này to lớn vậy hắn thực lực đến t ộ n cùng sẽ có cỡ nào c ư ờ n g đại hắn c o i chi khôn thân là một nhân loại vì sao lại đối long hạ tuyên chiến là trong vết nứt không gian đi ra sinh vật vẫn là văn minh các người vẫn là nói là long hạ người nghe tới đạo thân ảnh kia âm thanh đại bộ phận người não hải mấy vấn đề lên bất quá lúc này không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm bởi vì dị thú đã đi tới trường thành căn cứ khu không trung ở đây đại bộ phận hủy diệt vũ khí không cách nào sử dụng chỉ có thể dựa vào đỉnh tiêm cường giả lực lượng tại trường thành căn cứ khu bên trong phát sinh đại quy mô chiến tranh đối với phòng tuyến khẳng định sẽ có to lớn ảnh hưởng lúc này khoảng cách thú triều đi tới trường thành phòng tuyến khu vực đã qua nửa ngày thời gian đại khái vì bảy tám tiếng nhưng lần này thú triều số lượng đâu chỉ ngàn ước đi qua bảy tám tiếng tiêu diệt dị thú còn nhiều đếm là quy khư phía dưới dị thú quy khư dị thú quân chủ lực cơ bản không có gì tiêu hao giống đại lượng quy khư cấp dị thú giáng lâm tại trường thành phòng tuyến bên trên lực lượng kinh khủng tiết ra nháy mắt liền đối một chút vũ khí thiết bị tạo thành to lớn tổn hại có thể tới tiền tuyến tham gia chiến tranh bản thân thực lực khẳng định là không sai tại trường thành phòng tuyến bên trong liền không có thấp hơn đ ă n g thiên liệt thiên cấp binh sĩ những người này chiến đấu tố dưỡng cũng là cực cao ự c c tại những n à y dị thú xuất hiện trong nháy mắt liền khẩn cấp rút lui chính mình s ở tại vị trí quy khư cấp chiến đấu cũng không phải bọn hắn những binh lính này có thể tham gia bọn hắn ở đây ngược lại sẽ ảnh hưởng định tiêm cường giả phát huy hai cảnh cường giả còn có trong phòng tuyến quy khư cấp cường giả tham gia nháy mắt đem những này dị thú ngăn chặn những này dị thú đều là phổ thông quy khư cấp dị thú cho nên mới sẽ dễ dàng như thế bị áp chế giang d á c lại là một sóng lớn quy khư cấp dị thú bị một chút b ư ớ c lên màu vàng khí tức quy khư cấp dị thú chế tạo không gian trận phù truyền tống đến trường thành phòng tuyến chỗ trên không trung đại chiến lần nữa buộc phát tầm ầm phong hỏa lôi điện kim một thủy hỏa thổ đủ loại năng lực từ dị thú chiều đằng sau xuất hiện đối trường thành trên bầu trời chiến tranh thành lũy còn có m â u hạm chiến hạm phát động công kích thiên khải vòng phòng hộ quan bế sau dị thú chiều đối với long hạ áp lực là cấp số nhân tăng lên bởi vì quan chỉ huy cân nhắc không phải, phải chăng có thể vô hại thông quan mà là cân nhắc phải chăng có thể đánh lui dị thú chiều không có thiên khải vòng phòng hộ đại biểu cho bọn hắn nhất định phải cùng dị thú tiến hành nục thể tiếp xúc sơ ý một chút l i ề n sẽ tạo thành thương vong to lớn rất nhiều hai cảnh cường giả đều gắt gao nhìn chằm chằm chân trời trên trời cao thân ảnh đường vô thiên cũng không ngoại lệ nhìn thấy đạo thân ảnh kia không có động tác đường vô thiên tâm lại bắt đầu treo lấy tồn tại cường đại không đáng sợ không biết lại cường đại mới là đáng sợ bởi vì long hạ không rõ ràng mục tiêu hạ cái động tác là cái gì giải trừ t ắ c chiến quyền h ạ n a đường vô thiên đối quan chỉ huy kênh mở miệm nói ra tất cả chiến tranh thành lũy không thiên mẫu hạm chiến hạm nếu là không có thượng cấp mệnh lệnh là tuyệt đối sẽ không công kích bao quát quân địch đánh tới nhà mình trên mặt thời điểm giải trừ t ắ c chiến quyền hạn mang ý nghĩa sau đó không có thượng cấp mệnh lệnh tất cả vũ khí chiến tranh đều có thể bị binh sĩ giáng lâm tùy ý sử dụng ầm ầm chỉ lệnh hạ đ ằ n sau trên trời cao tất cả chiến hạ mẫu m h ạ m hưu một chút biến mất tại nguyên chỗ tại dị thú chiều trên bầu trời xuyên qua tung ra đại lượng nhằm vào dị thú chiều ghen vũ khí cùng hủy diệt tính vũ khí chiến tranh thành lũy bên trong vô số cơ giáp bay ra gia nhập vào trong chiến trường trường thành phòng tuyến trong ngoài đều biến thành chiến trường trường thành căn cứ khu cũng nhận những cái kia quy khư cấp dị thú không nhỏ tác động đến rất nhiều kiến trúc đều biến thành một vùng phế tích những n à y truyền thống lại đây quy khư cấp dị thú cũng đã cho long hạ bên này mang đến một chút thương vong mà đường vô thiên vô luận phía dưới có tình huống như thế nào đều là đứng tại mẫu h ạ n bong tàu thượng không có động tác thân là lần này thú triều tổng tư lệnh hắn muôn thống quan toàn cục làm tốt chỉ huy công tác mặt khác nơi này nhân loại mạnh nhất cũng không phải hắn hắn ra tay cũng vô pháp đối chiến tràng đưa đến mang tính then chốt tác dụng toàn bộ trường thành phòng tuyến biến thành chiến trường cũng mang ý nghĩa lần này chiến tranh đã tiến vào gây cấn bên trong trên trời cao chiến tranh thành lũy phóng xuất ra hủy diệt tính t r ù m la s e r cơ hồ quán xuyên toàn bộ thú triều vô số phạt thiên cấp còn có quy khư cấp dị thú hóa thành cho tàn đây là long hạ chiến lược tính vũ khí long tức pháo sử dụng nguồn năng lượng là từ trong vết nước không gian mang ra nhị cấp có thể t h ư c chuẩn dị thú triều trên không trung chiến hạm phóng xuất ra vô số không người bảy vòng rơi vào dị thú vào triều dị thú thân thể bên trong r ố t vào g e n vũ khí một khối khu vực một khối khu vực dị thú tử vong một chút chiến hạm cũng bị đánh rơi rơi đập tại băng xuyên đại địa bên trên phát động chiến hạm hủy diệt trang bị phóng xuất ra có thể so với loại cực lớn đạn hạt nhân từng cái mây hình nấm từ băng xuyên đại địa bên trong bay lên chiến tranh thành lũy chủ pháo không ngừng phóng thích hủy diệt tính chùm laser thỉnh thoảng băng xuyên đại địa bên trong liền xuất hiện từng cái vượt qua mấy chục km hố sâu một đạo quang trụ mục tiêu vẫn là nơi xa trên trời cao cái t i a đạo thân ảnh màu đỏ ngỏm chỉ có điều chùm laser còn chưa tới gần liền bị một đạo chống r i ô n g xuất hiện không gian trận phù ngăn cản sau đó chùm laser xuất hiện ở trường thành căn cứ khu trên không trung còn có thể dạng này nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến c u họng này nếu là tại căn cứ bên trong bạo tạc một phần ba căn cứ đều sẽ bị liên lụy lúc này một cái siêu cấp không gian thật lớn khe hở vô căn cứ tạo ra t r ù n g sáng kiệu công kích rơi vào trong vết nước không gian biến mất không thấy gì nữa đứng đầu không gian dị năng cường giả long hạ bên này đương nhiên cũng sẽ có bất quá đi qua chuyện này sau chiến tranh thành lũy chủ pháo không dám tùy t i ệ n bắn thậm chí khắc hủy diệt tính vũ khí cũng không dám thả thiên khải vòng phòng hộ là có thể ngăn cách không gian không có thiên khải vòng phòng hộ trước đó những công kích này xem như phế đi nhiều như vậy có thể sử dụng không gian trận phù quy khư cấp dị thú đã có thể ảnh hưởng chiến cuộc không gian năng lực tại loại chiến trường này thượng quá b u nôn cảm giác long hạ hơi yếu a ta cũng không dám xuất thủ cố bạch nhìn xem chiến trường tình huống cho tại máy chuyển tin y bên trong mã lao chuyên âm phía trước đoán trước là theo ta phòng đoán tới vốn chính là ngươi đuổi thú triều lại đây sau đó ra tay giải quyết một cái long hạ đỉnh tiêm cường giả là được không nghĩ tới tiểu tử ngươi hận giấu dạng này một cái dị năng tăng thêm phối hợp ngươi dị năng t h ỉ n h thần nhập thân mỗi cái đỉnh tiêm quy khư dị thú trong tay ngươi đều là đứng đầu hai cảnh cường giả long hạ bây giờ lấy cái gì đánh bất quá ngươi vẫn là h è n mọn điểm a dù sao còn có không gian khe hở sản phẩm những cái tia biển số bao hẹn mọn ta cũng không dám tới gần trường thành căn cứ khu c h ờ trường thành căn cứ khu luân hãm ta liền chạy khống chế những n à y dị thú tiếp tục chiến đấu là được rồi bất quá bây giờ đến thích hợp tính tăng tốc một chút tốc độ cố bạch tiếng nói rơi xuống dị thú chiều đằng sau mấy chục trên trăm con dị thú trên người bắt đầu bước lên kim sắc quang mang ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời những chiến hạm kia t ừ n g đạo đủ loại nguyên tố thuộc tính trận p h ù tạo ra ra chỉ tại những n à y dị thú trên người sau đó hướng phía những chiến hạm kia phát động công kích mà trường thành cái gọi là vị trí trên bầu trời bị truyền t ố n g lại đây dị thú đồng thời không có đối chung quanh phát động công kích mà là khí tức trên thân đ ố n g nhiên để t h ẳ n g một tia sáng từ dị thú thượng phát ra vô cùng hào quang trói sáng vê anh tự bạo quy khư cấp dị thú tự bạo phóng xuất ra năng lượng có thể so với một viên nhị cấp có thể thất chuẩn toàn bộ trường thành trên không đều biến thành ban ngày tất cả mọi người trợn mắt hốc m ồ m nhìn xem bạo tạc vị trí dù cho toàn bộ trường thành căn cứ khu đều bị vụ nổ tác động đến cũng không để ý đến bốn không phải chứ một tên binh lính hai tay che lấy đầu không thể tin nói trường thành bị nổ ra một cái l ỗ thủng khổng lồ đại lượng khoa học kỹ thuật vũ khí hóa thành cho tản thậm chí liền trên bầu trời mẫu hạm đều bị liên lụy bị ép khởi động mẫu hạm vòng phòng hộ v a n h lại là một cái quy khư cấp dị thú tại trường thành trên không bạo t ạ g ngay sau đó lại là mấy cái quy khư cấp dị thú xuất hiện tại trường thành trên không nhưng xuất hiện trong nháy mắt còn không có bạo t ạ g liền bị một đạo không gian chi lực truyền tống đến dị thú trong chiều t a bên này muốn nhịn không được như thế nào còn chưa tốt bây giờ đã xuất hiện đại quy mô thương vong không phải nói chừng năm phút sau bây giờ đều muốn hai mươi phút mẫu hạm bong tàu bên trên đường vô thiên bấm long khoa tổng viện máy truyền tin phát ra gầm lên giận g ữ ấm thanh trí năng bị xâm lấn bây giờ không cách nào giải trừ khóa chặt đ a n g t ạ i ban đầu hóa có thể còn cần nửa giờ bốn chương hai trăm sáu mươi trảm thủ hành động thời gian đ à o lưu chương hai trăm sáu mươi trảm thủ hành động thời gian đ à o lưu đem quy khư cấp dị thú truyền t ố n g đi nhìn như rất đơn giản kỳ thật không đơn giản long hạ bên này mặc dù đỉnh tiêm cường giả không ít nhưng có không gian dị năng đỉnh tiêm cường giả mới ngón tay đếm được tới ít nhất phải có phạt thiên cấp thực lực không gian dị năng cường giả mới có thể đem quy khư cấp dị thú truyền t ố n g rời đi nhưng loại thực lực này không gian dị năng giả tại toàn bộ trường thành trên chiến trường chỉ có 3 người、4. trường thành trên không xuất hiện quy khư cấp dị thú càng ngày càng nhiều dù cho ba người xử x u ấ t toàn bộ sức mạnh cũng vô pháp bận tâm tất cả thỉnh thoảng trường thành thượng liền xuất hiện từng đạo khủng bố bạo tạc tại trường thành thượng nhân viên khẩn cấp rút lui đồng thời đem phía trên thiết bị mang đi nửa giờ ta nhìn không đầy nửa canh giờ toàn bộ trường thành phòng tuyến liền luân hãm đường vô thiên nhìn thấy lúc này chiến trường thế cục nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi dị t h ú thực lực hoàn toàn nghiền ép long hạ bên này thực lực mà hủy diệt tính vũ khí thì là bị dị thú không gian trận phủ khắc chế không thi triển được trường thành thượng tao nổi truyền t ố n g bom băng xuyên đại địa trên bầu trời những cái kia mang theo kim quan g dị thú cơ hồ là chiến hạm thiên địch chiến hạm lúc này chiến tổn so đã tới bốn mươi cũng chính là liền này mười mấy phút cơ hồ gần nửa chiến hạm bị hủy diệt hoặc là bị thương thật chẳng lẽ phải dùng cái kia sao dạng này liền phải từ bỏ trường thành phòng tuyến đường vô thiên nhìn xem lúc này thế cục tự lẩm bẩm những gia tộc kiên lão tổ còn có tán nhân cường giả không biết tình huống lúc này sao tựa hồ là nghĩ đến cái gì đường vô thiên đối hội nghị c a n gầm thép một tiếng à nếu là chúng ta có thể nhẹ nhõm giải quyết thú triều bọn hắn chắc chắn sẽ không tới dù sao cũng không cần bọn hắn chúng ta bộ dáng bây giờ bọn hắn lại không dám tới sợ chịu chết một cái quan chỉ huy h ừ lạnh một tiếng bây giờ biện pháp duy nhất chính là giải quyết đằng sau những cái kia có thể sử dụng không gian trận phụ dị thú hoặc là bắt giặc trước bắt vua nếu không cứ theo đà này cảm giác luân h ạ m chỉ là vấn đề thời gian bây giờ căn bản nhìn không ra thú chiều số lượng giảm bớt trọng yếu nhất thiên khải vòng phòng hộ còn hỏng một cái quan chỉ huy đưa ra một trong đó chịu đề nghị đường vô thiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo một mực không có động tác thân ảnh trong lòng như có điều suy nghĩ dị thú vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế bốn dị thú có một chút trí tuệ hắn ngược lại là có thể lý giải không thể lý giải chính là vì cái gì kẻ sau màn sẽ là nhân loại công phá long hạ đối với hắn có chỗ tốt gì bốn chờ chút nhân loại đường vô thiên bắt được điểm mấu chốt tổ chức hai cảnh cường giả chuẩn bị tiến hành trạm thủ hành động mục tiêu thú t h ầ n nếu là thất bại cân nhắc từ bỏ trường thành p h o n g tuyến tại đường vô thiên tiếng nói vừa ra tất cả quan chỉ huy đều lâm vào trầm mặc một lúc lâu sau mới có quan chỉ huy phát biểu ý kiến trước mắt cũng chỉ có thể dạng này ngay tại đường vô thiên chuẩn bị đối những cái kia hai cảnh cường giả hạ đạt chỉ lệnh thời điểm đông nhiên ở giữa toàn bộ thiên địa đều a n tĩnh lại đường vô thiên cảm giác bản thân nhận lực lượng nào đó hạn chế trừ ý thức của mình cùng tinh thần thể bên ngoài thân thể đều không thể làm ra bất kỳ động tác gì trên trời cao càng là một bức dọa người cảnh tượng tất cả cỗ máy chiến tranh đều bị đẻ xuống tạm d ừ n g khóa đồng dạng bắn ra đi công kích cũng bị dừng ở giữa không trung văn g xuyên đại điệu bên trên tất cả dị thú cũng là như thế tựa hồ toàn bộ thế giới vào thời k h ắ c này bị đẻ xuống tạm d ừ n g khóa xem ra quỷ dị vô cùng đây là cái gì lực lượng cố bạch cảm thụ được thân thể của mình bị lực lượng nào đó chỗ giam cầm trong lòng có chút kinh ngạc nói thầm một câu lao mã Tham d lúc này một đạo quang ảnh tại trường thành trên trời cao xuất hiện sau đó thân hình dần dần trở nên rõ ràng quanh thân tản ra nồng đậm trắng loãn sắc qua mang thân thể hỏa hồng sắc cùng màu trắng sẽ lẫn toàn thân tản ra khí tức thanh khiết bạch linh nguyên lai là nàng không nghĩ tới để nàng trốn thoát cố bạch thì t h ả o nói nhỏ lúc này bạch linh khí tức có chút thẻ vải khoe miệng còn có một tiêm màu tươi thoạt nhìn như là vừa kinh lịch đại chiến đồng dạng cũng đích thật là như thế quỷ biết nàng nàng đoạn thời gian trước kinh lịch cái gì bốn đại lượng đỉnh tiêm hai cảnh thực lực dị thú đối nàng tiến hành quần đầu cho dù là đánh giết cũng sẽ xuất hiện mới dị thú đánh thắng được cũng giết không hết hao phí nàng thời gian dài còn đem chính mình chỉnh hư đằng sau nàng liền chạy mặc dù nói đánh, đánh lâu dài lời nói nàng có thể chịu không được nhưng chạy vẫn là có thể mà nàng đánh giết xong dị thú sẽ xuất hiện mới đỉnh tiêm hai cảnh thực lực dị thú thì là bởi vì cái kia dị thú t ử v o n g cố bạch liền có thể phân ra mới ý thức đi khống chế một cái khác quy khư cấp dị thú cái đồ chơi này là nàng làm ra chẳng lẽ là dị năng thời gian đứng im cố bạch nhìn xem trường thành trên bầu trời xuất hiện thân ảnh còn có chung quanh phát sinh tình huống trong lòng âm thầm suy đoán ngay tại cố bạch nghi hoặc lúc chung quanh đồ vật cũng bắt đầu đập bốn tại vừa mới thời gian bên trong tự bạo chiến hạm bị phá hư không còn hình dáng tường thành nhận vụ nổ tác động đến trường thành căn cứ khu bốn đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về hình dáng ban đầu không thể nói là trở về hình dáng ban đầu thiên hải vòng phòng hộ cũng tại trở lại nguyên bản bộ dáng màu lam nhặt vòng phòng hộ một lần nữa đem toàn bộ trường thành bảo vệ bất quá nhìn xem chung quanh chết đi dị thú còn có nhân loại đồng thời không có phục sinh cố bạch nhẹ nhàng thở ra đây cũng là đem nhất định trong phạm vi không phải sinh vật đồ vật khôi phục lại thời gian nhất định trước cái đồ chơi này có đủ bụt cũng không biết là vết nứt không gian sản phẩm vẫn là nàng dị năng cứ việc cố bạch bây giờ thân thể đã khôi phục trưởng khống nhưng vẫn là không có cái gì động tác hoặc là đi công kích bạch linh chủ yếu vẫn là lo lắng trưởng thành bên kia sẽ có thứ gì dù sao t r ư ở n g thành phòng tuyến xem như thú triều tuyến đầu khẳng định có rất nhiều hậu chiêu bạch linh cũng là ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m cố bạch vị trí chỗ ở còn tốt kịp thời trở về tại vừa mới bị bầy dị thú hầu bên trong dị thú lợi dụng một chút năng lực đặc thù che giấu nàng truyền thâu tín hiệu tăng thêm băng xuyên đại đ i ệ bên trong vệ tinh tín hiệu điểm đều bị phá một thế này long hạ thực lực so sánh với một thế cường đại nhiều như vậy vì cái gì vẫn là sẽ như thế bạch linh nhìn xem trường thành chậm rãi trở về hình dáng ban đầu thần sắc vô cùng ngưng trọng đích xác nàng cũng sớm nên nghĩ tới những cái kia thực lực cực kỳ cường đại còn có chí không dị thú cho dù là bây giờ long hạ muốn chống cự cũng là mười phần miễn cưỡng nàng cũng có thể đoán được những này dị thú khẳng định đều là thú thần đang k h ô n g chế muốn kết thúc trận chiến tranh này mục tiêu tuyệt đối là muốn đánh rét thú thần vốn là nàng cho là mình thực lực đã đẻ thú thần một đầu đối phó thú triều cũng là vô cùng đơn giản nhưng không nghĩ tới hiện thực lại là như thế tàn khốc bất quá nàng cũng có rất nhiều hậu chế bốn toàn bộ chiến trường thượng trừ sinh mạng thể đồ vật cơ hồ tất cả kiến trúc khoa học kỹ thuật thiết bị đều khôi phục nguyên dạng những chiến hạm t i ê u bên trong người điều khiển dù cho đều tử vong cũng không ảnh hưởng chiến hạm k h ô n g chế bởi vì chiến hạm bên trong đa số là sử dụng ý thức truyền thầu k h ô n g chế nói cách khác người k h ô n g chế có thể đều tại trường thành căn cứ khu cái nào đó căn cứ bên trong tiến hành viễn trình thao túng phát sinh cái gì là sự tình rồi ta vừa mới làm sao lại mất đi ý thức rồi mã lao âm thanh từ trên máy truyền tin chuyển đến chính mình nhịn cũng hiện tại mã lao khôi phục ý thức sau trên chiến trường tất cả sinh vật đều một lần nữa thu hoạch được quyền khống chế thân thể bọn hắn vừa mới đồng thời không cùng mã lao mất đi ý thức cho nên có thể rõ ràng biết chuyện mới vừa phát sinh mà mã lao hẳn là không thuộc về sinh mạng thể cho nên tại thời gian đ ỉ n h chỉ thời điểm đồng thời không có ý thức ấm ẩm Giống. hỏa lực lại bắt đầu lại từ đầu tàn phá bừa bãi dị thú không có trí tuệ lần nữa đôi trường, trường thành phòng tuyến bên trong dị thú bị bạch linh năng lực hóa thành bay đầy trở trần trường thành phòng tuyến lại về tới một đoạn thời gian phía trước bộ g á n g thiên h ả i vòng phòng hộ chống tự dị thú tất cả công kích còn có không gian truyền thống năng lực lúc này trường thành phòng tuyến lại một lần nữa vững như thành đồng đây là bạch linh thời gian năng lực mã lao nhìn xem không có nhận bất luận cái gì khống chế liền khởi động lại thiên khải vòng phòng hộ còn có trường thành phòng tuyến thượng đại lượng chiến hạm trầm mặc một lát sáu ngoa tạo đây chính là đỉnh tiêm cường giả thực lực sao cha ta nói ta cố thúc là long hạ người mạnh nhất thực lực của hắn hẳn là sẽ so bạch nghị trường thực lực cường đại a trường thành phòng tuyến bên trên chiến giáp khôi phục không có nhận tổn thương tình huống nhưng khí tức có chút hệ vải hách xuất hướng phía bên cạnh thân ảnh mang theo kinh ngạc nói hai người khí tức đều mười phân hệ vải hiện nhiên tại vừa mới chiến đấu bên trong thụ một chút tổn、thương. trên chiến trường binh sĩ tướng l ĩ n h đại đa số cũng đều phản ứng k ị m đối thủ chiều phát động công kích máy liệt bây giờ có thiên khải vòng phòng hộ không sợ không gian trận phù đem công kích truyền thống về tới đủ loại hủy diệt tính vũ khí tê x u ấ t vẹn vẹn chỉ là mấy cái đối mặt mấy ngàn vạn dị thú đại quân liền mất đi sinh mệnh những vũ khí này năng lượng kinh khủng đem tới gần băng xuyên đại địa địa hình đều cải biến từng cái sức gốc từ dị thú huyết tạo thành ao hồ xuất hiện t h u n g quanh đã nhìn không ra bất luận cái dị băng xuyên đại địa, địa hình băng xuyên từ lâu bị bạo tạ khủng bố nhiệt lượng hòa tan băng xuyên tan nước sen lẫn vô số dị thú huyết đục b bạch linh vẫn là hắn tiểu bối đảo mắt tới một hai ngàn năm trôi qua bây giờ bạch linh đã đứng ở toàn bộ c h i đ ỉ n h phải biết đi qua bạch linh nhìn thấy hắn nhưng là muốn xưng hô một tiếng đường lão chuẩn bị đối nhân loại kia tiến hành chém đầu nếu không thú c h i ề u là sẽ không kết thúc bạch linh nhìn chằm chằm nơi xa huyết thân ảnh và nóng ngự khí bình thản bên trong mang theo nghiêm túc vừa mới chúng ta đã kế hoạch trạm thủ hành động đường vô thiên nói giới thiệu sơ lược một chút vừa mới kế hoạch của bọn hắn không có đứng đầu dị năng hoặc là tế bảo cường độ tại ba mươi ước trở xuống cũng không cần tham dự đi lên cũng là tặng đầu người gia tộc khác lao tổ đâu bọn hắn đ ư ờ n g vô thiên cũng là thuyết minh sơ qua một chút tình huống bạch linh nhẹ gật đầu lần này sau khi chiến tranh kết thúc thời gian chiến tranh không nghe theo mệnh lệnh gia tộc tại quan phương người toàn bộ t r i t i ê u chuẩn bị động thủ đi đ ư ờ n g vô thiên cũng là khẽ gật đầu mà bạch linh thì là cho hách chính nghĩa bên kia gọi điện thoại mặc dù nói nhiều người không nhất định có thể đẩy xuống đỉnh tiêm cường giả nhưng rất nhiều đặc thù dị năng cũng là có thể cho đỉnh tiêm cường giả mang đến rất nhiều phiền phức sáu nay vong phòng hộ cường độ thế nào đây là từ nam cảnh một cái trong vết nước không gian măng ra có năm cái tứ cảnh mỗi một cái đều có một cái còn có một cái tại lòng khoa tổng viện trước mắt không có bất kỳ cái gì phương thức có thể đem cái đồ chơi này đánh tan mà lại này vòng phòng hộ còn có thể hấp thu công kích chuyển hóa thành vòng phòng hộ năng lượng đặt tới một loại cân bằng có thể không tiêu hao năng lượng liền để nên vòng phòng hộ vĩnh viễn tồn tại nói cách khác nếu như không trực tiếp đem vòng phòng hộ đánh tan như vậy tất cả công kích đều sẽ trở thành đổi vòng phòng hộ năng lượng cái đồ chơi này như thế vô địch vậy ta chạy trước lộ chờ những n à y dị thú ở đây cùng bọn hắn hao tổn a dù sao khác tam cảnh tình hình chiến đấu không tệ nói cố bạch vô, vô tiểu kim. kim chuẩn bị chạy trốn tựa hồ là cảm thấy được cái gì cố bạch hướng phía trường thành nhìn lại phát hiện có thật nhiều hai cảnh cường giả đã khóa chặt mình còn có tiểu kim khí tức t h a m dò kết thúc rốt cuộc phải động thủ rồi sao cố bạch khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười làm sao tới đi dạo một vòng còn bị xem như con ngồi cố bạch tính toán cái cầm suy tư một phen suy tư một chút là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề một lúc lâu sau cố bạch mới bừng tỉnh đại ngộ thư không hành tẩu rời đi tiểu kim đầu lâu đồng thời tại hành tẩu quá trình bên trong thân thể dần dần bị lớn lúc ngừng lại thân thể có chừng mười mấy mét độ cao mặc dù xem như một cái tiểu cự nhân nhưng vẫn là không có tiểu kim con mắt to lão đại người đi về t r ư ớ đi Ta chờ một chút liền tới. cố h chút ờ một tới. c liền bạch p h ấ t phất tay tiểu kim cũng không do dự hóa thành một đoàn kìm quăng nhanh chóng rời đi khối khu vực này tại trường thành căn cứ khu cường giả thấy thế sắc mặt lộ ra một tiêu n g h i hoặc như thế nào chủ nhân không đi tọa kỵ đi trước như thế nào muốn xuất thủ mã lao âm thanh cũng hợp thời chuyển đến đánh xong lại chạy a không biểu hiện ra chút thực lực chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đi nói cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh tiềm đá sẽ không lật xe a, a. cố bạch khép cười một tiếng chân phải bước ra thư không hành tẩu hướng phía trường thành vị trí tới gần rõ ràng đi rất chậm lại mấy cái nháy mắt liền tới đến trường thành phòng tuyến một trăm km vị trí chỗ ở bạch linh cũng là từ trường thành phòng tuyến bên trong một cước bước ra trong nháy mắt liền tới đến vòng phòng hộ bên ngoài cùng nơi xa đạo thân ảnh kia đối lập rõ ràng không có phóng ra bất kỳ lực lượng nào nhưng lại có một loại lực lượng vô hình giống như cả hai chính là thế giới trung tâm đồng d ạ n g năm chương hai trăm sáu mươi hai kiếm đá n g ư n trạng nam cảnh tây cảnh đống cảnh luân hãm chương hai trăm sáu mươi hai kiếm đá n g ư n trạng nam cảnh tây cảnh đ ô n g cảnh luân hãm thiên công một nghìn thiên công hai nghìn cố bạch hướng phía mình còn có kiếm đá lên hơn ngàn cái thi công Tử v o nhìn g g n i ệ m qua trường thành phòng tuyến cố bạch khoe miệng phát họa chỗ vẻ mịt cười mịt cười bên trong mang theo một tia bạo ngược khát máu nay vậy bạo ngược khát máu kèm theo lực chi chân ý quấn quanh ở kiếm đá bên trên tựa hồ cùng kiếm đá sinh ra cái gì của mình toàn bộ kiếm đá bắt đầu phát ra run nhẹ nhẹ cố bạch ánh mắt lướt xéo mấy đạo trị liệu thuật t ừ trong tay chuyển vào đến kiếm đá bên trong muốn dùng cái này tới chấn an kiếm đá nhưng kiếm đá run dày tần suất càng lúc càng lớn kiếm đá thượng không biết loại nào nguyên tố tạo thành vật liệu đá bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh tựa hồ là đã đến cái nào đó điểm tới hạn đồng dạng trên thân kiếm bám vào đặc thủ vật liệu đá ẩm vang nổ tung huyết tinh đến cực h ạ n khí tức phóng lên tận trời tựa hồ là nào đó đạo phong ấn bị mở ra huyết màu đen bên trong mang theo vô tận văn hồn giống như muốn phá vỡ ô nhiệm thế giới này trên chiến trường tất cả nhân loại bạch linh nhìn về phía thú thần trong tay cự kiếm cũng là lông mày c ủ n l o ạ n trên bầu trời trồng chất mây đen bị đạo này huyết màu đen khí tức tạo thành cột sáng tách ra toàn bộ không trung đều ảm đạm xuống thậm chí treo ở chân trời thái dương đều bị phủ lên thành màu đỏ thấm giờ khắc này thiên ám đó là vật gì bạch linh thời khắc này tâm triệt để treo lấy vì cái gì rõ ràng thú t r i ề u sớm nhiều năm như vậy gặp phải thú t r i ề u sẽ càng thêm cường đại gặp phải thú thần cũng càng thêm cường đại gặp phải không biết tình huống cũng nhiều hơn đây là một cái màu đỏ thấm giữ tợ kiếm phía trên trong mơ hồ còn có một loại nào đó sinh vật huyết dịch ở phía trên ngưng kết trên chui ô kiếm còn điêu khắc một loại nào đó sinh vật đồ đằng thân kiếm còn c u ố n huyết màu đen khí tức kèm theo khủng bố sát lục c h i tức rất khó tưởng tượng thanh này cự kiếm tại trước đó giết bao nhiêu sinh vật hùng mạnh những này sát ý t ự a hồ muốn ngưng tụ thành thực chất nhưng lại bị cố bạch trên thân thể lực chi chân ý áp chế không cách nào rời đi thân kiếm diễn thiên đây chính là tên của ngươi sao giống như có chút khắc tà nha sớm biết liền không gọi cố thiên cố bạch nhàng vớt ve thân kiếm cự kiếm tự a hồ n là cảm nhận được cái gì kêu gọi trong khoảnh khắc phía trên huyết màu đen khí tức vậy mà thoát ly lực chi chân ý áp chế nhanh chóng c u ố n quanh ở cố bạch trên thân thể tại cố bạch trên thân thể dần dần hình thành màu đỏ thâm chiến giáp chiến giáp hoàn mỹ dán vào cố bạch thân thể phía trên còn điêu khắc rất nhiều giống như ác ma một dạng đường vân chiến giáp trên lồng ngực còn có một viên to lớn vô cùng trong mắt nhảy lên xem ra vô cùng kinh khủng mà cố bạch nguyên bản m ư i phần thanh minh ý thức cũng bắt đầu trở nên khát máu đứng lên nhưng đạo này khát máu trực tiếp bị lực chi chân ý chân áp đồng thời không có cho cố bạch mang đến bất kỳ ảnh h tại chiến giáp phụ trợ dưới cố bạch giống như một cái tàn s á t chúng sinh ma thần b ệ n g h ĩ thiên hạ giờ k h ắ c này vạn vật duy hắn độ tôn bao trùm chúng sinh phía trên m u ố n s o n g đây là tất cả long hạ đỉnh tiêm cường giả bây giờ cảm nhận được đạo thân ảnh k i a khí tức sau ý nghĩ duy nhất giống như thần minh dù cho cách một cái thiên khải vòng phòng hộ còn có trên trăm km khoảng cách cũng vô pháp cho bọn hắn bất luận cái gì cảm giác an toàn đạo thân ảnh kia động một cái tay cầm cự kiếm một cái tay khác giơ lên tại hướng phía trên bầu trời nắm chặt nguyên bản có chút mở tối không chung nháy mắt biến thành hỏa hồng sắc hoa cầu không là còn quấn hỏa cầu băng hỏa lưỡng trọng thiên tiết tấu đem toàn bộ không trung ngưng kết lại phá hủy hỏa d i ễ m cùng hàn băng đồng thời không có lẫn nhau trung hòa tựa hồ cũng bởi vì một loại nào đó phản ứng trở nên càng thêm máy liệt thiên khải vòng phòng hộ một bên khác không trung đều bị hàn băng cùng hỏa cầu bao trùm trong n g a y mắt liền có hơn ước lần công kích rơi vào vòng phòng hộ bên trên cho vòng phòng hộ cho mang đến rất nhiều gợn sóng ầm ầm lúc này lại một đường cổ sáng màu trắng phóng lên tận trời t r ù n g thiên bị băng phong không trung phá vỡ trên bầu trời đám mây nên lực lượng kinh khủng mặc dù không thể cùng một bên khác huyết hồng sắt thân ảnh cân sức n a n g tải nhưng thực lực cũng không thể khinh thường đông đông đông. Nơi xa, trường thành căn cứ khu bên trong đánh g i ế t chống trận màu vàng hư ảnh lúc này đột nhiên n g ư n g lại hóa thành một đoàn màu vàng cổ sáng phóng lên tận trời rơi vào màu trắng quan g mang phía trên quan g mang t á n đi một đạo màu vàng hư ảnh sừng sững tại bạch linh sau lưng đem khí thế của nó đẩy lên một cái đ ỉ n h phong bạch khiết tóc cùng khí tức thanh lanh gương mặt phối hợp sau lưng hư ảnh đứng thẳng giữa hư không giống như một cái cổ thần đồng d ạ n g cách xa nhau trên trăm km đối mặt tại cả hai trong mắt lại giống như gần trong căn tấc màu bạch kim cùng huyết hồng sắc khí tức mỗi người chiếm lấy một nửa không trung hai người dưới thân là vô cùng vô tận thú、chiều. những này dị thú tại cố bạch không chế dưới lúc này cũng đình chỉ công kích giống như cũng đang chờ cả hai phân ra thắng bại ở đây tất cả hai cảnh cực giả đơn thuần cảm thụ cả hai khí tức đều có một loại nguy hiểm trí mạng đồng dạng là hai cảnh cực giả vì cái gì t r ê n h l ệ n h như thế lại đây mới thực sự là đỉnh tiêm cường giã đường vô thiên trở lại mẫu hạng bong tàu bên trên nhìn về phía cả hai ánh mắt sáng rực bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng khát vọng quyền chủ động của chiến trường tại hai vị này trên thân mà chiến trường quyền q u y ế t định thì là tại thiên khải vòng phòng hộ bên trên vòng phòng hộ phá này vô cùng vô tận thú triều thế công dưới trường thành phòng tuyến tỷ lệ lớn muốn luân hã lúc này một đạo khẩn cấp tin tức gửi đi đến quan chỉ huy hội nghị kênh bên trong khẩn cấp thông chi nam cảnh đông cảnh tây cảnh đã luân hãm hiện có tất cả mọi người đã rút lui đến đệ nhị phòng tuyến bây giờ nhằm vào nam cảnh đông cảnh tây cảnh phòng tuyến phát động hủy diệt tính đa kích dự tính có thể đánh g i ế t ba mươi tả h ư u thú t r i ề u hai cảnh cường giả hy sinh năm mươi sáu người uy khư cường giả hy sinh một mươi chín tám trăm bảy mươi chín người bắc cảnh nhất thiết phải giữ vững tin tức thuộc cấp khẩn cấp tin tức truyền lại đến bắc cảnh bên trong ở đây tất cả quan chỉ huy nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi tam cảnh luân hãm mang ý nghĩa sau đó chiến trường sẽ là long hạ cương vực đại lượng căn cứ khu cư dân muốn bị ép rời vào nội địa ở trong đó mang tới ảnh hưởng không thể đoàn chừng mà lúc này bắc cảnh tình huống cũng là treo lấy mười. Tác giả, Tác người ũ tinh xoa bình không tốt cầu, cái kia đi bình không văn dùng ẩn vận sóng, không vạch xoa cầu, cầu cầu ạp đ ợ c l nói ngày mai lại cầu. Trường 263, kiếm khí diệt thiên, người kia là cổ bạch. Trường 263, kiếm khí diệt thiên, người kia là cổ bạch. Vô tận nú mai lại kiếm diệt kia kiếm diệt kia chiều là là bạch. bạch. cầu. cổ cổ thú khí khí Vô thượng ma thần. cố bạch nhìn xem ở xa trên trăm km bên ngoài lại gần trong gang t ấ c thân ảnh màu trắng sắc mặt thượng xuất hiện một vệt mỉm cười tùy theo thay thế là hung á c bạo ngược cùng khát máu cố bạch không có bị diệt thiên kiếm đá ảnh hưởng mà là trực tiếp chủ động đi tiếp xúc dung nạp diệt thiên kiếm đá bên trong vô tận đoan hồ n lực lượng loại này là hắn chưa bao giờ có cảm giác giống như là tại lúc còn trẻ lần thứ nhất đánh g i ế t dị thú lần thứ nhất đánh g i ế t nhân loại bốn toàn bộ thân thể tế bào đều đang run d ậ y để cho mình đại nào không cách nào suy nghĩ bạo ngược khát máu tràn ngập đại não giống như là trong đầu đều bị loại này tâm tình tiêu cực không chế chỉ muốn lợi dụng s d ơ lên trong tay giữ t ậ n khủng bố cự kiếm vung ra bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng lực chi chân ý mang theo bạo ngược khí tức t i ế t ra lực lượng kinh khủng thậm chí làm cho cả thiên khung đều phải xé rách kèm theo cùng khủng bố màu đỏ thấm lôi đỉnh một đạo cơ hồ bao quát toàn bộ thương khung kiếm khí lướt qua những nơi đi qua không gian đều xuất hiện kịch liệt run r u dậy tựa hồn nên công kích đã không cách nào bị nơi này rung nạp kiếm khí tốc độ rất chậm lại rất nhanh trường thanh phòng tuyến bên này một mực nhìn chằm chằm cái kia đạo ma thần thân ảnh động tác tại cố bạch có hành động thời điểm mấy chục đạo hủy diện tính chùm laser từ trường thành thiên không năng lượng kinh khủng xạ tuyến cơ hồ có thể phá hủy tất cả quy khư cấp dị thú công k í c h rơi vào kiếm khí bên trên bốn ầm ầm khủng bố bạo t ạ c làm cho cả trường thành chiến trường đều hóa thành ban ngày quan g mang c h ó i mắt để một chút thực lực yếu nhược nhân loại lâm vào ngắn ngủi ngủ lại là mấy đạo hủy thiên diệt địa cái tiếng nổ xuyên tấu h vòng phòng hộ vang vọng long hạ đại đ ị a một chút khoảng cách trường thành phòng tuyến có mấy ngàn km xa căn cứ cũng có thể rõ ràng nghe tới quan mang rất nhanh tàn đi kiếm khí tựa hồ thu nhỏ nhưng lại tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào mà một chút chùm laser đồng thời không có rơi vào đạo kiếm khí này thường là mà là hướng phía cái kia đạo trên bầu trời ma thần một dạng thân ảnh bày đi không biết sao kiếm khí tốc độ thế mà so chùm laser còn muốn chậm còn không đợi kiếm khí rơi vào vòng phòng hộ bên trên chùm laser liền đi tới cố bạch trước mặt cố bạch vừa định có hành động trên người từ sát khí tạo thành chiến r ắ á p trên lồng ngực tinh hồng chi nhãn trở nên thâm thúy đứng lên sau đó hóa thành một cái lô đen thật lớn vòng xoáy điên c u ồ n g thôn p h ệ từng bước sâm chiếm hết thẻ chung quanh đến gần dị thú nháy mắt bị nuốt vào đến trong nước xoáy mà cái kia mấy đạo bán kính chừng vài trăm mét chùm laser cũng bị nên lỗ đen vòng xoáy ả n h hưởng cố bạch mang theo kinh ngạc nhìn về phía trong tay cự kiếm kiếm đá đã hiện lộ ra nguyên bản tin tức diệt thiên vô tận máu tươi hoan hồn tạo thành cự kiếm nếu là ý chí lực không đủ tỷ lệ lớn sẽ bị cự kiếm ảnh hưởng trở thành chỉ biết s á t lục quái vật thẳng đến thân tiêu tăng tiệt lực cự kiếm đi qua t u ế n g u y ệ t đúc lại cùng huyết dịch chất dinh dưỡng đã đản sinh ra một tia linh nên linh có thể hóa thành chiến giáp phụ trợ ngươi chiến đấu cũng có thể thôn phệ năng lượng trả lại thân thể của ngươi đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là ngươi có thể nắm giữ thanh này diệt thiên cự kiếm những cái kia có thể rõ ràng nhìn thấy chùm la r biến mất c mà lúc này kiếm khí cũng đã đạt thiên khải vòng phòng hộ bên này nhưng long hạ bên này cường giả đều không có động tác tất cả mọi người đều nhìn về phía cái k i a đạo trắng loáng như vẽ thân ảnh trời sập xuống có cao to đ ỉ n h lấy lúc này bạch linh chính là long hạ bên này cao to hai cảnh cường giả trên chiến trường cũng cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực tại như cái k i a đạo hết u y hồng sắc thân ảnh trước mặt bọn hắn tựa như là không có tu vi người một dạng không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự phân phật tựa hồ là dòng sông âm thanh cái tia đạo trắng loáng sắc tại chiến tranh kèn lãnh thức tỉnh năng lực gia trì bạch khiết quang mang ở dưới bạch linh ánh mắt bên trong xuất hiện một vệ ngưng trọng bởi vì nàng cũng không rõ ràng này thú thần công kích có thể hay không cho thiên khải vòng phòng hộ mang đến ảnh hưởng cho nên nàng tận lực cắt giảm đạo này công kích lực lượng tại nàng dị năng cọ rửa dưới kim ế khí lớn nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại lúc này một khe hở không gian tại thiên khải vòng phòng hộ bên cạnh mở ra sau đó từng đạo thân mang trắng đen sen kẽ chiến giáp thân ảnh từ đó đi ra mỗi một cái đều có được hai cảnh thực lực tới rồi sao đường vô thiên nhìn xem phía dưới tình huống lẩm bẩm một câu từ trong vết nứt không gian đi ra có chừng hơn hai mươi người trong đó hai thân ảnh vừa xài bước rời khỏi mở thiên khải vòng phòng hộ đi tới bạch linh cách đó không xa trên người đồng thời xuất hiện hai đạo màu vàng hư ảnh rơi vào bạch linh trên không sau đó dung nhập vào bạch linh trong thân thể bạch linh khí tức nháy mắt lần nữa tăng gọt một mạ hai người dị năng đều là danh sách một chiến tranh cen lệnh thú vị cố bạch nhìn qua những cái kia xuất hiện hai cảnh cường giả hơi nhếch khỏe môi lê n lên hắn có thể nhìn ra những người kia đều là hách chính nghĩa người nhân bản mà lại thực lực đều đạt đến hai cảnh mặc dù nói chỉ là phổ thông hai cảnh nhưng những người này đều là nắm giữ long hạ cao cấp nhất dị năng mà những này ở bên ngoài xưng hô là hách chính nghĩa phân thân năng lực có thể mãi mãi phục chế dị năng bị liệt là thần cấp dị năng kiếm khí tại bạch linh lợi dụng thời gian dị năng tăng tốc kiếm khí bên trong năng lượng trôi đi sau phối hợp ba cái nắm giữ chiến tranh cèn lệnh cường giả gia trì rất khoái kiếm khí liền tiêu tán trong không khí trên mẫu h ạ m đường vô thiên thật lâu khóa chặt lông mày cũng nới lỏng hiện tại xem ra có thể thực lực của đối phương còn tại hai cảnh bên trong luôn không khả năng bây giờ liền xuất hiện tam cảnh tồn tại a bây giờ vết nứt không gian tình huống không thể t r è o c h ố n g t à i nguyên a cố bạch toàn thân đều bị huyết màu đen chiến r á c ba o khỏa cho nên bây giờ đã không nhìn thấy cố bạch khuôn mặt lúc này bạch linh nhìn chằm chằm nơi xa đạo thân ảnh kia lông mày vẫn là đang không ngừng c ù n h a n h tựa hồ muốn phát sinh chuyện gì đó không hay đồng thời nàng cũng nghĩ đến vì cái gì bây giờ thú thần so với ở kiếp trước bày ra thực lực phải cường đại nhiều như vậy hắn tại sao phải làm như vậy? n g ư ơ i biết không bạch linh bay đầu nhìn về phía sau lưng mặc đen trắng chiến giáp thân ảnh nói ân thân ảnh phát ra một tiếng nghi hoặc n g ư ơ i người bạn k i a c ủ a bạch có phải hay không gần nhất những năm này biến mất bạch linh lại hỏi một câu không có khả năng hắn không thể lại làm loại chuyện này mỗi cái người nhân bản trên người đều có hách chính nghĩa một tia ý thức bạch linh nói xong lời này hắn cũng minh bạch bạch linh ý tứ bản tôn ý thức cũng nháy mắt dáng lâm c ố này trên phân thân a ta cùng hắn luận bàn qua hắn một chút năng lực ta còn có thể cảm thụ đi ra năng lực lại có thể đại biểu cái gì c dù, dù sao cố bạch thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương long hạ người cũng không thể cố bạch là người xuyên việt sau đó nắm giữ hệ thống bây giờ hệ thống đưa ra nhiệm vụ muốn đem long hạ hủy diệt ra mặt khác chính là mặc dù đã rất nhiều năm không cùng cố bạch gặp mặt nhưng cố bạch hắn vẫn là mười phần hiểu rõ một cái ưa thích ngã ngửa cá mặn dù cho có loại năng lực này hẳn là cũng sẽ không đến làm loại chuyện này có tin hay không là tùy ngươi bạch linh cũng biết nhiều lời vô ích cũng không có nghĩ qua để hách chính nghĩa dùng ái cảm hóa thu thần đây là hiện thực không phải tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình chân lý vĩnh viễn chỉ tồn tại ở thực lực bên trong thú vị thế mà ngăn trở cố bạch chiến giáp dưới mặt nạ dưới khuôn mặt lộ ra một tia quỵ dị m ỉ m cười trò chơi kết thúc nên cho các ngươi thượng mầm chính cố bạch trong tay cự kiếm lóe ra vô cùng trói mắt kỳ quang năng lượng bàng bạc lần nữa tiết ra đạo thân ảnh tia tất cả động tác đều dẫn động tới lần hai. Tất cả Cũng không phải chỉ có không đỉnh phải tại i giả chú ý, chỉ là những cái kia ê trên m cường chú chỉ thực lực không có khư những không nhân phía ý, là l quy o cường giả căn cách được cách bản liền không cách nào làm được cách xa nhau giả làm xa tất r trăm ê n quan chắc cái kia đạo ma thần thân ảnh. Tại t km ma kia chắc cái đạo cả mọi người mắt thường không thể gặp tốc độ bên trong vài đạo kiếm khí tiết ra khủng bố kiếm khí lần nữa bao quát toàn bộ không trung mà lần này cũng không phải là một đạo mà là mấy chục đạo mỗi một đạo lực lượng đều không thua gì vừa mới đạo kiếm khí thứ nhất cũng chính là vừa mới cái kia một đạo là đòn công kích bình thường bốn chương hai trăm sáu mươi bốn thiên khải vòng phòng hộ nắt chương hai trăm sáu mươi bốn thiên khải vòng phòng hộ ông anh trói mắt trắng bên trong mang kim quan g mang lóe ra cả phiến thiên địa bạch linh trên người uy thế lần nữa cất cao ấ t c nàng cũng không rõ ràng đối diện thực lực là như thế nào những này kiếm k h í chính mình có thể hay không toàn bộ ngăn cản chỉ có thể hết sức nỗ lực quan trọng nhất là nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đối diện công kích càng nhiều hơn chính là trêu t ứ c nếu là đối mặt muốn toàn lực công kích rất không cần phải vừa mới cái kia đạo công kích xem như thăm dò vốn là coi là thực lực chỉ là có chút t r ê n lệnh bạch linh tâm lần nữa chìm vào đ á y cốc dạng này xem ra đến mượn nhờ chiều kia rồi sao thế nhưng là sử dụng cái kia sau sẽ tiến vào một cái rất dài làm lại kỳ nếu như lần này không có giải quyết thu thần như vậy thời gian kế tiếp gặp phải một đoạn thời gian suy yếu kỳ bốn bạch linh lâm vào não hải phong bạo hào quang sáng trói lập l o à đại địa cơ hồ đem toàn bộ thiên khải vòng phòng hộ bao phủ h ư không đang phát ra từng tiếng rên gì từng đạo hư không khe hở vỡ ra tới h ư không c h i lực làm bao p h ủ tại cái nào đó hách chính nghĩa người nhân bản trên thân khủng bố tăng lên nháy mắt để cố này người nhân bản tế bảo cường độ tăng lên tới trên trăm ức cường độ đây là quá khứ danh sách một xếp hạng đệ nhị dị năng h ư không đại đế có thể mượn hư không lực lượng là nhất là bột dị năng tri lực nhưng lúc này dù cho nắm giữ hư không chi lực ra chỉ hách chính nghĩa đối diện với mấy cái này kiếm khí cũng là lộ ra càng nhỏ bé vê anh song phương sức mạnh hàng đầu đụng vào nhau toàn bộ thế giới đều ảm đạm phai mờ băng xuyên đại địa tới gần thiên khải vòng phòng hộ dị thú đều bị dư âm năng lượng phai mờ trên bầu trời chiến tranh thành lũy còn có chiến hạm cũng đình chỉ công kích tại khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt thời đại này không nghĩ tới chiến tranh hướng đi thế mà muốn nhìn đ ỉ n h tiêm cường giả chiến đấu kết quả song phương lực lượng đều vượt qua thời đại này hai cảnh cường giả ở đây công kích cũng cùng người bình thường không có khác nhau chạm vào tức tử hoan hoan ngươi nói chúng ta sẽ thắng sao thiên khải vòng phòng hộ một lần nữa đem trường thành phòng tuyến bảo vệ sau hách xuất có thể chậm mấy hơi thở khí tức trở nên nhẹ nhàng đứng lên toàn bộ thân thể vẫn là bị chiến giáp ba o khỏa t u y thời bảo chỉ trạng thái chiến đấu không phải có thể hay không thắng mà là nhất định phải thắng bên cạnh thân ảnh cho hách xuất cổ vũ động viên chiến giáp bên trong hách xuất lộ ra vẻ mỉm cười nhưng chiến tranh chính là như thế biến hóa khó lường vô luận ai cũng có thể tại một giây sau chết đi vốn là long hạ là sẽ không phát sinh loại tình huống này dù sao hiện tại cũng là tin tức hóa cơ bản tất cả vũ khí đều là trí năng không chế chỉ có đứng đầu cá thể chiến đấu mới là bọn hắn những cường giả này những năm này long hạ đánh lui cùng thăm dò tứ cảnh cơ bản không có thương vong nhưng bây giờ đi khó mà nói dù sao đã vừa mới xuất hiện to lớn thương vong bốn lúc này đ ỗ n g nhiên một tiếng ầm vang g i a n g giác. tựa hồ là vật gì đó phá toái âm thanh tất cả mọi người ứng thanh nhìn lại nhưng sau khi thấy nhưng không khỏi há to mồm vững như thành đồng thiên khải vòng phòng hộ thượng xuất hiện một tia vết rách bốn này một tia vết rách rất nhỏ nhỏ đến tại vòng phòng hộ thượng căn bản nhìn không ra dự đoán chỉ có mấy chục cm lớn nhỏ nhưng này một tia khe hở lại cho tất cả binh sĩ tướng lĩnh một cái đà kích thiên khải vòng phòng hộ là có thể bị phá hủy cái gọi là vết nước không gian sản phẩm cũng không phải là vô địch tồn tại lại là vài đạo kiếm khí đột phá hết chính nghĩa người nhân bản quân đoàn còn có bạch linh chặn đường rơi vào vòng phòng hộ bên trên kiếm khí tự a hồ bị chặn đường sau uy lực nhỏ rất nhiều bởi vì vòng phòng hộ đặc thù chất liệu rơi đ ậ p tại vòng phòng hộ thượng cũng không có bao nhiêu động tĩnh liền bị vòng phòng hộ hấp thu tiêu tán theo nhưng hấp thu hoàn tất sau những cái kia bị kiếm khí công kích vị trí xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết dạn vì cái gì không phải công kích bị vòng phòng hộ hấp thu、sau. hoặc là nói h cảm cái này cái gọi là cố thú thần công kích loại hình không tại vòng phòng hộ hấp thu phạm vi bên trong khoa học kỹ thuật là khoa học kỹ thuật hẳn hết thể tất cả đều là từ sinh mệnh có trí tuệ chế tạo muốn lợi dụng điện liên được giải điện bản chất cùng tin tức mới có thể đi lợi dụng nó cứ thế mà suy ra công kích này bên trong c ó siêu cổ đại văn minh bên trong chưa phát hiện năng lượng tại cả hai trò chuyện ngắn ngủi trong mấy giây mấy trăm đạo kiếm khí giống như lấy mạng ác quỷ đồng dạng từ phía chân trời bên kia bay tới phô thiên cái điệu giống như muốn đem toàn bộ không trung xé nát những này kiếm khí tốc độ rất chậm rất chậm so với g e n vũ khí tốc độ còn muốn chậm tựa hồ tại đối với bọn hắn tiến hành đồ dỡn không đợi kiếm khí đi tới bọn hắn bên này đạo thân ảnh kia tiện tay vung lên lại là trên trăm đạo kiếm khí vô cùng vô tận kiếm khí lướt qua. dù cho long hạ bên này bật hết h ỏ a lực còn có bạch linh cùng hách chính nghĩa xử xuất toàn bộ sức mạnh cũng vô pháp ngăn cản những cái kia hai cảnh cường giả lại đây hỗ trợ cũng có vẻ hơi không có ý nghĩa rất nhanh đại lượng kiếm khí rơi vào vòng phòng hộ bên trên vòng phòng hộ thượng xuất hiện từng đầu vết rách tựa hồ đến vòng phòng hộ một loại nào đó điểm tới hạ vê anh giang giác thiên khải vòng phòng hộ thượng xuất hiện một cái mấy mét lớn nhỏ lỗ hổng vòng phòng hộ v ẻ ngoài vô hình màu lam n h ạ t gợn sóng sau khi vỡ vụn chậm rãi tiêu tàn bốn chờ trường thành phòng tuyến đoạn này cốt chuyện kết thúc sau liền sẽ tăng thêm tốc độ thú thân chạy rồi chương hai trăm sáu mươi năm hậu chiêu thú thân chạy rồi kiếm khí tốc độ rất chậm chậm đến gần như không có khả năng mệnh t r u n g hai cảnh cường giả nhưng kiếm khí mục tiêu là thiên khải vòng phòng hộ nếu như không đến lời nói như vậy nó liền sẽ hoàn toàn rơi vào vòng phòng hộ bên trên h á c h chính nghĩa người nhân bản quân đoàn khí tức đều mười phần đ ệ b ạ i hiện nhiên tại chống cự kiếm khí thời điểm dùng sức quá mạnh mặt khác tam cảnh là bởi vì không rõ nguyên nhân quan bế vòng phòng hộ mới bị công phá không nghĩ tới hay chính nghĩa nhìn xem trên bầu trời vòng phòng hộ phá vỡ mấy mét lô lớn chiến giáp nội bộ sắc mặt mười phần đông ầ m bạch linh nhìn xem vòng phòng hộ bên trên l ô lớn nỗi lòng lo lắng lại chết rồi mặc dù cái hang lớn này chỉ có mấy mét tại vòng phòng hộ thượng còn không có thân thể con người lên một cái lỗ chân lông lớn nhưng này vòng phòng hộ là long hạ còn chưa phá giải khoa học kỹ thuật nói cách khác hỏng liền tu không được cũng không biết không gian ngăn cách hiệu quả còn có hay không dùng bạch linh nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu nhất vòng phòng hộ có thể chống cự cơ hồ tất cả dị thú công kích không giả nhưng đối mặt cái này kỳ quái thu chiều quan trọng nhất là không gian ngăn cách năng lực miễn cho bên tia đại lượng truyền t ố n g dị thú lại đây tự bạo chỉ có điều cái lồng bảo hộ này chưa từng có bị đánh nát tán lệ đối với phương diện này cũng không có bao nhiêu nghiên cứu nhưng rất nhanh hiện thực liền cho nàng đáp án trường thành trên bầu trời xuất hiện mấy đạo không gian g ọ n sóng sau đó mấy đạo quái vật khổng lồ xuất hiện ở trên không trung không có cho những cái kia hai cảnh cường giả phản ứng thời gian này mấy đầu quy khư cấp dị thú liền tự bạo giống như trường thành trên bầu trời xuất hiện trói lọi pháo hoa t r u n g quanh khoa học kỹ thuật thiết bị bị ép mở ra vòng phòng hộ một chút chiến hạm bị liên lụy xuất hiện khác biệt quy mô tổn thương long hạ bên này phản ứng kịp lập tức đối sắp dáng lâm dị thú tiến hành chặn đường nhưng lần này xuất hiện dị thú cũng không phải là tại trường thành không trung mà là tại trường thành căn cứ khu không trung mấy cái quy khư cấp dị thú tự bạo nháy mắt đem trường thành căn cứ khu một khối khu vực biến thành phế tích chỉ là đối mặt long hạ bên này liền xuất hiện thương vong không nhỏ nhưng không gian che đậy năng lực tự hồ vẫn là nắm giữ tác dụng nhất định từ dị thú chiều bên kia truyền t ố n g lại đây dị thú một lần không cao hơn m ộ ư ơ i con tự hồ nhận không gian che đậy hạn chế hách chính nghĩa vừa định về c h i viện nội bộ nhưng nơi xa mấy trăm đạo kiếm khí lại lấy cực kỳ chậm chạm tốc độ tới gần h ã n từ đó tự hồ thấy được hì kịch、Hức. nhưng lại không thể làm gì tại người nhân bản quân đoàn cùng bạch linh ngăn cản lại những n à y kiếm khí vẫn là rơi vào vòng phòng hộ dưới cũng đều tinh chuẩn m ệ n h chung cái tia phá toái khu vực chung quanh giang giác. vòng phòng hộ phá toái khu vực nháy mắt đạt đến mười mấy mét tả hưu Hưu. phía cối u chân trời xuất hiện lần nữa mấy trăm đạo kiếm khí những n à y kiếm khí lần này tốc độ không cùng trước đó một dạng mà là tại bạch linh cùng hách chính nghĩa chưa kịp phản ứng thời điểm liền đến thiên khải vòng phòng hộ bên trên giang dắt vòng phòng hộ phá toái khu vực đạt đến mấy chục mét đồng thời xuất hiện tại trường thành phòng tuyến trên không quy khư cấp dị thú càng ngày càng thường xuyên số lượng cũng nhiều hơn đứng lên Toàn bộ trường thành khu vực rất nhanh bộ khu vực lần ạ tại Bạch đại i biến Linh xuất hiện chiều Bang bên thành tình hướng trước. Bang xuyên đại địa bên trên, dị thú chiều cũng xuất trước. thú l địa dị này ữ a phía hướng h trường t n phòng h t u ế n bên này thú u qua, n giống n đi ư như mánh liệt như thủy chiều. Lần này, thủy chiều. liệt t thần đồng thời không có cho trường thành phòng tuyến bất luận cái gì cơ hội thở dốc vô cùng vô tận kiếm khí của tới vòng phòng hộ bên trên khe hở miệng càng ngày càng khổng lồ mười mấy thực lực tương đối nhỏ yếu hách chính nghĩa người nhân bản trực tiếp tại những n à y kiếm khí bên trong phai mở bạch linh k h ỏ miệng cũng là tràn ra một t i ê màu tươi tiếm nổ tiếm gào thét tiếm giống giận dữ phá t h o i âm thanh thú minh thanh sẽ rách t m thành bốn thảo o à n bộ c i giống cái ế n trường này như một lúc lớn hòa âm sân hòa khách u t chính nghĩa không khỏi sổ một câu nói tục ngươi trở về hỗ trợ a cái kia giao cho ta đi bạch linh bây giờ cũng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào thiên khung chỗ sâu cái kia đạo ma thần thân ảnh có hậu thủ khách chính nghĩa hỏi một câu bạch linh không có trả lời lúc này thiên khung một bên khác lại làm mấy trăm đạo kiếm khí lướt qua chỉ có điều bạch linh lần này không có ngăn cản tùy ý hắn đánh vào vòng phòng hộ bên trên vòng phòng hộ nhận những ngày không có nhận trở ngại kiếm khí khe hở khu vực nháy mắt mở rộng vài trăm mét thậm chí trong mơ hồ vòng phòng hộ có loại muốn tan vỡ cảm giác ông dùng xong hư không khe hở tại bạch linh quanh thân mở ra rầm rầm một đầu sóng lớn c u ộ n trào dòng sông chạy x ô i mà ra vờn quanh tại bạch linh quanh thân dòng sông bên trong mơ hồ xuất hiện tương lai một góc q u a ảnh bạch linh từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên màu trắng tinh thạch tắt vào dòng sông mơ hồ hình ảnh trở nên rõ ràng tựa hồ còn có thể từ đó nhìn thấy một đạo đ ă n g lầm cựu thiên hư ảnh dòng sông đang xôi trào c u ộ n c u ộ n bên trong chậm rãi du nhập g n vào bạch linh thân thể bên trong bạch linh khí tức không có bao nhiêu biến hóa nhưng nguyên bản khóa chặt lông mày triệt để chấm tính lại ánh mắt thay vào đó chính là khí thế bệ nghệ thiên h ạ quanh thân khí tức cũng biến thành vô cùng huyền ảo Mặc dù tại cố bạch minh thị chi nhãn tác dụng dưới cố bạch cũng rõ ràng đối phương tỷ lệ lớn là muốn bạo loại tới đối với mình tiến hành ngắm bắn nhiệm vụ đã hoàn thành liền không ở nơi này lãng miễn cho đem đối diện bức tất giận cố bạch nói thầm một tiếng sau trên người huyết mầu đen chiến giáp hóa thành khí hơi thở về tới cự kiếm bên trong sau đó thu vào đến trong không gian giới trì Tiến công càng thuận lợi nói rõ long hạ có càng nhiều hậu chiêu công càng Long càng dụng, có vô Hạ hậu rõ mặc ộ độ. t thú thể thế tính toán thanh cái chế có cũng chỉ có cường chạy. áp minh điểm gọi giờ Như đến. dị văn này nào ngay chuyển làm Mã âm m lao sao bây dù chỉ là phân thân bất quá vẫn là đến ổn thỏa một điểm ta cũng không hy vọng cần một lần nữa từ bản tôn bên kia làm phân thân lại đây long hạ mặc dù bây giờ bị cố bạch đẹ gắt gao nhưng rất nhiều hậu chiêu đều chưa từng xuất hiện dù sao vòng phòng hộ đã bị hắn phá hư sau đó chỉ cần thú chiều không ngừng tiêu hao là được rồi chỉ là vấn đề thời gian thôi Mặt k hai c băng xuyên đại đ ị chỗ sâu cũng có c sâu một á phân thân đang không đang ngừng đối từ trong n từ vết đối ớ cảnh không khác không khu không không khỏi hiện dị thú sử dụng liệu thuật. Cho thể thú chiều hết. Bạch nhỏ Chuẩn trình khống chế dị thú tới chậm gian dụng nên nói nói liền dụng vạn gian neo nước gian nơi này. viễn góc mới liệu loại tại điểm, rời đi siêu tới ra hao một mở một xuất trị từ dết tộc vết tiêu trường dị dị sử sử rãi là có Cố vực cỡ đạo độ thành bị phòng tiền 6. Hai cảnh thân thể thật đúng là nhờ ca bạch linh cảm thụ một chút thân thể mình lực lượng lẩm bẩm một câu nhưng cho dù là tương lai bạch linh cũng không có trăm phần trăm đánh giết thú thần nắm chắc chủ yếu vẫn là nhận trước mắt thực lực hạn chế lúc này bạch linh phản ứng kịp ánh mắt nhìn về phía nơi xa đạo thân ảnh kia nhưng một giây sau nàng trực tiếp không kèm được chỉ thấy đạo thân ảnh kia ma thần khí thế tiêu tán nhanh chóng mở ra một khe hở không gian rời khỏi nơi này không thấy tung tích bởi vì hắn là lợi dụng không gian năng lực trực tiếp rời đi cho nên thời gian dị năng cũng vô pháp quan sát to lớn khái rời đi phước vị chạy sáu tương lai bạch linh cùng lúc này bạch linh lâm vào trầm ặ c bạo loại sau trực tiếp chạy trốn chẳng lẽ cái kia thú thần cũng có dự báo tương lai năng lực? chương hai trăm sáu mươi sáu xuất sinh a long hạ lợi ích thể cộng đồng chương hai trăm sáu mươi sáu xuất sinh a long hạ lợi ích thể cộng đồng bạch linh bạo loại thú thần chạy trốn sau kinh ngạc nhất thuộc về hách chính nghĩa mỗi cái đỉnh tiêm cường giả đều có bản thân át chủ bài cùng hậu chiêu thân là thế gia chi đỉnh bạch nghị trưởng khẳng định cũng không ngoại lệ nhưng hắn không nghĩ tới cái kia thú thần thực lực cường đại như vậy thế mà khi nhìn đến bạch linh bạo loại sau trực tiếp chạy trốn đối phương đây là biết không địch lại bạch linh cho nên chạy trốn rồi bạch n h ị trưởng không nghĩ tới ngươi là thực lực đạt tới loại cấp bậc này bạch linh nghe tới hách chính nghĩa một bộ phân thân mang theo d u n g động cùng một chút sùng bái ngự a khí lời nói kém chút không có bị tức chết xuất sinh a thật sự là xuất sinh a nơi nào có dạng này đánh nhau đối phương dùng đại chiêu liền chạy rồi dù là bạch linh sống sót lâu như vậy cũng không nhịn được kém chút bị tức hộc máu cước ép bảo trì bộ mặt biểu lộ bạch linh không có trả lời hách chính nghĩa chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu tranh thủ thời gian thanh lý thú chiều a nói bạch linh liền biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã tới thú chiều chỗ sâu thanh lý quy khư cấp dị thú bàng bạc lại thơm ảo thời gian dị năng hoàn mỹ tại hắn trong tay biểu diễn ra t r u n g quanh vô luận loại thực lực nào dị thú đều bị thời gian chi lực phai mở giữa thiên địa đại lượng đại lượng quy khư dị thú chết bởi bạch linh trong tay nàng muốn lợi dụng này m ộ ư ơ i phút tận khả năng thanh lý dị thú khóc lời nói trở trở về lại khóc bạch nghị viên bạo loại thú thần chạy trốn một màn này cho trường thành phòng tuyến cực lớn sĩ khí ra chỉ đường vô thiên cũng là rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười chỉ huy lưới giao tổng quân cường giả gia nhập chiến trường thanh lý thú triều thanh lý đằng sau tại sử dụng không gian trận phụ đem dị thú truyền tống đến trường thành phòng tuyến bên này quy khư cấp dị thú những cái kêu bốc kim quan dị thú vừa xuất hiện liền bị bạch linh chấn áp. mặc dù nói vẫn là không ngừng có quy khư dị thú truyền tống đến dây giải phòng tuyến thượng tự bạo nhưng tổng thể tới nói long hạ lúc này đã có một tia ưu thế mà dị thú bên này ưu thế thì là bốn t không hết căn bản giết không hết vẫn là có đại lượng dị thú từ băng xuyên đại địa chỗ sâu t u ô n ra chuẩn bị từ bỏ trường thành phòng tuyến lợi dụng long khoa tổng viện thiên khải vòng phòng hộ xây dựng đạo thứ hai phòng tuyến tin hạ đạt Hạ chỉ h á c h chính nghĩa phản xạ có điều kiện một dạng đáp lại nói nam cảnh tây cảnh cùng đông cảnh luân hãm đã có mấy trăm cái căn cứ thành phố bị từ bỏ mặc dù biết mang người ở đó rút lui nhưng một cái căn cứ thị tài phú là khó có thể tưởng tượng dù cho đối với hiện tại long hạ cũng là một phen s u ấ t r ấ t nhiều nơi này luân hãm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi mà lại thú thần không phải chết rồi chỉ là chạy bây giờ nên trình hợp một chút long hạ lực lượng nam vạn tộc khu vực cùng bắc cảnh châu giao giới tử vong n i ệ m chúng phân thân từ trong vết nứt không gian đi ra tiểu kim cũng không ở đây còn tại băng xuyên đại địa bên trong đi đường trở về mới chết bận rộn lâu như vậy ngươi thiếu ta mấy cái đại nhân tình sự kiện lần này kết thúc sau như thế nào đền bù ta cố bạch trực tiếp nằm tại trên vùng quê nhìn xem màu xanh thảm thiên không mang theo một tia trêu chọc mã lao thân ảnh từ trong máy bộ đàm bay ra đến lúc đó long hạ phát triển sẽ trả lại đến trên người ngươi Ngươi thanh tia cự kiếm hẳn không phải là chính mình rèn đuca trong vết nước không gian lấy được trách không được cảm giác không giống như là thời đại này đồ vật để thân là người giả lập ta đều cảm thấy có chút sợ hãi sợ hãi không sai ngươi vật kia tán phát khí tức để ta cảm thấy sợ hãi cũng không phải là xem phim kinh dị sợ hãi mà là ở sâu trong nội tâm sợ hãi người đồ chơi kia tại cổ đại hẳn là cũng xem như một đợi ma khí bất quá đồ vật tốt xấu còn phải nhìn n g ư ờ i như thế nào sử dụng a cố bạch nhẹ gật đầu nếu là không có lực chi chân ý còn có trị liệu thuật cái đồ chơi này thật là có có thể đối với mình tạo thành không thể n ị c h ảnh hưởng không hổ là tứ cảnh cường giả vũ khí nha xem ra chính mình còn chưa đủ cẩn thận nha tứ cảnh đồ vật cũng dám tùy tiện dùng chỉ có điều bảo bối để đó tích cho hắn cũng khó chịu cho nên hành động lần này mới có thể để phân thân mang ra đùa dỡn một chút sơ bộ kế hoạch đã hoàn thành sau đó tính toán gì nha cố bạch mang theo một tiêu nghiêm túc nói nếu làm vậy hắn chỉ hy vọng đem sự tình làm tốt miễn cho cho tương lai chính mình lưu lại tiết m ố i bây giờ lời nói chính là làm cho cả long hạ lợi ích thống nhất mã lao trầm mặc một lát sau nói như thế nào cái thống nhất lợi ích pháp dị thú triều vô cùng vô tận mà long hạ sinh lực là có hạn mặc dù nói long hạ không sợ những n à y thú triều nhưng một chút dị thú tại khống chế của ngươi hạ đã có thể đối long hạ tiến hành đ ạ kích trí mạng theo dị thú triều đầy tới long hạ nội bộ khẳng định sẽ xuất hiện một vài vấn đề tỷ như kể một ít lao quái vật môn cầu Không còn h Hạ Hạ phương thể hắn này. Dù sao bọn hắn phụ thuộc Hạ Hạ hắn không chịu xuất lực khẳng định là đứng tại quan phương ị u xuất quan xuất quan vì Long lực, Long làm Long Long lực là lợi. sao sao bọn dạng này. bọn nên cứng, nạn, bọn đứng giả. giờ gặp tại trở mặt có c mà để đối Bây Dù có một chút căn cứ khu từ long hạ bên ngoài rút lui đến long hạ nội bộ khu vực n à y cũng sẽ dẫn phát rất nhiều vấn đề nhiều người như vậy rút đến long hạ nội bộ khẳng định không có khả năng an trí tại căn cứ khu bên trong dù sao quá nhiều người cho nên chỉ có thể một lần nữa thành lập căn cứ khu tăng thêm chiến tranh mỗi phút mỗi giây chỗ tiêu hao kết xù tài nguyên rất nhanh long hạ liền sẽ bị những này cần thiết tài nguyên kéo đổ mặc dù nói long hạ bây giờ còn có một chút tài nguyên chứa đựng nhưng nam cảnh đã l u ô n hãm đằng sau hẳn là sẽ rất ít có đại lượng tài nguyên bổ sung mặt khác những cái kia cùng long hạ đi ngược lại gia tộc hoặc là tán nhân tại long hạ vòng tròn đúng trọng tâm định không có một chỗ cắm rủi bọn hắn có ít người sẽ thỏa hiệp đi chống c ự thú triều có chút thì là sẽ thu dọn đồ đạc rời đi long hạ lợi dụng một chút năng lực đặc thù vẫn có thể tránh đi thú triều mà lại bây giờ tại long hạ bên ngoài cũng có một chút văn minh bọn hắn đi những cái kia văn minh cũng là bá chủ tồn tại có thể tiếp tục hưởng thụ trọng điểm ở đâu nghe mã lao bức bức nói như vậy cố bạ mã lao nói đang vui bị đánh gãy nhịn không được đối cố bạch lật ra một cái lên mắt tiếp tục nói đơn giản tới nói chính là có người rời đi long hạ ngươi liền đem bọn hắn chơi chết cưỡng chế để long hạ trở thành một cái lợi ích thể cộng đồng thú chiêu bất diệt long hạ diệt cố bạch nghe vậy nhịn không được lẩm bẩm một câu liền này chín tác giả không biết nói cái gì liền van cầu để tác giả hút hút tuổi thọ a chương hai trăm sáu mươi bảy nhân tính đại võ đài thất bại mới là trạng thái bình thường chương hai trăm sáu mươi bảy nhân tính đại võ đài thất bại mới là trạng thái bình thường mã lao nghe vậy có chút bất đắc dĩ khé cười một tiếng đây là phương hướng chỉ là đại khái kế hoạch nội dung cụ thể liền không làm phiền ngươi vẫn là nói ngươi đối chính trị phương diện này có nghiên cứu làm sao vậy muốn nói ta là người ngoài ngành để ta b ấ t lo chuyện người cố bạch cũng là nghe ra lập tức giả ý tứ mã lao lắc đầu ta làm sao lại rơi mặt mũi của ngươi ngươi chỉ là lười không phải đồ ăn tuế nguyệt khốn cùng bên trong có thể nhất nhìn ra một người thẳng thắn cương nghị cho dù là một người bình thường sống mấy ngàn năm đối với sinh mạng cùng xã hội đều có chính mình đặc biệt kiến giải t h n g chi là ngươi có câu nói tốt nhất lưu người tham chính nhị lưu người từ thường mà cao nhất lưu người đi tại con đường tu luyện phía trước nhất mã lao lời nói đem cố bạch nghe nhà ga ngươi cái này mông ngựa chụp thật sự là suy nghĩ k h á c người không có cách bây giờ ăn nhờ ở đâu cần hỗ trợ của ngươi mã lao ngữ khí mang theo trêu chọc sau đó giọng nói vừa chuyển trở nên nghiêm túc lên tại ngươi rời đi long hạ tại vạn tộc khu vực khoảng thời gian này ta biến hóa thân phận từ một cái căn cứ thị căn cứ trưởng tại hách chính nghĩa trợ giúp giới cũng là hao phí mấy trăm năm thời gian mới leo đến tối cao nghị hội nhất vị trí ta trước đó một mực làm nghiên cứu khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật thẳng đến ta chết thời điểm mới phát hiện cuối cùng cả đời mong muốn chẳng qua là hoảng lương nhất n g ộ chính trị nghệ thuật chính là cân bằng cân bằng nhiều mặt lực lượng đạt tới một cái ổn định phát triển cục diện vô luận ai ngưu bức đều sẽ mấy người khác cái đinh trong mắt chỉ bất quá bây giờ ta xem ra cân bằng chính là cái đ i n r o m hoàn toàn chính là nhu nhược cùng không chịu nổi biểu hiện vì cái gì cần cân bằng bởi vì thực lực không đủ không ai có thể đánh vỡ cục diện đều nghĩ đến vững chắc trước mắt lợi ích để long hạ trở thành một cái công cụ của bọn hắn mà không phải quốc gia của bọn hắn hoặc là nói trong lòng bọn họ cho rằng long hạ là bọn hắn mà không phải bọn hắn là long hạ người cái giờ này rất nhiều cường giả đều là cho rằng như vậy dù sao đều là sống mấy ngàn năm hơn ngàn năm lão quái vật cơ bản mỗi người cũng sẽ là tinh xảo tư tưởng ích kỷ người người cũng là ta cũng vậy mã lao nói chỉ chỉ cố bạch vừa chỉ chỉ chính mình đây là nhân tính dù cho vì long hạ cống hiến nhiều năm như vậy ta cũng là như thế vì trong lòng ta long hạ ta có thể để ngươi triệu tập thú triều tiến công long hạ không để ý toàn bộ long hạ an nguy lấy đạt tới mục đích của mình nói cách khác đến đằng sau ngươi sẽ vào cuộc cố bạch nghe đến đó xen vào một câu đúng thế ta có chút không yên lòng h á c chính nghĩa bình thường tới nói hách chính nghĩa cũng chỉ là người bình thường mà thôi cho nên vẫn là ta tự mình đến a nhân tính sân khấu cũng không biết kết quả sau cùng như thế nào nam băng xuyên đại địa cùng trường thành phòng tuyến chỗ giao giới to lớn khe danh bên trong trong mơ hồ có thể nhìn thấy đại lượng dị thú huyết nhục ở phía dưới chất đống không sai dị thú huyết nhục muốn đem toàn bộ to lớn khe danh lấp đầy ai cũng không biết chết bao nhiêu dị thú đánh bao nhiêu hỏa lực chỉ biết những n à y dị thú g i ế t thế nào đều g i ế t không hết to lớn bao la hùng v ĩ trường thành lúc này chỉ để lại từng mảnh từng mảnh phế tích phía trên đều là từng cái to lớn vô cùng cái hố trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút huyết nhục còn có nhân loại không c h ọ n vẹn thân thể trường thành căn cứ khu cùng trường thành ở giữa to lớn vùng quê đã nhìn không ra đi qua dáng vẻ khắp nơi đều là bị tổn hại hải cốt chiến hạm một đạo màu trắng quang ảnh từ dị thú chỗ sâu bay ra nhanh chóng rơi vào thiên khải vòng phòng hộ không c h ọ n vẹn vị trí bên cạnh tới gần trường thành hai km trong vòng căn cứ khu toàn bộ rút lui không có bạch linh đối vòng phòng hộ bên kia chỉ huy đường vô thiên nghiêm túc nói đồng thời bạch linh khí tức đối với lúc trước cũng có chút để h o i hậu chiêu mười phút đồng hồ thời gian đã sớm kết thúc nàng có chút thoát lực đường vô thiên nhìn xem thư ký mình phát tới tin tức ấp úng nói h i ệ n nhiên không có lực lượng Ngậy! dân chúng chống cự cảm xúc tương đối lớn dự tính muốn hoàn toàn rút lui cần hai ngày thời gian bạch linh h ừ lệnh một tiếng hai ngày một ngày thời gian nếu như một ngày thời gian không có rút lui lời nói liền cho thú chiều trôn cùng a mỗi thêm một phút liền có chiến sĩ mất đi sinh mệnh cái gì nhẹ cái gì nặng ta hy vọng chính ngươi phân rõ đi đến vị trí này tin tưởng các ngươi đều là trải qua được long hạ cùng nhân dân khảo nghiệm nói bạch linh lại hóa thành một đạo quang mang trốn vào đến thú t r i ề u bên trong thanh lý quy khư cấp dị thú mặc dù nói đúng giao những cái k i a b ư ớ c lên màu vàng khí tức dị thú mười phần khó khăn nhưng vẫn là có thể kéo một chút thiên khải vòng phòng hộ mặc dù pha thoái nhưng lại không có hoàn toàn pha thoái vài trăm mét lỗ lớn nhìn như rất lớn nhưng kỳ thực trừ không cách nào chống cự không gian truyền tống bên ngoài công năng cùng trước đó không có bao nhiêu khác nhau vẫn có thể rất lớn trình độ chống cự dị thú hách chính nghĩa người nhân bản quân đoàn lại tới một đợt người một đợt tại trưởng thành phòng tuyến thượng thanh lý truyền tống lại đây dị thú một chú đi theo bạch linh ở bên ngoài thanh lý đỉnh ti hai cảnh cường giả một nhóm nhân mã cũng tại băng xuyên đại địa thượng thanh lý dị thú trường t h a n h phòng tuyến trên trời cao chiến hạm cũng ít hơn phân nửa tất cả chiến hạm hỏa lực đều ảnh hưởng ấm còn có một bộ phận hách chính nghĩa người nhân bàn tại bảo vệ hách xuất dù sao nơi này chính là nguy hiểm nhất bắc cảnh tiền tuyến có chút không chú ý hai cảnh cường giả đều sẽ v ỡ lạc thú n g chi hách xuất cái này thực lực bây giờ chỉ có phát tiền phối hợp đặc thù ánh dạng đông chiến giáp chiến lược miễn cưỡng đạt tới quy khư tiểu t ạ l ậ mễ toàn bộ phòng tuyến thượng hai bên mỗi thời mỗi khắc đều xuất hiện thương vòng không nhỏ tựa hồ đạt đến một loại cân bằng đồng dạng nhưng dị thú là có thể tái sinh còn tại từ băng xuyên đại địa chỗ sâu tôn ra nhưng long hạ bên này cường giả chết chính là chết rồi không thể thay thế những chiến hạm kia vũ khí muốn chế tạo thời gian cũng viễn siêu dị thú xuất hiện thời gian tại chiến tranh tiến hành lúc long hạ cũng đang từ từ đem một chút không quá quan trọng quân đoàn rút lui đến long hạ nội bộ thành lập bắc bộ phòng tuyến lúc này long hạ trừ bắc cảnh khác tam cảnh cũng đã luân hãm cho nên vô luận bắc cảnh phòng tuyến đánh bao lâu tỷ lệ lớn đều là không có đội ngũ đến đây chi viện so sánh khác phòng tuyến bắc cảnh có thể xem như tốt nhất hách xuất chỗ quân đoàn cũng tại hách chính nghĩa an bài xuống dẫn đầu rút lui hách chính nghĩa cũng là một cái phụ thân đây cũng là hắn tư tâm dù sao hách xuất chỗ quân đoàn tại loại cấp bậc này đích chiến trường bên trên cũng phát huy không được bao lớn tác dụng tiểu soái đi sao tất cả thự quan quân đoàn thành viên vào lúc này đều nhận thượng cấp mệnh lệnh lập tức rút lui trường thành phòng tuyến chiến trường trợ giúp xây dựng bắc bộ đạo thứ hai phòng tuyến ta hách xuất nhìn xem quanh thân chỉ còn lại chừng phân nửa người lâm vào trầm mặc chiến tranh đến bây giờ thự quan quân đoàn hy sinh một nửa người nay một nửa người cũng đều tìm không thấy thi thể thảm như vậy đau đại g i i khiến cho hắn nội tâm hiện ra một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng hắn không muốn đi hắn cảm thấy tại thú triều không có kết thúc trước đó chính là h è nhát đào binh nhưng đây cũng là thượng cấp hạ phát mệnh lệnh bên cạnh thân ảnh lắc lắc hách xuất cánh tay hách xuất lúc này mới phản ứng được hắn cũng không phải là một người hắn là một cái quân đoàn thủ lĩnh hắn phải vì chính mình binh chịu trách nhiệm hắn bây giờ đã không cách nào đầu nao nóng lên làm ra một chút nhiệt huyết quyết định biết rõ không địch lại như cũng từ chiến cho dù là thắng lợi cũng chỉ bất quá là vận mệnh lọt mắt xanh có thể vận mệnh cũng sẽ không vẫn đứng tại hắn bên này hách xuất hướng phía chiến giáp nội bộ canh dùng hết khí đ ư c nói thự quan quân đoàn tất cả mọi người lập tức rút lui trường thành phòng tuyến câu nói này tựa hồ hao phí hách xuất toàn thân lực lượng lần này chiến tranh là hách xuất trở thành thự quan quân đoàn quân trường trận đầu chiến tranh cũng là hách xuất một lần chuyển hướng phí thời gian tuyến nguyện bên trong thất bại mới là trạng thái bình tường h năm chương hai trăm sáu mươi tám trường thành phòng tuyến luân hãm không gian các đ ứ ớ c chương hai trăm sáu mươi tám trường thành phòng tuyến luân hãm không gian các đ ứ ớ c trường thành phòng tuyến bên này thỉnh thoảng có chút từng lớp từng lớp quân đoàn rút lui trên chiến trường binh sĩ tướng lĩnh cũng đều ý thức tại trường thành phòng tuyến hẳn là thủ không được ngày xưa phồn hoa xem như long hạ lớn nhất chiến tranh thành lũy trưởng thành căn cứ khu lúc này tại đại lượng quy khư dị thú tự bạo hạ cũng cơ hồ biến thành một vùng phế tích thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trường thành căn cứ khu bên trên một ít nhân loại thi cốt cơ hồ tất cả hai cảnh cường giả trên người đều treo tổn thương lại kể một hai cái thực lực được mà lại vận khí không tốt hai cảnh cường giả vẫn lạc lúc này thời gian là đêm khuya nhưng pháo laser lửa còn có đủ loại vũ khí vẫn là đem toàn bộ không trung phụ lên cùng ban ngày đồng dạng khoảng cách bắc cảnh thú triều bộc u phát đã qua hai mươi tiếng tả hữu phạt t i ê n cấp cùng liệt thiên cấp dị thú cơ hồ chết hết trên chiến trường cơ hồ đều là quy khư cấp bậc dị thú những n à y dị thú dù cho không có cố bạch k h ô n g chế nhiều như vậy số lượng cũng có thể cho dư long hạ phiền t o á i không nhỏ lại là đại lượng dị thú truyền tống đến bên trong lồng bảo hộ trường thành đã gặp nhiều như vậy công kích tại thời khắc này rốt cuộc cầm v a n g sụp đổ sừng sững tiếp cận ba ngàn năm lâu trường thành tại thời khắc này cũng rốt cuộc hoàn thành sứ mệnh của mình trên chiến trường lúc này chỉ còn lại đỉnh tiêm cường giả còn có rảnh rỗi thiên võ khí vô số ánh sáng từ long hạ nội bộ bay tới xuyên qua vòng phòng hộ cực kỳ tinh chuẩn rơi vào thú triệu bên trong cho quy khư cấp dị thú mang đến thương tổn không nhỏ đây là long hạ nội bộ căn cứ khu tri viện g e n vũ khí không gian pháo chấn động thừa số hủy d i ệ t phá bốn những này hủy d i ệ t tính vũ khí mặc dù biết bị những dị thú kia lợi dụng không gian trận phù truyền tống về đến t r ư ờ n g thành phòng tuyến bên trong nhưng lúc này t r ư ờ n g thành căn cứ khu cơ hồ không có người sống chỉ còn lại một chút trôn giấu ở dưới đất căn cứ cùng thiết bị tại vận chuyển căn bản không sợ những vũ khí này đánh tới bây giờ lời nói chỉ cần ngăn chặn dị thú chiều là được không tiếc bất cứ giá nào thời gian từng giây từng phút trôi qua thời gian đi tới hôm sau d ạ n g sáng đỉnh tiêm cường giả cũng thỉnh thoảng vất lạc h chính nghĩa bạch linh thậm chí khác đứng đầu hai cảnh cường giả toàn lực chiến đấu lâu như vậy tăng thêm những cái kia bốc lên màu vàng khí tức dị thú thế công. Cũng dần dần bởi vì đại bộ đội rút lui lúc này trường thành phòng tiến đã không có bao nhiêu sinh lực thậm chí xuất hiện một chút cỡ nhỏ dị thú từ thiên khải vòng phòng hộ cái kia khe hở chui vào tình huống đường vô thiên chờ hai cảnh cùng quy khư cường giả tại hai cảnh không gian dị năng giả dị năng hạ rời khỏi chiến trường lúc này chiến trường chỉ còn lại bạch linh còn có h á c h chính nghĩa người nhân bản quân đoàn ngươi dùng dị năng thật sự nhìn thấy người kia là cố bạch sao h á c h chính nghĩa tinh thần truyền âm truyền vào đến bạch linh bên h a y nói đều nói cho ngươi có tin hay không là tùy ngươi bất quá ngươi tin hay không cũng sẽ không ảnh hưởng tiếp xuống phát triển bạch linh lạnh nhạt nói h á c h chính nghĩa thì là có chút trầm mặc hắn mặc dù không tin đó là cố bạch có thể bạch linh cũng không cần thiết đi lừa gạt hắn cố bạch là không thể nào làm loại chuyện như vậy chẳng lẽ là l a mã hết chính nghĩa trầm lâm một tiếng nghĩ tới một cái gần như không có khả năng kết quả mà khó nhất kết quả cũng có thể là là có khả năng nhất kết quả được rồi ngươi cũng r ú t r a vậy còn dư lại liền nhờ ngươi nghe tới bạch linh lời nói hách chính nghĩa cũng không do dự một cái người nhân bản phóng thích không gian dị năng dẫn theo khác người nhân bản cùng nhau rời khỏi nơi đây hách chính nghĩa rời đi sau bạch linh cũng không có ngăn chặn dị thú tiến lên vô cùng vô tận dị thú tại đối thiên khải vòng phòng hộ phát động công kích máy liệt mặc dù nói những công kích này đối vòng phòng hộ có thể không có tác dụng gì nhưng vẫn là để vòng phòng hộ run lên một cái đại lượng cỡ nhỏ dị thú còn từ khe hở bên trong tràn vào tới kỳ quái chính là lúc này dị thú bên trong đồng thời không có dị thú tại sử dụng không gian trận phù truyền t ố n g dị thú cũng dẫn đến màu vàng khí tức dị thú cũng không thấy cố bạch mặc dù tại xa xôi băng xuyên đại địa cùng vạn tộc khu vực chỗ giao giới nhưng vẫn là tại thời khắc chú ý bên này tình huống cho nên tự nhiên cũng rõ ràng long hạ đã muốn từ bỏ trường thành phòng tuyến lúc này khống không khống chế dị thú đều không có bao nhiêu ý nghĩa hắn cũng hết sức tỏ mỏ trường thành phòng tuyến bên này dự lưu hậu chiêu là cái gì bạch linh mặc dù n g h i hoặc nhưng lúc này đã không đi không được nơi này phòng tuyến đã hoàn toàn tan vỡ không có một tia thu hồi khả năng bạch linh từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái d ở phía trên đưa vào một đạo dài đến hơn ngàn cái long hạ chữ c ù n g với con số mật mã sau đó đi tới to lớn khe danh trên bầu trời đem cái dương ném xuống trường thành phía trước to lớn khe danh đã bị dị thú lấp đầy cái dương rơi vào một cái dị thú thượng phát ra lựu i đạn uy lực của đạn liền không có đ o ạ n dưới nhưng hắn phát ra đặc thù từ trường ba động ảnh hưởng an trí tại khe danh chỗ sâu cùng băng xuyên đại địa chỗ sâu vật gì đó sau một khắc tới gần trường thành phòng tuyến băng xuyên đại địa bắt đầu sụp đổ dị thú đều bị xa vào đến sâu trong lòng đất bên trong một chút nắm giữ năng lực phi hành dị thú muốn đi lên lại bị một cố cường đại hấp lực hấp thụ không cách nào hứng lên chỉ có thể b ị c ù n g n h xuyên đại địa sâu trong lòng đất ba động bắt đầu ảnh hưởng phạm vi tăng lớn trên trời dưới đất tất cả dị thú chỉ cần là tới gần trường thành phòng tuyến một trăm km đều sẽ bị bám vào đại địa phía trên Theo đây là không gian vỡ nát đánh cùng lỗ đen bom kết hợp cố bạch cảm giác tình huống bên này tự lẩm bẩm phải cũng không phải nói đúng ra là không gian vỡ nát đánh cùng lô đen bom lợi dụng phương thức đặc thù chế tạo thành m a t r ậ n lỗ đen cùng vết nước không gian tại loại cấp bậc này phản ứng hạ có thể để khối này không gian toàn bộ cắt đứt Trưng 269, thư không đại địa, long hạ tối cao nghị hội nhất. Trưng thư tối nhất. trường thành giao tiếp phương mấy trăm km tiếp thú một tới trong phương không long nghị không long nghị Bang xuyên cùng viên cận hơn ngàn km khu vực. Dị thú một khi tới gần nơi này liền chuyển đến giao hạ hội hạ hội khu khi khối khu km km đại địa, đại địa, đại địa đại địa dị bị cao cao vực, vực mấy sẽ một cái lô đen hấp lực có thể đồng dạng phạt tiên quy khư cấp sinh vật liền có thể nhẹ n h o n tranh né nhưng bên trong lòng đất vốn có l ô đen số lượng thế nhưng là một cái con số không nhỏ bằng không thì cũng không có khả năng bao phủ khổng lồ như vậy phạm b i nhiều như vậy lô đen đều tại một cái khu vực hắn sức cắn nuốt có thể nghĩ khối khu vực này trên không nhận không gian vỡ nát đánh tác dụng không gian bắt đầu vỡ vụn l ô đen phối hợp không gian vỡ vụn còn không đợi khu vực bên trong dị thú bị l ô đen thôn vệ liền bị không gian quay thành thịt nát lại bị nuốt vào đến đại địa phía dưới trong lô đen trong mơ hồ một cái bốc lên màu vàng khí tức phi hành dị thú ở chúng quanh huyết nhục chi hải bên trong v quanh thân khí tức đem không gian cương phong chống cự nhưng không gian chung quanh đều vỡ vụn không cách nào sử dụng không gian trận p h ù tiến hành truyền t ố n g chỉ có thể ỉ lại tự thân lực lượng hao phí sức chín châu hai hồ cố bạch mới khống chế nên dị thú rời khỏi khối khu vực này đi tới trên trời cao đây là ở xa vạn tộc khu vực cố bạch phân thân khống chế cái này dị thú muốn thăm dò chỗ này khu vực uy lực lấy năng lực của mình khống chế này quy khư cấp dị thú rời đi khối khu vực này có chút độ khó bất quá không cao nơi này hẳn là vốn chính là nhằm vào dị thú lưu lại hậu chiêu lúc này khối khu vực này đại địa đã toàn bộ bị lỗ đen thôn vệ hầu như không còn lộ ra trôn giấu tại sâu trong lòng đất vạn mét phía dưới to lớn lô đen mỗi một phút mỗi một giây đều có mấy trăm vạn hơn ngàn vạn dị thú tử vong dị thú tại cố b ạ c h không chế giới b ă n g xuyên đại địa chỗ sâu dị thú đã không có tiếp tục hướng phía khối khu vực này tới gần lô đen cùng phá thoái không gian tiếp xúc nháy mắt liền dẫn phát kịch liệt hơn phản ứng khối khu vực này không gian bắt đầu đổ sụp nguyên bản coi như bình thường địa hình khu vực bắt đầu từng khối bị lực lượng nào đó gỡ ra biến thành một khối hư không giống như một cái thần minh đem khối khu vực này toàn bộ xóa đi đồng dạng không gian đổ sụp tốc độ rất nhanh không đến gần phân nửa giờ kh Rộng hơn ngàn km khu vực liền hoàn toàn biến thành màu tím đen hư không trí địa không có bất kỳ cái gì sinh mệnh vô luận cái gì sinh mệnh tới gần đều sẽ bị thôn phệ hầu như không còn biến thành thập tử vô sinh sinh mệnh từ điện nhưng t r u n g quanh tựa hồ có loại huyền ảo lực lượng tại chữa trị khối này hư không hư không đại địa tại lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ thu nhỏ lại đây là không gian t r u n g quanh đang thong thả khép lại cũng chính là lam tinh chữa trị cơ chế người bị chầy thương hậu thân trải nghiệm phục hồi từ từ đây là nhân thể cơ chế mà lam tinh không gian bị hao tổn cũng bị chữa trị đây là lam tinh cơ chế hoặc là nói thế giới cũng là một cái cơ thể sống khổng lộ nó có trong h hư c không ế Cố b không có bất kỳ cái gì nguyên tố lực lượng không cách nào tạo dựng trật phụ đồng thời hoàn cảnh cũng là trạng thái chân không nếu không phải cái này dị thú tế bào cường độ tương đối cường đại có thể vừa tiến đến liền sẽ mất đi sinh mệnh đối với sinh mạng thể tới nói hư không chính là một khối t ử địa là tế bào khó địa tế bào ở đây sẽ ra tốc hao tổn hiếu kỳ tại vùng hư không này đại địa đi dạo du một vòng sau cố bạch lý c h í liền thoát ly cái này dị thú trường thanh phòng tuyến từ phương thịnh đến hỏa lực a n h minh ước vạn thú triệu đến sau cùng biến thành hư không đại địa chỉ hao phi hai ngày thời gian t r u n g quanh hoàn toàn tích mịch trở nên vô cùng an tĩnh trường thanh phòng tuyến cũng từ đây tiêu tán ở long hạ chỉ có điều khối này hư không đại địa cũng thành công đem trường thanh phòng tuyến cùng băng xuyên đại địa ngăn cách nếu là băng xuyên đại địa dị thú muốn đi vào long hạ chỉ có thể từ bắc cảnh tiến vào tây cảnh hoặc là đông cảnh lại tiến vào long hạ bên trong sáu cùng lúc đó từ trường thành phòng tuyến thượng rút lui các tướng sĩ cũng bắt đầu khuya chiên gói trong phối hợp công trình người máy cùng công binh thành lập phòng tuyến khoảng cách trường thành phòng tuyến hơn 2.000 km vị trí chỗ ở một đầu cùng loại với trường thành phòng tuyến đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sừng s ứ g tại rộng lớn vô ngần vùng quê phía trên bắc lĩnh căn cứ khu xem như đạo thứ hai phòng tuyến phụ cận duy nhất cỡ lớn căn cứ khu lúc này cũng trở thành quan dùng căn cứ khu căn cứ khu bên trong cư dân đều bị làm đến long hạ trung bộ long hạ trung bộ bản thân xem như long hạ phát triển nhất khu vực tứ cảnh bị công pha sau đại lượng căn cứ khu tại trung bộ vùng quê thượng thành lập mà trên vùng quê vết nước không gian thì là bị lợi dụng không gian vững chắc trang bị hoàn toàn tiêu trừ đến mức có c à nhiều g n khu vực dùng để thành lập căn cứ khu dung nạp từ bốn phương tạm hướng lại đây cư dân nhưng tất cả những thứ này đều không phải thuận lợi như vậy lúc ấy là bởi vì thú chiều nguyên nhân vì tăng tốc tiến độ cơ hồ mỗi cái căn cứ khu đều khai thác cưỡng ép rút lui chính sách những cái kia không sợ chết không muốn rút lui người đều là lợi dụng quan phương cường giả cưỡng ép mang đi còn có những gia tộc kiếm người đại lượng gia tộc hội tụ tại long hạ trung bộ mất đi tứ cảnh về sau long hạ có thể không có nhiều như vậy tài nguyên bổ sung đến lúc đó khẳng định cũng sẽ gây nên rất nhiều vấn đề long hạ trung bộ thủ kinh căn cứ khu cái nào đó trong phòng họp long hạ tất cả nghị viên hình chiếu tại gian phòng vị trí bên trên mỗi người đều khuôn mặt nghiêm túc đây là thú t r i ề u phát sinh sau long hạ cao tầng lần thứ nhất hội nghị có thể cũng là trọng yếu nhất một lần hội nghị nói thẳng trọng điểm những gia tộc kia là chuyện gì xảy ra long hạ lúc không có chuyện gì làm đều rất h o a n có việc từng cái làm rùa đen rút đầu đúng không h á c h chính nghĩa trước tiên mở miệng ánh mắt liếc nhìn đang ngồi ở bên kia mấy tên gia tộc lao tổ ta gia tộc lực lượng chủ yếu đều tại phối hợp quan p ư ơ n g làm ăn chí nạn dân công tác khác đều là một chút già yếu tàn tật không phải ta không muốn chỉ là thật sự bất lực、à. gia tộc một cái khuôn mặt nam t ử trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ lắc đầu các ngươi cũng vậy sao h á c h chính nghĩa ánh mắt nhìn về phía mấy tên khác gia tộc lão tổ mấy tên l á o tổ đều trầm mặc không nói gì tốt tốt tốt đều cấp làm hậu cần đúng không vậy các ngươi tại quan phương người đều về phía sau cần làm a mấy tên l á o tổ tiếp tục trầm mặc chỉ có điều đều tự giác đưa ánh mắt đều nhìn về phía bạch linh bên kia mọi người đều lòng dạ biết rõ cũng biết đ ố i lý nhưng đứng ở gia tộc góc độ lời nói bọn hắn làm sao lại đem gia tộc mình đỉnh tiêm cường giả đưa lên chiến trường đi tri viện phải biết tứ cảnh luân hãm hai cảnh cường giả cũng vẫn là không ít loại này cấp bậc thú triều bọn hắn đi chi viện tỷ lệ lớn là tổn thất nặng nề tại long hạ không có cùng đồ mạt lộ trước đó bọn hắn bị mắng cũng muốn làm rùa đen rút đầu chỉ cần an phận làm tốt công việc của mình là được rồi người trong gia tộc lại không phải quan phương người chỉ là gia tộc bên trong một số người tại quan phương nhậm chức mà thôi bạch nghị trưởng ngươi ý tưởng gì hách chính nghĩa cũng nhìn về phía bạch linh long hạ tối cao nghị hội nhất liền hai vị quyết sách người một cái là hách chính nghĩa một cái là bạch linh năm chương hai trăm bảy mươi bất lợi cho đoàn kết lời nói không cần nói an trí cùng đạo binh chương hai trăm bảy mươi bất lợi cho đoàn kết lời nói không cần nói an trí cùng đạo binh ta ý nghĩ là một lần nữa thành lập chiến công chế độ vô luận thân phận gì chỉ cần tại chống cự dị thú triều trung lập công đều có thể trở thành long hạ tướng lĩnh đến nỗi những cái kia không nguyện ý xuất lực gia tộc hoặc là khắc tán nhân chờ không chính thức tổ chức bạch linh nói đến đây trầm mặc một lát có thể lựa chọn không xuất lực nhưng muốn giao tài nguyên còn có để thang thu thuế bạch linh ý tứ rất đơn giản không xuất lực có thể nhưng mà muốn xuất tiền cũng chính là bọn hắn tại long hạ phí bảo hộ bây giờ long hạ cũng không có dư thừa lực lượng đi đối phó những người này mặc dù nói cũng không phải là tất cả gia tộc đều là t ỉ như nói bạch linh chỗ bạch g i a tại thú triều bên trong liền bỏ khá nhiều công sức nhưng cơ hồ đại đa số gia tộc tại thú triều đến đều không muốn ra lực đây là nhân tính bản chất dù sao không rõ ràng tình huống như thế nào làm sao lại để gia tộc cường giả đi chi viện nơi này gia tộc chỉ cũng không phải là gia tộc mà là những cái kia hưởng thụ long hạ mang tới tiện lợi tại gặp phải một ít chuyện lại không nghe theo quan phương chỉ lệnh thực hiện nghĩa vụ cường giả phải biết long hạ quan phương thăm dò xong vết nứt không gian đều sẽ cùng hưởng đi ra cho những cường giả này còn có thăm dò nam cảnh thời điểm cũng giống như vậy nghe tới bạch linh lời nói ở đây một vài gia tộc lão tổ đồng thời không có ngoài ý mớn dù sao ở đây đại gia đầu tiên là long hạ tối cao nghị hội nhất nghị viên sau đó mới là gia tộc lao tổ mà bạch linh cái này long hạ lớn nhất gia tộc lao tổ gia tộc phát triển là cùng long hạ chặt chẽ tương liên nàng khẳng định sẽ ưu tiên cân nhắc long hạ lợi ích có thể một cái lao tổ sau khi mở miệng mấy tên khác lao tổ cũng là nhẹ gật đầu bọn hắn cũng sẽ không đi cùng bạch linh cứng rắn có cái gì tiểu động tác cũng là phía sau làm bạch linh không chỉ là lớn nhất gia tộc lao tổ tại thú triều bên trong biểu hiện đại gia cũng đều rõ ràng có thể nói là bây giờ long hạ người mạnh nhất cũng không đủ như vậy chờ sau đó định ra hảo chính sách sau liền công bộ a đối tượng là tất cả thực lực đạt tới đăng thiên cấp phía trên khí huyết không suy yếu tất cả mọi người h á c h chính nghĩa nhẹ gật đầu nhanh chóng quyết định nên quyết nghị mặt khác vấn đề thứ hai chính là những cái kia từ long hạ bốn cái khu vực dọn đến long hạ nội bộ người làm sao xử lý lấy long hạ chiến lược chứa đựng còn có bây giờ khoa học kỹ thuật mấy ngày tạo cái trên trăm cái căn cứ không thành vấn đề tùy tiện an trí cái ngàn ước nhân khẩu cũng là vấn đề nhỏ nhưng từ long hạ bốn phương tám hướng tràn vào đến long hạ nội bộ cũng không chỉ ngàn ư c mà là mấy chục tỷ hơn trăm tỷ cư dân dị thú chiều liên lụy phạm vi quá mức bao la cơ hồ toàn bộ long hạ một phần ba đến một phần tư người đều bị liên lụy bây giờ dị thú chiều còn tại đợi tới mặc dù nói thiên khải vòng phòng hộ đã một lần nữa khởi động thành công nhưng tiền tuyến vẫn là khuyết thiếu nhân thủ căn bản liền chen không ra bao nhiêu lực lượng tới an bài những người này vẹn vẹn là vận chuyển những người này cần thiết không hạ cơ hồ liền hao phí toàn bộ long hạ tất cả tồn kho thậm chí mấy trăm năm hàng ngàn năm trước đã bị đào thải rất không h ạ n đều lấy ra sử dụng mọi người ở đây lâm vào trầm mặc một lúc lâu sau mới có người mở miệng đem những ngày người đều đưa đến gần nhất căn cứ khu bên trong cổ vũ bọn hắn ra ngoài bên ngoài trên vùng quê thành lập phòng ốc đồng thời cho một bút an gia phi a dù sao bây giờ long hạ đại lục nội bộ d l ấ cưỡng Hạ trình bây giờ chế u t ăn rút lui những cái kia căn cứ khu cư dân đại biểu cho những cư dân kia muốn từ bỏ bên kia tất cả mọi thứ bao quát đời đời kiếp kiếp nhà vẫn là c ư ơ n g chế tính mặc dù nói biết là thú triều nhưng vẫn là có thật nhiều người nguyện ý cùng căn cứ khu cùng nhau luân hãm bản thân đa số cư dân đều sẽ có tâm tình tiêu cực bây giờ lại làm như vậy có thể sẽ thêm ra rất nhiều biến động những người kia thực lực đều phổ biến yếu nhược phái ra một chút c ô máy chiến tranh người liền có thể tùy tiện trấn áp không có gì đáng ngại so với an trí bọn hắn đơn giản nhiều khu khu cụ bất lợi cho đoàn kết lời nói đừng bảo là hách chính nghĩa háng r ộ n g một cái mắt vô vô cái bản n a m thẳng đến hôm sau d ạ n g sáng hội nghị mới kết thúc mà long hạ cũng tại hôm sau sáng sớm công bố những tin tức này trong lúc nhất thời gây nên long hạ xã hội to lớn thảo luận cái gì đăng thiên cấp trở lên khí tức không có suy yếu nếu như không có v ì dị thú chiều xuất lực muốn gia tăng ba lần nhưng mà không cao hơn năm mươi thu thuế hàng năm còn muốn giao một bút phí bảo hộ vậy dạng này không phải liền là hàng năm đều tại cho long hạ làm công sao phía trên không phải viết rất rõ ràng sao đăng thiên phía trên toàn bộ long hạ không cao hơn không chấm năm người đã tới những người này hoặc nhiều hoặc ít đều là phụ thuộc long hạ trưởng thành dạy rồi bây giờ long hạ gặp nạn thực hiện nghĩa vụ làm sao vậy nào đó nào đó dân mạng ta có thể trưởng thành toàn bộ đều là dựa vào cố gắng của mình dựa vào chính mình cái rắm nếu là không có long hạ nơi nào đến dược tể cùng công pháp chính mình sinh ra sao triệu tập tất cả xuất ngũ binh sĩ a đã bắt đầu toàn dân chứng minh cũng không biết lần này dị thú triều lúc nào kết thúc đây là long hạ thành lập đến nay gặp phải lớn nhất dị thú t r i ề u a thật sự là ngoài ý muốn a long hạ thế mà không thành lập căn cứ để những cái kia từ bốn phương tám hướng tràn vào đến long hạ trung bộ người xem như điểm hạn c h í mà là nhường cho bọn họ một khoản tiền còn có một chút phúc lợi để bọn hắn chính mình tại ngoài trụ sở thành lập gia viên hoặc là tại cái k h á c căn cứ khu bên trong mua bất động sản đừng nói buổi sáng tin tức vừa ra tới càng đến gần long hạ thủ kinh địa phương giá phòng càng đắt đây là long hạ gần nhất một n g h n năm tới lần thứ nhất giá phòng đại quy mô dâng lên đăng thiên cấp trở lên tồn tại muốn thu phí bảo hộ đồng thời không có gây nên mọi người phản cảm đăng thiên cấp phía trên đặt ở toàn bộ long hạ đã là cường giả loại này tồn tại lấy long hạ công dân cơ số đến xem cũng là số người cực ít mặt khác bây giờ là đặc thù thời kỳ những cường giả này thân là long hạ trụ cột v ữ n vàng không vì long hạ làm ra một phần lực lượng của mình đa số người cũng cảm thấy hẳn là thu phí bảo hộ nạn dân a n t r í thì là khai thác có thể kéo liền kéo chính sách trước vẽ bánh nướng để những người này ổn định tới nói cho bọn hắn biết thú triều ổn định lại quan phương sẽ cho bọn hắn đầy đủ đền bù nói cách khác quan phương trước tố khổ để những người này ổn định lại sự tình phía sau đằng sau lại nói bây giờ thú triều sự tình đã để long hạ sức đầu mẹ chán đã phân không ra lực lượng đến giải quyết những người này sự tình mà đa số người đối đăng thiên cấp trở lên cường giảm u ố n thu phí bảo hộ không có nghĩa là những cái kia đăng thiên cấp trở lên nhiều người mấy đồng ý người có thực lực đã chuẩn bị chạy trốn đến văn minh khắc bên kia quá độ một chút chờ đằng sau long hạ yên ổn sau trở lại trong lòng bọn họ long hạ còn có thể chống lại thú triều chỉ là không rõ ràng tổn thất sẽ có bao nhiêu đại mà thôi bọn hắn cũng không muốn trở thành cái tiêu người bị hại chỉ có thể là một cái đ à o binh dù sao bọn hắn những ngày đỉnh tiêm cường giả hàng năm muốn giao phí bảo hộ thế nhưng là một bút con số không nhỏ kém xa chạy tới văn minh khác phát triển tốt long hạ đối với bọn hắn mà nói càng nhiều là chỉ là một cái phát d ụ c địa phương mà không phải quốc gia của bọn hắn nếu phát d ụ c địa phương không tốt liền đi địa phương khác nam tác giả nhìn nơi này nhìn nơi này chương hai chiến lược kéo dài mã nghị viên là mã lão chương hai chiến lược kéo dài mã nghị viên là mã lão tại long hạ công bố những tin tức này sau sau mấy tiếng căn cứ khu cao tầng liền tích cực hưởng ứng những n à y chính sách đồng thời đối căn cứ khu bên trong cường giả tiến hành thu tô nhưng cái này thu tô quá trình cũng là không có thuận lợi như vậy rất nhiều gia tộc tán nhân cường giả chỉ có cực thiểu số giao tiền thuê còn lại đại bộ phận thì là khai thác có thể kéo lâu kéo chiến lược đại đa số thời điểm một vấn đề chỉ cần mang xuống liền có thể trở thành một vấn đề khác mà bọn hắn làm như vậy nguyên nhân đương nhiên là bởi vì một vài gia tộc tại quan p ư ơ n g bên trong cũng có rất nhiều cao tầng chờ những gia tộc kia làm làm gương mẫu rồi nói sau dù sao đây là liên quan tới tất cả cường giả lợi ích sự t ì n h bọn hắn ý nghĩ là cho dù bọn họ kéo lấy không g i a o bây giờ long hạ cũng không có tinh lực tới đối phó bọn hắn bởi vì cái gọi là mặt nóng đòn lấy làm ra c a m đoan b a o chuyện không làm chính là những cường giả này chủ yếu chiến lược nào đó nào đó căn cứ khu nào đó mẫu gia tộc quan phương trôi nổi xe bay rơi vào gia tộc này cửa chính gia tộc tộc lão cũng là lập tức mặt nóng đòn lấy đây không phải mạnh tổ t r ư ở n g sao hoan g n ê hoan g n ê tộc lão lộ ra hoa cúc một dạng nụ cười đối từ từ trên xe bước xuống một cái mà quan phương chế phục nam tử trẻ tuổi nói nam tử trẻ tuổi cũng là lộ ra một tia nghề nghiệp tính mỉm cười kết nối thông tin khi đem một cái màn ảnh vạch đến tộc lao trước mặt lời nói liền không nói nhiều lão ninh ngươi cũng biết phía trên chính sách đây là theo các ngươi gia tộc một năm trước chỗ giao nạp thu thuế còn có các ngươi gia tộc trung đ ă n g nhớ cường giả ghi chép làm ra bằng biểu bên trong còn có các ngươi đại khái muốn bổ giao nguyên năng thạch cùng long hạ tệ không có vấn đề mạnh tổ trưởng quan phương chính sách chúng ta khẳng định là tích cực hưởng ứng tộc lao vô v ô lồng ngực cho nam tử làm ra cam đoan chỉ có điều tộc lao nói tiếp nhưng vừa nói vừa có chút cả lăng làm sao vậy là có khó khăn gì sao lão ninh chính làn à y chính sách quá mức đột nhiên bây giờ gia tộc bên trong xuất r a không nhiều như vậy vốn lưu động trong tộc tộc lao cũng đều đang bế quan nguyên năng thạch cũng không đủ ngươi cũng biết bởi vì dị thú chiều nguyên nhân bây giờ toàn bộ xã hội giá thị trường đều không tốt những cái kia cái gì nam cảnh khoáng thạch chờ còn có dị thú tài liệu giá cả đều sập bàn vì bổ khuyết này một hệ liệt c h ố n g chỗ chúng ta bây giờ cũng cơ hồ là đói nói tộc lao sờ lên một chút con mắt chẳng biết lúc nào tộc lao ánh mắt đã lóe ra lệ quang bất quá quan phương nếu cần chúng ta vậy chúng ta nhất định sẽ đem hết khả năng bất quá cần cho chúng ta một chút thời gian trong vòng nửa năm chúng ta nhất định t ậ n lực giao đủ tộc lão lần nữa đối trước mặt vị này quan phương nhân viên công tác làm già khắc sâu cam đoan một màn này không chỉ ở nơi này mà là tại toàn bộ long hạ phát sinh dù sao đạt tới đăng thiên cấp phía trên tồn tại hoặc là gia tộc đa số cũng là mấy trăm tuổi hoặc là hơn ngàn tuổi kẻ ra đời dù cho không muốn giao tiền thuê cùng quan phương cứng rắn đòn khiêng khẳng định là ngu xuẩn nhất cách làm sơ ý một chút bị quan phương trộm tới làm điển hình nhiều năm như vậy tích xúc sung công đều tính toán tiểu nhân phải biết thời gian chiến tranh gây hấn gây chuyện thế nhưng là trọng tội cho nên cơ hồ đại đa số tán nhân còn có gia tộc đều là đối thủ tô quan phương nhân viên khuôn mặt tươi cười đ ó lấy có thể kéo liền kéo ai biết mấy tháng về sau sẽ là tình huống như thế nào nửa năm sau sẽ là tình huống như thế nào chỉ cần có thể kéo nửa năm liền có thể lại kéo tới một năm bất quá vẫn là có một chút cùng quan hệ tốt đẹp tán nhân cùng gia tộc giao tiền thuê sáu thủ kinh căn cứ khu cái nào đó lầu cắt trong thư phòng hay chính nghĩa đứng tại bên cửa sổ sắp mặt mười phần trăm ổn ta có thể tin tưởng người sao h a c nghị trường bạch linh mặc một thân chiến y, -y, -y ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế sofa trên người có một chút vết máu hiện nhiên từ băng xuyên đại địa trở về bạch linh đến bây giờ cũng còn không có nghỉ ngơi qua không phải xử lý khu vực khác thú chiều chính là xử lý chính vụ như thế nào nói như vậy bạch nghị trưởng đến vị trí này ta tin tưởng ta có thể trải qua được quốc gia cùng nhân dân khảo nghiệm hách chính nghĩa quay đầu lại trong giọng nói mang theo một chút n g h i hoặc bạch linh thật sâu nhìn xem hách chính nghĩa nhàn nhạt lắc đầu ta không phải nói cái này ta nói chính là thú thần sự tình ân mã nghị viên vì cái gì không thấy chuyện này ngươi hẳn phải bê ta một người bình thường vô duyên vô cớ biến mất nghị không lưu lại vết tích cũng khó khăn húng chi hắn cái này tối cao nghị hội nhất thành viên mà trước ngươi cùng hắn quan hệ hẳn là tốt nhất ta hắn đi đâu ngươi biết không còn có vì cái gì ngươi cùng mã nghị viên cơ bản tin tức kỳ quái như thế mặc dù nói các ngươi trước đó đều là tinh hoàng người nhưng các ngươi trước đó tại long hạ tin tức cơ hồ không có ta tra được rất rõ ràng là ngụy trang bạch linh nói tiếp nhưng trong giọng nói rất rõ ràng mang theo chất vấn ý vị những người khác đồng thời không có quyền hạn hiểu rõ những vật này nhưng ta có cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì ngươi nói cho ta một chút các ngươi có thể tin sao còn có cái kia cố bạch hắn hẳn là cùng các ngươi rất quân a hắn có phải hay không cũng là mất tích rồi ta nói cái kia thú thần chính là hắn ngươi cũng không tin ngươi không tin ta ta cũng không tin ngươi vẫn là nói các ngươi đều cũng không phải là long hạ tồn tại mà là văn minh khác người bạch linh liên tiếp vấn đề quả thật làm cho hách chính nghĩa quả thật có chút bị không được trí tuệ nhân tạo mọi người đều có đều là từ trong vết nước không gian mang ra bây giờ long hạ trình độ khoa học kỹ thuật muốn chế t á c loại kia trí tuệ nhân tạo còn có rất xa xôi khoảng cách cho nên nếu là lợi dụng những trí năng này muốn giấu giếm thứ gì những người khác tỷ lệ lớn cũng cha không được nhất là hách chính nghĩa nắm giữ khai phát trình độ cực cao trí tuệ nhân tạo trầm mặc sau một hồi hách chính nghĩa mới mở miệng ta cũng không phải là nhân loại hách chính nghĩa mới mở miệng liền để bạch linh bị giải ra phản ứng kịp sau bạch linh trên thân thể tản mát ra một đạo khí thế kinh khủng tinh thần lực đem hách chính nghĩa khóa chặt lại hách chính nghĩa khoát tay áo phá vỡ bạch linh tinh thần lực c ấ p chế xem như người nhân bản chủ thể cỗ thân thể này thực lực muốn so khác người nhân bản thực lực cường đại rất nhiều đừng nóng ộ i ta là trước kia tinh hỏa nghiên cứu g a tới người nhân bản người nhân bản bạch linh ngay vậy lại là xứ sở người nhân bản có thể có thực lực này không sai bởi vì một chút nguyên nhân ta một lần nữa nắm giữ ý chí của mình sau đó chính là đem tinh h ỏ a biến thành tổ chức của mình đến nỗi biết ta là người nhân bản tồn tại bây giờ cơ hội đều chết rồi mà những tin tức này tư liệu cũng bị phong tồn tại một cái trong vết nứt không gian h á c h chính nghĩa đại khái giải thích một phen đạt tới thực lực này người nhân bản chuyện này cũng không phải quan trọng cỡ nào lấy bạch linh vừa mới ngữ khí nếu là hắn còn làm câu đấu người chỉ sợ hai người sẽ xuất hiện rất lớn khác nhau đối với bây giờ long hạ là mười phần bất lợi bạch linh nghe vậy trở mặc đồng thời cũng có chút âm thầm kinh ngạc đi qua tinh hoả kỹ thuật nhân bản người đã đạt tới trình độ này rồi sao Ở kiếp t r ư ớ c t i n nội chiến thời gian điểm chính mình còn rất yếu, cho nên đối bên trong tình cũng h hỏa thời cho điểm đối yếu, rất sự kiêu h thế thực thăng ô n ràng. này trọng bên trên, g rõ Một tâm đặt đề đ ở lực ố với tinh tình cũng không hỏa sự tình cũng không có quá để ý. Cái mã nghị viên đâu nghe tới bạch linh vấn đề hách chính nghĩa lại trầm mặt một hồi hắn là ba ngàn năm trước đời thứ nhất long khoa tổng viện viện trưởng sau bị thượng cấp xuống chức vì l o n g khoa viện phó tổng viện mã nghị lâm mã viện sĩ bốn chương hai trăm bảy mươi hai hết thể đều thông cố viên chính là của bạch chương hai trăm bảy mươi hai hết thể đều thông cố viên chính là của bạch mã lão Nghe tại hai h người n h ĩ a nói, bọn họ thống trị tinh hoa sau đã đem mã lao trước đó những cái kia láo bằng hữu toàn bộ chơi chết bây giờ từ thế giới đại biến cái kia thời gian điểm sống đến bây giờ người hẳn là một cái tay đếm ra đến phiên bạch linh trầm mặc nàng cũng không nghĩ tới long hạ có nhiều như vậy đáng giá chính mình kinh ngạc sự tình cũng không nghĩ tới chết đi hai năm tả hữu thời gian người không chết mà là lấy một loại phương thức khác xuất hiện tại long hạ sân khấu bên trên chiếu n g ư ờ i nói như vậy mã lao đột nhiên biến mất ngày đó khải vòng phòng hộ đại khái chính là hắn q u a n bế bạch linh bắt được một cái điểm tính t o á n cái cầm nói thầm một câu không có khả năng lão mã hắn làm sao lại làm loại chuyện này ta đều có thể đi làm nhưng hắn không có khả năng hách chính nghĩa kiên định lắc đầu cùng bạch linh nói cố bạch là thú thần đồng dạng cả hai đều là hách chính nghĩa hiệu tận gốc dê bằng hưu đối hai người tính cách cũng hết sức quen thuộc tiểu thuyết cần logic hiện thực cũng không cần bạch linh k h é p cười một tiếng bất quá nàng cũng không có ở trong chuyện này xoan suýt dù sao sự tình đã phát sinh như thế nào giải quyết mới là mấu chốt cái kia cố bạch sẽ không cũng là cái nào đó từ thế giới đại biến sống đến bây giờ tồn tại à. vẫn là nói hắn cũng không phải là loài người bạch linh mục đích của chuyến này chính là hỏi rõ ràng hách chính nghĩa mã nghị viên còn có cố bạch ba thân phận hách chính nghĩa cùng mã nghị viên thân phận không có vấn đề như vậy chính là cái này c ố bạch dĩ nhiên không phải hắn là long võ lịch sau người sinh trưởng ở địa phương long hạng ư ờ i vậy ngươi hẳn là đối với hắn hiểu rất rõ a n g ư ơ i đối với hắn cũng tuyệt đối tín nhiệm hách chính nghĩa nhẹ gật đầu bạch linh cũng không có ngoài ý m u ố n tiếp tục nói ngươi có thể nói cho ta một chút cái này cố bạch sự tình sao ta cũng rất nghi hoặc vì cái gì ta từ tương lai hình ảnh trông được đến thu thần là cái này có bạch đã không còn gì để nói à hắn chính là một cái phổ phổ thông thông long hạ thị dân không có gì lớn yêu thích ưa thích đi khắp nơi đi khắp nơi lữ hành giang bắc căn cứ khu bế ta bạch ra tổ địa cũng là ngươi quê quán trước đó ta cùng hắn ở nơi đó cộng sự qua một đoạn thời gian mặc dù nói đằng sau bởi vì một chút nguyên nhân chúng ta rất nhiều năm chưa từng gặp mặt bất quá đối với cách làm người của hắn còn có tính cách vẫn là hết sức rõ ràng địa cho nên có thể khẳng định hắn sẽ không đi làm loại sự tình này nói hách chính nghĩa ánh mắt bên trong còn toát ra một tia hoài niệm nghe tới hách chính nghĩa lời nói bạch linh ánh mắt bên trong hiện lên không rõ ý vị ta nhớ đến lúc ấy giang bác học viện cũng có một cái tên là hách chính nghĩa linh thực giáo thụ người kia hẳn là người đi bạch linh trầm ngâm một câu hách chính nghĩa khẽ gật đầu không nghĩ tới còn có người có thể nhớ rõ ta nghe tới hách chính nghĩa lời nói bạch linh cảm giác bản thân cách đáp án không xa trước đó các ngươi c cái k i a cố viễn ngươi nhận biết ta cố viễn là ta thời đại học đồng học ta cảm giác hai người có chút tương tự cái này cố bạch là cố viễn trưởng bối sao nghe nói như thế hách chính nghĩa tựa hồ là nghĩ đến cái gì cười nói không phải cố viễn chính là cố bạch gia hỏa này có chút bị ép hại chứng vọng tưởng thường xuyên đổi thân phận những vật này đều là hai ngàn năm trước chuyện cũ năm xưa vật này lúc này đã trở thành trong trí nhớ một góc bất quá mỗi lần nhớ tới vẫn là sẽ để cho hách chính nghĩa khỏe miệng nhét lên ầm ầm tựa hồ có một đạo kinh lôi tại bạch linh trong đầu vang lên cái k i ê cố bạch có phải hay không có một người mọi mọi gọi có nguyện b nguyên h ngữ lai lúc trước hai nghìn năm trước cấu n g u y ệ t để cho mình thôi diễn mục tiêu chính là thu thần mà cấu nguyện chính là thú thần m ộ i mội trước đó cố viễn chính là thu thần trách không được chính mình nhìn hắn như vậy quen thuộc đến nỗi cố bạch trước đó tại sao phải giả chết sau đó thay đổi thân phận bạch linh nghĩ nhưng mà không nghĩ nhiều một cái đỉnh tiêm cường giả có một chút kỳ quái đang mê không phải rất bình thường sao thì ra là thế thì ra là thế à lúc này bạch linh tâm tính có chút điên cuồng nhưng mà không có biểu hiện ra ngoài qua nhiều năm như vậy theo đuổi đồ vật nguyên lai tại ngay từ đầu ngay tại bên cạnh mình chỉ có điều lúc trước không có năm chắc tốt chính mình thu hoạch được tương lai ký ức sau đưa đến hiệu ứng hồ điệp cũng dẫn đến cố viễn phát sinh một hệ liệt hiệu ứng hồ điệp dẫn đến cố viễn cũng phát sinh một chút biến hóa mới có đằng sau một hệ liệt không giống bình thường sự tỉnh nguyên lai mình chính là cái kia không ổn định nhân tố là nàng để long hạ hướng phía không biết phương hướng phát triển bạch linh ở trong lòng cười khổ một tiếng cái kêu mã lao cùng cố bạch tại long hạ những năm kia có cái gì kỳ quái cử động sao bạch linh không có tiếp tục hỏi bọn hắn vấn đề thân phận không có a muốn nói kỳ quái n h ấ t lại không biết chính là hai người bọn họ trước đó cùng nhau đi qua siêu cổ đại văn minh tế đàn nơi đó chỉ có điều đằng sau cũng không có thay đổi gì hách chính nghĩa nói ngừng lại hồi lâu nói đến đây hách chính nghĩa mới nhớ tới bạch linh nói mã lao giải trừ thiên khải vòng phòng hộ cố bạch chính là thú thần có thể hay không chính là bị này tế đàn ảnh hưởng nghĩ tới đây hách chính nghĩa cũng có chút không tự tin vốn tế đàn bạch linh nghe tới tế đàn sau cũng là ánh mắt ngưng lại cái kia tế đàn nàng cũng coi như qua những n à y tế đàn ở kiếp trước được xưng là cổ thần tế đàn bởi vì những n à y tế đàn trên bản chất chính là một loại nào đó sinh vật cường đại tạo vật loại này viễn siêu nhân loại tưởng tượng sinh vật cường đại bị nhân loại xưng là cổ thần vết nước không gian không biết đồ vật liền bạch linh hiện tại cũng không dám quá nhiều tiếp xúc c h ú n g chi là cái kia có thể ảnh hưởng sinh vật tâm trí cổ thần tế đàn nghĩ như vậy lời nói hết thể đều t h ô n g mã lao cùng cố bạch là bị tế đàn ảnh hưởng rồi nếu như vậy nghĩ lời nói mã lao cùng cố bạch dẫn đầu thú triều là vì hiến tế toàn bộ long hạng có phải hay không hết thảy liền nói thông rồi bạch linh nhìn c h ầ m c h ầ m hách chính nghĩa ánh mắt sáng r ự c hách chính nghĩa cũng lâm vào trầm mặc mặc dù trong lòng hắn là tin tưởng hai người nhưng đi qua bạch linh tiểu nói này giống như toàn bộ hết thảy đều thông dù sao dẫn đầu dị thú triều tiến công long hạng tất cả mọi người đều là người bị hại người được lợi cũng không có chữ lợi nhất là t h u c khí nhưng cũng trọng yếu nhất thoát ly nên chữ đại đa số đồ vật đều không còn ý nghĩa không có người được lợi theo bạch linh tại tương lai nhìn thấy hình ảnh như vậy được đến đáp án chính là hai người này chỗ chủ đạo vậy, tác giả, như thế nào còn không có đem tác giả phóng xuất ta hảo hủy c ủ ấ ta t cần độc giả đại đại dùng áp đỉ ẩn tầm bổ mới có thể tốt chương hai trăm bảy mươi ba tiểu h ắ c bị ta đẩy vào lanh cung chương hai trăm bảy mươi ba tiểu h ắ c bị ta đẩy vào lanh cung lúc này long hạ đại địa thượng không chỉ là nội bộ không an v ậ n ngoại bộ cũng là thời khắc chịu đ ư n g dị thú t r i ề u tiến công chứ long hạ bắc bộ bên ngoài nam bộ đông tây bộ lúc này đang có vô cùng vô tận dị thú sóng t r i ề u nhập long hạ đại địa bên trong ngày xưa long hạ đại địa thượng rộng lớn vùng quê lúc này đã trở nên cảnh hoàng tán khắp nơi mặc dù nói thiên khải vòng phòng hộ đã một lần nữa khởi động thành công liên hợp bắc bộ đạo thứ hai phòng tuyến bốn cái phương vị đem cơ hồ đem toàn bộ long hạ bao trùm đương nhiên bởi vì bốn cái phòng tuyến mỗi đầu phòng tuyến chỗ khoảng cách bên i c ả n h vị trí khác biệt cùng khu vực địa hình hoàn cảnh có hạn vẫn là có một bộ phận khu vực không có nhận thiên khải vòng phòng hộ bao phủ những này khu vực chính là dị thú tiến công trọng thái khu thiếu đi thú thần loại kia bột cấp tồn tại cho dù là dị thú chiều có b ư ớ c lên màu vàng khí tức thực lực viễn siêu hai cảnh dị thú cũng vô pháp công phá thiên khải vòng phòng hộ chỉ cần hỏa lực đủ mãnh liệt phòng tuyến nói tóm lại vẫn là tương đối ổ định dù sao bây giờ muốn đi ra ngoài thu hoạch một chút tài nguyên độ khó đã hiện lên cấp số nhân tăng lên duy nhất tốt một điểm ngay tại lúc này long hạ không thiếu dị thú tài nguyên mỗi giờ mỗi khắc đều có đại lượng dị thú thi thể huyết lục trở lấy long hạ đi thu hoạch nhưng bây giờ long hạ bên này cao tầng mỗi giờ mỗi khắc đều tại lo lắng hái hùng lo lắng cái kia thú thần đánh nát vòng phòng hộ lo lắng lại xuất hiện không rõ tình huống đem thiên khải vòng phòng hộ q u a n bế cao tầng có cao tầng lo lắng lo lắng dị thú t r i ề u phải chăng có thể giải quyết tầng dưới chốt cũng có tầng dưới chốt p h i ề não p h i ề não long hạ xuất hiện to lớn biến động đã ảnh hưởng bọn hắn các mặt lấy bây giờ khoa học kỹ thuật sức sản xuất mặc dù nói dị thú t r i ề u đồng thời không có ảnh hưởng giá hàng nhưng mà để hơn một nghìn nước long hạ cư dân bị ép rút lui long hạ nội bộ giá phòng cùng giá đất phi tốc dâng lên một chút cấp thấp dị thấp dị thú tài Nam cảnh luôn dẫn đến không ham có đặc tại h ù t trái phải rõ ràng trước mặt tất cả tình huống đều phải đứng sang bên cạnh tại giải quyết xong dị thú chiều trước đó đại đa số vấn đề đều muốn bị gác lại đảo mắt thời gian đi tới một tuần lễ sau Dị trận h ú t i ề u tình này dị thú triều chiến tranh tại mã lao kế hoạch điểm bên trong chính là muốn kéo đem long hạ một mực kéo xuống tới đã muốn cho bọn hắn áp lực lại phải cho bọn hắn hy vọng mặt khác một tuần lễ đi qua long hạ ban bố thu tô chính sách đồng thời không có đạt được bao lớn thu hoạch ngược lại là cho cái kia bị ép từ long hạ ngoại bộ di chuyển đến nội bộ cư dân v ạ c bánh nướng có hiệu quả nhất định dù sao bọn hắn cũng là rõ ràng bọn hắn đi qua chỗ căn cứ khu đã biến thành phế tích hoặc là biến thành phòng tuyến tại quan vương cổ vũ cùng chợ r ú t giới từng cái cùng loại với vệ tinh thành thành thị tại trên vùng quê đột ngột từ mặt đất mọc lên thú vị là những thành thị này đại đa số đều x u ố n g lại tại thủ kinh căn cứ khu chung quanh khu vực long hạ khu vực phía nam tiền tuyến chứ không có trường thành cái kia dài đến mấy ngàn km cao ngất tường vây trước đó tình huống lúc này cơ bản cùng trước đó nam cảnh tình huống không sai bị lắm vô cùng vô tận dị thú giống như thủy t i ề u đại lượng không thiên mẫu hạm cùng chiến tranh thành lũy tại trên bầu trời đối t h ú chiều phóng thích ra hủy diệt tính vũ khí thiên k hải vòng phòng hộ bên ngoài không có núi thây biển máu bởi v ì dị thú đại bộ phận dị thú huyết mục đều bị h o a n h ngay cả cận cả cũng không còn còn lại bộ phận thì là bị một chút đỉnh tiêm cường giả dùng không gian giới chỉ lấy đi tiền tuyến nơi xa trên trăm km chỗ là trước kia nơi này một chỗ căn cứ khu lúc này đã bị xây dựng thành quan phương chiến dùng căn cứ căn cứ bên trong cái nào đó to lớn trong phòng họp đối diện thu tô chính sách công việc tiến hành một chút thảo luận bạch linh ngồi ở chủ vị phía dưới hai bên phân biệt ngồi hơn hai mươi cái mà quan phương chế p h ụ người mỗi người đều khuôn mặt thúc mục á c ngươi đều là long hạ từng cái khu vực bên trong cường đại nhất gia tộc như thế nào một tuần lễ đi qua một điểm hiệu quả đều không có vẫn là các ngươi thật nghĩ giai đoạn này dưỡng một đám hấp h u y ế t quỷ bây giờ quân phí các ngươi bỏ ra bạch linh quét mắt liếc mắt một cái sau nhàn nhạt mở miệng nói bạch nghị trưởng chủ yếu là quá mức đột nhiên đột nhiên để bọn hắn giao nhiều như vậy tài nguyên cũng không thực tế chỉ chúng ta những gia tộc này muốn xuất ra nhiều thứ như vậy đều có chút khó khăn thống chi những gia tộc kia đến nỗi những cái kia tán nhân bọn hắn bản thân tài sản liền mờ đục đám người trầm mặt sau một hồi phía dưới một cái gia tộc lao tổ c h ậ m g ã i nói mà lại nếu là bất gấp những người này có thể sẽ mang theo vốn liếng chạy đến văn minh k h á c đi lại một cái lao tổ mở miệng nói ra dạng này cũng không phải biện pháp tinh hỏa tập đoàn bên kia đều tại nhìn chúng ta cho cười ngồi tại bạch linh bên tay phải đường vô thiên lúc này cũng là mở miệng nói ra à ngày thường lúc không có chuyện gì làm một cái so một cái nhảy hoàn có mới không gian đặc thù khe hở cũng là một cái so một cái tích cực mới ra chuyện một cái so một cái ưa thích làm rùa đen r ú đầu bạch linh cũng không có nung triều trực tiếp mở phun nếu không hai tháng sau nhìn xem hiệu quả a nếu như khi đó còn không được tái sử dụng một chút thủ đoạn đường vô thiên đưa ra tương đối đúng trọng tâm đề nghị đúng a bạch nghị trưởng phía dưới mấy tên gia tộc lão tổ cũng là phụ họa một tiếng một tháng chỉ cấp một tháng thời gian mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì dùng khống chế tinh thần năng lực cũng được một tháng sau ta muốn nhìn thấy hiệu quả đến nỗi bước chạy liền chạy bọn hắn có năng lực là được dù sao lưu tại long hạ cũng là cản trở mặc dù nói đều là gia tộc người nhưng bạch linh không giống trong lòng nàng toàn bộ long hạ chính là nàng gia tộc dù sao nàng bây giờ đã đạt tới như thế độ cao long hạ càng tốt bọn hắn bạch ra tự nhiên sẽ là cái thứ nhất người được lợi hội nghị kết thúc sau mỗi cái gia tộc lao tổ đều mỗi người đều có mục đích riêng bọn hắn đều là bây giờ long hạ cường thịnh nhất gia tộc lao tổ vì những thứ khác gia tộc nói chuyện cũng là bởi vì đạt tới cấp độ này kỳ thật tất cả mọi người là hoặc nhiều hoặc ít có chút lợi ích quan hệ ở bên trong cùng lúc đó tiểu kim r ố t cục đến băng xuyên đại lục cùng vạn tộc khu vực giao giới khu vực nó liếp mắt liền thấy cái kia tại sừng sức tại trên vùng quê kỳ quái kiến trúc t ừ kỳ quá i trình độ cùng xấu xí trình độ thượng nhìn nó một vạn phần trăm xác nhận đó là cố bạch xây dựng phong úc lão đại tiểu kim nữ khí mười phần ủy khuất đều to một tiếng mặc áo choàng tắm cố bạch nghe tới âm thanh sau cũng là ngay lập tức đi ra ưu đây không phải tiểu kim sao một tuần lễ không thấy như thế kéo a lão đại ngươi về sau bảo ta đi trước ta cũng không tiếp tục đi trước bỏ ra một tuần lễ ta mới rời khỏi băng xuyên đại địa còn không bằng chờ ngươi dùng không gian trận phù mang ta rời đi đâu tiểu kim trong giọng nói mang theo một chút tức giận nói đây không phải sợ chiến đấu ảnh hưởng đến ngưỡ ngùng cười nói trước đó để tiểu kim đi trước nhưng mà quên dùng không gian trận phù đem tiểu kim đưa tiễn tiểu kim hao phí chừng một tuần lễ thời gian mới rời khỏi b ă n g xuyên đại điện không đợi tiểu kim đáp lời cố bạch tiếp tục nói sau đó hẳn là không sự tình gì nơi này cách ngươi tộc đàn vị trí cũng không xa ngươi muốn trở về lời nói có thể đi trở về lão đại ngươi không đi tìm tiểu hát sao nó nó bị ta đ ẩ y vào l ã n h cung sau này hay nói a bốn chương hai trăm bảy mươi b ố bao an toàn thứ này cũng có chất lượng vấn đề chương hai trăm bảy mươi bốn b a an toàn thứ này cũng có chất lượng vấn đề khải tinh văn minh sắt tinh khu vực linh tinh thành cái nào đó biệt thự vắng vẻ một cái khuôn mặt cương nghị trung niên nam tử đi tới biệt thự chỗ cửa lớn điền mật mã vào đồng thời dùng mang bên thai đoá bên trên thông tin thiết bị tiến hành chứng nhận về sau đại môn mở ra trong biệt thự viện tử rất lớn trong đó hơn phân nửa vị trí đều bị hồ nhân tạo chứng cứ một cái nam tử trẻ tuổi lúc này đang nằm ở bên hồ cái ghế bên trên cần câu bên cạnh một mực không có động tĩnh trung niên nam tử đi đến cố bạch bên cạnh một mét vị trí vì một chân trên đất cung tính nói lao ra cố bạch từ từ mở mắt tay hướng phía bên cạnh dối da sau một khắc trung niên nam tử tinh thần thể nhận lực lượng nào đó dẫn dắt rời khỏi nam tử thân thể bay tới cố bạch trước mặt một đạo không có hình thái vực đem tinh thần thể bao phủ sau đó cố bạch thu hoạch trong đó khoảng thời gian này tất cả ký ức làm xong đây hết t h i sau cố bạch liền để tinh thần thể trở lại vốn là vị trí tiếp tục làm chính mình sự tình a tốt lao ra trung niên nam tử nhẹ gật đầu liền rời đi biệt thự nam tử chính là cố bạch nhiều năm trước khống chế cường giả nắm giữ vô hạn phụ thân dị năng b ằ n lâm những năm này cố bạch để hắn du đãng tại đỉnh tiêm cường giả cùng một chút nhân viên cố bạch lẩm bẩm m ộ t câu không bao lâu mã lao hư hảo thân ảnh từ cố bạch bên thai kính mắt hình dáng trong máy bộ đàm b a y ra khải tinh văn minh thông tin thiết bị đồng dạng đều mang ở bên thai kiểu dáng đây là những năm này tại cao tầng còn có đỉnh tiêm cường giả bên trong thu tập được ký ức cố bạch trong tay lơ lửng một cái nhạt quả cầu ánh sáng màu trắng con ngón đúng da quang cầu cắm vào đến mã lao hư hảo trong thân thể làm cho ta sao đây không phải cảm thấy ngươi cần sao dưới mặt đất ta đã thành lập tốt một cái căn cứ thí nghiệm bên trong còn có đại lượng đặc thù dị thú tài liệu cố bạch nói xong chỉ chỉ phía dưới ngươi đây là co lại cho ngươi thôi diễn phương diện tinh thần kỹ xảo lại cho ngươi nghiên cứu linh khải mã lao một bên tiêu hóa ký ức một bên nhà danh nói cái gì a t a đây hết thể đều là vì long hạ a cố bạch n g h e vậy một mặt chính ký h nói ngươi ngẫm lại đằng sau long hạ dị thú chiều sau khi chiến tranh kết thúc ngươi khẳng định là quay về long hạ ôm ấp nếu là ngươi có thể lấy linh khải làm cơ sở nghiên cứu ra g e n chiến y y yề t u y t đối với long hạ phát triển khẳng định là có chắc tuyệt ý nghĩa được lời hữu hích nói xấu đều để ngươi cho nói mã lao hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu đúng long hạ sự kiện lần này qua đi ngươi dự định rời đi khối khu vực này tiến về càng xa càng bao la hơn khu vực không nghe tới mã lao đông nhiên vấn đề cố bạch cũng là nhẹ giọng cười nói đến lúc đó lam tinh không biết lớn bao nhiêu rời đi khẳng định là muốn rời khỏi bất quá phải có đầy đủ thực lực mới có thể rời đi dù sao thực lực bây giờ muốn vượt qua một khối khu vực đều đủ tốn sức nếu là tương lai một vạn năm bên trong không xuất hiện hai cảnh dị thú hoặc là tam cảnh vết nước không gian sản phẩm kỳ thật u khoa học kỹ thuật tốc độ phát triển là vượt qua nhân loại tự thân tốc độ tiến hóa dù sao g e n phương diện đồ vật vẫn là quá mức thần bí ngươi cũng có thể chờ long hạ phát triển đến lúc đó rồi nói sau cố bạch đánh gãy lập tức ra bức bức ỉ lại ỉ bây giờ long hạ tình huống nhưng có điểm p h i ề n phức cảm giác văn minh tiến trình trí chỉ ít lui ra phía sau khoảng năm mươi năm người thật không lo lắng tựa hồ là nghĩ đến cái gì cố bạch hỏi một câu đương nhiên không lo lắng từ kế hoạch bắt đầu tất cả mọi người đều chỉ sẽ là người bị hại trong cuộc chiến tranh này duy nhất người được lợi chính là xa xôi tương lai long hạ nam thời gian t ạ n biến trước mắt lại là một tuần lễ đi qua long hạ nam bộ phòng tuyến vẫn là hướng tới ổn định bất quá tây bộ cùng đông bộ phòng tuyến Bởi vì bắc vì cảnh dị t lúc này long hạ nam bộ thiên h ạ căn cứ khu vân ra trang viên bên trong lao tổ thật muốn như vậy sao dạng này chúng ta nhiều năm tích lũy cũng sẽ đại ngạch tổn thất một chút thực lực tương đối nhỏ yếu tộc nhân cũng phải tha vứt bỏ b ằ n g không thì còn có thể thế nào từ khi giang ra ở phía trên người ra tay sau vân ra thế nhưng là ngày càng l ộ bại nha bây giờ lại ra này việc sự tỉnh bây giờ không đi khi nào thì đi dù sao chúng ta những năm này tại khải tinh văn minh bên kia cũng có một chút tích lũy đi đến bên kia chúng ta cũng có thể như cá gặp nước dù sao có ta từ trong vết nứt không gian mang ra bà bối bao an toàn vân gia lão tổ cho rất nhiều gia tộc tộc lão một cái ánh mắt kiên định tại gần nhất quan phương áp lực còn có phía trên một vài gia tộc khuyên bảo dưới bọn hắn cũng rõ ràng bây giờ long hạ đã không thích hợp bọn hắn những gia tộc này phát triển sau một ngày nửa đêm vân gia mang theo rất nhiều thành viên gia tộc mang lên những năm này tích xúc đạp lên rời đi long hạ con đường mà lưu tại vân gia trang viên bên trong thì là bọn hắn một so một chế tác mô phỏng thật người phía trên còn nhiễm bọn hắn vân ra người khí thức chỉ cần bị người chú ý trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị người phát hiện không đến thời gian mấy tiếng một trận ẩn nấp đặc chế chiến hạm xuất hiện tại long hạ đông bộ vùng quê bên trong nên chiến hạm là dùng nhà mình trí tuệ nhân tạo khống chế còn sử dụng đặc thù dị thú tài liệu phối hợp một chút dị năng có thể hoàn m ị che đậy lại long hạ quan phương vệ tinh vân gia lão tổ từ chiến hạm bên trong đi ra từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đặc thù màu đen v i ê n cầu màu đen viên cầu rơi vào chiến hạm phía trước tạo ra một cái tự đại không gian khẽ hở sau đó vân gia lão tổ đi tới phía sau chiến hạm một tay lấy chiến hạm đẩy tới đến trong v vân gia lão tổ cũng cùng nhau tiến vào vân gia lão tổ tiến vào sau vết nước không gian cũng biến mất không thấy gì nữa cũng không biết trôi qua bao lâu tại đông cảnh chỗ sâu cái nào đó khu vực bên trong một khe hở không gian mở ra vân gia chiến hạm từ đó chậm rãi lái ra chiến hạm bên trong vân gia lão tổ tại trong phòng điều khiển nhìn xem hoàn cảnh chung quanh có chút một b ự c không đúng ta rõ ràng định vị là tại khải tinh văn minh phụ cận rẽ núi bên trong này cho ta chỉnh đi nơi nào n à y vết nước không gian bên trong đồ vật cũng có chất lượng vấn đề lén qua p h ò n g ba ngàn năm chi không có đại b i ế n cục chương hai trăm bảy mươi lăm lén qua p h ò n g ba ngàn năm chi không có đại b i ế n cục ngay tại vân gia lão tổ nghi hoặc lúc hắn cảm nhận được chung quanh xuất hiện từng đạo làm cho người hít thở không thông khí tức đem bọn hắn chiến hạm vị trí chỗ ở bá khỏa hai ba ngàn năm cầu đạo kinh nghiệm hắn cũng rõ ràng lúc này bao xảy ra ngoài ý mớn không đợi đằng sau tộc lao nhóm nói chuyện vân gia lão tổ một cái thuấn thân đi tới trên chiến h ạ n g không từ trong không gian giới chỉ lần nữa lấy ra một cái viên cầu hướng phía phía trước ném đi một cái không gian thật lớn khe hở nhanh chóng tạo ra đang lúc hắn chuẩn bị mang theo chiến hạm bên trong tộc nhân chạy trốn thời điểm một cái mấy ngàn mét buốc lên màu vàng khí tức quái vật khổng lồ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chiến hạm trước mặt vân da lão tổ nhìn thấy nên sinh vật bộ dáng nỗi lòng lo lắng triệt để chết dị thú triều xuất hiện đã có một đoạn thời gian hắn dĩ nhiên là hiểu rõ loại sinh vật này nắm giữ đỉnh tiêm hai cảnh thực lực dị thú còn nắm giữ trận phù lực lượng không có năng lực đặc thù hai cảnh cường già gặp phải thập tử vô sinh、Hiu. lại là mấy đạo bốc kim quang dị thú xuất hiện đem chiến hạm c h ú n g quanh khu vực toàn bộ vây quanh một cái dị thú đầu lâu thượng đứng một cái nhân loại bộ dáng sinh vật xong rồi đây là vân gia lão tổ sau cùng ý nghĩ một đạo khủng bố tinh thần ba động giáng lâm vân gia lão tổ tinh thần thể tùy theo p h a t h o á i vân gia tộc nhân khác mặc dù đều ở trong chiến hạm nhưng chiến hạm hiển nhiên không cách nào làm được chống cự khủng bố tinh thần lực những người này không h ả o h ả o tại long hạ bên trong đợi chạy loạn cái gì nha đứng tại dị thú đầu lâu bên trên cố bạch phân thân nhà d á n một câu mấy ngày nay từ long hạ bên trong lén qua đi ra cường giả không phải sỗi không có mấy chục đất cũng có mười mấy sóng. Cố bây ạ c c h h vì giờ long hạ i cơ bản đằng không ra bao nhiêu sinh lực chỉ cần không cho long hạ vướng bận bọn hắn thích thế nào thì thế ấy một tuần lễ sau vệ tinh bộ môn tại long hạ mỗi đại phòng tuyến nội bộ vùng quê bên trong phát hiện một ít nhân loại thi thể đi qua ghen tế bào so sánh phát hiện những thi thể này đều là long hạ đứng đầu quy khư cường giả còn có một bộ phận hai cành cường giả tin tức mới ra lập tức gây nên cao tầng chú ý đường vô thiên là đợt thứ nhất đi tới thi thể phụ cận cao tầng những người này không đều là lén qua rời đi long hạ gia tộc hoặc là tán nhân cường giả sao tinh thần thể biến mất trên người không gian giới chỉ cũng không thấy đường vô thiên lấy tay sờ một chút một cỗ thi thể thực lực người càng mạnh mẽ hơn dù cho sau khi chết cũng cần một đoạn dài thời gian sau mới có thể bắt đầu mục nát cho nên bây giờ thi thể vẻ ngoài xem ra đồng thời không cùng nhân loại bình thường có cái gì địa phương khác nhau là ai làm đường vô thiên suy nghĩ một lúc lại không nghĩ ra được ai có năng lực như thế đem những cường giả này một m ẹ hút gọn thú thần vẫn là những cái tia bước lên kim biên dị thú những người này lén qua khẳng định đều là mười phần ẩn nấp tỷ lệ lớn là lợi dụng đặc thù dị năng không gian dị năng hoặc là đặc thù đạo cụ rời đi long h ạ có thể cái tia thú thần hoặc là bước lên kim biên dị thú hẳn là đối với những người này không hứng thú a bốn vẫn là loại bốn đường vô thiên lắc đầu tiểu đường h á c h nghị trường nhìn thấy là hách chính nghĩa đường vô thiên q u a y người lại nhẹ gật đầu trực tiếp đem những người này tin tức cùng tình huống hiện tại công bố ra ngoài a hách chính nghĩa đ ả o mắt một vòng nói không tìm nguyên nhân có thể làm được cái này kỳ thật tìm không tìm đều giống nhau đem những tin tức này công bố ra ngoài ép một chút người phía dưới cũng tốt người đem thi thể dọn dẹp một chút sau đó để người phía dưới đi thu về một chút những gia tộc này tán nhân còn lại vô liếng những người này hành vi lại làm sao không giống như là người trong quá khứ loại luôn là nghĩ đến vô hại đánh giết manh thú đâu long hạ đứng trước ngàn năm chi không có đại biến cục những người này thế mà còn nghĩ đến ngồi mát ăn b ắ t vàng rất nhanh đại lượng gia tộc l a o tổ còn có một chút đỉnh tiêm cường giả từ vòng tin tức công bố đến long hạ tin tức trên mạng bởi vì những cường giả này đều là nổi danh cường giả những gia tộc kia cũng đều là một chút căn cứ khu bên trong cao cấp nhất gia tộc trong lúc nhất thời tại long hạ bên trong n h ấ t lên to lớn vận sóng n g o ạ i t à o chúng ta căn cứ khu bên trong gia tộc lớn nhất minh g i a thế mà toàn quân bị diệt vừa mới còn chứng kiến minh g i a sản nghiệp đều có quan phương chế p h ụ người nguyên lai là minh ra đều không còn a tình huống như thế nào a nhiều như vậy gia tộc còn có nổi danh tán nhân cường giả đột nhiên bị vùi dập giữa chợ không có nhìn kỹ thông cáo sao những người này đều là rời đi long hạ sau xuất hiện không rõ nguyên nhân tử vong bây giờ không phải là dị thú chiều sao như thế nào những người này đều chạy đi ra bên ngoài à sẽ không là dị thú chiều có cái gì tình huống đặc biệt quan phương muốn nhịn không được rồi à chúng ta muốn hay không cũng chuẩn bị chạy trốn à? à nhân ra quy khư hai cảnh cường giả đi ra ngoài đều không còn ngươi cái phá không cấp tiểu giác dưới năm thật sự là không muốn nói ngươi không biết ngươi là tiểu não không có phát dục vẫn là đại nào phát dục không hoàn toàn đẳng cấp thuế phạm phá không đạ không đăng thiên liệt tiên phạt thiên quy tư hai cảnh có phải hay không là người ở phía trên làm cho khu khu cụ ngươi chớ nói lung tung a inter nghe không phải phạm pháp c h i địa nam cùng lúc đó mặt khác một chút còn không có chạy trốn nhân gia tộc cùng tán nhân cường giả nhìn thấy tin tức sau cũng có chút ngốc đi ra ngoài người đều chết rồi vậy bọn hắn còn chạy sao những người kia nguyên nhân cái chết đơn giản chính là bên ngoài những cái kia có trí tuệ dị thú còn có cái kia không biết thu thần hoặc là nói là phía trên mấy vị kia cao cấp nhất cường giả vô luận là loại tình huống nào bọn hắn đều có thể không cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào dù sao những cái k i a tử vong người bên trong cũng có một chút thuộc về hai cảnh cường giả cũng đừng coi là bây giờ hai cảnh b ế t nước không gian sau khi ra ngoài hai cảnh cường giả liền hiện lên giếng p h u n thức đi ra cho tới bây giờ long hạ bên ngoài tăng thêm phía sau hai cảnh cường giả tuyệt đối không cao hơn ba trăm người mấy trăm tỷ nhân khẩu bên trong chỉ có hơn hai trăm có thể nghĩ có thể đạt tới bọn hắn thực lực này người cũng không phải ngu xuẩn nếu là phía trên thật hung ác quyết tâm tới cắt lấy bọn hắn những này thì bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ lại là một tuần lễ đi qua long hạ quan phương lại tuyên bố một cái tin tức tại chiến tuyến vùng quê bên trong lại phát hiện rất nhiều nhân loại thi thể thi thể tinh thần thể đều phá thoái những người này lần trước long hạ tuyên bố tin tức sau đi ra ngoài không nghĩ tới cũng là bị vùi dập giữa chợ tin tức này mới ra còn có lén qua ý nghĩ gia tộc cùng t á n nhân đều ngoan ngoan giao tiền thuê mặc dù nói bọn hắn là lợi mình nhưng tại sinh mệnh trước mặt tựa hồ cái gì đều trở nên không trọng yếu dù sao tại long hạ còn có thể cầu một cầu đảo mắt thời gian lại là đã qua một tháng trong một tháng này mặc dù nói long hạ bên này vẫn là vững vàng đem dị thú chiều chống cự bên ngoài nhưng bởi vì chiến tranh sở khiên động một hệ liệt vấn đề cũng càng lúc càng lớn nay theo tới nhân loại ở giữa chiến tranh khác biệt dị thú chiều tiến công liên tục không ngừng mỗi thời mỗi khắc tiêu hao vũ khí cùng năng lượng cơ hội là lấy lượng lớn tới kế kéo dài thời gian ngắn còn có thể nếu là chiến tranh kéo dài hơn mấy năm thậm chí mười mấy năm trở lên đến lúc đó long hạ có thể liền sẽ bị kéo đổ đây là long hạ thành lập đến nay đều không có gặp phải vấn đề cũng là ngàn năm chi không có đại biến cục đi qua đã hoàn thiện trật tự còn có cố hóa giai cấp sẽ bị trận này không biết thú chương 276, cố tư bạch cố bạch bốn năm sau chương 276, cố tư bạch cố bạch bốn năm sau long võ lịch năm 3295 n g à y 22 tháng 7, một trận đột nhiên xuất hiện thú triều để long hạ lâm vào chiến tranh vũng v ù n bên trong vô cùng vô tận dị thú sẽ sử dụng trận p h ù dị thú trên người bước lên màu vàng khí t ứ c thực lực có thể so với đỉnh tiêm hai cảnh cường giả dị thú không biết thần bí thực lực vô cùng cường hạn thu thần đi qua long hạ cho là bọn họ là làm tinh văn minh người mở đường long hạ khoa học kỹ thuật cùng cường giả trình độ đã xa xa dẫn chức văn minh khác đột nhiên xuất hiện thú triều cho long hạ đả kích lớn nguyên lai dị thú triều kinh khủng như vậy lúc này khoảng cách thú triều giáng lâm đã qua một tháng thời gian cũng chính là ngày 22 tháng 8. nam bộ chiến tuyến căn cứ cái nào đó trong phòng bạch nghị trưởng gần nhất thu tô chính sách đã rất có hiệu quả cơ bản đã hoàn thành 80% m m i tả h ư u đường vô thiên kết nối thông tin khí đem một vài căn cứ màn hình hoạt động đến bạch linh trước mặt bạch linh đơn giản nhìn lướt qua nhẹ gật đầu quả nhiên còn phải là lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù a chỉ có điều cũng không biết là tốt là xấu mặc dù nói thu tô chính sách tại những người kia sau khi chết có nhất định hiệu quả nhưng mà bây giờ đã xác định long hạ đại địa chỉ có vào chứ không có ra vô luận là lợi dụng năng lực gì rời đi long hạ đều sẽ bị đặc thù dị thú ngăn bắn bạch linh cũng rõ ràng đây cũng là thú thần chỉ thị tiếp trước chính mình chết quá nhanh một thế này nhìn thấy tương lai một góc là thú thần bị đánh giết bốn cái kia thú thần mục đích làm như vậy là cái gì nếu như chỉ là đơn thuần vì hủy diệt long hạ như vậy hiện tại k h á c phòng tuyến nếu là có thú thần trợ giúp phòng tuyến cũng căn bản ngăn cản không được bao dài thời gian hoặc là thay cái thuyết pháp cái kia cố bạch tại sao phải làm như vậy đâu rõ ràng là sinh trưởng ở địa phương long hạ người tại sao phải như thế bốn quan trọng nhất là thực lực của hắn vì cái gì cường đại như thế bạch linh lần trước thu hoạch được cố bạch chính là cố viễn tin tức sau cha tìm cùng lật xem cố bạch tư liệu lại phát hiện không có bất kỳ cái gì chỗ đặc t h ủ vậy hắn thực lực là từ lúc nào trở nên cường đại như thế đường vô thiên vẫn là đứng tại bạch linh bàn làm việc bên cạnh cái kia cố bạch ngươi cảm thấy thế nào bạch linh đột nhiên hỏi một cái đường vô thiên nghe không hiểu vấn đề cố bạch bạch linh đơn giản giải thích một phen chính là hơn một ngàn năm trước đi c ả d à n hải vực trong vết nước không gian tìm kiếm nội bội của hắn cường giả kia hoặc là nói cái kia diện tuyệt hải tộc cường giả cố bạch tất cả tin tức đều bị hách chính nghĩa lợi dụng trí tu cũng là hách chính nghĩa đem quyền hạn thả cho mình nàng mới có thể nhìn thấy cố bạch từ xuất sinh đến bây giờ tin tức đến n ỗ i hách chính nghĩa vì sao lại cho quyền hạn thì là những tin tức này bên trong thật không có bí ẩn đ ộ vật hách chính nghĩa đã nhìn qua vô số lần muốn dù sao cố bạch cái thân phận này tại hắn hơn hai trăm tuổi thời điểm liền chết rồi tiêu hộ sau liền không có ghi chép cố bạch tin tức khác tin tức thì là bạch linh căn cứ cố bạch giao hữu vòng đoán ra được cố viễn chính là cố bạch mà cố viễn tại thiên hà căn cứ khu bên trong có một đứa con trai tên là cố tư bạch nhưng bạch linh rõ ràng nơi nào có cái gì như tử cái gì thu dưỡng ghi chép đều là c ũ nghe l i tới bạch linh kiểu nói này đường vô thiên mới hồi tưởng lại vị này cố thủ trưởng nhưng thân phận của hắn cũng hẳn là dạ đường vô thiên cũng chỉ là trở ngại thực lực tranh lệch không có đâm thủng thân phận của hắn không phải giả sao không có hỏi cái này chính là lúc trước hắn đi nghĩ cách cứu viện muội muội của hắn ngươi cảm thấy người khác thế nào bạch linh đứng người lên tới lắc đầu đi đến bên cửa sổ quay đầu từ tốn ó i nói g hẳn là một cái tương đối nặng tình cảm người a nghe tới đường vô thiên trả lời bạch linh nhẹ nhàng gật đầu Ừm. ngươi dị năng tựa hồ cũng cùng thời gian có quan hệ ngươi có thấy hay không liên quan tới thú triều tương quan đồ vật thấy qua chẳng qua là thật lâu trước đó nhìn dù sao mỗi lần sử dụng đối ta sinh mệnh lực hao tổn có chút lớn thấy cái gì thật lâu trước đó nhìn thấy hẳn là có rất nhiều sự không chắc chắn ta thấy được lao sư của ta đi qua long khoa viện phó tổng viện trưởng mã lao tại thú triều g á n g lâm thời điểm quan bế thiên khải vòng phòng hộ nói đến đây đường vô thiên khép t ờ i một tiếng nhưng phía sau hiện thực lại là xuất hiện to lớn sai lầm lao sư của ta tại hơn một n g h n năm trước liền qua đời thứ ô n bốn lại thông bốn thật đúng là mã lao không chế bạch linh trong đầu lại nhấc lên một trận bao tác hắn đang cố gắng giải phẫu thu thần đi qua tin tức muốn dùng cái này tới thu hoạch được t h u thần làm như thế nguyên nhân biết người biết ta trăm trận trăm thắng mặc dù bây giờ nàng nhận định là bởi vì cổ thần tế đàn nguyên nhân nhưng bây giờ t h u thần lại hết sức kỳ quái vì cái gì không hiến tế nhân loại mà là đem long hạ nuôi nốt đứng lên không để long hạ người ở bên trong ra ngoài đâu đây là không biết tồn tại chỉ thị nghĩ đến bạch linh vẫn là hướng phía đường vô thiên nhẹ gật đầu được thôi ngươi đi trước làm chính mình sự tình n a đường vô thiên rời đi sau bạch linh nhìn xem bao phủ toàn bộ thiên khung thiên khải vòng phòng hộ thật lâu không nói tại cố bạch đổ nước dưới thú triều đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì làm người buồn nôn dị thú long hạ tam đại phòng tiến cũng hướng tới ổn định chỉ là mỗi ngày tiêu hao có chút đại mà thôi thương vong nhân số cũng không nhiều thời gian đảo mắt đi tới bốn năm về sau khoảng cách dị thú triều tiến công long hạ cũng có thời gian bốn năm nay trong bốn năm cố bạch một mực không đối long hạ làm ra cái gì động tác chỉ là khống chế đại lượng thực lực yếu nhược dị thú một mực tiêu hao long hạ mà thôi cho nên long hạ phòng tuyến cũng tương đối ổn định phòng tuyến ổn định liền tương đương với cho làm long hạ thở một n g ụ m cơ hội mấy năm này long hạ nội bộ cũng dần dần ổn định lại long hạ cũng nhân cơ hội này dần dần mở ra long hạ đại địa nội bộ cỡ nhỏ vết nước không gian bổ sung một chút cấp thấp dược tề tài liệu cần thiết đồng thời long hạ đối mặt toàn bộ long hạ bắt đầu đại quy mô chứng minh đối một chút thiên tài nâng đỡ cường độ cũng tăng lớn rất nhiều rất nhiều căn cứ khu còn có quan phương thiên tài lớp huấn luyện chỉ tại khai quật long hạ bên trong người có thiên phú bổ sung long hạ trùng tiên thực lực còn có đỉnh tiêm chiến lực mặt khác chiến tranh không chỉ mang đến hủy diện vẫn là văn minh tiến hóa chất xúc tác trận phù cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sản phẩm cũng dần dần bị khai phát đi ra bây giờ long hạ đã có thể lợi dụng khoa k ỹ tới khống chế một chút cơ sở trận phù lực lượng đây cũng là long hạ mới hệ thống một cái sự kiện quan trọng tại tương lai xa xôi này có lẽ cũng là long hạ trụ cột hệ thống một trong m a đổi thành một đầu hết thể kẻ đầu tiêu cố bạch bản tôn còn tại khải tinh văn minh bên k i a tuế y nguyệt quá tốt bất quá ngày này là đặc thù một ngày bởi vì điểm nhiều như vậy điểm thuộc tính tự do trị liệu thuật tiến hóa bốn chương hai trăm bảy mươi bảy chuyển hóa ta chính là quá muốn tiến bộ chương hai trăm bảy mươi bảy chuyển hóa ta chính là quá muốn tiến bộ tại hồ nhân tạo bên cạnh trên ghế cố bạch toàn thân tắm rửa bánh hào quang màu xanh lục một lúc lâu sau quang mang dần dần tiêu tán cố bạch tuổi tác 2434 t u ổ i tế bào cường độ 33 ức uy khư cấp dị năng trị liệu thuật a để thăng qua một trăm l ầ n thiên công a để thăng qua mười lần ghen vũ trang minh thị chi nhãn b để thăng qua ba mươi lần ghen chiến y ỉ thiên biến người b lực tương tác thủy nguyên tố lực tương tác 70, y m ộ t nguyên tố lực tương tác b ả qua nguyên tố lực tương tác c không gian thân cận nguyên tố lực một t điểm thuộc tính tự do、không. tăng lên một trăm lần trị liệu thuật mới tăng lên tới cấp a một lần đ ể thằng cần thời gian mười năm cũng liền nói hao phí một ngàn năm thời gian trị liệu thuật mới từ lúc t r ư ớ c cái kia cấp F tiểu dị năng biến thành bây giờ trị liệu thuật chuyển hóa trị liệu tinh thần lực cùng tiêu ký cố bạch trong tay xuất hiện bôi đen hào quang màu xanh lục quang mang rơi vào hồ nhân tạo mấy mét phía dưới con nào đó thằng xui xẻo bên trên thằng xui xẻo nhận trị liệu thuật đồng thời không có bất kỳ cái gì hiệu quả trị liệu ngược lại thân thể nhanh chóng ăn mòn trong chốc mắt liền thành tiêu tán tại trong hồ nước ngay cả cận cũng không còn đây là trị liệu thuật tiến hóa sau cái thứ nhất hiệu quả chuyển hóa trị liệu thuật có thể đem trị liệu cùng công kích hai cái hiệu quả tùy ý chuyển hóa chuyển hóa thành công kích thời điểm trị liệu thuật tất cả năng lực đặc tính đều sẽ chuyển biến làm nguyền rủa hiệu quả giảm bớt mục tiêu tế bào cường độ cùng cho mục tiêu mang đến một chút mặt trái hiệu quả mà trị liệu bản thân hiệu quả thì là chuyển biến làm tính nhăn mọn mặt khác trị liệu bây giờ cũng có thể trị càng tinh thần lực còn có thể lại trị liệu đồng thời cho mục tiêu tăng thêm một cái ân ký chỉ cần mục tiêu khoảng cách không phải quá mức xa xôi cố bạch liền có thể tùy thời thu hoạch được mục tiêu vị trí ba cái mới tăng đặc tính bên trong trừ trị liệu tinh thần lực bên ngoài kỳ thật mặt khác hai cái hiệ tiêu ký lời nói chính mình dùng tinh thần lực cũng có thể làm được mà chuyển hóa lời nói kỳ thật lấy cố bạch thực lực bây giờ trừ một chút đặc thù dị năng tuyệt đại đa số dị năng đối với cố bạch tác dụng đã không lớn trừ phi trị liệu thuật hướng phía phục sinh thuật hoặc là để thân thể bất tử bất diệt phương hướng phát triển bằng không thì trị liệu thuật vẫn là trị liệu thuật bản chất không có thay đổi cũng t h ỉ như nói cố bạch lợi dụng đặc thù phương thức tu luyện để cho mình thân thể nắm giữ hàn băng cùng hỏa diếm hai loại dị năng nhưng hai loại dị năng kỳ thật đối với cố bạch tăng lên cũng không lớn nhiều lắm là chỉ có thể tới thanh lý tập binh đối với cùng cấp bậc cường giả tới nói những công kích này trừ phi để thăng cả hai bản chất để h ỏ a d i ễ m có thể so với thái dương để hàn băng có thể đồng kết sinh mệnh chỉ có điều cả hai là hậu thiên dị năng tựa hồ không cách nào bị sanh đậm thêm điểm trị liệu thuật tiến hóa sau lại có một vấn đề mới chính là kế tiếp là tiếp tục để thăng trị liệu thuật vẫn là để thăng tiến công hoặc là để thăng lực tương tác đến nỗi ghen vũ trang cùng ghen chiến y dỉa cố bạch không xác định đằng sau sẽ có hay không có càng thích hợp chính mình ghen vũ trang cho nên tạm thời không cân nhắc đem hắn để thăng quá cao suy tư một lát sau cố bạch quyết định trước tổ lấy dù sao để thăng một vật đến tiến hóa cần thời gian không ngắn cố bạch vẫn chưa đáp lại mã lao lời nói mà là có chút bất mãn nói bốn năm qua đi linh khải cùng phương diện tinh thần nghiên cứu một điểm thành quả đều không có cái này khiến ta rất khó xử lý nha nói cố bạch còn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nơi xa mã lao không chế mô phòng chân thật người mã lao thân thể từ mô phòng chân thật trên thân người bay ra bốn năm ngươi còn muốn ta nghiên cứu ra cái gì đúng không ngươi thật đúng là coi ta là t r â u ngựa a ta không phải ta không có chớ nói lung tung cố bạch k h o á t tay áo một khóa tam liên ta đây đều là vì long hạ thôi dù sao nghiên cứu đồ vật sớm muộn cũng sẽ cho long hạ nhìn xem cố bạch một mặt chính khí dáng vẻ mã lao luôn có loại nắm đấm r ố i không tiến màn hình cảm giác bất lực mặc dù có thể nói đúng là vì long hạ nhưng từ cố bạch trong miệng nói ra luôn có loại âm dương q u á i khí cảm giác t h ư ợ n h ư là bị vua đồng dạng nhìn xem mã lao trầm mặc không nói cố bạch nói tiếp được rồi không có việc gì liền về ngươi phòng thí nghiệm đi thôi long hạ bên kia không phải có ngươi tự trí năm sao n a m long hạ cương vực nam bộ chiến trường phụ cận căn cứ cái nào đó trong văn phòng hách chính nghĩa ai bảo ngươi can thiệp ta sự t ì n h dựa vào cái gì không có đi qua sự đồng ý của ta liền đem ta điều trước rồi bây giờ ta thật vất vả ở tiền tuyến bên trong có chút thành tựu ngươi vì cái gì còn muốn điều khiển nhân sinh của ta hách xuất đối hách chính nghĩa khàn cả giọng kêu gạo nước bọt đều phun đến hách chính nghĩa mặt bên trên nhưng mà hách chính nghĩa chỉ là nhẹ nhàng dùng tay gạt đi cũng không có tác dụng tinh thần lực che đậy tiểu soái ngươi phải biết ta mặc dù là tối cao nghị hội nhất nghị trưởng nhưng ta vẫn là cái phụ thân hách chính nghĩa đi lên t r ư ớ c vô vô hách xuất bả vai tựa hồ tại hy vọng hách xuất có thể lý giải chính mình hách xuất một cái hất ra hách chính nghĩa hai tay a rốt cuộc muốn mạnh cỡ nào mới tính cường đại a ta trước đó thực lực chỉ có không tới đăng tiên h ngươi một mực an bài cho ta an bài cái kia bây giờ ta q u y khư vì cái gì còn muốn an bài cho ta liền xem như chiến tử thì thế nào ta người phía dưới thương vong đã vượt qua một nửa bọn hắn có thể ta lại không thể sao ta đi rồi quân ta đoàn người làm sao xử lý ngươi thật nghĩ ta là một cái đ ả o binh sao hách xuất dù cho bây giờ đã có mấy trăm tuổi nhưng trong lòng vẫn là có một bầu nhiệt huyết ngươi không hiểu ai hách chính nghĩa ai thắn một câu chỉ cần thực lực ngươi không thể ảnh hưởng chiến cuộc như vậy ngươi chính là có thể bị thay thế đi cho nên có hay không ngươi đối với chiến trường ảnh hưởng không lớn ta cũng sẽ an bài một cái người cường đại hơn đi đón tay người quân đoàn đây chính là ngươi trả lời chắc chắn sao vì cái gì ta đây hết thể muốn chắp tay nhường cho người vê anh hách chính nghĩa đ ô n g nhiên một quyền đánh vào hách xuất trên thân thể hách xuất cả người bay rớt ra ngoài đ ệ n ở gian phòng trên vách tường thân mang chiến giáp cũng biến thành trang bị mảnh vỡ ta vẫn là câu nói kia từ một cái bừa bãi vô danh nhân vật đến bây giờ nghị trưởng ta làm nhiều năm như vậy Cơ hội chính là làm một kiện thành một kiện. chỉ cần ta việc cần phải làm, cái khác cũng có hoặc Có, hách chính hách trước hách cả cầm hội thành phải nhất định phải không thành tình, không thành. Phía phản nhưng phi hắn không muốn làm. Nói, hách chính nghĩa một một kiện kiện, kia người dưới đối trái người? Nói, đi ngồi người người tới. ít, muốn đến sổn xuống lên là làm làm, làm làm làm là làm làm. mặt, đem ta tốt. Ta ta rất trừ xuất xuất sự sẽ ở đây ngươi là con của ta ở bên ngoài ngươi chỉ là một cái nho nhỏ quân đoàn trưởng liền gặp ta cơ hội đều không có liền ta một quyền đều gánh không được ngươi cảm thấy quân đoàn không phải ngươi không thể sao vậy ngươi ngược lại là nhìn xem từ dị thú triệu bắt đầu đến bây giờ chết bao nhiêu người liền ta đều có tử vong p h o n g hiểm ngươi không muốn sống tại hư vô mở mịt trong ngộng được không nơi này là hiện thực không phải những cái kia nhiệt huyết kịch không phải ngươi nương tựa theo ái hữu nghị cùng trách nhiệm liền có thể đánh tan một chút khó khăn về phía sau cần bộ không tốt sao chí ít tại phòng tuyến không có công phá trước đó ngươi đều là an toàn đến lúc đó ta sẽ đem ngộng hoàn cũng cho an bài đi vào chờ thêm mấy năm các ngươi liền có thể kết hôn rồi ngươi cũng là người khác dựa vào nghe tới hách chính nghĩa câu nói này hách xuất nguyên bản còn tính là ánh mắt kiên định bỗng nhiên trở nên trốn tránh đứng lên hách chính nghĩa thấy thế cũng là đem hách xuất buông xuống h á một lúc lâu sau hách xuất mới lẩm bẩm một câu có thể ta chính là quá muốn tiến bộ bốn chương hai trăm bảy mươi tám số một khu vực thú thần tiến vào phòng tuyến chương hai trăm bảy mươi tám số một khu vực thú thần tiến vào phòng tuyến cố thúc đi đâu rồi như thế nào một mực không thấy máy truyền tin cũng không gặp về lúc này hách chính nghĩa cùng hách xuất giống như là quên chuyện mới vừa rồi một dạng giống hai một người không có chuyện gì một dạng ngồi cùng một chỗ hẳn là chạy tới vết nứt không gian bên trong đi h á c h chính nghĩa cũng không có đem cùng bạch linh suy đoán nói ra dù sao cho h á c h xuất nói chỉ biết tăng thêm phiền não của hắn thôi nay đều mấy trăm năm đi như thế nào cũng không thấy đi ra h á c h xuất trong giọng nói mang theo một tia lo lắng tiểu tử thúi cũng không quan tâm quan tâm ta lấy ngươi cố thúc thực lực ngươi liền yên tâm tốt h á c h chính nghĩa khoát tay á o cái k i a cố thúc trở về có phải hay không thú chiều sẽ có một chút biện pháp có lẽ vậy tích, tích, tích. lúc này h á c chính nghĩa trên máy truyền tin truyền đến truyền tin khẩn cấp tin tức nam bộ số một khu vực dị thú chiều bên trong xuất hiện thú thần thân ảnh ta lập tức liền tới hách chính nghĩa hồi phục một câu sau nhìn về phía hách xuất ngươi mang theo nậu g hoàn về phía sau cần bộ a nói hách chính nghĩa thân hình liền tiêu tán tại nguyên chỗ cùng lúc đó long hạ khu vực phía nam số một chiến tuyến khu vực đại lượng quy khư cấp dị thú của tới rất nhiều dị thú phóng thích ra không gian trận phù đem quy khư cấp dị thú truyền t ố n g đến chiến tuyến nội bộ tiến hành tự bạo thỉnh thoảng cho phòng tuyến đà kích lớn không sai nơi này đồng thời không có bị t i ê n khải vòng phòng hộ bao phủ là vòng hộ cùng vòng hộ ở giữa trống chỗ khu vực phòng tuyến thường xuyên cần đối mặt sẽ sử dụng không gian trận phụ dị thú công kích cho phòng tuyến mang đến đà kích cực lớn toàn bộ long hạ loại này phòng tuyến có bốn phía được mệnh danh là số một đến số bốn khu vực mà lúc này hậu phương lớn một cái mặc từ hỏa thủy hai loại nguyên tố tạo thành chiến giáp đứng tại một cái dị thú đầu lâu thượng treo móc ở thiên khung phía trên quan sát chúng sinh bây giờ long hạ đã lợi dụng một chút đặc thù cỡ nhỏ ẩn nấp vệ tinh một lần nữa thành lập được tinh liên lưới cho nên tại thú thần xuất hiện không bao lâu liền bị long hạ bên này phát hiện để ta xem một chút những năm này đi qua các ngươi có cái gì tiến bộ Cố bạch cảm giác nơi xa số một phòng tuyến thượng vô căn cứ nhiều hơn rất nhiều hai cảnh cường giả thân ảnh, tuyến căn cường giả rất vô cứ khu miệng kéo một m tia đường cong, kéo tựa hồ ố Số n thanh. phát khu kiệt kiệt kiệt tâm ra một khu vực phương hướng là từ mấy cái chiến tranh thành lũy cấu thành trên bầu trời lượn vòng lấy đại lượng mẫu hạm mẫu hạm chung quanh còn có những này chiến tranh thành lũy đều bị một t ầ n g vòng phòng hộ bảo hộ ở trong đó chống cự những dị thú kia tự bạo xung kích tại khối khu vực này bên trong cơ hồ không có thấp hơn liệt thiên cấp tồn tại hoặc là nói bốn cái không có thiên khải vòng phòng hộ bao phủ khu vực đều là loại này phối trí phạt thiên cấp đi lấy đất quy khư cấp không bằng chó còn có một chút hai cảnh cường giả tòa chấn liệt thiên chỉ là nơi này nhập tràng khoán nơi này cũng là đỉnh tiêm cường giả phân mộ cố bạch k h ô n g chế đại lượng quy khư cấp dị thú đi tự bạo tiêu hao một đợt sau cũng không đợi đối phương cường giả tập kết trực tiếp từ trong không gian giới chỉ móc ra đại b o bối diệt thiên bên trên huyết màu đen khí tức quấn quanh ở cố bạch trên thân thể hình thành huyết hồng sắc quỷ dị chiến đ ê n giáp thư không vẽ bửa lợi dụng không gian trận phủ cố bạch một cái thuấn thân liền tới đến chiến tuyến trên bầu trời thú thần xuất hiện lập tức gây nên phòng tuyến bên trong thú thần đô không có đột phá chiến tuyến tiến vào phòng tuyến bên trong lần này thế mà trực tiếp tiến vào là muốn tự mình ra tay sao chiến tranh trong pháo đài xuất hiện vô số cao tinh độ vũ khí đối cố bạch sử xuất tinh chuẩn đà kích nhưng đều bị cố bạch chiến giáp phía trước quỷ dị tròng mắt hóa thành to lớn lỗ đen toàn bộ thôn vệ hầu như không còn giống như sắt thép manh thu đồng dạng chiến tranh trong pháo đài xuất hiện vô số chùm la s e r giống như dây thừng đồng dạng hướng phía cố bạch đánh tới cố bạch tay cầm trường kiếm nhẹ nhàng vung lên một đạo khủng bố kiếm khí nháy mắt cắm vào chiến tranh thành lũy vòng phòng hộ bên trên giang giác vòng phòng hộ tại tiếp xúc công kích sau m v a n vỡ vụn kiếm khí còn tiện thể đem chiến tranh thành lũy một bộ phận g ọ n sạch vô số màu lam nguồn điện tàn phá bừa bãi sau đó chiến tranh thành lũy vòng phòng hộ biến mất không thấy gì nữa c h i t để hiện lộ tại không khí trước mặt thú thần xuất hiện quá mức đột nhiên vẫn là đi thẳng tới chiến tuyến trên không đây cơ hồ không có cho cường giả thời gian phản ứng liền đem một cái chiến tranh thành lũy vòng phòng hộ đánh tan phải biết đây chính là long hạ nghiên cứu ra tới có thể chống cự hai cảnh cường giả công kích vòng phòng hộ bất quá hiển nhiên tại thú thần trước mặt không đáng chú ý dù sao thú thần thế nhưng là không n g t khải vòng phòng hộ đều có thể đánh tan sinh vật tầm ẩm vô số hỏa lực la đại lượng cơ g i á p còn có thân mang chiến giáp người đem cố bạch một mực vây quanh nhưng không có tới gần cố bạch bọn hắn cũng rõ ràng không phải một cái cấp bậc thực lực mục đích của những người này chỉ là vì kéo dài thời gian phòng ngừa không thiên mẫu hạm còn có chiến tranh thành lũy nhận quá mức nghiêm trọng đặc kích miễn cho khối này p h ò n g t u y ế n đến lúc đó liền cơ sở chống cự dị thú triều lực lượng đều không còn vô số công kích từ xa đều bị cố bạch trước người trong mắt lỗ đen thôn p h ệ cố bạch tiện tay vung lên khủng bố tinh thần lực ba động l ă n ra chung q a n h xúm lại cố bạch cường giả đều giống như gặp trọng kích đồng dạng sau đó tinh thần thể bắt đầu pha th lượng đã không cách nào đền bù chất người t r u n g b u n h mất đi sinh mệnh sau đều tại chiến giáp tự động bảo hộ hệ thống hạ chậm rãi rơi xuống đại lượng quy khư cấp cường giả liền cố bạch mấy giây đều không có kìm chân bởi vì thú thần giáng lâm cơ hồ tất cả vũ khí mục tiêu công kích đều là t h ú thần không có chiếu cố đi ra bên ngoài dị thú triều chế tuyến tình huống trở nên nguy hiểm vô cùng ầm ầm không chung cuối cùng một đạo hỏa cầu lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cố bạch vị trí tới gần tới rồi sao cố bạch trong lòng thầm n ủ một câu hòa cầu hướng phía cố bạch vị trí nhanh chóng tới gần nhìn kỹ cái tia thế mà là một đạo mặc hỏa hồng sắc chiến y thân ảnh đạo thân ảnh kia phía sau trong mơ hồ có một đạo ngập trời manh thú hiện lên ở sau lưng h u y ễ n t h ú hóa dị năng sao cố bạch nhiều hứng thú nhìn đối phương biểu diễn thú hóa dị năng chia làm manh thú hóa cùng h u y ễ n t h ú hóa manh thú hóa là sẽ để cho thân thể của mình phát sinh cải biến mà h u y ễ n t h ú hóa thì giống như là đạo thân ảnh kia một dạng xem ra càng có c á c h mắt thấy đạo thân ảnh kia nhanh chóng tới gần cố bạch chậm rãi dội ra một cái tay hồng sắc quang ảnh đụng vào cố bạch trên tay để c Cố bạch mỗi người trong tay đều xuất hiện một viên viên cầu tàn ra vô cùng huyền ảo vĩ lực mỗi người đều không có bất kỳ cái gì giao lưu cũng không cùng cố bạch có bất kỳ giao lưu chiến đấu trước thời điểm chiến đấu còn muốn chào hỏi hoặc là chào phúng vài câu loại tình huống này tại hiện thực cũng không thấy nhiều húng chi đây là không biết là loại sinh vật nào tồn tại mà cố bạch chỉ là cảm giác thân thể giống như gánh vác vạn trọng sơn sau một khắc một đạo khủng bố không gian ba động tại cố bạch quanh thân xuất hiện không gian chung quanh bắt đầu đổ sụp giống như thao thiết manh thú vậy muốn đem cố bạch thốt vệ chín không gian xung quanh bắt đầu đổ sụp cái này khiến cố bạch hồi tưởng lại tới phân thân tại long hạm những cái tia chế tác duyên thọ dược để trụ sở bí mật bên trong nhận không gian trục xuất lực lượng vô tận không gian cương phong tàn phá bừa bãi thổi tới cố bạch lúc này không có bị chiến giáp bao khỏa mặt bên trên có chút nhẹ nhàng k h o a n khoái tựa hồ đây cũng không phải là không gian cương phong mà là ngày mùa hè gió mắt thôi cố bạch toàn bộ thân hình lực lượng nào đó hạn chế lại không cách nào lợi dụng trận phù làm được không gian thuần lấn gì mà thân thể thì là bị trước mặt nắm giữ h u y ế thu t loại hình đ ỉ n h tiêm hai cảnh cường giả sau lưng hư ảnh một mực khóa lại mặc dù nói không thể cho cố bạch mang đến tổn thương gì nhưng không thể phủ nhận là đem chính mình khóa lại thân ảnh thực lực không tầm thường nhìn xem không gian chung quanh chậm rãi đổ sụp đến trong hư không cố bạch không có bối rối ngược lại nhìn xem chung quanh cường giả mười phần ngưng trọng biểu lộ lộ ra một vệt mỉm cười bạch linh dư quang liếc tới cố bạch khoe miệng vẻ mỉm cười trong lòng run lên m ỹ mắt c ũ n l o ạ n nhưng lúc này đã không có đường rút lui nên tiếp tục kế hoạch vẫn là phải tiếp tục rút bạch linh âm thanh xuất hiện tại tất cả mọi người trong đầu tiếp theo một cái trước mắt mười mấy tên đỉnh tiêm cường giả bên trong một cái bị màu đỏ tím chiến ý bao trùm thân ảnh tản mắt ra khủng bố không gian ba động mang theo tất cả mọi người rời khỏi khối khu vực này cũng bao quát đem c không gian chung quanh triệt để đổ sụt nhưng tại lam tinh tự lành năng lực hạ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhưng khối kia khu vực bên trong đã không có bất luận cái gì sinh mệnh bao quát thu thần cũng không thấy tung tích không sai khối kia khu vực đều bị không gian trục xuất lực lượng dẫn dắt di động đến không biết hư không đi lúc này nên khu vực xem ra tựa như là bắc cảnh hư không đại địa đồng dạng nhưng khu vực tương đối bắc cảnh khối kia khu vực so sánh mười phần nhỏ bé không bao lâu liền đã muốn khép lại một lần nữa biến trở về tới bộ dáng giải quyết rồi sao một bộ mặc trắng đen sen kẽ chiến giáp hách chính nghĩa cho bạch linh tinh thần truyền âm đồng thời gắt gao tiếp cận khối k không rõ ràng tỷ lệ lớn không có tốt nhất có thể chính là hắn tạm thời về không được bạch linh nhâm thanh xuất hiện tại đám người trong đầu bạch linh cũng không cho rằng đối phương là dễ dàng như vậy giải quyết lần này thú thần giáng lâm quá mức đột nhiên hoàn toàn chính là đổi con vịt lên đường bọn hắn chỉ là cưỡng ép thu thập một chút đỉnh tiêm hai cảnh cừng giả liền hách chính nghĩa người nhân bản cũng chỉ tới một cái nghĩ đến bạch linh ánh mắt nhìn về phía nơi xa dị thú triều trong đó còn có một chút dị thú bước lên kim yên tiện tay một kích liền có thể cho phòng tuyến mang đến to lớn xung kích nay cũng chứng thực đối diện tỷ lệ lớn là không có chuyện gì trừ phi những này vô cùng đặc thù dị thú toàn bộ biến mất nếu không thú thần chính là không chết thú thần liền này a xem ra cái đồ chơi này cũng chỉ là đơn thuần thực lực mạnh m à thôi đối mặt một chút năng lực đặc thù cũng không có biện pháp ứng phó một cái gia tộc lão tổ nhìn xem thú thần thật lâu không xuất hiện cũng là nhẹ giọng cười một tiếng qua qua miệng nghiện a thật không biết vừa mới là ai gọi thế nào đều gọi không ra nói người muốn bê quan gần nhất liền không ra hắn bên cạnh một thân ảnh cười lạnh một tiếng có thể hay không cho chút mặt mũi a ta đều đi ra gia tộc này lão tổ nghe tới bị cờ trách cũng là ngượng ngùng nợ nụ cười cho nên các ngươi cũng không thấy phía dưới những cái kia bốc lên kim yên dị thú sao thú thần đã truyền tống đến khu vực khác hoặc là không gian bây giờ nhanh chóng giải quyết một cái thú triệu miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n bạch linh thình lình nói một câu trong giọng nói tràn đầy một cỗ khó mà diễn tả bằng lời ý thế nghe tới bạch nghị trường phát biểu đám người cũng là trùng điệp nhẹ gật đầu gia nhập vào chiến trường bên trong nhìn thấy như thế bạch linh cũng là lắc đầu trời sập xuống có cao to đỉnh lấy thật là muốn trời sập xuống cao to thật sự khó chịu a chỉ cần mình không được như vậy chính là không được không có bất kỳ cái gì có thể ỉ lại đồ vật long hạ bây giờ đỉnh tiêm cường giả không nhiều mà lại phần lớn đều không đứng đắn giã tâm tương đối lớn không tốt nắm giữ dù sao bây giờ liền đạt tới cấp độ này người cái nào là hạng đơn giản giang giác vừa mới sụp đổ không trung khu vực lúc này đã khôi phục nguyên trạng nhưng lúc này tại khối kia khu vực bên trong lại xuất hiện một đạo giang giác ầ m thanh tựa hồ có cái gì vỡ ra một khe hở không gian tại khối kia khu vực từ từ mở ra một cái bị huyết chiến ý màu đen bao khỏa tay từ đó nhô ra đi ra bạch linh trong giọng nói mang theo quả nhiên Tự hai ồ đồng t h k vị này g gì g có cái bất kỳ n o i u nghị trưởng cũng không phải nhân từ nương tay hạng người có lẽ bọn hắn tại quá khứ cũng có vượt khó tiến lên giúp khí chỉ có điều tại những năm này long hạ bình ổn đang phát triển bị ma diện quay về chính đề vết nước không gian càng biến càng lớn rất nhanh liền tới đến mười mấy mét trí cự nửa người sau khi ra ngoài ngay sau đó đi ra chính là trôi này quỷ dị huyết h áp sắc cự kiếm g i a n giác không gian t r u n g quanh lại lần nữa bắt đầu đổ sụt bọn hắn cũng sẽ không chờ đợi thú thần đi ra tại động thủ bạch linh trên thân thể bao trùm lên một tầng hỏa hồng sắt chiến giáp trong tay chống rông xuất hiện một cây súng lục mang theo thời gian dị năng khủng bố năng lượng rơi vào thú thần chung q a n h nhưng còn không có tới gần liền bị hắn chiến giáp trên lồng ngực quỷ dị chóng mát hóa thành lố đen thôn vệ những cường gi trang diện này để bạch linh trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút cho nên vừa mới h ắ n là cố ý không phòng ngự bất quá lúc này không gian ở bên cạnh một cái gia tộc lao tổ không gian dị năng hạ đã hoàn toàn đổ sụp bạch linh vừa muốn buông l ò n g một hơi phát hiện khối kia khu vực không gian đổ sụp thú thần chậm rãi toàn bộ thân thể từ trong vết nứt không gian đi ra cũng không thụ không gian đổ sụp ảnh hưởng yếu quá yếu đi một đạo không phân rõ giới tính âm thanh vang vọng tại đám người trong đầu thú thần đầu dần dần bị huyết đen khí tức bao khoả hình thành một cái mặt nạ nhìn qua có một loại kiểu trung quốc khủng bố cảm giác mà lúc này trong mắt mọi người cũng đích thật là rất khủng bố. bạch linh đang chuẩn bị bạo trồng thời điểm phát hiện thú thần mục tiêu cũng không phải là bọn hắn mà là phía dưới chiến tranh thành lũy mọi người ở đây ngây người lúc lấy đám người không thể gặp tốc độ thú thần hóa ra lấy ngàn mà tính kiếm khí bao phủ xuống phương chiến tranh thành lũy đồng thời phá hủy nội bộ nguồn năng lượng trang bị khiến cho chiến tranh thành lũy phát sinh ra to lớn bạo tạc mấy cái nháy mắt tạo thành khối khu vực này phòng tuyến mấy cái chiến tranh thành lũy đều biến thành một vùng phế tích bốn mà thú triều mất đi ngăn trở lực lượng cũng là tiến thẳng một mạch chỉ là thú thần đòn công kích bình thường toàn bộ số một khu vực phòng tuyến đã chỉ còn trên danh nghĩa tất cả mọi người ở đây thậm chí đứng đầu hai cảnh cương giả cũng là lần thứ nhất trực diện cảm nhận được thú thần cương đại này làm sao đánh lấy mạng đánh cũng không cần a bốn chương hai trăm tám mươi cố mạch ngươi tại sao phải làm như vậy chương hai trăm tám mươi mà cố bạch không gian lực tương tác đạt đến một trăm linh một vô luận là không gian đổ sụt vẫn là trục xuất loại hình cũng đều sẽ không đối cố bạch có bất kỳ hiệu quả đơn giản tới nói cố bạch chính là không gian tri tử mà phục khắc lấy chính mình tất cả năng lực tử vong nghiệm trùng cũng rõ ràng nắm giữ lấy loại năng lực này cũng liền nói cơ hồ tất cả không gian năng lực đối cố bạch sử dụng đều là vô hiệu trừ phi đối phương không gian năng lực chất lượng rất cao giải quyết xong trên chiến tuyến chiến tranh thành lũy sau cố bạch cũng không có lãng phí thời gian lại là một đao h ố n ván hai đao gặp tổ tông lấy ngàn mà tính kiếm khí tạo thành một tấm vong lớn cơ hồ bao phủ toàn bộ không trung lúc này tại chiến tuyến trên bầu trời không thiên mẫu hạm cùng chiến hạm cũng như giấy đồng dạng cho người phía dưới biểu hiện ra một đợt pháo hoa hóng á n h đến toàn bộ không trung đều biến thành ban ngày hai cốt chiến hạm hoặc là vô số hỏa cầu rơi vào phạm trần thảo hay chính nghĩa người nhân bản nhìn thấy như thế hình ảnh cũng là sổ một câu nói t ụ nhưng lúc này còn chưa bị phẫn nộ choáng váng đầu góc sau đó sử dụng cố này người nhân bản dị năng toàn bộ thân thể hóa thành từng viên cỡ nhỏ hạt trong nháy mắt đi tới thu thần quanh thân đối nó phát động công kích đây là thuộc về danh sách một bài danh một trăm linh một vô hạn hạt dị năng thuộc về đặc thù biến thành loại dị năng có thể biến hóa thành bất kỳ vũ khí nào hình thái cũng có thể khống chế hạ t xâm lấn mục tiêu thân thể bên trong từ nội bộ tiến hành phá hư t r u n g quanh đỉnh tiêm hai cảnh cường giả cũng là nhao nhao đ ố i cố b ạ c h phát động công kích chiến tuyến đã tan vỡ thú triều đã tràn vào đến bây giờ long hạ cương vực bên trong bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn chiến tuyến yếu đ t như vậy không chịu nổi bọn hắn cũng không nghĩ tới bọn hắn những n à y đỉnh tiêm hai cảnh cường giả như thế yêu đớt không chịu nổi không đợi hách chính nghĩa người nhân bản biến hóa mà thành hạt đối thủ thần phát động công kích thú thần liền đã biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc liền xuất hiện tại một cái đỉnh tiêm hai cảnh cường giả sau lưng người cường giả này là ban sơ khóa lại cố bạch gã cường giả kia mặc trên người hỏa hồng sắc chiến y ý ý ý hình thể xem ra tương đối khổng lồ hẳn là một cái chẳng hắn người cường độ không tệ thú thần tiêu chuẩn long hạ ngữ âm thanh tiến vào nên thân ảnh trong đầu thân ảnh phản ứng kịp thời điểm hắn chỉ thấy một cái dính đầy huyết dịch cánh tay đã x đã tới t thực lực này dù cho trái tim phá t o á i cũng sẽ không chết chỉ có điều thú thần không chỉ có riêng là đơn thuần nhục thể công kích còn có đến từ chiến giáp tràn ngập tử vong cùng s á t lục khí tức những khí tức này không ngừng tại từng bước xâm chiếm hắn nhục thể sinh mệnh lực t thân ảnh toàn bộ thân thể giống như muốn vỡ vụn gốm xứ bình đồng đ ạ g xuất hiện giống mạng nện vết rách sau đó hóa thành vô số thịt nát bị thú thần trên lồng ngực lỗ đen thôn p h ệ vê anh thú thần cả người rút lui mấy chục mét vị trí một đạo bạch quang ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng hướng phía cố bạch không ngừng xung kích người đến chính là bạo chồng bạch linh lúc này bạch linh thấy không rõ khuôn mặt giống như hóa thành một đạo bạch quang thú thần một đạo tinh thần sung kích bao phủ chung quanh khu vực nhưng rơi vào bạch linh trên thân thể đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng thú vị thú thần hơi nết khoe môi lê n lên đối mặt bạch linh công kích lựa chọn làm lơ trên lồng ngực trong mắt phóng xuất ra một đạo lỗ đen thôn vệ bạch linh chỗ thả ra dị năng chi lực đồng thời thú thần hư không m é bửa lại một cái, thuấn thân đi tới một cái đứng đầu hai cảnh cường giả bên người trong tay cự kiếm núi kiếm chẳng biết lúc nào đã xuyên thủng người cường giả này thân thể người cường giả này còn muốn chống cự lại bị cự kiếm thượng phát tán quỵ dị lực lượng thôn v Chỉ số một khu vực hiện có tất cả mọi người nghe lệnh lập tức rút lui tiến về long hạ nội bộ gần nhất căn cứ khu bên trong chống cự dị thú triều hạc một lần nữa tổ hợp thành hách chính nghĩa bộ giáng chiến giáp phía dưới hách chính nghĩa người nhân bản hai mắt đỏ bừng nhìn xem không ngừng trong chiến trường xuyên qua huyết thân ảnh màu đen khàn g cả giọng kêu gào nói chuyện đồng thời hách chính nghĩa hai tay phóng xuất ra vô số hạt không ngừng thanh lý phía dưới dị thú triều ngừng đầu nhìn lại là đại lượng mẫu h ạ m hải cốt trên chiến tuyến chỉ bị dị thú triều trà đạp không còn hình dáng chiến tranh thành lũy phế tích toàn bộ phòng tuyến bên trong quy khư cấp nhân loại cường giả vượt qua một mươi và tên liệt thiên cấp, cùng phạt thiên cấp cường giả vượt qua trăm và người hai cảnh cường giả m ư ơ i người tăng thêm đến đây chi viện bao quát hách chính nghĩa người nhân bản ở bên trong mười mấy tên đứng đầu hai cảnh cường giả như thế đội hình phối hợp đứng đầu vũ khí hạm đội tại thú thần mấy đợt công kích đến liền thành kết thúc bích tàn viên nhìn xem số một tần số khu vực thượng đều ảm đạm xuống ảnh chân dung hách chính nghĩa nỗi lòng lo l ắ n g triệt để chết rồi tại bắc cảnh phòng tuyến đánh hai ngày dị thú t r i ề u thương vong đều không có vừa mới mười mấy giây thời gian bên trong tổn thất lớn phòng tuyến thượng chết rất nhiều người nhưng đều không có thi thể không phải hóa thành cho chính là bị dị thú ă n hết các ngươi cũng đi không muốn bị hắn xem như mục tiêu bạch linh âm thanh tại chư vị đỉnh tiêm hai cảnh cường giả trong đầu vang lên lúc này đứng đầu hai cảnh cường giả trừ ra bạch linh cùng h á c chính nghĩa người nhân bản chỉ còn lại năm người trong đó không gian dị năng cường giả cũng không do dự nhanh chóng thoát đi nơi đây mặt khác ai ra người cũng không ngoại lệ bạch linh lúc này muốn bị buồn nôn nhả công kích của mình không có hiệu quả gì thì thôi đối phương còn không cùng chính mình đánh chính là săn giết những cái k i a đỉnh tiêm cường giả hoặc là phá hủy trong phòng tuyến công trình nàng không rõ rõ ràng mình bây giờ bạo loại thực lực hẳn không có thú thần mạnh vì cái gì đối phương chính là không cùng chính mình, đánh, tựa như là không muốn trên người mình lãng phí thời gian nhìn xem đại lượng chết tại cố bạch trong tay cường giả bạch linh cũng dần dần bối rối đại bạo chồng ở mấy năm trước bắc cảnh dị thú chiều bên trong sử dụng qua bây giờ ở vào làm lạnh kỳ nếu là thú thần khăng khăng chặn đánh g i ế t toàn bộ phòng tuyến bên trong người khẳng định như vậy không một người sống sót bạch linh truy đổi lúc lúc này thú thần đã đi tới hách chính nghĩa bên người thư không vẽ bùa đem hách chính nghĩa không chế tại nguyên chỗ phòng ngừa hắn sử dụng dị năng đào thoát sau đó dính đầy huyết dịch cự kiếm xuyên thủng hách chính nghĩa thân thể nên người nhân bản thực lực không yếu so với bình thường hai cảnh cường giả thực lực mạnh rất nhiều nhưng tại thú thần trước mặt không có một tia năng lực chống cự cảm thụ được sinh mệnh lực đang nhanh chóng tiêu tán hách chính nghĩa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thú thần mặt nạ tựa hồ muốn nhìn thấu thú thần diện mục chân th lúc này toàn bộ trên chiến tuyến đỉnh tiêm cường giả chỉ có bạch linh một người còn có thể vận hành chiến hạm hoặc là một chút khoa học kỹ thuật thiết bị mang theo một chút thủ thương binh sĩ đi theo một bộ đội một bên thanh lý thú triệu một bên rời đi thú t r i ề u vượt qua sau phòng tuyến liền hướng phía long hạ nội b ộ x ô n g vào giống như mãnh liệt như thủy triều trên trời cao thỉnh thoảng rơi xuống từ chiến tranh vệ tinh c h i viện thiên cơ vũ khí ghen vũ khí giống như là không cần tiền một dạng rơi vào số một khu vực trong dù cho có từ cố bạch không chế đặc sắc dị thú cản vệ tinh rơi xuống vũ khí nhưng thỉnh thoảng vẫn là cho dị thú t r i ề u tổn thất thật lớn h o à n g bét nhìn xem thú thần ánh mắt nhìn về phía t i ê n không vị trí bạch linh cũng rõ ràng vệ tinh không đánh nổi quả nhiên thú thần tại trước người mình hư không vẽ một cái đặc thù phù văn phù văn giống như là sống đứng lên đồng dạng dung nhập vào thú thần thân thể sau liền mang theo thú thần đi tới thiên khung phía trên không có gì bất ngờ xảy ra không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n trên trời cao bao phủ phóng xạ toàn bộ số một phòng tuyến khu vực tinh liên lưới toàn bộ bị phá hủy hóa thành vô số tia lửa rơi vào đến số một khu vực phòng tuyến bên trong giống như thiên nữ tán hoa đồng d ạ n g từ xa nhìn lại tựa hồ ở trong thiên địa cấu thành một bức mỹ lệ q u a n cảnh nhưng tại bạch linh trong mắt chỉ có rét lạnh đến trong xương cốt cảm giác vì cái gì vì cái gì thú thần thực lực sẽ như thế cường đại bạch linh lúc này có chút ốc nàng hoài nghi mình là nặng cái giả sinh ở kiếp trước tại long võ lịch hơn bốn thời điểm Thực lực của m ì nhiều so v ớ mình muốn còn ngược bây giờ đ có thể cùng chiều, cái chủ thể thú thần tiếp át không dụng gì giờ vài bài vì bây sử lần i diện, chiều tiến đại Nhiều ề đều n trong lượng không nhìn phòng tuyến bị hủy diện, dị thú chiều tiến vào long thể trơ mắt thú vào cự lực có. Chỉ có l địa. hủy hạ bị dị kiến thức thú thần thực lực nàng rất hoài nghi cho dù là thú thần đứng ở nơi đó bị đánh chịu một chút trong vết nứt không gian mang ra đặc thù đạo cụ cũng vô pháp đem hắn hoàn toàn giết chết liền bọn hắn những người này đều có bảo mệnh át chủ bài dựa vào cái gì thực lực cường đại như thế thú thần sẽ không có nhìn xem khối kia chiến tranh thành lũy phế tích bên trên một chút dị thú tại gặm ăn thi thể của con người bạch linh cảm giác b ả n thân tâm cảnh đang tại phá toái vê anh một đạo kiếm ảnh lướt qua bạch linh toàn bộ thân thể rơi đập tại đại địa phía trên cảnh hoàn g t à n khắp nơi vùng quê phía trên xuất hiện một cái hố sâu bạch linh trong hố sâu đứng lên trên người hỏa hồng sắc quang ảnh xuất hiện mấy đạo vết dạng nội bộ chiến giáp cũng xuất hiện một chút hư hao thú thần thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bạch linh vừa mới vị trí bạch linh nhìn lấy thiên khung phía trên huyết thân ảnh màu đen giống như về tới kiếp trước mình bị thú thần bóp nát trái tim thời vì cái gì một lần nữa vẫn là như vậy đây là vận mệnh sao bạch linh l i ề u mạng lắc đầu hướng phía không trung đạo thân ảnh k i a phát ra gầm thét không không không cũng không nên xem nhẹ ta cùng long hạ ở giữa giảng bờ ca tiếng nói vừa ra bạch linh khí tức trên thân liên tiếp cao thẳng trong mơ hồ tựa hồ có một đầu thời gian trường hạ tại hắn quanh thân xuất hiện đem hắn toàn bộ thân thể báo phủ thú thần nhìn xem phía dưới tình huống phối hợp bạch linh vừa mới hô lên lời nói như thế chúng nhị còn có thể bảo loại này nga sẽ không là nhân vật chính a cố bạch tại nội tâm lẩm ở câu nhưng cũng không chờ sau đó mặt bạch linh phóng đại chiều trực tiếp chính là tay cầm cự kiếm bạch ra vô số đạo kiếm khí đem bạch linh t r u n g quanh khu vực bao phủ tới cái bao trùm thức kiếm khí đ ả kích tầm ẩm nhận kiếm khí ảnh hưởng toàn bộ đại địa xuất hiện rung động dữ dội hưu vô số màu trắng sợi tơ từ bên trong lòng đất phóng lên tận trời hướng phía cố bạch bay đi tựa hồ muốn cố bạch cho c u ố n chặt lấy đồng thời trước người con mắt bắt đầu nhúc nhích đứng lên hình thành một cái lỗ đen thôn phệ đối với mấy cái này sợi tơ thế mà không có một tia hiệu quả thời gian thú thần cố bạch phân thân cảm thụ được sợi tơ thượng đi ra h u y ề n ảo lực lượng nói thầm một câu ngay tại sử dụng thuấn di rời đi nơi đây nhưng phát hiện tốc độ của mình thế mà trở nên chậm mặt trái trạng thái không là thời gian tốc độ trở nên chậm màu trắng sợi tơ rất nhanh liền đem cố bạch quanh thân khu vực v ầ n quanh đem cố bạch một mực bao phủ ở bên trong nhưng đồng thời không có tiếp xúc cố bạch cố bạch hư không vẽ b ừ a muốn rời khỏi nơi này nhưng phát hiện nơi này không có không gian nguyên tố có thể lợi dụng nói cách khác nơi này thời gian cùng ngoại giới thời gian khác biệt sao cho nên hình thành một khối không giống với hiện thực không gian cố bạch thấy thế tay cầm cự kiếm vung ra vô số c h ắ n g kích khủng bố kiếm khí càn quét chỗ này không gian màu trắng sợi tơ tạo thành không gian bên trong xuất hiện một k i a lỗ hổng đồng thời trở nên ảm đạm xuống cố bạch thấy thế lần nữa hư không bé bửa lần này cố bạch biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã tới n g o ạ i giới một cái từ màu trắng sợi tơ tạo thành viên cầu tại cách đó không xa tại cố bạch rời đi sau cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy gì nữa bạch linh thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cố bạch cách đó không xa hắn trên, trên người tán phát khí thế để cố bạch có chút tìm đập nhanh Giang tựa hồ có đồ vật gì pha thoái cố bạch lúc này mới phát hiện số một phòng t i ế n khu vực thiên khung đều bị màu trắng quang mang bao phủ ở bên trong tiến vào chỗ này khu vực sinh vật tốc độ đều rõ ràng hạ thấp rất nhiều mà nơi xa đã tiến vào long hạ đại địa nội địa dị thú chiều tốc độ lại cực nhanh nói cách khác nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt rồi sao cố bạch hơi n h ế t khoẻ môi lên lên lại cho mình lên mấy ngàn cái t h i ê n công phối hợp c ự kiếm chiến giáp cho cố bạch tăng lên cố bạch khí tức bắt đầu tiêu thang đến khó có thể tưởng tượng địa phương nối nơi xa bạch linh chính là một trạm một đạo làm cho người hít thở không thông kiếm khí khóa chặt bạch linh vị tr chỉ là thân thể trở nên mờ đi kiếm khí lướt qua bạch linh rơi vào thiên không phía trên ầm ầm màu trắng quan g mang bao phủ khu vực nháy mắt xuất hiện một đạo vô cùng khe nước to lớn cơ hồ khiến những ngày màu trắng quan g mang biến mất không thấy gì nữa mà khối khu vực này tốc độ thời gian trôi qua cũng tại lúc này khôi phục bình thường đặc thù dị năng mặc dù có thể cho cố bạch mang đến một chút phiền thoái nhưng mà chỉ cần cố bạch nắm giữ nghiền ép thực lực dị năng lại đặc thù cũng vô pháp cải biến chiến cuộc hai người chiến đấu cùng một chỗ tốc độ nhanh đến giống như từng cái tàn ảnh tại giao chiến nhưng cố bạch tạm thời không cách nào đối bạch linh tạo thành tổn thương mà b tương đối lực công kích lực phòng ngự mới càng là cố bạch ưu thế á c chiến mấy chục giây sau cố bạch liền thoát chiến không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian mà là quay người hướng phía long hạ nội địa bên trong di động chuẩn bị cho phía dưới thú triều mở một chút lộ bạch linh thấy thế cũng là theo sát phía sau lợi dụng không gian c h ậ t v ụ cố bạch rất nhanh liền đi tới vừa mới số một phòng tuyến rút lui điểm cũng là số một phòng tuyến luân hãm sau nhận dị thú triều đứng ngôi chịu xào cái thứ nhất căn cứ khu ở vào long hạ nam bộ lĩnh nam căn cứ khu căn cứ khu tại long hạ nhanh chóng phản ứng hạ đã trở thành một tòa căn cứ chiến tranh căn cứ khu phía trước lượn vòng lấy vô số ao k h vòng, vòng, vòng phòng hộ tại h kiếm khí trước mặt giống như giấy đồng dạng phá toái tại căn cứ khu trên bầu trời chiến hạm mẫu hạm cũng bị kiếm khí nháy mắt phai mở từ thu thần xuất hiện đến vòng phòng hộ phá toái chỉ là ngắn ngủi một hai giây thời gian tất cả mọi người cũng còn không có phản ứng kịp vòng phòng hộ phá toái về sau quy khư cấp dị thú rơi vào căn cứ khu trên bầu trời bạo tạng thiếu đi vòng phòng hộ bảo hộ n g á y mắt đem căn cứ khu bên trong khối lớn khu vực biến thành phế tích đại lượng nhân viên thương vong không muốn p h ả n kích mang theo có thể mang đi người còn có đồ vật rút lui bạch linh lúc này cũng nhanh chóng đi tới căn cứ khu trên bầu trời nhanh chóng cho hiện trường quan chỉ huy ra lệnh số một phòng tuyến hủy diệt quá mức đột nhiên t r u n g quanh căn cứ khu đại đa số cư dân cũng còn chưa kịp rút lui bạch linh không dám tưởng tượng lần này tổn thất còn có thương vong nhân số đến cùng sẽ có bao nhiêu bất quá từ dị thú chiều lúc bắt đầu những vật này chính là không thể tránh né tiếng kêu rên tiếng giống giận dữ tiếng nổ thỉnh thoảng tại căn cứ khu bên trong vang lên tại vòng phòng hộ phá thoái thời điểm căn cứ khu liền đã loạn tại sinh mệnh trước mặt tất cả mọi thứ đều phải nhường đường đạo đức pháp luật vào lúc này căn cứ khu bên trong cũng đã biến mất không thấy gì nữa dị thú tiến vào căn cứ khu ẩm ẩm to lớn t ư ở n g thành bị quy khư cấp dị thú phá hủy khủng bố sóng nhiệt cơ hồ càn quét toàn bộ căn cứ khu bóng tối đều có thể bao phủ căn cứ khu một khối lớn khu vực quy khư cấp dị thú quan sát căn cứ khu bên trong cảnh tượng trong miệng lóe ra khủng bố năng lực khí t ứ c còn không có rời đi tòa này căn cứ khu cư dân đang tại gặp phải một loại tên là sợ hãi tử vong giờ khác này tựa hồ về tới vài ngàn năm trước thế giới đại biến chi sơ dị thú d á n g lâm lam tinh thời điểm nam dị thú công kích còn không có rơi xuống công kích căn cứ khu dị thú liền bị màu trắng sợi tơ phai mở bạch linh nhìn xem căn cứ khu bên trong tình huống cũng là sắc mặt trầm xuống lúc này thiên khung phía trên một đạo không gian thật lớn khe hở mở ra từ đó đi tới từng đạo nhân loại thân ảnh thực lực của những người này đều chí ít đều là hai cảnh thực lực hách chính nghĩa người nhân bản quân đoàn còn có long hạ chi về đến nhưng bốn những người này vừa đi ra vết n ư ớ không gian một đạo kiếm khí liền từ bên cạnh của bọn hắn lướt qua phản ứng kịp thời điểm bọn hắn đã mất đi ý thức toàn bộ thân hình thậm chí tinh thần thể đều tiêu tán tại thiên địa bên trong nơi này là hiện thực không phải tiểu thuyết phim truyền hình ai sẽ chờ đối phương chuẩn bị kỹ càng lại đầu thủ nhìn thấy đi ra là long hạ quan phương chi viện sau cố bạch cũng không chút nào do dự ra tay từng đạo kiếm khí từ vết nước không gian mặt bên lướt qua đồng thời không có đối không gian khe hở tạo thành một tia tổn thất cố bạch chính là muốn một mẹ hốt gọn để người ở bên trong toàn bộ đi ra bạch linh thấy thế cũng là lông mày của đoạn ai u ngọ tạo thú thần làm sao ở chỗ này a một cái hách chính n g h ĩ a người nhân bản sau khi ra ngoài nhìn thấy nơi xa thân ảnh sổ một câu nói tục đang chuẩn bị làm cái gì thời điểm phát hiện một đạo kiếm khí đã rơi vào trên người chính mình còn không có phản ứng kịp chiến giáp pha thoái thân thể phai m ở không sợ thực lực đối phương mạnh liền sợ thực lực đối phương mạnh còn không giảng gõ đức đừng đi ra vết nứt không gian dần dần biến lớn đằng sau là đồng thời mấy người mấy người đi ra lại thực lực khá mạnh cũng tương đối may mắn một cái cường giả tránh đi cố bạch kiếm khí gào thét hướng phía vết nứt không gian bên trong họ hét một câu nhưng sau một khắc đạo thân ảnh này liền bị một đạo kiếm khí phai mờ tựa hồ là kêu gọi có hiệu quả nhất định sau đó vết nước không gian liền không có bóng người xuất hiện chỉ là đang từ từ b i ế n lớn cố bạch làm lơ bạch linh công kích tiếp tục đem chúng quanh khoa học kỹ thuật vũ khí còn có vệ tinh thanh lý một lần dù sao hắn công kích đối với mình cũng không hiệu quả gì vết nước không gian mở rộng tới trình độ nhất định thời điểm lại có một bóng người từ đó bước ra cố bạch lại là một đạo kiếm khí xe qua đạo thân ảnh kia trên có một đạo ánh lục sắc vòng bảo hộ kiếm khí rơi vào hắn trên người đồng thời không có đem hắn xuyên thủng mà là nhận vòng phòng hộ lực lượng nào đó dẫn dắt mang theo ảnh quanh thân chuyển một vòng tròn lớn hậu chiều cố bạch bay tới danh sách một xếp hạng bốn mươi ba tên tuyệt đối bán ngược. nhìn thấy nên vòng bảo hộ hiệu quả cố bạch cũng là đại khái rõ ràng cái này cái gì dị năng trên lồng ngực xuất hiện một đạo lỗ đen đem kiếm khí thốt vệ cố bạch lại làm ấy đạo kiếm khí lướt qua nhưng đều bị cái kia vòng bảo hộ bắn ngược trở về danh sách đồ giám thượng ghi chép dị năng nhưng sẽ không giới thiệu dị năng đ ư ợ c điểm dù sao người sở hữu không thể lại bạo lộ ra nhờ vào nên thân ảnh dị năng trong vết nứt không gian xuất hiện từng đạo mặc các thức chiến giáp hai cảnh cường giả còn có hách chính nghĩa người nhân bản quân đoàn trọn vẹn mười mấy tên hai cảnh cường giả tăng thêm đằng sau bạch linh đây là đem vốn liếng đều mang tới rồi sao cố bạ đồng thời khí tức trên thân càng ngày càng cường thịnh không gì sánh kịp huyết màu đen khí tức phóng lên tận trời đem toàn bộ không trung phủ lên thành huyết màu đen tất cả mọi người đều cảm giác vô cùng kiềm chế tại căn cứ khu bên trong cư dân bình thường nhận nên khí tức ảnh hưởng trực tiếp mất đi thần quang một cái hách chính nghĩa người nhân bản trên thân thể tản ra vô ngần màu vàng thánh quang đem ở đây tất cả cường giả thân thể đều bao trùm màu vàng thần quang ngút trời dựng lên tựa hồ chỗ sung yếu tản ra đầy trời ô h ế ngay tại đại gia chuẩn bị động thủ thời điểm nơi xa thu thần bỗng nhiên bắt đầu phát bệnh từng đạo nghe không gia nam lư âm thanh rõ ràng vì sao lại có loại này làm ta buồn nôn lực lượng thú thần tự a hồ đối với này thánh quang có loại âm thầm sợ hãi không ngừng về sau rút tự a hồ muốn thoát đi thánh quang bao phủ khu vực trên người chiến giáp tại thánh quang chiếu dọi thú thần chiến giáp bên trên huyết màu đen chiến giáp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan giã một lần nữa trở lại diệt thiên cự kiếm bên trong thánh quang loại thú thần e ngại quan g loại dị năng sao bạch linh lẩm bẩm một câu cùng bên kia h á c chính nghĩa người nhân bản liếp nhau sau nhanh chóng lợi dụng năng lực đem nên khu vực vây lại danh sách một xếp hạng tám mươi tám vị ánh sáng thần thánh h bạch linh cũng không nghĩ tới còn có loại thu hoạch này không nghĩ tới một cái phụ trợ dị năng thế mà để chúng ta tìm được thú thần nhược điểm một cái hai cảnh đỉnh tiêm cường giả âm thanh xuất hiện tại đám người bên thai đám người ngầm h i ể u lẫn nhau lẫn nhau sau đó đem cái kia hách chính nghĩa người nhân bản bảo hộ ở giữa hướng phía thú thần vị trí tới gần mà cái này hách chính nghĩa người nhân bản cũng là toàn lực p h o n g thích dị năng của mình dựa vào thú thần tới gần thú thần chiến giáp tiêu tán sau lộ ra nguyên bản bộ dáng lúc này một mặt đau khổ thất khiếu chảy máu tựa hồ tại kinh lịch cái gì tra tấn còn không đợi đối phương tới gần thú thần trên người lại buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng phá vỡ bạ v hướng phía long hạ bên ngoài bỏ chạy đám người cũng là theo sát phía sau nhưng t h ú thần rất nhanh liền lợi dụng không gian trận phụ lực lượng biến mất tại nguyên chỗ sáu cũng không biết qua bao lâu vạn tộc khu vực cùng bắc cảnh chô giao giới thất khiếu chảy máu cố bạch từ trong vết nứt không gian b ư ớ c r a thế nào ta diễn kỹ này nếu là xuất đạo lời nói cao thấp đến cầm cái kim không thường a nam Tác giả, hai tấm hợp nhất trương. Trương trôi, Trương nước chảy bèo trôi, luôn cùng chi viện. 282, nước ch giả, viện. hãm hợp luôn bèo mã lao trong lúc nhất thời bị cố bạch lời nói cho nghe lại ngừng lại một hồi mới đáp lại cố bạch lời nói cũng may mắn vừa mới đối phương đều ở vào chiến đấu căng thẳng cao độ trạng thái giới mà lại ngươi thanh tiêu c ử kiếm khí tức đặc hiệu tương đối dễ thấy hẳn là không nhìn ra vấn đề của ngươi cố bạch còn có ngươi thật sự hung hạ c à, e m chút cho là ngươi muốn đem tất cả đ ỉ n h tiêm hai cảnh cường giả một mẻ hốt v à n đâu mã lao số liệu hư ảnh bay ra sờ lên c á i chắn nói nếu không ngươi tới làm cố bạch lợi dụng tinh thần lực đem khuôn mặt bên trên huyết dịch dọn dẹp sạch sẽ nói thầm một câu mã lao khoát tay á o cũng biết là chính mình đối lý dù sao cũng là cầu mong gì khác cố bạch đi làm ha ha ha ha không có việc gì không có việc gì chính là để ngươi nhường một chút nhưng chớ đem những cái kia đứng đầu hai cảnh cường giả cho một mẹ h ố t gọn bằng không thì long hạ cường giả xuất hiện đứt gãy có thể sẽ dẫn phát một vài vấn đề bây giờ lại tại giả làm người tốt rồi căn cứ khu bên trong còn có nhiều như vậy người bình thường như thế nào không thấy ngươi nói thả cái nước cố bạch nhìn xem mã lao thình lình nói cố bạch là cái lý trí người ích kỷ long hạ là cố hương của hắn nhưng đối với hắn mà nói kỳ thật hắn đối long hạ chân trinh có tình cảm đồ vật là lâm thành không i những vật này h i u năm đ t h n những c lực b â n giờ n vốn là đối long n hạ lợi ích cùng phát triển quái dị thú sao không những vật này thực lực bây giờ vốn là đối long hạ uy hiếp không lớn chỉ là bởi vì mã lao cùng cố bạch kế hoạch thôi nếu là tại cố bạch chỉ có mấy chục tuổi mấy trăm tuổi thời điểm hắn có lẽ sẽ cảm thấy loại này kế hoạch người bình thường ai sẽ đi làm a cơ hội là lấy hủy diệt bây giờ long hạ tới thành toàn càng tương lai xa xôi để chiến tranh xem như chất xúc tác để kích thích long hạ tiềm lực đi qua cố bạch nghe tới mã lao loại lời này khẳng định phải mắng to hắn là thằng điên nhưng bây giờ cố bạch sẽ trục chữ phân tích nhìn xem tính khả thi hắn bây giờ cũng không phải lúc trước cái kia lâm thành căn cứ khu bên trong cố bạch rõ ràng sự vật không có khả năng thập toàn thẩm mỹ muốn một vài thứ liền nhất định phải hy sinh một vài thứ liền đơn giản nhất tới nói hy sinh hết một chút thời gian mới có thể tinh thông một ít sự vật. cố bạch tại trận chiến tranh này duy nhất có thể làm đến chính là hắn chỉ biết đối cường giả còn có chiến tranh công trình ra tay khắc nhìn vận mệnh lựa chọn đây là chiến tranh nhất định phải kinh lịch sự tình mã lao cũng là bất đắc dĩ lắc đầu dù sao luôn không khả năng không hưởng phí một binh một tốt liền hoàn thành một thời đại chuyển biến a đối mặt một chút lựa chọn thời điểm luôn là cần hy sinh một vài thứ được rồi ta tích cực như vậy làm cái nhân vật phản diện người nghiên cứu cũng tích cực một chút nam long hạ nam bộ số một khu vực phụ cận căn cứ khu chiến trường chiến hỏa khói lửa teo tiếng gào thét tràn ngập toàn bộ chiến trường ngày xưa phồn hoa căn cứ khu đã biến thành từng mảnh từng mảnh phế tích phế tích bên trong còn có vô số còn chưa tới kịp rút đi nhân loại bất quá lúc này bọn hắn đã sớm biến thành thi thể thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút dị thú tại g ặ m ăn những cái kia nhân loại thi thể tại bọn chúng thân thể cao lớn trước mặt nhân loại giống như đồ ăn vật đồng dạng bị bọn chúng nuốt vào trong bụng chết chết chết các ngươi những x u ấ t sinh này đều chết cho ta toàn bộ chết đi cho ta còn có năng lực chiến đấu binh sĩ phát ra từng tiếng, tiếng gầm gừ trên bờ vai khiêng đặc thù điện từ mạch súng pháo đối căn cứ khu bên trong dị thú phát động công k nhưng hành vi của hắn giống như tại sóng lớn quận trào trong b i ể n rộng một chiếc thuyền con lung lay sắp đổ không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh liền bị một cái quy khư cấp dị thú đánh giết cho dù bọn họ đã không sợ tử vong nhưng đối với những n à y tầng dưới chót các tướng sĩ vẫn là không có một chút sức chống đỡ vòng phong hộ pha thoái căn cứ khu thất thủ dù cho thiên khung phía trên có chút đến đây chi viện đỉnh tiêm hai cảnh cường giả tại thanh lý dị thú nhưng dị thú thực sự là quá nhiều chỉ cần số một khu vực không có chắn liền sẽ có vô cùng vô tận dị thú tràn vào đến long hà nội địa bên trong dị thú tràn vào căn cứ khu bên trong thời điểm cái này căn cứ khu cơ bản liền có thể tuy tiến vào căn cứ khu bên trong dị thú khủng bố thân thể đem kiến trúc toàn bộ đ ạ sập thỉnh thoảng còn phá hủy căn cứ khu bên trong trạm năng lượng điểm khiến cho căn cứ khu bên trong chuyển đến từng tiếng tiếng nổ ba ba ta muốn ba ba ba ô, ô ô ô đi nhanh một chút ta căn cứ khu không hạm trạm đã loạn cả một đoàn đại lượng người tràn vào đến không hạm bên trong người trên người thỉnh thoảng còn phát sinh dẫm đ ạ p sự kiện một chút thực lực tương đối cường đại người còn cứng rắn trên vào cho người ta nhóm bên trong mang đến thương vong nhưng không có ai đi giải quyết cũng không có người duy trì trật tự những cái kia tầng dưới chót quan phương nhân viên ngay lập tức chạy trốn mà khác không đi thì phần lớn đều ở bên ngoài trống cự dị thú không để bọn hắn tới gần không hạm chạm chỗ khu vực tại sinh tử trước mặt hết thể đạo đức luân lý đều ném xót không hạm rất nhanh liền đ ạ t đến cân nặng nhanh chóng cất cánh rời khỏi nên căn cứ khu nhưng còn không có tiến vào ẩn thân trạng thái rời đi căn cứ khu một đạo năng lượng ba động khủng bố rơi vào không hạm bên trên không hạm trực tiếp hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn rơi đập ở trên mặt đất đó là quy khư cấp bậc dị thú công kích chỉ là dân sự không hạm lại như thế nào ngăn không có leo lên không hạm đám người nhìn xem này cảnh tượng đều ngu ngơ tại nguyên chỗ sau đó lại chạy trốn từ phía căn cứ l u ô n h ã m quá mức đột nhiên bây giờ mọi người trên tâm lý còn không có phản ứng kịp hành động thượng liền phải bị ép tiếp nhận tất cả mọi người đều đang l i ề u mạng bảo trụ tính mạng của mình nghĩ đến như thế nào an toàn rời đi căn cứ khu một chút dân gian cường giả vì tự vệ cũng bị bách gia nhập vào trong cuộc chiến cướp bóc đốt giết ngược lại là không có phát sinh ầm ầm cuối chân trời vô số kéo lấy thon dài đuôi cánh to lớn đạn đạo còn có một chút đặc thù quăng mang từ long hạ nội bộ bay tới rơi vào bảy dị thú bên trong khoa học kỹ thuật độ cao thời đại mặc dù cuối cùng long hạ khắc chiến khu tri chi viện đến nhưng trận chiến tranh này là nhân loại bại cũng là long hạ thành lập hơn ba năm tới đến nay xuất hiện lớn nhất thương vong từ đứng đầu hai cảnh định tiêm cơn giả cho tới căn cứ khu bên trong người bình thường đều trong cuộc chiến tranh này tử vong Trận c hôm i chiến giả. giả. ế thế tuyến tuyến, tuyến, n tranh này bị hậu thế xưng chương cùng một phòng tuyến, chủng cùng quang nam Chương cùng một phòng tuyến, chủng cùng quang nam một một hỏa hỏa hậu hệ hệ h là, bị dị dị số qua long hạ khu vực phía nam số một chiến tuyến luân hãm dị thú sóng c h i ề u vào đến long hạ nội địa bên trong tác động đến một trăm ba mươi ba cái căn cứ thành phố trong đó nam minh tần sơn quý n g ô chở năm mươi ba cái căn cứ thành phố vòng phòng hộ pha thoái lâm vào nửa luân hãm trạng thái bình quân mỗi cái căn cứ khu tổn thất vượt qua một nước long hạ tệ lĩnh nam bắc quận sông hải chở bảy cái căn cứ thành phố hoàn toàn luân hãm thương vong nhân số vượt qua năm vạn người cụ thể tin tức còn tại thời gian thực đổi mới bên trong mặt khác lần này trong chiến tranh long hạ hai cảnh đỉnh tiêm cường giả có ba mươi b ố tên vất lạc quy khư cấp cường giả ba mươi chín tám trăm bốn mươi một tên phát thiên nói đến đây hình ảnh bên trong người chủ trì bắt đầu khóc thút thít nhìn thấy nên tin tức trực tiếp tất cả long hạ cư dân trong lòng cũng hiện ra khó mà che giấu b i ý toàn bộ thân thể đều đang run r ậ y không ngừng tựa hồ trong nội tâm có tâm tình gì muốn buộc phát đồng dạng nhiều cường giả như vậy trong chiến tranh chết đi còn có những cái kia căn cứ khu bên trong cư dân dòng giả năm vạn a đây là bây giờ đòn trừng thực tế sẽ chỉ là càng nhiều tất cả mọi người nghe tới này từng cái đấm máu số lượng cảm xúc đều chẳng những không khống chế được càng ngày càng khó chịu mặc dù nói rất nhiều người cả một đời chỉ đợi tại một cái căn cứ thị bên trong đối với toàn bộ long hạ sự tình gì đều không thế nào quan tâm nhưng nhìn thấy nhiều binh lính như thế chiến sĩ các cường giả chiến tử s a t r ư ờ n g trong nội tâm cũng là b ộ c phát r a vô cùng bi thương cảm xúc người chủ chỉ giảm bớt một chút cảm xúc số một khu vực tại hôm qua hai mươi hai điểm không ba phân đã thu p h ụ c hoàn tất đang tại một lần nữa thành lập bên trong vị cam đoan phụ cận căn cứ khu an toàn của cư dân đem từng nhóm đem tới gần phòng tuyến căn cứ khu cư dân di chuyển đến long hạ trung bộ khu vực chiến tranh tất nhiên sẽ coi thương vong nhưng mà thắng lợi cuối cùng sẽ nắm giữ tại chúng ta long hạ trong tay đ ạ i g i a tin tưởng long hạ tin tưởng quan phương tin tưởng thuộc về nhân loại chúng ta lực lượng internet như thế phát đạt số một khu vực luân hãm sự tình rất nhiều người không đợi quan phương đưa tin liền đã rõ ràng trên internet còn lưu truyền rất nhiều máu tanh anh trụt nhưng thẳng đến quan p ư ơ n g đưa tin bọn hắn mới ý thức tới chiến tranh t ă n khốc từng cái số lượng đại biểu cho từng cái gia đình từng cái số lượng đại biểu cho long hạ đ ị n h tiêm lực lượng liền bị một lần như thế hời hợt trong chiến tranh tuyên bố tử hình bọn hắn cũng không phải là một cái căn cứ thị người bọn hắn là long hạ người không có long hạ từng cái căn cứ khu cũng đem không còn tồn tại long hạ cư dân bình thường nước c h ả y bẹp trôi chỉ nghĩ tới tốt chính mình t h ắ n g này g nhưng long hạ không cách nào hoàn toàn bảo vệ bọn hắn dị thú triều đã đối với bọn hắn tạo thành to lớn uy hiếp long hạ tán nhân còn có một vài gia tộc chỉ để ý ích lợi của mình long hạ đã không phải là cái tốt đẹp phát dục nơi trốn bọn hắn muốn rời đi nhưng dị thú triều bất ngượng Long hạ quan phương muốn giải quyết dị thú chiều để duy trì thống trị nhưng dị thú chiều cường độ tựa hồ có chút lớn ba cái khác biệt long hạ q u â n t h ể lúc này lợi ích đều nhận t ổ n thất thật lớn đứng ở cùng một cái phòng tuyến bên trên sáu đảo mắt đi tới một tuần lễ sau nam bộ số một khu vực cũng đã một lần nữa thành lập hoạt tất tất cả long hạ cao tầng thậm chí tán nhân gia tộc đỉnh tiêm cường g i ả hội tụ một đường long hạ trung bộ thủ kinh căn cứ khu trung tâm phòng họp từng cái cường g i ả chính là chi cao tầng hình chiều tại hội nghị to lớn nhiều tầng hình tròn trên bản hội nghị hay chính nghĩa cùng bạch linh thân h n h tại phía trước nhất bây giờ là đặc thù thời kỳ mỗi cái phòng tuyến đều cần rất nhiều đỉnh tiêm cường giả toa c h ấ n cho nên những n à y hội nghị toàn bộ đều là dùng hư nghĩ đầu ảnh hoặc là thế giới giả tưởng để hoàn thành h á c h chính nghĩa đảo mắt một chút chung quanh chậm rãi mở miệng lời nói liền không nói nhiều tình huống hiện tại các ngươi cũng đều biết nếu là long hạ vẫn còn đi qua trạng thái có thể chúng ta thật có thể tại dị thú triều hạ d ị t ộ c vẹn vẹn chỉ là số một khu vực một ngày chiến dịch chúng ta liền t ổ n thất nhiều như vậy đỉnh tiêm cường giả cùng chiến sĩ những cái kia chúng ta cái gọi là đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật vũ khí tại、thú、thần còn có những cái kia đặc thù dị thú giống như giấy một dạng từ khi số một chiến tuyến sau khi chiến tranh kết thúc, Toàn bộ long hạ liền bắt Long liền dung bộ Hạ đầu cho u y này n ảnh hưởng này không chúng còn chỉ là chúng ta, còn có ta, t à nên bộ long hạ đại địa thậm chí mỗi một cái Long Long liền hoàn Cho dân. kinh căn cứ khu trị an hoàn cảnh đều kém rất nhiều. n Hạ thậm chí Hạ Thậm chí thủ khu đại địa đều mỗi cái trị kém cư cứ rất ta hy vọng sau đó tất cả long hạ cường giả có thể nghe theo quan phương an bài ta biết những gia tộc kia hoặc là tán nhân cường giả có thể sẽ có nghịch phản tâm lý nhưng bây giờ các ngươi cũng vô pháp rời đi long hạ toàn bộ long hạ ở vào một loại có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục tình huống long hạ chính diện lâm sinh tử tồn vong thời điểm ta xin nhờ đại gia một cái khuôn mặt hơi có vẻ vẻ dàn mua nam tử ngượng ngùng cười nói nói như vậy liền có chút khách sáo nha hách nghị trường bây giờ long hạ đều tình huống này chúng ta tự nhiên sẽ ra bản thân một phần lực lượng hắn là một cái uy tín lâu năm gia tộc lao tổ nghe tới nên nam tử lại có người đáp lại một câu đúng đấy đi qua các ngươi nói chúng ta tại long hạ hút máu nhưng bây giờ tình huống này cũng hút không được chỉ có thể chờ đợi long hạ biến hảo mới có thể cung cấp chúng ta hút máu ha ha ha ha ha ha ha nghe nói như thế ở đây rất nhiều người đều nợ nụ cười lời mặc dù danh nhưng có lý cũng là thực tế nhất sự tình long hạ bây giờ chính là một cái lồng giam và không được ra không được nếu là không giải quyết thú chiều vấn đề bọn hắn những n à y tán nhân gia tộc cũng đồng dạng phát triển không được đến lúc đó quan phương chịu không được bọn hắn cũng phải t r ố n cùng nếu là quan phương đứng vững bọn hắn cũng sẽ bị thanh toán được rồi sau đó thảo luận một chút vấn đề khác lúc này một thanh em vang lên nhìn thấy âm thanh đầu mườn mọi người đều tự giác ăn tính lại bạch linh nghiêm túc mở miệng nói gần nhất cùng thú thần tiếp xúc sau đã biết được thú thần có thể hết sức e ngại quan hệ dị năng bây giờ đem đối cường đại quan hệ dị năng giả cường địa bồi dưỡng tận lực trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một chút quy khư còn có hai cảnh quan hệ dị năng cường giả dùng để hạn chế thú thần đồng thời khởi động hỏa trùng kế hoạch từ giờ trở đi mỗi cách một đoạn thời gian chúng ta sẽ hướng long hạ bên ngoài bí mật tung ra một ít nhân loại danh sách kho gen nếu là thủ kinh căn cứ khu hủy diện những gen này kho sẽ trở thành chúng ta long hạ kéo dài bạch linh bạ ba dạ kéo nói một đại ngừng lại tiếp xuống long hạ một việc thích hợp lớn nhất một sự kiện chính là mặt hướng toàn bộ long hạ mở ra tại quan phương thương thành bên trong tất cả công pháp đồng thời phù hợp tuổi tác thực lực điều kiện người mỗi một tháng đều sẽ đạt được long hạ tài nguyên chi viện ý tại khai quật long hạ cường giả bổ sung cường giả số lượng miễn cho bởi vì chiến tranh xuất hiện cường giả đứt gãy tiếp theo chính là toàn dân giai binh một chút dựa vào bên ngoài căn cứ khu bên trong mỗi người sẽ còn phân phối nhằm vào dị thú cỡ nhỏ vũ khí tại trong thế giới giả lập mỗi người đều cùng dị thú chiến đấu qua cơ bản mỗi cái long hạ công dân đều có một chút dị thú đối phó kỹ xảo còn có, có thể thuần thục nắm giữ một chút cơ sở vũ khí hội nghị kéo d lần này hội nghị kết thúc sau hoặc là nói số một khu vực chiến tuyến kết thúc sau toàn bộ long hạ bầu không khí xuất hiện biến hóa cực lớn mỗi người mỗi ngày đều sẽ chú ý một chút chiến tuyến tình huống đồng thời căn cứ khu bên trong thiên tài cạnh tranh cũng biến thành kịch liệt một chút đã ngã ngửa không muốn người tu luyện cũng bắt đầu lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện muốn gia tăng sức tự vệ đương nhiên đây đều là nói sau dù sao cải biến cũng không phải trong một sớm một chiều sự tỉnh đảo mắt thời gian đi tới một mươi năm sáu bảy chương hai trăm tám mươi bốn bạch linh rời đi 50 năm mươi năm nào đó nào đó căn cứ khu nào đó nào đó trung học hơn b ạ n học sinh tập kết tại đây mười năm nằm gai nếm mật muốn thủ trí khí trong ngày khắc khổ ra sức học hành thế t dị thú ta nhất định phải lên thủ kinh đại học dẹp tiến dị thú thu phục mất đất trả ta long hạ thái bình từng người từng người học sinh đi lên thao trường đại cao tiến hành trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trăm ngày tuyên thệ trước khi xuất quân mỗi người âm thanh đều thông qua trên đài cao âm hưởng thiết bị chuyển lại đến trên thao trường mỗi một cái bên h a y tất cả mọi người ở đây cảm xúc đều bị điều động mỗi người đều kích tình bành trướng vài ngàn năm trước thế giới đại biến dị thú xâm lấn tại này sinh tử tồn vắng lúc một chút long hạ đám tiền bối khai sáng phương pháp tu luyện lấy dị thú vì tài nguyên tu luyện vì long hạ mở con đường cũng bảo vệ nhân loại hòa trùng mấy ngàn năm phát triển long hạ đã không sợ dị thú uy hiếp dị thú đối với long hạ tới nói chỉ là tài nguyên thôi long hạ cũng đưa ánh mắt nhìn về phía lam tinh khu vực khác trước sau phát hiện mấy nhân loại khu vực nhưng long hạ vẫn như c ũ là coi thường dị thú lực lượng còn có lam tinh bên trong tồn tại bí ẩn mười mấy năm trước tên là thú thần sinh vật mang theo ước vạn dị thú tiến công long hạ long hạ tứ cảnh luân hãm nhiều năm tại tứ cảnh tích lũy toàn bộ hóa thành phi yên long hạ bản thổ ngoại bộ khu vực luân hãm s á m ư i năm trước thú thần lại lần nữa giáng lâm lần này chỉ tác động đến nam bộ số một khu vực c h i ế n tuyến nhưng đại lượng đỉnh tiêm long hạ cường giả vẫn lạc thu được tác động đến tổn thương long hạ cư dân số lượng cũng là từ long hạ thành lập dĩ lai chi tối đằng sau thống kê thương vong người có thể tiếp cận một ước chiến tranh qua đi đi qua tối cao nghị hội nhất quyết định long hạ đem trường kỳ mở ra đặc cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu toàn dân giai binh gần nhất trong vòng m ộ ư ơ i năm thú thần lại dẫn đầu thú triều nhiều lần tiến công long hạ đại lượng đỉnh cấp cường giả vẫn lạc tác động đến long hạ căn cứ khu vượt qua năm trăm cái thương vong nhân khẩu tại m ư ơ i ước tả hữu bây giờ toàn bộ long hạ cơ hồ 9 h í n h â n khẩu đều hội tụ tại long hạ trung bộ khu vực khu vực khác đều là tường đạo phong tuyến may mắn là long hạ đỉnh tiêm cường giả phát hiện thú thần e ngại quan hệ dị năng những năm này cùng thú thần trong giao chiến quan hệ dị năng đối t h ú thần đô có không tầm thường hiệu quả mỗi lần có thể đánh lui t h ú thần quan hệ dị năng lập đại công kỳ mới nhất dị năng sổ tay bên trong tất cả ánh sáng hệ dị năng đều được đề thăng một cái cấp bậc đi qua danh sách ba quan hệ dị năng bây giờ biến thành danh sách hai đi qua danh sách hai biến thành danh sách một mà bản thân liền là danh sách một một bộ phận biến thành danh sách không dị năng danh sách không bây giờ bên trong dị năng tổng cộng không có mười cái mỗi một cái đều là có thể ảnh hưởng long hạ dị năng trường học trăm ngày tuyên thệ trước khi xuất quân chỉ là bây giờ long hạ một cái ảnh thu nhỏ bảo vệ quốc gia dẹp viên dị thú trở thành đương kim long hạ xã hội chủ yếu lý tưởng theo long hạ đem đại lượng hiện hữu cái tu luyện pháp chiến k ỵ miễn phí hóa đối tầng dưới c h ố t cường giả tăng cường bồi dưỡng bây giờ long hạ đạp không cấp cùng đăng tiên cấp cường giả rõ ràng tăng lên rất nhiều cùng lúc đó lòng hạ đạp không cấp cùng đăng tiên cấp cường giả rõ ràng tăng lên rất nhiều cùng lúc đó nhưng mà pháo đài còn có thân pháo điêu khắc đại lượng trật phủ mà bên dưới pháo đài mặt lại là rất nhiều vô cùng chặt chẽ dụng cụ hai loại đồ vật kết hợp lại lộ ra mười phần một một không nghĩ tới ngươi thế mà làm ra tới lao hứa cái đồ chơi này uy lực lớn không lớn hách chính nghĩa mang theo một chút hiếu kỳ nhìn thấy trước mặt quái vật khổng lồ bên cạnh trung niên nam tử đầy kính mắt nên nam tử là bây giờ lòng khoa viện tổng viện dài cũng là bây giờ nghiên cứu khoa học giới người đứng đầu người hứa s â n minh khởi động nguyên tố bạo động lời nói có thể đối hai cảnh cường giả tạo thành t ổ thương trừ không gian thời gian chờ đặc thù nguyên tố bên ngoài nguyên tố khác bây giờ khuyết điểm lớn nhất chính là chế tác cái đồ chơi này chi phí rất lớn mà lại cần một chút đối với trận phù mười phần tinh t h ô n g người thuần thục trận phù người bây giờ chúng ta long hạ rất ít vâng không thì ha á c h vinh hạ người đi đại triều i vương bên k mượn một số người đến số đi. đây ha ha ha nghe tới hứa sơn minh trêu trọc hách chính nghĩa vui vẻ một câu đừng nói quá nhiều ta cũng không thế nào nghe hiểu nói thẳng lúc nào có thể lên chiến trường là được rồi đại khái hai ba mươi năm a nhanh lời nói có thể mười mấy năm hứa sơn minh suy tư một chút tích, tích tích lúc này hách chính nghĩa may truyền tin đột nhiên văng lên nhìn thấy điện báo tin tức sau hách chính nghĩa vua vua hứa sơn minh b ả vai có chút việc đi trước nói hách chính nghĩa liền biến mất ngay tại chỗ rời đi nội bộ phòng thí nghiệm sau hách chính nghĩa nhận nghe điện thoại có chuyện gì sao ta muốn rời khỏi long hạ một đoạn thời gian nhanh lời nói có thể mấy năm chậm lời nói có thể mấy chục năm trên trăm năm cũng có thể người muốn rời khỏi nghe tới bạch linh lời nói hách chính nghĩa có chút c h ậ n kinh bạch linh thế nhưng là chống c ự dị thú triều cùng thú thần chính yếu nhất chiến l ự c nếu là bạch linh bây giờ rời đi lần sau thú thần lại đây lời nói long hạ áp lực có thể sẽ gia tăng m ã n liệt ta muốn đi vào một cái vết nước không gian nghe bạch linh g ọ n khẳng định hách chính nghĩa cũng rõ ràng đối phương không phải đang nói đùa nhất định phải đi sao đúng được thôi người yên tâm đi thôi hách chính nghĩa cũng không hỏi nàng tại sao phải đi làm cái gì sống lâu như vậy đến cấp độ này kỳ thật làm chuyện gì đều bằng vào một cái b ả n tâm cái gì trách nhiệm cái gì đạo đức sống nhiều năm như vậy đối với mấy cái này đồ vật đều m ư ờ i phần coi nhẹ dù sao đây đều là nhân loại định nghĩa đồ vật thôi đối với bạch linh rời đi hách chính nghĩa cũng không có nói cho bất luận kẻ nào lúc này một bên khác tiền tiến bộ hậu cần cao ốc bên trong hách xuất tại cái nào đó trong phòng chung quanh trồng chất đại lượng nguyên năng thạch từng cái trận phù bị hách xuất điêu khắc đi ra từng cái nguyên năng thạch tiêu hao năng lượng trong đó trở thành phế thạch nhìn xem chính mình quanh thân trồng chất thành núi phế thạch hách xuất tao mày theo lý mà nói nếu là đủ loại nguyên tố tạo thành lam tinh sinh thái hệ thống như vậy từ lam tinh bên trong đản sinh sinh vật cũng hẳn là từ đủ loại nguyên tố cấu thành chỉ là liên quan đến nguyên tố bản chất mà thôi mà dị thú kỳ thật cũng là từ ghen tế bào tạo thành sinh vật cái tia hắn bản chất cũng cùng nhân loại một dạng như thế nào lợi dụng trận phù nắm giữ nguyên tố trí lực đi tan g i dị thú đâu long hạ những năm này bắt đầu cổ vũ tất cả mọi người tu luyện văn minh khác chi nhánh hệ thống dù sao chi nhánh hệ thống cùng tự thân tu luyện cũng không xung đột tựa như là đại hạ vương triều bên kia muốn học tập long hạ bên này rèn thuật đồng dạng hách xuất tại hậu cần bộ bên trong trong lúc rảnh rỗi cũng nghiên cứu lên t r ậ t phủ thật tình không biết bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động sáu b a n g xuyên đại địa cùng vạn tộc khu vực châu giao giới có một cái hình thù kỳ quái nhà gỗ nhỏ đứng lặng tại đây tiểu kim bị cố bạch đuổi đi rồi tiểu hắc bị đẩy vào lanh cung cho nên nơi này bây giờ chỉ có cố bạch phân thân một người la mã này muốn làm bao lâu nha c ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ ờ n g nội ngươi bản thể không phải tại khải tinh văn minh bên kia hưởng phúc sao ngươi cái phân thân có cái gì tốt nói một bên không biết tại một cái màn ảnh chút gì sống sót thứ gì mã lao khoát tay áo trong giọng nói có chút qua loa cùng không kiên nhẫn ta bản thể không cần phân ra một tia ý thức tới khống chế ta sao lại hao t ổ n mấy chục năm a long hạ nhiều năm như vậy tư duy là không có cách nào tùy tiện cải biến còn cần một chút thời gian vậy ngươi lúc nào thì chuẩn bị xuống tràng thiếp qua một chút năm a này thoáng qua một cái lại là năm mươi cái năm tháng trôi qua bảy chương hai trăm tám mươi năm trăm năm tuyến nguyện mã lao trở về t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm trăm năm tuyến nguyện mã lao trở về long hạ chiến trường vô cùng vô tận dị thú giống như nước biển triều tịch đồng dạng đánh thẳng vào thiên khải vòng phòng hộ những cái kia không có nhận vòng phòng hộ bao phủ khu vực tình huống lúc này nhất là nghiêm trọng toàn bộ chiến tuyến giống như đại mãn quán một dạng rất nhiều cường giả phóng thích dị năng trực tiếp đem này một khối khu vực biến thành ô nhiễm ánh sáng khu vực thú thần đồng thời chưa từng xuất hiện nhưng đại lượng nắm giữ lấy trận p h ù còn có từng cái buốc lên màu vàng khí tức dị thú cũng làm cho long hạ bên này định tiêm cường giả khổ không thể tả lúc này chiến tuyến bên trong phát ra mấy trăm viên m ư i màu rực rỡ đạn ph khủng bố nguyên tố ba động nháy mắt dỡ bạo nháy mắt toàn bộ chiến trường đều biến thành ban ngày nhược một điểm quy khư cấp đều tại trận này bạo tạc bên trong b ỏ mình sương ngủ tán đi sau toàn bộ chiến trường trung tâm xuất hiện một cái hố sâu to lớn đại lượng dị thú huyết n ụ c c h ả y vào đến trong hố sâu đương nhiên đây chỉ là nguyên tố áp xúc pháo bắt đầu phạm vi nổ bên trong tất cả nguyên tố cũng bắt đầu bạo động đứng lên những dị thú kia nguyên tố năng lực đều n ằ m biến mất từ khoa học kỹ thuật cùng trận phù kết hợp m ặ thành lợi dụng đặc thù năng lượng phản ứng khiến cho trong không khí nguyên tố hỗn loạn thậm chí bạo động để dị thú không cách nào lợi dụng trong không gian nguyên tố chi lực long hạ nơi sâu xa của đại lục một chi hạm đội nhanh chóng đi tới chiến tuyến vị trí trên những chiến hạm này đều điêu khắc đại lượng phù vằn hướng phía dị thú triều bên trong phát động công kích lúc chiến hạm toàn bộ thân thể đều tản ra trận phù đặc hữu lập lòe quang mang ầm ầm đại lượng trận phù nguyên tố đạn pháo rơi vào thú triều bên trong từ đủ loại nguyên tố tạo thành đạn pháo bạo tạc sau lực lượng không thua bởi long hạ những cái kia đỉnh tiêm vũ khí mà từ trận phù phối hợp khoa học kỹ thuật chế tạo vũ khí ưu thế lớn nhất chính là hạn mức cao nhất cao hao phí nguồn năng lượng thiếu bởiếu những vật này đều là trận phù từ dị thú t r i ề u số lượng mới dần dần giảm b ấ t bốn lại không biết trôi qua bao lâu những cái kia đặc thù dị thú mới dần dần biến mất tại dị thú t r i ề u bên trong đây là bây giờ long hạ đại địa chỗ kinh lịch thường ngày bốn một trận chiến tranh xuống hao phi đại lượng nguồn năng lượng cùng tài nguyên đại lượng cường giả trong chiến trường vất lạc thỉnh thoảng còn có hai cảnh cường giả bỏ mình bốn khoảng cách thu thần dẫn đầu dị thú tiến công long hạ đại địa đã có hơn sáu mươi năm những năm này thú thần cũng thỉnh thoảng xuất hiện dẫn đầu đại lượng đặc thù dị thú đối những cái kia không có thiên khải vòng phòng hộ thủ hộ khu vực phát động tiến công đủ loại khu vực phòng tuyến luân hãm số lần cộng lại vượt quá mười lần tại hơn sáu mươi năm trước long hạ mới nhất nhân khẩu tổng số là ba bốn trăm hai mươi năm ước mà hơn sáu mươi năm sau hôm nay chỉ còn lại hai tám trăm chín mươi bốn ước mà những ngày mất đi sinh mệnh người còn tuyệt đại đa số đều là đang thiên phía trên cường giả bốn căn cứ mới nhất thống kê cùng hơn sáu mươi năm trước so sánh long hạ định tiêm cường giả số lượng thiếu đi năm mươi tả hưu chín mươi chín đều là tại dị thú chiều bên trong hy sinh bây giờ long hạ xã hội cũng hình thành đối gia nhập quan phương vì long hạ làm gia thuộc về mình công hiến có đặc biệt truy cầu trong đó thực tế nhất nguyên nhân chính là bây giờ chỉ có trong nhà có người ở tiền tuyến mới có thể tại long hạ trung tâm vòng ngụ lại long hạ trung tâm vòng chỉ là thủ kinh căn cứ khu phương viên một n g h n km khu vực dù sao tại trước đó một cái khu vực luân hãm l i ề n đã tạo thành long hạ trung bộ biên giới căn cứ khu đại quy mô tổn thất long hạ trung bộ thủ kinh căn cứ khu h á c h chính nghĩa người nhân bản bản tôn nhìn trên màn ảnh trên chiến tuyến chuyển đến từng đầu trên báo một mặt tiểu tụy loại cuộc sống này như thế nào là cái đầu a dị thú là z hai mươi lợi dụng không gian vững chắc trang bị cũng vô dụng sẽ bị thú thần phá hư hắn cũng rõ ràng hết t h ể đầu nguồn chính là thú thần nhưng mà thú thần thực lực quá mức cường đại lấy bây giờ long hạ cường giả chất lượng muốn đánh g i ế t cơ hội là không thể nào cho dù bọn họ bây giờ đã có đại lượng quan hệ dị năng giả nhưng khắc chế cùng đánh g i ế t là hai cái đạo lý thú thần cũng không có khả năng đứng ở nơi đó để bọn hắn đánh bây giờ bạch linh cái này đứng đầu nhất chiến lược lại không biết đi đâu bốn tùy thời đều có thể xuất hiện thú thần để hách chính nghĩa có chút tâm lực lao lực quá độ trừ hắn người nhân bản quân đoàn cơ hội không có gì cường giả có thể cùng thú thần va vào còn có t lúc thần thân này g phải h chuông cửa bị góp vang nghe tới âm thanh sau hách chính nghĩa khôi phục hơi có vẻ đổi phế thân sắc cha ta phải lượng lớn nguyên năng thạch chuẩn bị tại long hạ trung bộ khu vực tạo dựng một cái loại cực lớn chất pháp dùng để xem như long hạ hậu chiêu hách xuất đại cất bước đi vào hách chính nghĩa vị trí gian phòng bên trong là chủ ý của ngươi vẫn là bộ hậu cần chủ ý hách xuất giao đấu phủ m ư ờ i phần tinh thông đ i ể m này hắn là biết đến là chủ ý của ta sau đó bộ hậu cần thông qua chỉ bất quá bây giờ tài nguyên rất khó phê cho nên ta tới tìm ngươi nghe tới hách xuất trả lời hách chính nghĩa lắc đầu ngươi hiện tại cũng bao nhiêu tuổi còn tại cho người khác làm thương dùng nhân ra là không tiện cự tuyệt ngươi chỉ có thể dùng tài nguyên không đủ lý do vừa đi vừa về ứng ngươi bây giờ nơi nào có người có thời gian cùng ngươi làm l u nhà bất quá nói là nói như vậy hách chính nghĩa vẫn là lấy ra một cái không gian giới chỉ ném cho hách xuất đây là ta mấy năm nay một bộ phận tích xúc ngươi muốn liền lấy đi dùng a ngươi đây là sợ ta làm loại là sao hách xuất tiếp nhận giới chỉ có chút tức giận nói ha ha ha đương nhiên không có chỉ là nghĩ ngươi lúc nào cho ta sinh đứa cháu trai mà thôi hách chính nghĩa cũng không có cờ trách hách xuất dù sao hắn cũng biết những năm này hách xuất tại hậu cần bộ trong lòng cũng rất khó chịu chờ chiến tranh kết thúc sau rồi nói sau nói xong hách xuất liền đứng dậy rời đi nơi này thật sự là cái tiểu không có lương tâm cầm xong đồ vật liền đi hách chính nghĩa nhỏ giọng nhà d á n một tiếng rời đi h á c h chính nghĩa gian phòng hách xuất nắm chặt không gian giới chỉ, ánh mắt bên trong toát ra một tiệa kiên định cha chờ lấy ta cũng không nhất định so ngươi kém nam tuế nguyệt t a n biến tại dị thú triều tiến công cao áp hoàn cảnh bên trong một trăm cái tuế nguyệt cứ như thế trôi qua đại lượng cường giả che giả m a n g mọc thắng thân tại thú triều bên trong trường giang sóng sau đ ẻ sóng trước một đời mới thiên tiêu cũng có một chút đạt đến liệt thiên cấp phía trên bắt đầu gia nhập vào chống cự dị thú triều trong chiến tranh thỉnh thoảng cũng xuất hiện rất nhiều quan hệ dị năng tiên tiêu nâng lên một đời mới đại kỳ đây là long hạ nhất là nghiêm trọng thời đại khắp nơi đều là chiến tranh chính ũ n Long g là ạ đại, Hạ cơ có còn có nghịch căn cứ cái hội nhiều nhất thời đại. Rất nhiều dễ có ra đời người bình thường dựa vào tự thân thiên phú Thủ kinh căn cứ khu một một đời người đối với đời mới Long nâng đường nào đó trong rất tự tập. đỡ, ra dễ dựa đó vào phòng.、Chính、nghĩa chuyện gì phát sinh long hạ như thế nào biến thành bộ dạng này những này dị thú mã lao âm thanh xuất hiện tại hách chính nghĩa bên hai hách chính nghĩa một cái giật mình từ trên ghế nhảy dựng lên Lao lắc lưu lợi. lắc lưu sao? sao mã, Trưng Hết thẻ thuận Trưng rồi rồi quẻ quẻ ta ạ i không chung ngưng tụ. l o ngươi. Xác định Xác trước, trước đó tinh thần thể đột nhiên xuất hiện một chút vấn đề lâm vào ngủ say bất quá ta vừa mới tỉnh mới phát hiện ta trước đó tinh thần thể tựa hồ nhận cái gì tinh thần ô nhiễm ta bây giờ ý thức là trước kia lưu lại hậu chiêu mã lao một bên vội vàng hỏi một bên đơn giản giải thích một chút tình h u ố n của mình có người phát hiện ngươi tồn tại rồi hách chính nghĩa nghe tới mã lao lời nói rơi vào trầm tư toàn bộ long hạ biết mã lao tồn tại người tỷ lệ lớn chỉ có cố bạch cùng hách chính nghĩa vì cái gì mã lao tinh thần thể lại nhận ô nhiễm chẳng lẽ là sớm tại trước đó t h u thần liền đã tại long hạ cảnh nội bố cục rồi mà thiên khải vòng phòng hộ quan bế cũng là ô nhiễm sau mã lao ra tay hách chính nghĩa ở trong lòng đ ố n g nhiên nhiều hơn những ý nghĩ này bốn t h u thần dị thú triều không đợi hách chính nghĩa đáp lời mã lao đã lợi dụng chính mình trí tuệ nhân tạo quyền hạn thu hoạch tin tức trên internet không bao lâu mã lao liền hiểu rõ những năm này long hạ biến hóa đây là từ trong vết n ư ớ không gian đi ra sinh vật sa sợ ánh sáng hệ dĩ năng cũng liền nói bây giờ long hạ tình huống đã tràn ngập nguy hiểm thậm chí khởi động hỏa trùng kế hoạch mã lao thu hoạch tin tức sau rơi vào t r ầ m tư thỉnh thoảng trong miệng còn lẩm bẩm một câu lao mã ngươi biết cố bạch đi đâu rồi sao trên người hắn hẳn là có ngươi tử trí năng a h á c h chính nghĩa lúc này cũng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mã lao hỏi cố bạch mã lao dừng một chút ta bây giờ kiểm tra không đến ta tử trí năng vị trí hắn hẳn là rời đi long hạ chỗ kiểm chắc đến khu vực hoặc là tiến vào trong vết n ư ớ không gian rồi a hắn những năm này đều không tại long hạ sao hết chính nghĩa nhẹ g h ắ những n năm này giống như ngươi cũng mất tích làm sao vậy nhìn xem hách chính nghĩa nhìn xem mình ánh mắt mã lao có chút hoang mang không có việc gì chính là có chút nhìn không thấu nhìn không thấu cái gì nhìn không thấu được ngươi củng cố bạch làm sao vậy vừa khôi phục ý thức liền muốn đứng trước ngươi không tín nhiệm vẫn là nói những năm này áp lực để ngươi tinh thần có chút mẫn cả m rồi mã lao hư ảnh dần dần trở nên ngưng thực đi tới hách chính nghĩa trước mặt trên ghế sofa ngồi xuống hách chính nghĩa lắc đầu ai thán một tiếng ngươi củng cố bạch biến mất thời gian quá mức t r ư n g hợp mà lại thú thần một chút năng lực cũng củng cố bạch giống nhau ý h ệ vậy ngươi hoài nghi cố bạch như thế nào hoài nghi thượng t a rồi bởi vì chỉ có ngươi có năng lực vòng qua trí tuệ nhân tạo khống chế thiên khải vòng p h ò n g hộ hách chính nghĩa trên mặt mang vẻ m ỉ m cười mặc dù nói là hoài nghi nhưng vẫn là bảo lưu lấy đối với bằng hữu n ụ cười l i ê n này a hách chính nghĩa đầu óc ngươi là rút rồi sao bây giờ lam tinh có bao nhiêu chưa biết đổ vật ngươi rõ ràng sao ngươi nói nếu là cố bạch lời nói vậy hắn làm sao có thể sử dụng một chút các ngươi hiểu rõ năng lực cái thiên khải vòng phòng hộ nhân loại bản thân liền không có hoàn toàn nắm giữ quan bế phương thức nhiều nữa đâu ta biết hách chính nghĩa n g ư ơ i xem một chút bây giờ long hạ bộ dáng gì ta đều không nói ngươi ngươi còn có mặt mũi tới chất vật ta coi như này thú triều là ta cùng cố bạch làm lại như thế nào chẳng lẽ ngươi biết thân phận của chúng ta chúng ta liền sẽ không làm sao chẳng lẽ thu thần để ngươi biết hắn là cố bạch hắn liền sẽ lo ngại mặt mũi không đối long hạ tiến công rồi sao ngươi tại trên vị trí này cũng nhiều ít năm đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao thân phận chân thật của hắn đến cùng là ai còn có đến cùng là vì cái gì phát động lần này thú triều có trọng yếu không ngươi nhiệm vụ không phải liền là giải quyết thú triều sao những chuyện khác ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì mã lao liên tiếp mấy vấn đề để hách chính nghĩa có chút ốc bất quá đích xác kỳ thật thú t r i ề u đến tột cùng là nguyên nhân gì tới thú thần thân phận lại là cái gì hiện tại cũng không trọng yếu trọng yếu chính là giải quyết trước mắt long hạ gặp phải to lớn khiêu chiến tốt ngươi trở về là được rồi lao mã rốt cục có người thay ta chia sẻ áp lực hách chính nghĩa cười một tiếng đứng dậy đi tới mã lao trước mặt mã lao cũng đứng người lên a sau đó hách chính nghĩa cho mã lao một cái to lớn ôm mã lao tinh thần thể thập phần c ư ờ n g đại tinh thần lực đã thành hình cho nên là có thực thể khổ cực ngươi chính nghĩa mã lao vô vô hết chính nghĩa phần lưng không khổ cực số khổ hách chính nghĩa tự rêu c ờ i cười hai người sau khi tách ra mã lao có chút nghi ngờ hỏi vừa mới kiểm tra tin tức lúc tại sao không có phát hiện bạch linh tung tích nàng cũng biến mất nàng có một số việc rời đi long hạ c h ắ c không được ta nhìn những năm này trên internet đồng thời không có nàng tin tức ngươi không sợ nàng chạy ha ha ha ha nói cái gì đó hách chính nghĩa mang theo im lặng cười nói không ra cho đùa nếu long hạ bộ dáng như hiện tại ta liền dùng ta trước đó lưu tại long hạ hậu c h i ề u à. mã lao ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên ồ nghe vậy hách chính nghĩa tới hào hứng hắn có thể từ lúc trước một cái người nhân bản trưởng thành là tối cao nghị hội nhất nghị trưởng kỳ thật đại đa số đều là mã lao công lao mặc dù trước khi nói quả thật có chút hoài nghi mã lao củng cố bạch nhận cái k i a tế đàn k h ô n g chế nhưng này đều không trọng yếu chỉ cần giải quyết thú chiều là được thế giới giả tưởng hoạch tâm số hiệu là ta chế tạo mỗi cái tại trong thế giới giả lập phòng luyện công tu luyện công pháp đều sẽ bị thế giới giả tưởng ghi chép thế giới giả tưởng cơ hồ thu nhận sử dụng chín mươi chín chín công pháp ta cảm thấy có thể tại trong thế giới giả lập chế tạo một cái thí luyện h á p khai quật nhân loại thiên tài đồng thời đem này toàn bộ công pháp xem như ban thưởng mặt khác kỳ thật ta trước đó còn thu nhận sử dụng long hạ chung quanh văn minh một chút khoa học kỹ thuật hệ thống trước đó đã cơ bản hoàn thiện những n à y hệ thống cùng long hạ hệ thống kết nối không nghĩ tới ta xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố những n cái k i a thế g i a công pháp có thể hay không dẫn xuất một chút vấn đề mới khác khách chính nghĩa đều có thể lý giải chính là nếu là để những cái k i a thế g i a biết công pháp của bọn hắn sớm đã bị bọn hắn thu nhận sử dụng hẳn là sẽ gây nên một vài vấn đề bây giờ tình huống như thế nào bọn hắn náo liền để bọn hắn náo dù sao bạch linh cũng không tại ngươi cảm thấy bọn hắn náo đứng lên huống hồ bọn hắn không phải cũng là người được lợi sao giống như có chú người an bài cho ta cái thân phận mới à, ta muốn đi long khoa viện bên trong chức vị không nên quá cao được hai người đơn giản đối thoại đem thế g i a người công pháp ta an bài rõ ràng những cái kia thế g i a biết khẳng định sẽ náo là bởi vì nếu là tất cả mọi người chiến ký tu luyện pháp đều đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên như vậy về sau thế g i a ưu thế sẽ càng ngày càng ít mập mạc không phải ăn một miếng thành người gầy cũng không phải lập tức giảm bốn bang xuyên đại địa cùng vạn tộc khu vực ở giữa vùng quê chỗ thế nào lắc lư quẹ không có hết thệ thuận lợi bốn chương hai trăm tám mươi bảy chiến tuyến di chuyển kế hoạch thú thần cũng đừng tới a chương hai t r ư ơ i bảy chiến tuyến di chuyển kế hoạch thú thần cũng đừng tới a đảo mắt khoảng cách mã lao quay về đã qua một tháng thời gian thủ kinh căn cứ khu hội nghị cấp cao thế giới giả tưởng thu nhận sử dụng thôi diễn ở bên trong tu luyện tất cả công pháp điểm này vì cái gì chúng ta cũng không biết phải biết bây giờ thế giới giả tưởng đã mở ra 2.000 n ă m tả hữu thời gian rồi a chúng ta cần một lời giải thích nhiều tên gia tộc lão tổ cùng chung mối thủ cùng nhau đối hách chính nghĩa tạo áp lực cầm đầu lao tổ là bạch ra một cái lao tổ bạch ra những năm này tại bạch linh trợ giúp cùng phát triển một chút công pháp phương diện thế nhưng là gia tộc nào đều không thể so sánh cho nên cho dù bọn họ bây giờ cùng long hạ lợi ích chặt chẽ tương liên cũng không cho phép công pháp của bọn hắn toàn bộ chảy ra bộ phận bọn hắn còn có thể tiếp nhận nhưng chỉ cần tại thế giới giả tưởng phòng luyện công bên trong tiến hành tu luyện liền sẽ bị thu nhận 2.000 n ă m thời gian tuyệt đối là 99% trở lên đều bị thu nhận bọn hắn cũng không nghĩ tới thế giới giả tưởng cái đồ chơi này còn lưu lại một màn này đồ vật gia tộc bên này phản đối là phản đối mà hách chính nghĩa bên này người cũng là mười phần c h ấ n kinh bây giờ long hạ tình huống này các ngươi che giấu là chuẩn bị mang những vật này cùng một chỗ nhập mộ sao h á c chính nghĩa dù cho đối mặt nhiều người như vậy phản đối vẫn kiên kiến mình. trì ý của bây giờ bạch linh không tại toàn bộ tối cao nghị hội nhất có quyền quyết định người chính là hắn hắn lần này tới cũng chỉ là tới thông báo một chút có biện pháp thuận tiện chấn an một chút hay nghị trường dạng này không tốt lắm đâu bạch ra một cái lao tổ hư lạnh một tiếng mặc dù nói cầm hách chính nghĩa không có cách nhưng nên bên trên áp lực vẫn là phải bên trên thu nhận sử dụng các ngươi bao nhiêu công pháp sẽ chuyển thành chiến công cho các ngươi hách chính nghĩa để ép đè tay ý bảo mọi người im lặng xuống chiến công là quân phòng thành điểm công hiến đồng dạng muốn thăng chức đều cần nhất định chiến công chiến công cũng có thể dùng để hối đoái một chút tài nguyên chỉ có điều ở đây đều là đỉnh tiêm gia tộc kỳ thật đối chiến công loại vật này không có bao nhiêu nhu cầu nhiều nhất xem như dạy hoa trên tấm có ai phản đối tìm thời gian cùng ta nói chuyện riêng a m ặ t khác một việc chính là ta đề nghị định ra từ bỏ long hạ đông tây nam bắc bộ khu vực lợi dụng thiên khải vòng phòng hộ đem toàn bộ long hạ trung bộ không g ó c chết bao vây lại để long hạ tiến hành một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức nay hơn một trăm n ă m tới vì giữ vững này bốn mảnh khu vực chúng ta đã tổn thất quá nhiều đương nhiên đây chỉ là đề nghị của ta muốn chính thức thi hành còn cần ý kiến của các ngươi hay chính nghĩa tiếng nói vừa ra tất cả mọi người ở đây đều lâm vào trầm mặc sau đó đều trâu đầu ghé hai xì xào bàn t á n đứng lên kế hoạch này nhưng thật ra là mã lao nói ra giữ vững đông tây nam bắc bốn cái khu vực tiêu hao so với thu hoạch lớn rất nhiều dù cho này bốn khối khu vực trên có rất nhiều vết nước không gian cung cấp thấp dị thú tài nguyên nhưng này hơn một trăm n ă m thời gian long hạ đình tiêm cường giả tồn thất quá nhiều bốn bây giờ long hạ cần điều chỉnh một chút trạng thái còn có phát triển ra một chút càng cường đại hơn khoa học kỹ thuật đền bù cường giả bên trên trống chỗ một cái nghị viên mở miệng nói làm như vậy mặc dù có thể được nhưng muốn một lần nữa bố trí phòng tuyến chỗ hao tổn tài nguyên lại là lấy lượng lớn tới kế mà lại nếu là đang bố trí thời điểm gặp phải thú thần dẫn đầu đại lượng dị thú tiến công đến lúc đó có thể lại sẽ đối long hạ trung bộ tạo thành tổn thất thật lớn cho ra vấn đề cũng đều là di chuyển phòng tuyến gặp được thực tế nhất vấn đề người trung binh cũng nói ra một chút vấn đề nhỏ bốn nghe tới mọi người đều đối di chuyển phòng tuyến không coi trọng hách chính nghĩa nói ra lấy tình huống hiện tại long hạ nhiều nhất nhiều nhất lại kiên trì mấy trăm năm nay mấy ngàn năm tích lũy vốn liếng liền muốn bị bại quang nhất định phải cải biến sách lược vẫn là nói các ngươi có khác phá cục chi pháp bây giờ long hạ cần thời gian nhưng mà thú t r i ề u đồng thời không có cho chúng ta quá nhiều thời gian cho nên chỉ có thể chính chúng ta tranh thủ đám người nghe vậy cũng đều lâm vào trầm mặc được rồi lần này hội nghị liền đến nơi này đi một tháng sau đối vừa mới đề nghị lần nữa tiến hành thảo luận hách chính nghĩa đứng người lên tới tuyên cáo hội nghị kết thúc sau đó hình chiếu chậm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau cái kêu bạch lao ca bạch nghị trưởng bế quan lúc nào kết thúc nha một cái gia tộc lão tổ đối bạch gia lão tổ hỏi ta cũng không rõ ràng bất quá nàng bế quan trước nói với ta hết thể nghe hết nghị trưởng bạch gia lão tổ lắc đầu mặc dù nói hách chính nghĩa sẽ không làm cái gì nguy hại long hạ sự tình nhưng mà muốn lấy ích lợi của bọn hắn làm đại giá liền để bọn hắn có chút khó chịu cũng không biết bạch nghị trưởng ở đây có thể hay không đồng ý cái này vừa mới hách chính nghĩa nói sự tình công pháp sự tình trở ngại hách chính nghĩa quyền thế cơ hồ tất cả gia tộc đều là đánh nát giang hướng b ụ n g ớt tốt một điểm chính là bọn hắn cũng có thể nhìn thấy gia tộc khác công pháp về sau tất cả công pháp đều sẽ lấy giả lập thí luyện phương thức cung cấp long hạ tất cả thiên kiêu lựa chọn tiểu gia tộc mặc dù không có nhiều tổ tông truyền thừa công pháp những cái kia thế gia đại tộc mới là đ ầ to bọn hắn cũng là phản đối lớn tiếng những tin tức này công bố sau nháy mắt tại toàn bộ long hạ bên trong nhấc lên sóng to do lớn nhất là trực tiếp người được lợi những cái kia không có gì bối cảnh đồng thời người có thiên phú đương nhiên đây đều là nói sau thời gian đi tới một tháng sau hách chính nghĩa đề nghị mặc dù quá trình có chút q u a n co bất quá cuối cùng vẫn là thuận lợi thông qua cuối cùng quyết định tại mười năm sau tiến hành chiến tuyến di chuyển kế hoạch mà mã lao thì là k h ô n g chế cái nào đó mô phỏng chân thật người tại hách chính nghĩa an bài xuống đến long khoa viện phân bộ làm viện trưởng long hạ cũng không có bởi vì mã lao quay về xuất hiện biến hóa hết thể vẫn là đi theo đi qua một bên thừa nhận đến từ dị thú chiều áp lực một bên l i ề u mạng phát triển thời gian rất nhanh liền đi tới mười năm sau trong mười năm này là thuộc về thiên k i ê u tề xuất thời đại còn có một chút tán nhân cường giả lợi dụng một vài gia tộc cổ võ công pháp thôi diễn dung hợp gia thích hợp hơn bây giờ long hạ cường giả tu luyện công pháp mặc dù nói gia tộc công pháp về sau không còn là thuộc về gia tộc công pháp nhưng gia tộc mấy ngàn năm tích lũy thể lượng vẫn là không thể khinh thường tại long hạ bên trong chiếm hữu cường điệu muốn vị trí mà lúc này toàn bộ long hạ cũng tại khua chiên gõ chống chuẩn bị chiến đấu bên trong chuẩn bị nên đón tiếp xuống to lớn chiến dịch chiến tuyến di chuyển tri chi chiến Muốn dù i phải đem thiên khải lại thời gian không dài, bởi thiên khải chuyển cần đặc nhất định phòng hộ Hạ không nhưng phòng hộ tính h quan quan Trung vòng đến Long vòng t đem đưa vì Bộ bế, bế sao di chuyển vị trí là tại long hạ trung bộ biên giới tuyến nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n tổn thất tuyệt đối so trước đó chiến tranh cũng còn muốn khổng l ộ nếu là di chuyển hoàn thành sau toàn bộ long hạ sẽ bị thiên khải vòng phòng hộ một mực bao trùm chỉ cần khống chế được làm phòng ngừa thú thần phá hủy vòng bảo hộ long hạ sẽ ở vào một cái chắc chắn an toàn trạng thái vì trận chiến tranh này long hạ thế nhưng là chuẩn bị là mười năm lâu long hạ trung bộ bên ngoài lít nha lít nhít chiến hạm còn có chiến tranh thành lũy trải rộng toàn bộ không trung còn có mới nghiên cứu ra tới trận phủ cùng khoa học kỹ thuật kết hợp vũ khí chuẩn bị sẵn sàng giải trừ theo trận chiến tranh này tổng chỉ huy hách chính nghĩa mệnh lệnh dưới tứ cảnh vòng phòng hộ đồng thời giải trừ màu lam nhạt vòng bảo hộ biến mất toàn bộ long hạ đại địa bại lộ tại dị thú chiều trước mặt thú thần cũng đừng bây giờ tới nhà hách chính nghĩa ở trong lòng cầu n g u y năm chương hai trăm tám mươi tám ta muốn đi làm chuyện xấu chương hai trăm tám mươi tám ta muốn đi làm chuyện xấu tại thiên khải vòng phòng hộ biến mất n y mắt dị thú triệu như vỡ đê chi thế tràn vào đến long hạ nội địa bên trong thiên khải vòng phòng hộ phòng tuyến đủ loại thiết bị còn có quân đoàn đã bị rút lui chỉ để lại một chút cường giả đứng đầu những n à y cường giả đứng đầu đều tiến vào ẩn nấp trạng thái tại nguyên bản thiên khải vòng phòng hộ trên bầu trời dừng lại tại thiên khải vòng phòng hộ biến mất n y mắt trong đó một đạo hai cảnh thân ả n h hướng phía dưới mặt đất làm ra một cái dẫn dắt động tác dưới mặt đất một cái màu lam nhạt chùm sáng chậm rãi từ sâu trong lòng đất bay lên nay đạo quan đoàn đồng thời không có gây nên dị thú chú ý giống như hư vô đồng dạng xuyên đ một cái không gian dị năng cường giả mở ra một khe hở không gian đám người tiến vào khe hở sau rời khỏi chỗ này vị trí tại bọn hắn rời đi sau không bao lâu ầm ầm kịch liệt tiếng nổ đem đi qua thiên khải vòng phòng hộ phòng tuyến biến thành ban này năng lượng kinh khủng càn quét toàn bộ phòng tuyến khu vực đại lượng ghen vũ khí nguyên tố hỗn loạn vũ khí khắp nơi bây giờ bị dất bạo bạo tạc là tại mặt đất trực tiếp bạo tạc đại lượng bi khư cấp dị thú còn không có phản ứng kịp liền biến thành g e n vũ khí phía dưới vong hồn mà lại g e n vũ khí phạm vi còn đang không ngừng mở rộng bọn hắn tựa như là tình tinh chi hỏa đồng, từ một cái dị thú trên người nhảy vọt đến một cái khác dị thú trên người đây là những năm này bản mới ghen vũ khí tên bây giờ là tinh h ỏ a lâu dài chiến tranh long hạ đại đa số vũ khí cũng đều có khác biệt trình độ phát triển tinh h ỏ a tại dị thú c h i ề u bên trong lan tràn vô luận những cái kia quy khư cấp dị thú như thế nào chống cự đều không thể phòng ngừa tinh h ỏ a lan tràn nay n h ạ t màu trắng quang mang mang theo khí tức tử vong tại thu hướng phía oanh này lên dù cho nơi này không có nhân loại phòng tuyến trong lúc nhất thời những này dị thú thế mà không có cách nào hướng phía lên trong lúc nhất thời những này dị thú thế mà không có cách nào hướng phía n g hà nội ị tới g ầ thú triều bên t r n g chỉ có tản gia kim a n g nói cách khác chỉ có cố b ạ c h khống chế dị thú mới có thể ngăn cản g e n vũ khí nói lợi hại cũng lợi hại nhưng mà có cái thiếu h ụ t trí chí mệnh chính là dễ dàng bị chặn đường chỉ có điều từ trên mặt đất bộc phát g e n vũ khí giải quyết khuyết điểm này chỉ có điều g e n vũ khí năng lượng cuối cùng có bị tiêu hao thời điểm mười mấy phút sau n h ạ t màu trắng quan g mang dần dần tiêu tán đi qua tam đại phòng tuyến bên trên dị thú trồng chất thành từng toàn đuối thây không có khói lửa không có bụi mù kẻ đến sau dị thú bước qua những n à y dị thú thôn vệ hết những n à y dị thú chính thức hướng phía long hạ nội bộ xuất phát bố cục tam đại phòng tuyến g e n vũ khí là mười năm này thành quả cũng hao phí long dị thú tiến vào long hạ nội địa sau thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo tiếng nổ đây đều là vùi lấp ở ghen vũ khí còn có một chút đặc thù hủy diệt tính vũ khí chỉ có điều phạm vi không có tại phòng tuyến thượng như vậy không hợp t h ó i thưởng nhưng cũng tận lượng kéo một chút dị thú chiều bước chân long hạ trung bộ trung tâm chỉ huy chỗ tất cả nhân viên chỉ huy nhìn xem vệ tinh truyền tới hình ảnh tinh thần đều căng thẳng dị thú chiều đại quân trong dự tính bộ phòng tuyến cần khoảng một tiếng rưỡi thời gian một chút đặc thù dị thú có thể sau một tiếng liền sẽ từng bước đến thiên khải vòng phòng hộ đã an trí hoàn tất một lần nữa khởi động cần khoảng một tiếng rưỡi thời gian long khoa viện bên thứ một đến thứ năm mươi chiến hạm bộ đội hướng phía trước một trăm km nếu là phát hiện dị thú tự do công kích chiến tranh vệ tinh tiến và hoàn toàn ẩn nấp trạng thái chuẩn bị đối dị thú tiến hành bao trùm thức đà kích tới gần t r u n g bộ phòng tuyến khu vực lại kiểm tra một lần xác định không có bất kỳ cái gì nhân viên không liên quan tin tức bộ phận chú ý thú c h i ề u hậu phương lớn nếu là phát hiện nhân loại thân ảnh nhớ rõ kịp thời báo cáo từng đạo chỉ lệnh từ trung tâm chỉ huy tuyên bố xuống mà lúc này long hạ khu vực phía nam ngày xưa phồn hoa cỡ lớn căn cứ khu nam bộ trọng thành phố lâm thành căn cứ khu lúc này người đã đi nhà trống mặc dù nói toàn bộ căn cứ khu bên trong vẫn là cao lầu san sát nhưng cao như thế khoa học kỹ thuật như thế thành thị phổn hoa bên trong khắp nơi đều là r ấ p rưỡi một chút công viên lúc này cũng thật lâu không có đi qua người máy quét dọn căn cứ khu bên trong hoàn toàn yên tĩnh ầm ầm tựa hồ là địa chân tới từ trên không trung nhìn chỉ là đại lượng dị thú đang tại từ đằng xa tới gần thôi nhưng thú chiều tới gần lâm thành căn cứ khu sau tự giác tránh đi lâm thành căn cứ khu hướng phía hai bên trái phải hướng long hạ nội bộ tới gần một đạo huyết thân ảnh màu đen tại lâm thành bên trong đi từ từ dị thú mặc dù tránh đi lâm thành chỗ khu vực nhưng vẫn là mười phần đ ồ nào cố bạch lợi dụng tinh thần lực đem toàn bộ lâm thành căn cứ khu cho bao trùm nháy mắt lâm thành lại khôi phục qua lại yên tĩnh đã lâu không đến lâm thành căn cứ khu ở vào thiên khải vòng phòng hộ đằng sau cho nên những năm này cũng không nhận được cái gì công kích mà là xem như long hạ tiền tuyến hậu cần căn cứ bây giờ long hạ dự định từ bỏ trừ long hạ trung bộ bên ngoài khu vực những n à y căn cứ khu tự nhiên cũng đều bị ném bỏ bất quá dù cho không có cố bạch không chế dị thú đối với mấy cái này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức căn cứ khu cũng không có một tia hứng thú cố bạch tốc độ chạy rất nhanh lại rất chấm đi tới đi tới cố bạch đi tới lâm thành nghĩa địa công cộng trên người chiến giáp chậm rãi tiêu tán mặc một thân quần áo thoải mái cố bạch đi tới cố quốc cường trước mộ dùng góc áo lau sạch nhẹ nhẹ một chút cố quốc cường mang theo một chút bụi mù ảnh chụp sau cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ghế đầu ngồi ở bên cạnh cha cố bạch nhẹ nhàng kêu lên một tiếng sau lại quy về t r ầ mặc m chỉ là yên tĩnh ở đây ngồi một lúc lâu sau cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình rượu còn có một, một ly rượu đặt ở trước mộ cho ngươi uống t r ư ớ ta miễn cho ngươi nói ta còn ngươi không cho ngươi uống rượu tiếng nói vừa ra lại bình tĩnh lại sáu thời gian từng giây từng phút trôi qua dù cho long hạ dùng hết đủ loại thủ đoạn ngăn cản dị thú triều bước chân tiến tới nhưng dị thú triều vẫn là lấy cực nhanh tốc độ giống như màu đen giống như thủy triều hướng về long hạ trung bộ tới gần nhưng ngoài ý muốn lần này đồng thời chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn một giờ sau hai mươi phút lúc này dị thú triều vẫn còn khoảng cách trung bộ tương đối an toàn vị trí thiên khải vòng phòng hộ đã thuận lợi khởi động màu lam nhạt vòng phòng hộ từ long hạ bốn cái phương diện dâng lên một mực đem toàn bộ long hạ trung bộ bảo hộ ở trong đó nhìn thấy tình cảnh như thế h á c chính nghĩa cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra đồng thời hạ đạt chỉ lệnh để bên ngo thời gian t ạ n biến rất nhanh bên ngoài hạm đội còn có một chút cường giả liền toàn bộ rút lui đến thiên khải vòng phòng hộ bên trong mà dị thú triều cũng đã xuất hiện ở chân trời cuối cùng công kích kèm theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng vô số hỏa lực laser oanh minh lấp lánh cả mảnh trời khung nam lâm thành căn cứ khu lâm thành nghĩa địa công cộng cố bạch chậm rãi đứng người lên tới đem cái ghế thu vào đến trong không gian giới trì càng là leo lên phía trên càng ngày càng cảm giác chính mình nhỏ bé cũng không biết một mực sống sót có thể hay không trở thành cái gọi là thần minh sau đó đem chính mình sợ tại h ầ người còn có các bằng hữu toàn bộ phục sinh bất quá nếu làm một cái một lần nữa có thể cho ta một lần lựa chọn cơ hội ta có thể sẽ không lựa chọn trường sinh a làm một người bình thường sống hết một đời kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiếp nối có thời gian trở lại nhìn ngươi như tử ngươi ta muốn đi làm chuyện xấu nói cố bạch toàn bộ thân thể hiện ra huyết màu đen khí t ứ c huyết màu đen chiến giáp lần nữa đem cố bạch bao khoảng năm chương 289, sợ ánh sáng dị năng là giả thú t h ầ n mục đích chương 289, sợ ánh sáng dị năng là giả thú t h ầ n mục đích thiên h ả vòng phòng hộ đem long hạ trung bộ bảo vệ vô luận dị thú tới bao nhiêu sử dụng năng lực gì đều không thể đối nội bộ nhân loại tạo thành lý hiếp ngược lại là dị thú triều tại vô tận hỏa lực phía dưới số lớn số lớn dị thú bị vùi dập giữa chợ dị thú triều bên trong dị thú mật độ đang từ từ hạ xuống chiến cuộc một mảnh tốt đẹp hách chính nghĩa khóa chặt lông mày cũng đang từ từ g i n ra chuẩn bị khởi động sâu mà kế hoạch hách chính nghĩa dùng máy truyền tin đối bộ hậu cần bộ trưởng nói sâu mà kế hoạch kế hoạch đem toàn bộ long hạ lòng đất lợi dụng thành lập từng cái pháo đài dưới đất thành thị cung cấp cho cư dân cư trú đồng thời cũng là cho long hạ lưu đầu đứng lui nếu là tương lai long hạ trung bộ thật bị công phá như vậy dưới mặt đất nhận dị thú triều ảnh hưởng cũng là t lúc này hách chính nghĩa con ngươi co r ụ t lại chỉ thấy chiến tranh hình ảnh bên trong một đạo khủng bố kim hồng sắp kiếm khí lấy cực nhanh tốc độ từ long hạ nam bộ hướng phía thiên khải vòng phòng hộ chỗ phòng tuyến bay tới kiểm tra đến không rõ sóng năng lượng đang tính toán tích tích tích năng lượng đã vượt qua kiểm tra phạm vi tích tích tích toàn bộ trung tâm chỉ huy vang lên từng đạo kịch liệt tiếng cảnh báo thú t h ầ n tới rồi một cái quan chỉ huy lúc này cũng làm ở miệng nói nếu như thiên khải vòng phòng hộ bị phá hủy như vậy những năm này hết thể nỗ lực đều h p lý ngay phía giới quan chỉ huy phát ra âm thanh hách chính nghĩa cũng không do dự nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh không tiếc bất cứ giá nào chặn đường kiếm khí mặt khác thông chi nắm giữ quan hệ dị năm năm kiếm khí những nơi đi qua thiên đ ị a thất sắc Vì thế kinh khủng để mặt đất bên trên dị thú đều nằm trên mặt đất tựa h ồ nhận lực lượng nào đó áp bách thậm chí một chút nhỏ yếu dị thú thân thể trực tiếp bị lực lượng nào đó cho đẻ ép bạo kiếm khí tốc độ rất nhanh lại rất chậm so với bình thường laser tốc độ mau một chút vô số pháo laser lửa còn có trận phù khoa học kỹ thuật vũ khí từ lăng hạ bên kia bay tới rơi vào kiếm khí phía trên nhưng đồng thời không có cho kiếm khí mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì những cái kia hai cảnh cường giả còn có quy khư cấp bậc cường giả lại càng không cần phải nói. h á c h chính nghĩa nhân bản quân đoàn cũng theo đó xuất động một cái hách chính nghĩa người nhân bản toàn bộ bị ánh lục sắc vòng bảo hộ bao trùm nắm giữ không gian dị năng người nhân bản đem hắn truyền tống đến kiếm khí phía trước p h o n g ngự tuyệt đối vẽ thú thần khủng bố kiếm khí kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra không có ngoài ý mớn cái kia gánh hào quang màu xanh lục còn có hách chính nghĩa người nhân bản trực tiếp bị mất diện hiện nhiên đạo kiếm khí này cũng không phải là thú thần phổ thông m ộ t kích tại người nhân bản tử vong n h y mắt hách chính nghĩa tinh thần thể trên có một cỗ nhói, nhói tại vừa mới tử vong người nhân bản trên có một kia hách chính nghĩa ý thức nhìn xem kiếm khí tiếp cận thiên khải vòng phòng hộ hách chính nghĩa dần dần trở nên bối rối bước nhanh rời khỏi trung tâm chỉ huy đ ô i máy truyền tin nhỏ giọng nói ra làm sao bây giờ lao mã nếu là thiên khải vòng phòng hộ phá liền xong rồi ngăn không được mã lao âm thanh truyền đến sau đó bốn cái màn ảnh tại hách chính nghĩa trên máy truyền tin hiện lên chỉ thấy long hạ đông tây nam b ắ c bốn cái phương vị trừ vừa mới đạo kiếm khí k i a bên ngoài đằng sau còn có mười mấy đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí hướng phía long hạ trung bộ chỗ phương hướng nhanh chóng tới gần nhưng mà này còn là từ bốn phương tám hướng đồng thời giáng lâm cái này năm đây cũng là không gian năng lực của hắn a cho nên làm sao xử lý bạch linh không tại những cái kia quan hệ dị năng giả tìm không thấy thu thần cũng không có nửa điểm tác dụng đương nhiên là nhìn xem thiên khải vòng phòng hộ có thể ngăn trở hay không tại tuyệt đối lực lượng trước mặt tất cả kế sách đều là không có tác dụng chủ yếu là bây giờ long hạ cùng loại với bạch linh loại kia đỉnh tiêm cường giả quá ít muốn cùng thu thần cứng đối cứng cũng là hữu tâm vô lực nghe tới mã lão lời nói hay chính nghĩa nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi thật chẳng lẽ muốn bị động như vậy sao bây giờ thế nhưng là liền thu thần vị trí cũng không biết ở nơi nào nếu là thiên khải vòng phòng hộ thật nát làm sao bây giờ trước đó bắc cảnh vòng phòng hộ liền bị đánh nát mặc dù nói thú thần công kích không cách nào đem vòng phòng hộ hoàn toàn phá hủy nhưng mà vòng phòng hộ xuất hiện tổn hại không gian che đậy năng lực liền không hoàn toàn đến lúc đó chống cự thú chiều áp lực sẽ hiện lên cấp số nhân đề thăng ngươi không cảm thấy cái này thú thần có chút kỳ quái sao hắn thật sự là vì hủy diệt long hạ hoặc là nói là hiến tế long hạ sao mã lao đột nhiên hỏi ô lấy thực lực của hắn nếu là ẩn nấp tại long hạ bên trong đối long hạ bên trong nhân loại tiến hành đổ sát như vậy hủy diệt long hạ hẳn là sẽ lại càng dễ a lấy thực lực của hắn nếu là một ngày diện một thành long hạ không ngoài mười năm cũng là đến chơi xong vì cái gì hắn muốn lựa chọn một loại khó khăn nhất phương thức khó khăn nhất phương thức không phải sao hắn nắm giữ cường đại như thế không gian trận p h ù năng lực cho dù hắn hết sức e ngại quan hệ dị nắng bây giờ long hạ cũng hoàn toàn vậy hắn không có cách dù sao hắn chất đã không phải là đơn thuần dựa vào lượng còn có những vật khác có thể giải quyết vậy hắn vì cái gì không từ nội bộ tan giã long hạ mà là muốn từ ngoại bộ đâu nếu là từ nội bộ ngươi cảm thấy long hạ sẽ còn chống đến hiện tại sao mã lao liên tiếp vấn đề cũng làm cho h á c chính nghĩa ý thức được vấn đề vậy cái này thú thần mục đích chỉ là trêu đuổi long hạ ta cũng có nghĩ tới vấn đề này hủy diệt chúng ta cái kia thú thần có thể thu được cái gì sao chúng ta cũng không có thứ gì là hắn cần cho nên ta suy nghĩ hắn tỷ lệ lớn là làm tinh văn minh khác hoặc là thế giới khác tồn tại đồng thời hắn nắm giữ k h ô n g chế dị thú năng lực dẫn đầu dị thú tiến công long hạ mục đích rất đơn thuần chính là trêu đùa hoặc là xem như một cái niềm vui thú thôi một điểm cuối cùng chính là hắn bị quan hệ dị năng k h ô n g chế có thể là giả người ngẫm lại một cái trí tuệ phát đạt sinh vật tại bại lộ nhược điểm của mình sau sẽ còn tiếp tục mạo hiểm sao thú thần làm như vậy chỉ có một nguyên nhân cái thứ nhất chính là hắn không e ngại ánh sáng đệ nhị chính là hắn e ngại nhưng không nguy hiểm đến tính mạng cho nên tốt nhất đừng đem quan hệ dị năng xem như hậu chiêu mã lao phân tích lại lần nữa để hách chính nghĩa lâm vào trầm tư kỳ thật những năm này hắn cũng có nghĩ tới chỉ có điều cũng không có hướng phía cấp độ sâu phương hướng suy nghĩ dù sao mỗi ngày long hạ sự tỉnh liền để hắn sứt đầu mẹ chán vô luận có vấn đề gì chỉ cần giải quyết thú thần liền có thể chỉ có điều hách chính nghĩa nhìn trên màn ảnh hình ảnh thì thào nói nhỏ k i ế m k h í đã đi tới long hạ nam bộ vị trí chỗ ở đại gia cũng đều phát hiện khu vực khắc kiềm khí trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều luôn cuống không có gì bất ngờ xảy ra không có cái gì chúa cứ thế kiếm khí trường hồng trực tiếp rơi vào thiên khải vòng phòng hộ bên trên tại vòng phòng hộ thượng n h ấ t lên to lớn vợ sóng màu lam nhạt vòng phòng hộ xuất hiện kịch liệt run run bốn g i a n giắt chín tác giả đói thật đói giống như muốn tuổi thọ chương hai trăm chín mươi lại vỡ ra không phải còn có cố bạch sao chương hai trăm chín mươi lại vỡ ra không phải còn có cố bạch sao kết nối thương khung màu lam nhạt vòng phòng hộ xuất hiện một đầu cực kỳ xấu xí vết xẹo mặc dù nói vòng phòng hộ đồng thời không có vỡ ra nhưng đã xuất hiện một tia kẽ hở、Hiu. cuối chân trời lại là mười mấy đạo kiếm khí mang theo ngàn vạn chi lực hướng phía vòng phòng hộ vị trí bay tới long hạ bên này s ử suất tất cả vốn liếng đều không thể đem h ắ n chặn đường không chỉ là phía nam vòng phòng hộ đông tây bắc khu vực vòng phòng hộ đều là như thế lúc này chính diện gặp vòng phòng hộ bị thú thần đánh tan uy hiếp có thể cho dù là long hạ có đỉnh tiêm cường giả có thể chặn đường cũng vô pháp chống cự bốn cái phương vị kiếm khí kiếm khí bên trong đặc thù năng lượng có thể phá hủy vòng phòng hộ như vậy ngay từ đầu kết cục liền đã chú định đại lượng từ trí tuệ nhân tạo khống chế chiến h ạ hóa thành từng cái bom giống như t i ê u thân lao đầu và lựa hướng phía kiếm khí nhưng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng bất kỳ vũ khí nào bao quát sinh mệnh tiếp xúc kiếm khí liền bị trực tiếp tan giã cũng có quan hệ dị năng giản đếm thử đối nó tiến hành chặn đường nhưng đồng thời không có bất kỳ cái gì hiệu quả không có bất kỳ cái gì kỳ tích xuất hiện trong phòng tuyến binh sĩ cùng tướng l ĩ n h c h ơ mắt nhìn từng đạo kiếm khí rơi vào vòng phòng hộ bên trên cái kia to lớn giống như thì mang theo lưng núi vết sẹo càng lúc càng lớn sau đó bốn dang rắc vỡ ra vòng phòng hộ xuất hiện mười mấy km hai ba km cái khe to lớn khổng lộ như thế khe hở cũng làm cho thiên khải vòng phòng hộ không gian che đậy năng lực bị ha tổn nghiêm trọng không bao lâu một đám b ư ớ c lên màu vàng khí tức dị thú xuất hiện số lớn số lớn dị thú ở phía sau phóng thích không gian trận phù đem một chút dị thú truyền tống đến thiên khải vòng phòng hộ về sau phòng tuyến bên trên ầm ầm kịch liệt vô cùng bạo tạc tuyên cáo chiến đấu chân chính bắt đầu khởi động dự bị phương án đồng thời điều động một chút đặc thù dị năng cường giả tìm kiếm thú thần tung tích hách chính nghĩa nhìn trên màn ảnh hình ảnh đối trung tâm chỉ huy hạ đạt chỉ lệnh hạ đạt chỉ lệnh sau hách chính nghĩa thì thảo nói nhỏ lao mã ngươi nói long hạ sẽ có tương lai sao ta làm sao biết không phải còn có cố m ạ c sao nói không chừng hắn qua chút năm liền đi ra đâu. mã lao trong giọng nói mang theo một chút lạc quan có lẽ vậy ngoại giới tất cả cường giả cũng đã hạ tràng vì phòng ngừa trận chiến tranh này xuất hiện chuyện ngoài ý mớn quan vương cưỡng chế thu thập tất cả liệt thiên cùng phía trên tất cả tán nhân còn có gia tộc cường giả mỗi một người bọn hắn đều được phân phối nhiệm vụ tình huống hiện tại liền cùng hơn một trăm n ă m trước bắc cảnh tình huống tương tự vòng phòng hộ nước nhưng không có hoàn toàn vỡ ra tại vòng phòng hộ khe hở chung quanh khu vực không ngừng có quy khư cấp dị thú truyền t ố n g lại đây tiến hành tự bạo nhưng bây giờ long hạ cũng không phải hơn một trăm năm trước long hạ chiến tranh là khoa học kỹ thuật chất xúc tác hơn một trăm năm tới l o n g hạ vì ứng phó dị thú chiều tạo ra đủ loại vũ khí trên trời cao không thiên mẫu hạm tung ra đại lượng đặc thù thất thải rực rỡ to lớn đạn pháo rơi vào thiên khải vòng phòng hộ khe hở chung quanh địa vực mà khối khu vực này cường giả cùng đủ loại vũ khí cũng đều rút lui nhìn kỹ sẽ phát hiện những n à y đạn pháo thượng đều điêu khắc đặc thù trận phù ầm ầm to lớn bảo tạc đem khối khu vực này nguyên tố kích loạn toàn bộ khu vực nguyên tố đều không thể điều động những cái kia c r u y ề n thống lại đây quy khư cấp dị thú đều không thể điều động lực lượng của thân thể tiến hành tự bạo kỳ thật vòng phòng hộ chỉ là phá toé một khối nhỏ khu vực cũng không phải là đối với hiện tại Long hạ nhưng ngay cả như vậy mỗi thời mỗi khắc long hạ tại trong phòng tuyến tiêu hao cũng là cấp số nhân tăng lên toàn bộ thiên khung phía trên tầng mây đều bị đánh tan thỉnh thoảng từng khối khu vực biến thành ban này g đó là tính sát thương hủy diệt vũ khí chiến tranh thành lũy cùng mẫu hạm còn thỉnh thoảng phóng thích để khu vực nguyên tố hỗn loạn trận p h ù khoa học kỹ thuật vũ khí vùi đầu vào dị thú triều bên trong cứ việc thiên khải vòng phòng hộ vỡ ra nhưng không có t h ú thần tồn tại chỉ là có một chút đặc thù dị thú bây giờ long hạ còn có thể ngăn cản được bắc cảnh bên kia mặc dù bị hư không chi điện g ă n cách nhưng nơi này là long hạ trung bộ đại lượng tây bộ cùng đông bộ dị thú chạy đến phương Từ phía khu vực phòng tuyến lúc này đều gặp phải thử thách to phía phòng gặp phải khu đều vực lúc cũng này lớn, một a y này mắn nơi này là Long、Hạ、Trung là Hạ b mỗi đại phòng u chiều tiểu đều thu y này xây này ế Đến n ngắn không tổng nói vẫn nhân. Nhưng những dựng không thần sinh tình hồn Đến cùng ở nơi nào nha? trước chỉ lực trước cả có cái thật thể thứ dài với tới dưới. là so so vật tất đó đó gấp kỳ áp ở ở mực ộ t m không nhìn thấy thú thần thân ảnh hay chính nghĩa nhìn trên màn ảnh thú triều hình ảnh trong giọng nói có chút vội vàng cương đại cũng không phải là đáng sợ không biết mới là đáng sợ nhất nếu là thú triều lúc này đã tiến vào thiên khải vòng phòng hộ nội bộ tia thật là muốn phòng tuyến mạng già a có đại lượng đặc thù dị thú không đáng sợ dù sao long hạ bây giờ có ứng phó phương pháp thiên khải vòng phòng hộ cũng còn có thể dùng mà thú thần thì là không biết lúc nào muốn đi ra cái này khiến hách chính nghĩa tinh thần tùy thời đều căng thẳng ta cảm thấy hắn sẽ không đến tới là kiếm khí của hắn mã lao âm thanh từ trên máy truyền tin t r u y ề n đến kết hợp những năm này thú thần trên chiến trường biểu hiện ngươi muốn đem hắn xem như một con người thực sự chúng ta nghĩ tới đồ vật ngươi muốn làm thú thần cũng nghĩ qua ngươi thành lập phòng tuyến còn có chuẩn bị hậu chiêu kỳ thật đều là ở vào bị động tình huống nếu là thú thần không xuất hiện hết thể đều là phi công dù sao dị thú liên tục không ngừng từ trong vết nứt không gian xuất hiện là r ế t không hết cho nên lão mã ngươi cảm thấy hắn muốn một mực lợi dụng kiếm khí công kích đem thiên khải vòng phòng hộ chậm rãi phá hủy sau đó để thú triều không ngừng tiêu hao chúng ta h á c h chính nghĩa nói đến đây tựa hồ là nghĩ đến cái gì tiếp tục nói cho nên chúng ta bị xem như con mồi rồi sao chờ chúng ta bị thú triều tiêu hao hầu như không còn thời điểm chính là l o n g hạ diệt v o n g thời điểm có lẽ vậy bất quá bây giờ còn chưa tới lúc kia đi một bước nhìn một bước ca quả thật không có ra cái gì ngoài ý muốn đến từ dị thú triều hậu phương lớn lại bay tới đại lượng kiếm khí vẫn là từ long hạ trung bộ bốn cái phương vị cùng một chỗ bay tới thiên khải vòng phòng hộ thượng lại xuất hiện từng đạo khe nước to lớn mặc dù nói dị thú phần lớn đều không thể tới gần thiên khải vòng phòng hộ liền bị tiêu diệt nhưng truyền tống lại đây quy khư cấp dị thú quá nhiều cũng sẽ cho long hạ bên này mang đến rất nhiều trở ngại dù cho những n à y dị thú tại long hạ đặc thù trận p h ù vũ khí hạ không cách nào tự bạo thời gian từng giây từng phút trôi qua vẫn là không thấy thú thần một tia tung tích khoảng cách chiến tuyến di chuyển kế hoạch đã qua hai mươi b ố giờ cũng chính là một ngày một đêm thời gian dị thú chiều tại long hạ bên này đủ loại đặc thù trận phủ vũ khí thế công dưới thú chiều mật độ giảm lúc o n g hạ này kế hoạch đã trệch hướng long hạ dự liệu phương hướng thiên khải vòng phòng hộ nước cũng không phải cái vấn đề lớn lẫn gì bây giờ long hạ có thể tùy tiện xử lý những cái kia truyền tống lại đây dị thú cũng không biết thu thần xử lý như thế nào xử lý như thế nào có bác cảnh chiến trường kinh nghiệm đối với thiên khải vòng phòng hộ long hạ bên này cũng không có quá nhiều ý lại lời nói liền không nói nhiều tình huống trước mắt đại gia cũng đều rõ ràng hách chính nghĩa trước tiên mở miệng nói hội nghị kéo dài đang tiến hành đơn giản thảo luận nửa giờ liền kết thúc riêng phần mình đi bận rộn chính mình sự tình mà hách chính nghĩa không có tại phòng tuyến thượng đ ợ i mà là về tới thủ kinh căn cứ khu cái nào đó trong phòng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên n h ạ t màu trắng thạch đầu thạch đầu tản ra nhàn n h ạ t tú ảnh hướng phía trong viên đá rót vào tinh thần l ư ợ sau trên tảng đá q u a n mang càng sâu tựa hồ thu hoạch được cái gì liên hệ sau hách chính nghĩa mở miệng nói bây giờ long hạ bên trong bạch linh thực lực cường hắn nhất cùng thú thần đô có thể cứng đối cứng không có bạch linh tại long hạ bên này chấn trảng tử hách chính nghĩa trong lòng cũng không c r á c một lúc lâu sau đối phương mới có thể đáp lại nhanh lời nói còn có chừng một mươi năm chậm lời nói bốn năm mươi năm như thế nào Long hạ gánh hạ không được rồi sao? k hách ô n g h chính nghĩa đem trước đó mã lao cùng hắn phân tích liên quan tới thu thần đồ vật còn có gần nhất di chuyển kế hoạch phát sinh sự tình đơn giản cùng bạch linh giải thích một chút đối diện bạch linh sau khi nghe xong trầm mặc hồi lâu bạch ra tổ địa giang bắc căn cứ khu dưới mặt đất mười vạn mét chỗ có một khe hở không gian nơi đó có thể thông hướng khu vực khác là ta lưu lại hậu chiêu đường đem sau cùng tuyệt vọng lưu cho hỏa trùng kế hoạch nếu là đến trình độ sơn cùng thủy tận ngươi có thể đến đó bất quá ta vẫn là hy vọng các ngươi chống đến ta trở về không có vấn đề hách chính nghĩa nặng nề gật đầu cái gật đầu này Chính là 3 năm là qua đi. trong h ờ i gian 3 năm bên t mỗi đại phòng tuyến vấn đề là chủ yếu mà long hạ nội bộ vấn đề cũng không ít đầu tiên chính là hơn hai trăm linh triệu nhân khẩu trên tại long hạ trung bộ phòng tuyến phụ cận mấy trăm km khu vực còn không có cách nào ở người dẫn đến cơ hồ toàn bộ long hạ nhân khẩu lúc này đều t r e n tại thủ kinh căn cứ khu t r u n g quanh sâu mà kế hoạch cần thiết tiêu hao tài nguyên cũng không tại tiểu số nếu là chiến tuyến di chuyển kế hoạch đán lấy long hạ đoán trước phát triển vẫn được sâu mà kế hoạch long hạ hẳn là có thể thuận lợi tiến hành nhưng bây giờ trên chiến tuyến cơ hồ hội tụ long hạ tất cả lực lượng thực sự là khó mà rút ra tài nguyên cùng lực lượng bây giờ toàn bộ long hạ nội bộ cơ hồ đang thiên phía trên người đều bị kéo đi tiền tuyến lên trời thì đa số bị kéo đi hậu cần hỗ trợ vận chuyển một chút đặc thù vũ khí ngoại h ữ n người này b a quát tán nhân gia tộc nhân còn có Long h gia có n ộ bộ tất cả tổ chức. Bây giờ là long hạ nguy cấp tồn cấp cả chức. Hạ Bây nguy giờ Long là vấn o toàn Long nào nào Long n chính lồng không tiến không g giam, trước mắt, một diệt, ra, cái có cách có cách là bộ Hạ Hạ t cả mọi g ư ờ i đề u sống không đ ư ợ còn xấu. Ngoại bộ vấn bộ đề c không có giải quyết nội bộ liền xuất hiện đại lượng vấn đề cường giả bổ sung tốc độ quá chậm long hạ phạt thiên còn có quy khư cấp cường giả sớm m u ộ n muốn bị đánh không có tốt một điểm chính là những năm này sinh vật có thể đột phá đã có thể lợi dụng đẳng cấp cao dị thú tài liệu tới hợp thành cấp thấp dị thú tài liệu cấp thấp dược tề tài liệu cũng có bảo hộ hách chính nghĩa ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần thời gian d à i cao áp để hắn tên này đỉnh tiêm cường giá s o n g tóc mai đều có chút t r ắ n g bệnh sẽ có biện pháp giải quyết mã lao đứng ở bên cạnh bên cửa sổ làm một hồi câu đấu người có chút mơ hồ không do nói lại xuất hiện thú thần phát ra k i ế m khí hách chính nghĩa đ ô n g nhiên đứng người lên tới hắn người nhân bản phần lớn đều trên chiến trường đối với dị thú triều hậu phương lớn tình huống cũng thời khắc đang chú ý ba năm qua đi lại xuất hiện rồi sao nước ấm nấu hết xanh thật sự là khó chịu a mã lao hai tháng một tiếng hách chính nghĩa giữ im lặng toàn bộ thể xác tinh thần đã đầu nhập tiền biến người nhân bản trên phân th mã lao đứng tại bên cửa sổ khoe miệng trong mơ hồ n ế t lên một tia đường cong nhưng nhìn về phía ngoài cửa sổ đường phố phồn hoa cùng nhà cao tầng ánh mắt bên trong vẫn là xuất hiện một vệ xoắn suýt sáu từ phía trên chiến trường mỗi một bên cạnh đều xuất hiện mười mấy đạo kiếm khí kiếm khí giống như một tấm v ó g lớn hướng phía thiên khải vòng phòng hộ tấn manh bay nào mà đi long hạ bên này vũ khí cùng cường giả tượng trưng ngăn cản một phen bất quá không có gì bất ngờ xảy ra vẫn không thể nào ngăn cản kiếm khí mảy may liền không gian dị năng trở đặc thụ dị năng đối kiếm khí này cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả kiếm khí rơi trên chiến trường tất cả mọi người đều nhìn vòng phòng hộ bên trên gợn sóng tâm đều treo lấy kiếm khí này lần nữa làm mấy đạo khe hở là chuyện nhỏ nếu là đem toàn bộ vòng phòng hộ làm nát vậy thì không còn nhà bốn ngoài ý muốn ngược lại là không có xảy ra ngoài ý muốn bất quá tứ đại phòng tuyến thiên khải vòng phòng hộ thượng lại tăng thêm mấy cái cái khe to lớn còn chưa kết thúc tại đợt thứ nhất kiếm khí kết thúc sau sau mấy tiếng lại là một đợt kiếm khí bay tới lại cho thiên khải vòng phòng hộ càng thêm mấy đạo xấu xí vết xẹo đợt thứ hai kết thúc sau mấy giờ đồng hồ đều không có cái gì động tĩnh gia tăng khe hở kỳ thật cũng không có ảnh hưởng rất lớn phòng tuyến tình huống những này khe hở tựa như nhân loại trên thân thể từng đầu vết sẹo mặc dù biết để một chút bệnh khuẩn tiến vào trong cơ thể nhưng nhân thể chủ thể đồng thời không có bị hao tổn mà bây giờ trận phù khoa học kỹ thuật đã thập phần thành thục ó thể dễ như t r ở bàn tay k h ố n g chế nguyên tố chế tạo một cái nguyên tố khu vực chân không để cơ hồ tất cả dị thú đều đánh mất năng lực chỉ có điều những này khu vực cũng sẽ đối long hạ bên này cường giả có giống nhau tác dụng ngoa tạo lại tới trung tâm chỉ huy quan chỉ huy nhìn xem c ỡ nhỏ ẩn thân vệ tinh truyền tới hình ảnh không khỏi sổ một câu nói t ụ dị thú chiều hậu phương lớn lại là mười mấy đạo kiếm khí hướng phía long hạ vị trí chỗ ở bay tới h i ệ n nhiên tiêu đại khái xuất cũng không phải cuối cùng một đợt thời gian đi tới ba ngày sau ba ngày thời gian long hạ thiên khải vòng phòng hộ hết thẹ kinh lịch mười mấy s ó n g kiếm khí đà kích bây giờ toàn bộ thiên khải vòng phòng hộ thượng thường cách một đoạn khoảng cách đều có một đoạn khổng lồ kẽ h hở xem ra g i ữ t ậ n vô cùng thiên khải vòng phòng hộ biến thành như thế khẳng định cũng cho long hạ bên này lên áp lực mà sau đó một đoạn lớn thời gian bên trong đều không có kiếm khí công kích để long hạ bên này cao tầng đều thở dài một hơi nhìn xem thiên khải vòng phòng hộ thượng lít nha lít nhít kẽ hở bọn hắn rất hoài nghi này vòng phòng hộ muốn n ư ớ mở đ ồ n dạng cùng lúc đó nam cảnh đáy biển t h i ê lâm viên g phòng hộ m tri a hại n g biệt chỗ sâu cố bạch như g dẫm trên đất bằng đứng tại bên trong đáy biển chung quanh là vô cùng vô tận dị thú bọn chúng đều bị cố bạch không chế trên thềm lục địa điêu khắc lít nha lít nhít t r ậ n phù kèm theo cố bạch trong tay mang theo một vệ ánh sáng tay đệ tại dưới đáy biển những ngày trận phù toàn bộ lõe lên hào quan trói sáng những ánh sáng này tại dưới đáy biển hội tụ rót vào trong hư không một cái vết nước không gian chậm rãi tạo ra nhanh chóng mở rộng rất nhanh vết nước không gian lớn nhỏ liền đi tới mấy ngàn hơn v à n mét một màn này không chỉ là tại nam cảnh bắc cảnh đông cảnh còn có tây cảnh đều có một cái cố bạch tại chế tạo một cái loại cực lớn vết nước không gian khe hở lớn nhỏ cuối cùng đạt đến mấy vạn mét độ cao cũng là cố bạch bây giờ lợi dụng không gian trận phù có khả năng mở ra mức độ lớn nhất tây cảnh to lớn dòng sông trên không một cái trên người bị vẩy màu xanh bao trùm trên đỉnh đầu mọc ra hai căn to lớn thắt sừng to lớn cá chép trôi nổi tại không trung lão đại ngươi không chế nhiều như vậy dị thú muốn đi làm gì nha những năm này ta chung quanh nơi này đều không có dị thú làm chuyện xấu tiểu h à i tử đừng quản nhiều như vậy đứng tại tiểu thanh trên đỉnh đầu cố bạch qua loa đáp lại một câu cái này phân thân đi ngang qua nơi này thời điểm cũng thuận tiện đến xem tiểu thanh tiểu thanh cùng lần trước nhìn thấy bộ dáng không có bao nhiêu biến hóa ánh mắt bên trong vẫn là tràn ngập một tia đơn thuần còn có biến dị thú hư mãnh tốt có dành trở lại nhìn ngươi cố bạch nói một cái rời đi tiểu thanh phần lưng ngươi không phải vừa mới tới sao nhìn xem cố bạch biến mất tại trong tầm mắt của mình tiểu thanh mang theo im lặng tứ h h e o t cảnh tại cố bạch điều khiển dưới số lớn số lớn dị thú tiến vào trong vết nứt không gian sáu thú thần kiếm khi đã có một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện nhưng long hạ bên này cường giả đồng thời không có buông lỏng cảnh giác thú thần loại này xuất hiện lại không có xuất hiện phương thức trình để bọn hắn có chút điên mà lúc này kẻ đầu t ê u thú thần đang tại vạn tộc khu vực cùng băng xuyên đại địa chỗ giao giới vùng quê nghỉ ngơi tại tứ cảnh bên trong cố bạch phân thân cùng thú thần cái này phân thân cũng không phải là cùng một cái nhân sinh thật sự là tràn đầy sự không chắc chắn a tuế nguyệt cho người ta mang đến ma luyện có người càng có phong thái có người bản tâm lại tại chậm rãi cả i biến đã từng tu luyện là vì tự vệ bây giờ tu luyện là vì nhìn thấy cấp bậc cao hơn phong thái đi tham lam hưởng thụ thế giới này cố bạch đứng tại trên vùng quê ngắm nhìn băng xuyên đại địa trong lòng đùi mùi mai thôi la mã tại ngươi vì long hạ máu chạy đầu rơi thời điểm có hay không nghĩ tới có một ngày có thể như vậy lấy long hạ ước vạn vạn con dân làm con cờ đương nhiên không có bất quá chúng sinh vốn là v ắ n cờ chẳng qua là chấp cờ người khác biệt thôi toàn bộ lam tinh cũng là một cái v ắ n cờ từng cái văn minh tất cả dị thú đều tại trong v ắ n cờ chúng ta không cách nào phản kháng cũng vô pháp xác nhận v ắ n cờ phương hướng là tốt là xấu nghe tới mã lão lời nói cố bạch hơi nết khỏe môi lê n lên, lên. r ố t cuộc minh bạch những cái kia cổ đại đế vương cảm giác lực lượng chính là quyền lợi đã tới nhất định thực lực sau kỳ thật rất nhiều chuyện đều chỉ là một ý niệm thôi sao có thể nghĩ như vậy đâu nhân gia đế vương mỗi ngày dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó đế vương nắm giữ quyền lực đồng thời cũng nắm giữ toàn bộ quốc gia trách nhiệm cho nên ngươi ý tứ chính là ta không có một chút trách nhiệm ha ha ha ha đây là tự ngươi nói cũng không phải ta nói mã lão ngượng ngùng cười nói a nên đem long hạ bản cờ này cục cho hạ tốt cho nên mã lão là ta cùng ngươi là chấp cờ người vẫn là ngươi là duy nhất chấp cờ người ngươi là nhảy ra ván cờ người năm long hạ trung bộ cung t i ê n tuyến chiến trường hỏa lực a n h minh cùng dị thú gào thét khác biệt long hạ trung bộ hạch tâm vòng vẫn là giống như trước đó phun hoa bây giờ có thể tại hạch tâm trong vòng sinh hoạt long hạ công dân cực ít có người bình thường Phần lớn đều là quá khứ lớn là đều quá có ă n bên trong một phương con lớn.、Từ、trên mặt bọn họ nụ cười đến xem, bọn hắn cứ hoặc cười khu không phú hào họ thời một Từ mặt đồng xem, là dị thú triều á người lâm lộ mà ra xuất sinh chính là châu ngựa mà có người xuất sinh ngay tại la mã có lẽ long hạ sẽ hủy diệt có lẽ long hạ sẽ thành công đánh lui thú triều có thể đạt tới bọn hắn cấp độ này bọn hắn tự nhiên cũng là rõ ràng lo lắng không có tác dụng nếu là hủy diệt bọn hắn cũng sẽ là long hạ cuối cùng một nhóm chết người long hạ nắm giữ hậu thủ gì bọn hắn đều là nhóm đầu tiên sẽ hưởng thụ đến người bởi vì bọn họ là long hạ t i n g anh nếu là long hạ đánh lui thú triều bọn hắn liền vẫn là như vậy tiếp tục hưởng thụ lấy khoa học kỹ thuật mang tới tiện lợi sinh hoạt nhưng sự thật cũng không phải là như bọn hắn mong muốn cái này ván cờ lão mã đối đãi mỗi người đều là giống nhau cùng hưởng ân huệ ai cũng đừng nghĩ không đếm x ử a đến đương nhiên hết thảy đều cần cố bạch năng lực thi hành mới có thể hoàn thành cái này ván cờ long hạ hạch tâm vòng trên bầu trời bỗng nhiên c u ồ n g phong gà o thét mây đen dày đặc sắp mưa sao hôm nay không nói muốn mưa à? quan phương tung ra khí tượng vũ khí người đi đường cảm thụ được thổi tới trên má thanh phòng nhìn lấy thiên k u n g có một chút nghi hoặc gian giắc tựa hồ là cái gì phá toai âm thanh thiên kh xuất hiện một đạo to lớn lỗ hổng giống như thế giới bị để mở ra đồng dạng thiên vỡ ra tất cả mọi người nhìn lấy thiên khung bên trên hình ảnh không khỏi t r ợ n to miệng đồng thời cũng rõ ràng ra đại sự g i a n g g d ắ g i a n g g i ắ c từng cái to lớn vô cùng lỗ hổng ở trên bầu trời xuất hiện cơ hội là mỗi cái khu vực trên bầu trời đều có tại hạch tâm vòng cường giả cũng là phóng lên tận trời ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm kia từng cái khe nước to lớn liền tại bọn hắn giơ tay lên bên trong máy truyền tin chuẩn bị hướng cao tầng hồi báo thời điểm giống một đạo tiếng gào thét từ khe hở bên trong truyền đến không thể nào đối dị thú vô cùng quen thuộc bọn hắn làm sao có thể không biết đó là thuộc về dị thú tiếng gào thét không chờ bọn họ phản ứng sau m ộ t khắc g i ữ t ậ n khủng bố dị thú từ khe hở bên trong như nước trong veo rơi xuống mỗi cái khe hở đều là như thế những n à y dị thú giống như hạ như s ù i cạo thân thể cao lớn làm cho cả thế giới xuất hiện từng cái bóng tối ầm ầm quy khư cấp dị thú lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi toàn bộ trên bầu trời lôi điện l o ạ n vũ dị thú khống chế lôi đình chi lực nháy mắt đem một cái khu vực hóa thành phế tích cơ hồ tất cả liệt thiên cấp trở lên cường giả đều đi tiền tuyến lưu tại nơi này người thực lực phổ bi trọng yếu chính là hạch tâm vòng đa số thành thị đều là những năm này thành lập không có tường thành không có hệ thống vũ khí không có quan phương nhân viên trong lúc nhất thời t h ờ y chất đầy đ ộ n g không quy khư cấp lực lượng phía dưới tất cả thi thể cũng sẽ không lưu lại vì cái gì vì cái gì dị thú sẽ xuất hiện ở đây a một cái nam tử nhìn lấy thiên khung phía trên rơi xuống đại lượng quy khư cấp dị thú toàn bộ thân thể quỷ ở trên mặt đất bên trên nơi xa quen thuộc quê hương đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát chung quanh đều là tiếng cầu cứu tiếng thét trói t a i tiếng hò hét sợ hãi cùng tử vong ở trong lòng lan tràn ra năm chương hai trăm chín mươi ba hậu chiêu hình tiên h cơ giáp chương hai trăm chín mươi ba hậu chiêu hình tiên h cơ giáp long hạ, hạ hạch tâm vòng trên bầu trời xuất hiện đại lượng kẽ h hở đại lượng dị thú giáng lâm thỉnh cầu c h i viện dị thú giáng lâm nháy mắt hạch tâm vòng bên k i a liền cho tiền tuyến bên này trung tâm chỉ huy phát động khẩn cấp xin giúp đỡ trung tâm chỉ huy quan chỉ huy đều hai mặt nhìn nhau hết chính nghĩa cũng là trong lúc nhất thời xử suốt lấy bây giờ tình t huống tiền tuyến thực sự rút không ra cái gì lực lượng nếu là phái ra quá yếu lực lượng nếu là tại hạch tâm trong vòng giáng lâm những cái kia đặc thù dị thú cũng là đi bao nhiêu tiễn đưa bao nhiêu hạch tâm vòng dị thú long khoa viện bên kia sẽ giải quyết các ngươi đem chuyện bên này xử lý tốt là được rồi h ạ c h chính nghĩa nhanh chóng quyết định chủ ý nói thân hình liền biến mất tại nguyên chỗ cũng không biết long hạ có thể hay không g á n h vác đường vô thiên nhìn xem hách chính nghĩa bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ cùng chư vị quan chỉ huy nói một tiếng sau cũng rời khỏi phòng ánh mắt dần dần thay đổi thâm thúy tám quả nhiên thú thần cũng không phải là nghị phá hư thiên khải vòng phòng hộ mà là muốn hạ thấp thiên khải vòng phòng hộ không gian che đậy năng lực để hoàn thành đem dị thú vùi đầu vào long hạ nội bộ có thể tại trước đó thu thần vì cái gì không làm như vậy chứ hách chính nghĩa lợi dụng người nhân bản lưu lại một cái không gian neo điểm về tới thủ kinh căn cứ khu nhìn về chân trời thượng đại lượng khe hở hách chính nghĩa vẫn là mười phần mê mang hắn đã cải biến suy nghĩ của mình phương thức vì cái gì vẫn là không nghĩ ra thú thần làm như vậy nguyên nhân đừng nghĩ trước đem dị thú giải quyết một cái à, sau đó thử một chút những cái kia khe hở có thể hay không quan bế mã lao âm thanh truyền đến vậy những này dị thú liền giao cho người l á o mã hách chính nghĩa nhẹ gật đầu sau đó câu thông chính mình người nhân bản phân thân mà lao mã thì là toàn bộ thể xác tinh thần dung nhập vào trí tuệ nhân tạo hạch tâm bên trong khống chế toàn bộ lòng khoa viện m ạ nội bộ sử dụng lòng khoa viện hậu chiêu tại toàn bộ lòng khoa viện mạng nội bộ nhận mã lao không chế nháy mắt tình huống khẩn cấp quyền sở hữu hạn đã thu hồi mời tất cả người rời đi lòng khoa viện nội bộ đến ngược năm phút đồng hồ mời tất cả người rời đi lòng khoa viện nội bộ tất cả tại long hạ trung bộ lòng khoa viện tổng bộ đều vang lên một đạo rồn rập giọng điện tử n g h e tới âm thanh sau tất cả mọi người cũng đều bông xuống trong tay sống bước nhanh rời khỏi lòng khoa viện tại lòng khoa viện bên trong có cái quy củ bất thành văn chính là có cao tầng để ngươi làm việc ngươi có thể không để ý tới nhưng nếu là lòng khoa viện xuất hiện màu đỏ cảnh cáo thì vô luận như thế nào đều phải giống quan phương binh sĩ một dạng phục tùng mệnh lệnh đương nhiên cũng có một số ít long khoa viện cao tầng rõ ràng cái này cảnh cáo ý vị như thế nào long khoa viện đồng dạng đều xây dựng ở dưới mặt đất năm phút đồng hồ thời gian thoáng qua liền mất long khoa viện chung quanh đại địa xuất hiện kịch liệt run g dày giống như cỡ nhỏ địa chấn đồng dạng rất nhanh long khoa viện chung quanh đại địa liền chia năm xẻ bảy kèm theo một tiếng ầm vang toàn bộ long khoa viện căn cứ đằng không mà lên vô cùng to lớn sắt thép căn cứ khu thượng mang theo một chút bùng t giống như là phi thuyền một dạng nhanh chóng bay về phía long hạ hạnh tâm vòng vị trí l o n g Hạ Trung、bộ、tổng cộng có 49 cái Long Bộ có cái khoa viện phân viện. Mà long Khoa viện. Long Viện Mà tổng viện cũng vào lúc này chậm đã không có bất luận kể nào nhưng khống chế trên màn hình vẫn là đang nhanh chóng nảy lên tựa hồ có một đôi nhìn không thấy đại thủ đang khống chế từng cái long khoa viện căn cứ tránh đi hạch tâm vòng vị trí đi tới hạch tâm ngoài vòng tròn bộ một khối trên đất trống những n à y căn cứ tựa hồ có cái gì lực kéo đồng dạng tổ hợp lại với nhau từng cái long khoa viện căn cứ giống như xếp gỗ một dạng kết hợp với nhau xem ra có chút đ ộ t l ộ t nhưng lại vừa vặn d á n g v ẻ rất nhanh bốn mươi chín cái bộ vị kết hợp hoàn tất một cái khổng lồ cơ giáp đứng ở đại địa bên trên độ cao có chừng hơn hai vạn m é thẳng t tới thiên khung địa điểm bất quá cái này cơ giáp không có đầu lâu nhưng toàn bộ thân thể vẫn tương đối hoàn thiện nơi xa một cái quái vật khổng lồ đang nhanh chóng tới gần chính là long khoa viện tổng viện căn cứ như trường kiếm một dạng cự kiếm tinh chuẩn rơi vào cơ giáp trên cánh tay nặng nghề cơ giáp chậm rãi lên không hướng phía long hạ hạch tâm vòng bay đi tốc độ rất nhanh ngay cả như vậy thân thể cao lớn tốc độ cũng so với bình thường chiến hạm tốc độ nhanh rất nhiều cơ g i á p tốc độ rất nhanh cho nên dù cho đi ngang qua một chút căn cứ khu căn cứ khu bên trong nhân loại cũng thấy không rõ đi qua là vật gì long hạ hạch tâm vòng lúc này đã biến thành nhân gian luyện n g ụ c trừ thủ kinh căn cứ khu còn tốt một chút khu vực khác tại quy khư cấp dị thú tùy ý phá hư dưới đã biến thành một cái phế tích thủ kinh căn cứ khu hách chính nghĩa còn có một chút quan phương cường giả cũng đang cực lực ngăn cản bên ngoài dị thú dù cho hách chính nghĩa cực lực có thể nhẹ nhõm đánh giết quy khư dị thú nhưng lúc này cũng là m ư ờ phần kh nơi này cũng không phải bất cảnh mà là long hạ hạch tâm vòng đánh giết dị thú không phải mục đích bảo hộ nơi này mới là mục đích l i ê n vẹn vẹn khe hở dáng lâm này chừng mười phút đồng hồ thời gian long hạ hạch tâm vòng đã thương vòng thảm trọng xong rồi dị thú làm sao ở chỗ này xuất hiện long hạ thật sự muốn hủy diệt rồi sao vì cái gì dị thú không phải nhân loại con n mồi sao vì cái gì lấy bây giờ long hạ thế mà lại còn dạng này đi chết đi cho ta xuất sinh trả ta nhi t ử mệnh tới mau cứu ta ta có rất nhiều tiền van cầu các ngươi mau cứu ta đối mặt quy khư cấp dị thú công kích đại gia liền năng lực chống đỡ đều không có thỉnh thoảng có người phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ có ít người hết thể đều bị dị thú phá hủy phát ra phẫn nộ gào thét hướng phía dị thú công kích nhưng tại quy khư cấp dị thú trước mặt nhân loại bình thường giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé không chỉ là trên thể hình còn có trên lực lượng ở thời đại này bên trong kỳ thật tử vong là cách đại gia tương đối xa xôi nhưng lúc này tử vong chân chính d á n g lâm thời điểm bản năng cầu sinh vẫn là đang không ngừng giống ậ n đáng chết cần một chút thời gian lúc này hay chính nghĩa nắm g ữ không gian dị năng người nhân bản cũng đến hạch tâm vòng chiến trường đồng thời còn mang theo mấy tên không gian dị năng giả mang tới không gian dị năng giả vô ý thức muốn đi thanh lý dị thú giải quyết khe hở nếu không đều là tại làm chuyện vô ích hách chính nghĩa người nhân bản nói một câu sau mọi người đi tới trên bầu trời khe hở chỗ dùng không gian bình t h ư ớ n g đem mấy người toàn bộ bảo vệ khởi động không gian vững chắc trang bị đồng thời phóng thích không gian dị năng hữu i hiệu nhìn xem khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ hách chính nghĩa có chút hưng phấn đồng thời đám người phân tán ra tới chia ra hành động tăng thêm tốc độ đại địa bên trên đại lượng dị thú hóa thân đổ tể người cùng kẻ phá hoại dị thú mới dáng lâm ngắn ngủi mười mấy phút. liền thấy không rõ r á n g r ấ p ban đầu từng khối từng khối khu vực biến thành phế tích nhân loại bốn phía bỏ trốn giống như từng con từng con kiến tuyệt vọng ở trong lòng lan tràn cuối chân trời một cái quái vật khổng lồ tay cầm trường kiếm một cái bình thường trang kích chung quanh dị thú liền như là giấy đồng dạng bị chặt thành hai nửa dị thú ẩn chứa khủng bố năng lượng huyết dịch hình thành huyết vũ t à n mát đại điện từ mã lao không chế hình thiên cơ giáp đến bốn chương hai trăm chín mươi bốn tứ cảnh tài liệu chế tạo cơ giáp không có dễ vị hình thiên cơ giáp so với những cái kia quy khư cấp dị thú còn muốn khổng lồ rất nhiều mà này xem như long hạ hậu chiều một trong hắn cường độ càng là khủng bố chỉ là nhẹ nhàng một kiếm quy khư cấp dị thú liền hóa thành mở ra mơ hồ huyết đục ơ giáp tốc độ cũng rất nhanh vô luận gặp phải thực lực dị dị thú đều chỉ là một kiếm sự t ì n h t r u n g quanh dị thú nhìn đến đây đ ộ n g tĩnh cũng là bị hấp dẫn lại đây rất nhanh liền trở thành hình thiên cơ giáp tàn sát tràng những dị thú kia vô luận là cái gì công kích rơi vào cơ giáp bên trên đều sẽ bị hấp thu hết cùng thiên khải vòng phòng hộ tương tự vô luận cái gì công kích đều không thể phá phòng đương nhiên vô luận loại nào dị thú cũng đều gánh không được hình thiên cơ giáp công kích nhưng hình thiên cơ giáp trừ vung vẩy trường kiếm bên ngoài tựa hồ liền đồng thời không có khác thủ đoạn công kích Cũng đích xác. Cái cao cơ cấp công kích này long viện thành bên ngoài, liền không giáp, đại độ khoa hợp mỗi tới mà từ tổ trừ vật lý cái này cơ giáp bị xem như long hạ nội t ì n h nguyên nhân là hắn bản thân tài liệu tính đặc thù tôn này cơ giáp trừ nội bộ phòng thí nghiệm tài liệu bên ngoài toàn bộ đều là từ đặc thù khe hở bên trong siêu cổ đại di tích văn minh bên trong tài liệu chế tạo thành n h ữ n g tài liệu này đi qua tựa hồ vốn chính là siêu cổ đại văn minh một chút phòng thí nghiệm căn cứ long hạ không cách nào đem những tài liệu này hóa tan luyện hóa liền trực tiếp lấy ra xem như long khoa viện phòng thí nghiệm vào ngoài đây cũng là tôn này cơ giáp hình thái trên có chút đột ngột nguyên nhân xem ra có chút phế phẩm dù cho cho tới bây giờ nhân loại cũng vô pháp phân tích những kim loại này hợp thành phương thức chỉ có thể từ một chút đặc thù dò xét năng lực thu hoạch được những kim loại này một chút cơ sở tin tức vì ứng phó long hạ có thể nên tiếp khiêu chiến những kim loại này trừ tiếp tục xem như phòng thí nghiệm vỏ ngoài bên ngoài còn bị long hạ tạo thành thành bây giờ hình thiên cơ giáp lúc này một cái toàn thân bước lên màu vàng khí tức dị thú xuất hiện tại hình thiên cơ giáp sau lưng to lớn màu vàng dị thú hư ảnh hướng phía hình thiên cơ giáp tiến hành m á n h liệt xung kích Vâng, va vực lớn chung quanh khu vực kiến cả chạm hai khu to tr để khổng lồ cơ giáp bị đột nhiên xuất hiện tập kích rút lui mấy ngàn mét khoảng cách có thể rõ ràng nhìn thấy cơ giáp phía sau lưng xuất hiện một cái nhỏ bé lõm hiện nhiên tại công kích này phía dưới cơ giáp cũng không phải là lông tóc không tồn hao mà cố bạch không chế dị thú thì là hóa thành một đoàn huyết vụ không sai dị thú chủ động công kích nhận l ự c tác dụng trực tiếp bể nát mà tại cuối cùng cố bạch lợi dụng tinh thần lực đặc sắc phương pháp sử dụng đối nó sử dụng toàn bộ nhìn tới mắt cũng thu hoạch được cơ giáp ngoại bộ kim loại tin tức tạ dạ thần kim không có dễ vị diện một loại đặc thù tài liệu có hấp thu chấn động bắn ngược nhiều loại đặc tính nên tài liệu năng lượng sử dụng hiệu suất vì chín mươi chín chín phần trăm thích hợp với tứ cảnh cường giả không có dễ vị diện vị diện là cái gì mà lại thứ này lại có thể là tứ cảnh thích hợp với tứ cảnh cường giả tài liệu bốn đây là cố bạch tồn tại trên dị thú sau cùng một tia ý thức suy nghĩ hay chính nghĩa một bộ phận ánh mắt một mực tại hình thiên cơ giáp bên này nhìn thấy cái k i a bước lên màu vàng khí tức đặc thù dị thú cũng bị nhẹ nhõm giải quyết cũng không nhịn được thở dài một hơi hình thiên cơ giáp tại mã lao điều khiển dưới chung q a n h khu vực dị thú rất nhanh liền bị thành không trên xuống vết nước không gian cũng có một cái bị hoàn toàn q u a n bế Tình、thế ì n t h hướng phía long hạ có lợi phương hướng phát triển nhưng dị thú xuất hiện tại hạch tâm vòng long hạ đã coi như là bại nam người đ ổ chơi có chút m á h liệt nha trực tiếp cho ta bắn lửa bạo vạn tộc khu vực vùng quế chỗ cố bạch cảm thụ được chính mình một vệ ý chí tiêu tán trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc lá bài tẩy này mã lao cùng cố bạch nói qua không nghĩ tới vẫn là tứ cảnh tài liệu người dùng người dò xét năng lực nhìn ra cái gì tới không có mã lao âm thanh từ trong máy bộ đạm truyền đến cái đồ chơi này là tứ cảnh đồ vật t r á c không được cứng như vậy ta vừa mới khống chế dị thú toàn lực công kích mới đánh ra một điểm biến hình mà thôi như thế vẫn chưa đủ a lấy hai cảnh lực lượng đánh cho động tứ cảnh đồ vật nghe tới cố bạch vợ xeo lét mã lao tại trong máy bộ đàm nhịn không được liếc một cái mặc dù nói này hình thiên cơ giáp mánh liệt là mánh liệt nhưng tính hạn chế m ộ ư ơ i phần to lớn dù sao trừ vật lý cấp độ bên ngoài cũng không thể sử dụng khác bất luận cái gì năng lực đối phó một chút tương đối linh hoạt cường giả liền không có biện pháp gì t h ú n g chi là t h ú thần chỉ có thể dùng để đối phó những cái kia khổng lồ dị thú đúng này vị diện đồ vật ngươi hiểu rõ không cố bạch suy nghĩ một chút vẫn là đem này cái gì vị diện đồ vật nói một lần mã lao hư ảnh từ trong máy bộ đàm hiện lên ngựa khí mang theo một chút nghiêm túc nói vị diện n g ư ơ i dùng dò xét năng lực cũng phát hiện ngươi cảm thấy bình thường tới nói vô luận cường đại cỡ nào dò xét năng lực có khả năng dò xét đưa ra hắn vị diện đồ vật sao ngươi có hay không cảm thấy toàn bộ lam tinh có điểm giống cái kia cái gì sân chơi cái này có thể nhìn ra vị diện khác dò xét năng lực chính là cái gọi là lam tinh một loại nào đó lực lượng thần bí giao phó chúng ta cố bạch nghe tới nên lời nói cũng là trầm mặc hồi lâu một lúc lâu sau cố bạch mới mở miệng vị diện ta còn tưởng rằng thế giới của chúng ta chỉ là một cái vũ trụ đâu những này cái gọi là vị diện là bám vào tại trong vũ trụ vẫn là k h á c không gian vẫn là vũ trụ bên ngoài không rõ ràng bây giờ long hạ mặc dù có đang nghiên cứu phương diện này đồ vật nhưng tiến độ vẫn là cơ hồ là số không có thể lợi dụng một chút đặc thù không gian năng lực có thể đến k h á c không gian vị diện nhưng trở về lại gần như không có khả năng nghe vậy cố bạch nhớ tới trước đó mấy trăm tuổi thời điểm đi long hạ chế tác duyên p h ọ dược tề căn cứ lãng thời điểm bị không gian trục xuất tới k h á c không gian khu vực khối kia khu vực xem xét cũng không phải là tại trong vũ trụ còn có cái khác sinh mệnh tồn tại nói cách khác nơi đó có thể chính là vị diện cố bạch suy nghĩ một chút vẫn là đem vị diện này sự tỉnh cùng mã lao nói đơn giản một lần bất quá tỉnh lược cái kia thu hoạch được lực chi chân ý quả thực sự tỉnh đó phải là vị diện khác có lẽ theo thời gian đ ẩ y tới l a m tinh cuối cùng rồi sẽ cùng những ngày vị diện tiếp xúc từ những cái kia siêu cổ đại văn minh di tích cũng có thể thấy được tới bất quá những cái kia văn minh cuối cùng đều vị d i ệ n cũng không biết có thể hay không cũng là chúng ta kết quả cuối cùng hay về chính đề long hạ bên này chiến đấu vẫn còn tiếp tục tiền tuyến thượng cố bạch đã không có lợi dụng kiếm khí đi tiêu hao mặc dù nói thiên khải vòng phòng hộ phá nhiều như vậy cái lô lớn nhưng lợi dụng trận p h ù khoa học kỹ thuật vẫn có thể giữ vững cơ bản duy trì ổn định mà hạch tâm vòng dị thú xuất hiện theo hình thiên cơ giáp xuất hiện dị thú cũng rất nhanh bị thanh lý trên bầu trời xuất hiện khe hở cũng dần dần bị quan bế sau đó đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thú thần cũng chưa từng xuất hiện thời gian đi tới ba ngày sau long hạ hạch tâm vòng trên bầu trời khe hở toàn bộ bị quan bế khôi phục qua lại s a n h thảm nhưng lúc này long hạ hạch tâm vòng trừ thủ kinh căn cứ khu bên ngoài cơ hồ năm mươi trở lên khu vực cũng đã biến thành phế tích đại lượng trôi nổi xe cứu thương ở chung quanh lui tới nhưng không đủ bốn khổng lồ như thế tổn thất dù cho điều động toàn bộ long hạ lực lượng trong thời gian ngắn cũng vô pháp tỉnh lại hách chính nghĩa một cái nhảy vọt rơi vào phế tích phía trên trong mơ hồ còn có thể nghe tới tiếng kêu rên cùng tiếng khóc thiều minh người ở đ â u a một cái tóc trắng bệnh nam tử quỷ ở trên mặt đất bên trên toàn thân đều là vết máu nửa người trên quần áo đã không thấy dùng hai tay của mình đào mở phế tích tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đổ v ậ cũng không biết trôi qua bao lâu nam tử trở nên an tính lại trong tay thật chặt bắt lấy một đoạn mang theo máu tơi cánh tay ánh mắt trở nên đỏ bừng nhưng mười phần bình tĩnh đây là toàn bộ hạch tâm v ò n g một cái ảnh thu nhỏ cũng là bây giờ long hạ một cái ảnh thu nhỏ bây giờ long hạ hình ảnh này cũng là long hạ thành lập đến nay chưa hề xuất hiện qua hình ảnh vô luận là tình huống như thế nào xem như tối cao nghị hội nhất nghị trường toàn bộ long hạ người đứng đầu hách chính nghĩa khẳng định cho rằng đây là trách nhiệm của mình hách chính nghĩa đứng tại phế tích bên trong thật lâu không nói lại tại suy nghĩ nhân sinh rồi một đôi đại thủ vô vô hách chính nghĩa b ả vai năm chương hai trăm chín mươi lăm thú thần thời đại chương hai trăm chín mươi lăm thú thần thời đại lao mã ngươi nói ta người nghị trưởng này có phải hay không làm quá thất bại n g ư ơ i tới là một cái lạ lẫm khuôn mặt nam tử hách chính nghĩa không cần n g h ĩ cũng biết là mã lao không chế mô phòng chân thật người như thế nào thất bại rồi lại ai có thể so ngươi làm tốt hơn mã lao lắc đầu nhẹ g i ọ n g cười nói ngươi nha hách chính nghĩa quay đầu nhìn chằm chằm mã lão đó là ngươi cho rằng mã lao hơi n ế t khỏe môi lên lên lắc đầu trên thực tế ta thật sự tại ngươi trên vị trí kia thật không nhất định làm so ngươi tốt chỉ có thể nói thế giới này chính là một cái to lớn gánh hát rong được không đều xem lão thiên gia tâm tình bây giờ hạ mưa to ai lên đài đều vô dụng nghe tới mã lão lời nói hách chính nghĩa cũng là n ở nụ cười nhìn xem chung quanh phế tích lâm vào trầm mặc sớm biết áp lực lớn như thế lúc trước liền không nên nghe ngươi lắc lư bây giờ hả rồi trực tiếp thành cao cấp châu ngựa mỗi ngày m ệ n h cần chết còn gặp phải này ngàn năm chi không có tình thế h ỗ n loạn hách chính nghĩa nói ngồi s ổ m vô vỗ trên mặt đất cho bụi đặt m ô n g ngồi trên mặt đất bên trên sao có thể gọi lắc lư rõ ràng ngươi chính là lợi ích đã đến người ai ta làm không được ngươi dạng này vô dụng vô cầu cũng làm không được giống cố bạch như thế rất thẳng thắn đừng nói dễ nghe như vậy Ta những à y gọi ngày tiếp theo bên trong hạch tâm vòng cùng tiền tuyến đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt nhưng cho dù là như thế long hạ bên này cũng là không dám thư giãn mà hạch tâm vòng tin tức cũng truyền bá đến toàn bộ long hạ bao quát tiền tuyến binh sĩ bên trong trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sĩ khí xa t sút muốn về thăm nhà một chút đại bộ phận binh sĩ nhà đều là tại hạch tâm vòng vị trí tại hạch tâm vòng xuất hiện vết nước không gian trước đó thủ kinh cùng hạch tâm vòng vị trí có thể vẫn luôn là long hạ nơi an toàn nhất bây giờ hạch tâm vòng cơ hồ luân hãm đại lượng cư dân tràn vào đến long hạ khu vực bên ngoài bốn trong lúc nhất thời toàn bộ long hạ lâm vào to lớn dung chuyển h c h chính nghĩa dù cho có mã lao trợ giúp cũng là bận bị cất cánh đảo mắt đi tới hạch tâm vòng sự kiện một tháng sau tiền tuyến còn có hạch tâm vòng đủ loại số liệu cũng là thống kê đi ra tiền tuyến thương vong nhân số vượt qua một ba tên hai cảnh cường giả vẫn lạc hạch tâm vòng thương vong nhân số vượt qua ba trăm ước dị thú đối hạch tâm vòng phá hư gián tiếp hoặc trực tiếp để long hạ kinh tế rút lui ba mươi năm một cái nghị viên đồng thời không có đem toàn bộ số liệu đọc ra chỉ là nói rõ đơn giản một chút toàn bộ giả lập nghị hội bên trong hoàn toàn tĩnh mịch đặc biệt là gia tộc bên này người đang tiến hành chiến tuyến di chuyển kế hoạch trước đó cơ hồ tất cả long hạ có chút mặt bài gia tộc đều di chuyển đến hạch tâm vòng vị trí trong tộc cường giả đều được a n bài đến tiền tuyến chiến trường trong tộc cơ hồ là còn lại một chút giả yếu tàn tật hạch tâm vòng sự kiện cho bọn hắn mang tới đả kích có thể nghĩ t h ậ một chí m cái, cái gia tộc xuất h i lão tổ gặp mọi người đều không nói chuyện vỗ một cái thật mạnh cái bản phẫn nộ quát nói xong danh gia này tộc lão tổ liền tới rời khỏi phòng họp tựa hồ là nhớ tới cái gì nên lão tổ nói tiếp ta gia tộc sản nghiệp phái người đi đón tay a giúp đỡ một chút những cái kia thiên tiêu nói xong lão tổ hư ảnh liền tiêu tán tại bàn bên trên tên này lão tổ rời đi sau ở đây vẫn là hoàn toàn tính mịch không có người nói chuyện một lúc lâu sau hách chính nghĩa mới mở miệng nói ra đều đi bận rộn chính mình sự t ì n h a hách chính nghĩa tiếng nói vừa ra tất cả mọi người không do dự rời khỏi giả lập p h o n g họp lần này hạch tâm vòng sự kiện không chỉ là thương vong t h n g trọng càng quan trọng chính là kỳ thật rất nhiều thương vong người đều là một chút cao quan gia tộc người bọn hắn ở tiền tuyến liều sống liều chết còn không phải là vì che lấp gia tộc mình người không nghĩ tới bây giờ xuất hiện loại chuyện này hách chính nghĩa thấy mọi người rời đi sau chính mình cũng rời khỏi giả lập phòng h ọ đây là một cái thời đại hoàn toàn mới toàn bộ long hạ gặp thanh tẩy long hạ giai cấp bị xáo trộn thống nhất tại trên một đường thẳng tất cả mọi người đều có thể trở thành dị thú đồ ăn cái này vốn nên bị nhân loại chinh phục sinh vật lúc này lại trở thành nhân loại đao phủ thiên hải vòng phòng hộ bị phá hư sau không cách nào chữa trị long hạ đành phải đỉnh lấy áp lực ổn định tiền tuyến mà long hạ nội bộ cắt ngõ ngách bên trong thỉnh thoảng xuất hiện vết nước không gian đại lượng bi khư cấp dị thú g á n g lông toàn bộ long hạ đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng thẳng đến một bộ phận cư dân di chuyển đến dưới đất tình huống mới có chuyển biến tốt đẹp đương nhiên mỗi cái hỗn loạn thời đại đều có thiên tiêu hoặc là khí vận c h i t ử c ủ a thời bọn hắn có lẽ có khủng bố cơ duyên bọn hắn có lẽ từ công pháp bên trong n g ộ đến nhân loại khao khát đồ vật có người nói thời đại này là xấu nhất thời đại bởi vì chỉ cần có thiết phú quan phương liền sẽ cho ngươi đại lượng tài nguyên giúp ngươi trưởng thành để ngươi có thể nịch thiên cảm bệnh vượt qua giai cấp vô luận là tốt là xấu thời đại này đều sẽ bị long hạ khắc vào trong xương cốt bởi vì cái này thời đại là nhất làm cho long hạ cảm thấy hít thở không thông thú thần thời đại bốn